nhiệm vụ này thực sự là biêu cục cho sao hơn nữa ban thưởng cũng như thế tiểu nhưng mà nhiệm vụ này tựa hồ cũng có một cái điểm mấu chốt chính là cho tô trường thanh đưa huy chương nhưng hắn lại thế nào cùng biêu cục có liên quan theo đạo lý mà nói lấy thực lực của hắn còn chưa xứng a mang theo đủ loại nghi ngờ vương diệp cầm lấy tờ giấy bên cạnh huy chương nhìn lại huy chương này chỉnh thể là thanh sắc phía trên vẽ lấy ba đầu hư tuyến chất liệu vì thanh đồng cái khác cũng không đặc thù đem nó cất kỹ vương diệp mang theo vẻ suy tư lùi ra đây là duy nhất một lần chấp hành biêu cục nhiệm vụ trước vương diệp không có làm qua chuẩn bị thêm mà là an giật ngồi ở trên ghế sa l o n nghỉ ngơi b ấ m thời gian vương diệp đơn giản thu thập một chút xuống lầu ngồi ở điều tra viên ra trên xe tiến về thiên tổ lúc này thiên tổ mười điểm náo nhiệt tiếng người huyên náo bình thường cao cao tại thượng khó gặp dị năng giả phản phất tụ tập đồng dạng nếu như lúc này bộc phát một trận siêu cường sự kiện linh dị đem những người này diễn sát tám mươi thì có thú đối với thiên tổ tự hồ phát sinh qua dạng này một lần sự kiện a bỗng nhiên vương diệp hơi thất thần tiến vào lầu ba yến khách sảnh lúc này yến khách sảnh tràn đầy vui mừng mùi vị xem như hôm nay nhân vật chính đông đ ả o dị năng giả quay xung quanh tại ôn hoa tô trường thanh bên cạnh hai người giống như chúng tinh củng nguyện đồng dạng mà tam đại bộ trưởng bên trong người cuối cùng là xem ra có chút cô độc ngồi trong góc không người hỏi thăm bên người chỉ là đứng an tĩnh một cái dương sâm nhìn thoáng qua trương tử lương vương diệp đưa tới ngược lại không phải là muốn an ủi một chút gia hỏa này dù sao xem như lão hồ ly làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị kích thích đến chỉ là lúc này trương tử lương bên người mười điểm yên tĩnh trừ bỏ dương sâm bên ngoài không có bất kỳ cái dị năng giả nguyện ý lại gần dù sao phù hợp vương diệp cái kia điệu thấp tính cách chỉ là cho tô trường thanh đưa huy chương nhưng lại dễ dàng lập uy bản thân cũng không thể nắm lấy một người không hiểu thấu đánh một trận a đáng tiếc sớm biết như vậy để lại cái kia tô văn khiêm một ngựa tốt rồi lấy tên kia tính cách tuyệt đối sẽ tìm phiền thoái cho mình thôi trương tử lương nhìn thoáng qua vương diệp tựa hồ hơi kinh ngạc ta hiện tại thế nhưng mà thiền tổ có tiếng sợ hàng người hướng ta đây như gót cũng không sợ bị người chế d â ức hy vọng như thế vương diệp có chút chờ mong trương tử lương nhìn xem vương diệp cái kia chờ mong ánh mắt ngơ ngác một chút không nói thêm gì nữa trong lúc nhất thời cái này xó xình bên trong i ê n tĩnh cùng cách đó không xa ôn hoa tô trưởng thanh bên người tiếng người huyên áo tạo thành so sánh rõ ràng chương một trăm sáu mươi mốt tranh chấp hâm mộ sao t r ư ơ n g tử lương nhấp một miếng rượu văn g đỏ nhìn cách đó không xa ôn hoa tô trưởng thanh hỏi vương diệp lắc đầu đối với ta tùy thời có thể có thực lực giết chết người bọn họ có cái gì ta đều không có cảm giác tại thu được chấn tự quyết về sau vương diệp hiện tại có tự tin trong vòng ba phút chém giết ôn hoa ánh mắt của hắn vĩnh viễn chỉ đặt ở mạnh hơn chính mình thân người bên trên thực lực mới là hết thẻ trụ cột ví dụ như sau l ư n g dương sâm vương diệp đã lâu không dùng hắn so sánh qua thực lực mình đúng năm giờ lý tinh hà chống một cây q u ả trượng run run dày dày tiến vào hiến khách sành đâu so với lần trước hắn tự a hồ càng thêm già một chút chống gậy côn tay còn đang khét run nhưng vương diệp lại đối với nó không hơi nào coi thường có thể đem thiên tổ một mực nắm giữ trong lòng bàn tay khống chế ở tô trường thanh ôn hoa t r ư ơ n g tử lương loại này giã tâm bừng bừng người một cái thường thường không có gì lạ lão nhân làm sao có thể làm đến nếu như ai thật không đem lý tinh hà để vào mắt cái tia cách cái chết đoán chừng cũng không xa ngu xuẩn vĩnh viễn là chết sớm nhất một nhóm kia ai ta muốn đi mất mặt rồi theo lý tinh hà ra trận trương tử lương bất đắc dĩ thở dài một hơi đứng lên mang theo d ư ơ n g xâm đi tới lý tinh hà bên cạnh cùng với những cái khác hai vị bộ trưởng đứng chung một chỗ sau đó ngồi xuống vô số cái gì ánh mắt đặt ở trương tử lương trên người ngay cả bộ hậu cần người đều có chút xấu hổ cuối đầu nhưng trương tử lương lại phảng phất không hơi nào phát hiện đồng dạng biểu lộ không có bất kỳ cái gì g ậ n sóng vương diệp ngồi ở nơi hẻo lánh một tấm nhàn rỗi trên mặt bàn tùy ý ăn hai cái đồ vật t ê n tính chờ đợi chờ đợi một cái thời cơ xuất thủ quả nhiên Tô Trường Thanh bất thanh động s ắ thứ căn đ h cứ thế cục trước mắt hắn rất nhanh phân tích ra tô trường thanh hiện nay cần đồ vật chèn ép bộ hậu cần vì bộ hành động chiếm lấy nhiều tài nguyên hơn, hơn nữa, hắn nghe qua một cái tin đồn tựa hồ trước đây không lâu bộ trưởng tại trường tử lương trong tay ăn một cái thiệt thòi ngay cả con trai đều chết ở vương diệp trong tay hiện tại cơ hội tới ba lần sau khi t h ứ c tỉnh cảm giác được thực lực bản thân tăng trưởng mang đến cho hắn vô tận tự tin tại tiếp thu được tô trường thanh ánh mắt về sau hắn trực tiếp đứng lên nhìn về phía l ý tinh hà vị trí nghĩa chính ngôn từ nói ra tổ trưởng mặc dù đây là ngày vui nhưng có mấy lời ta không nhả ra không thoải mái vừa nói l ư u vũ hiên biểu lộ mang theo tuổi thân lý tinh hà đục ngầu mắt nhìn hướng hắn mang theo một cô vô hình h u áp nói ta chính là thay hai vị bộ trưởng tuổi thân thay chúng ta những cái này ra tiền tuyến huynh đệ tuổi thân vừa nói lưu vũ hiên hốc mắt dần dần đ ỏ lên tại phong đô thị hai vị bộ trưởng mang theo đông đảo huynh đệ giục h ế t phân chiến vì nhân tộc xuất sinh nhập tử ta lưu vũ hiên cũng không phải n h u y đ à n vì nhân tộc ta không sợ hy sinh nhưng đột nhiên lưu vũ hiên xoay người phân nộ ánh mắt nhìn về phía xó x ì n h bên trong vương diệp cái này vương diệp tại phong đô thị từ đầu tới đuôi chưa từng đi ra một chút khí lực ta tận mắt nhìn thấy hắn liền trốn ở quỷ vực một gian nhà trệ bên trong sống tạm lấy hơn nữa hai vị bộ trưởng ở tiền tuyến phân đấu một tên chẳng hạn lúc này vậy mà chạy xuống một giọt nước mắt loại kia tủi thân không cam lòng phẫn nộ điều hưu cảm giác để cho người ta nhịn không được dâng lên đồng tình cảm giác nhưng một chút đồng dạng đi phong đô thị dị nam giả lúc này bịa lộ hơi q u á g dị nói ôn hoa dục huyết phân chiến không quá phận dù sao cũng là đám người tận mắt nhìn thấy nhưng tô trưởng thanh tử khi đi về sau tựa hồ liền không làm cái gì a phát biểu một trận gióng giạc diễn thuyết liền kết thúc hơn nữa tại đêm tối lúc vương diệp giết quỷ nô đồng dạng không ít nhưng bây giờ rõ ràng hướng gió không đúng những người này nhao nhao dự vương yên tĩnh nơi danh giới vương cường vỗ bàn đứng lên c a m tức nhìn lưu vũ hiên mắng người đ á n h dám chúng ta bộ hậu cần ít í t í t mẹ người như vậy vội vã kéo chúng ta xuống nước một bên liêu tiến h đứng lên chỗ mi tâm còn sáng chớp nhấp nháy tản ra năng lượng ba động tựa hồ tùy thời có động thủ khả năng các ngươi bộ hậu cần liền sẽ bạo lực gia đình sao lưu vũ hiên không sợ chút nào nợ nụ cười lạnh lùng nói ta tại phong đô thị thời điểm các ngươi ở đâu hơn nữa một cái lần thứ hai r ắ c tình giả có tư cách nói chuyện với ta sao một cố cường hoành năng lượng từ hắn thể nội phát ra trước mắt thiên tổ bên trong cấp ba dị nam giả đã là cao cấp nhất chiến lược chỉ là xem như trong sự kiện chú tâm vương diệp trương tử lương lại phảng phất không có nghe thấy đồng dạng biểu lộ đ á m nhiên thậm chí trương tử lương còn dơ lên ly đế cao xa xa cùng vương diệp cách không đối với đụng một cái một màn này đem lưu vũ hiên thật sâu kích thích vương diệp các ngươi bộ hậu cần liền sợ thành dạng này sao liền trực diễn ta dũng khí đều không có lưu vũ hiên nhìn chăm chú lên vương diệp phương hướng lạnh lùng quát vương diệp lờ mờ ngầm đầu phản phất nhìn vai hề nhảy nhót giống như liếc mắt nhìn hắn ta đối với ngươi có chút ấn tượng phong đô quỷ vực lần thứ hai trời tối thời điểm ngươi phát ra vận động đưa tới hơn mười quỷ nô sau đó ngươi đánh lén đồng bạn là một cái trung niên nam nhân khỏe miệng có viên nốt ruồi đem hắn đẩy đi ra chính mình mới may mắn sống tiếp được sau khi nói xong vương diệp liền lại nhìn hắn một cái hứng thú cũng không có toàn trường yên t ĩ n h mấy giây vô số ánh mắt nhìn chăm chú tại lưu vũ hiên trên người có chút cổ quái lưu vũ hiên sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt nhưng rất nhanh liền nổi giận đứng lên hôn t r ư n g bản thân sợ tại nơi hẻo lánh còn hướng trên người của ta r ộ i nước bẩn ngươi xứng s a o vừa nói hắn ngoại thân giấy lên một cỗ hỏa diễm hướng về vương diệp vào tới kỳ quái là lý tinh hà phàng phất ngủ thiếp đi đồng dạng đối với cái này làm như không thấy hôm nay ta liền n h ư n g ngươi biết cái gì là vai hề nhảy nhót các ngươi bộ hậu cần liền thành thành thật thật nút ở phía sau tốt rồi theo thoại âm rơi xuống hắn đã đột phá đến vương diệp trước mặt g ơ lên nằm đ ấ m hướng về phía vương diệp đập xuống đồng thời vương diệp ảnh tử đột nhiên đứng thẳng đem nó ôm chặt lấy tác giả có lời nói chương một trăm sáu mươi hai đối trọi tương đối ồn vương diệp khe nhũ mày ngoại thân ẩ n ẩ n tản ra năng lượng ba đ ộ u trói buộc hắn ảnh tử tại thời khắc này run dày kịch liệt sau đó pha toái mà vương diệp là đứng lên tại lưu vũ hiên cái kia không thể tin ánh mắt bên trong giơ bàn tay lên đập vào trên đầu hắn chỉ bất quá hắn không chế thu một chút khí lực không có đem đầu hắn đập nát một giây sau lưu vũ hiên trực tiếp nằm dạp trên mặt đất vương diệp lướt qua trên quần áo bụi đất một lần nữa ngồi trên ghế một chân giẫm ở trên đầu hắn mặc cho lưu vũ hiên như thế nào kịch liệt dãy r u ộ đều không thể tránh thoát vương diệp lòng bàn chân chỉ có thể phát ra trận trận liêu thiến hơi khó tin nhìn vương diệp liếc mắt sau đó yên lặng ngồi xuống lại trong bất chi bất giác bản thân đội trưởng lại mạnh mẽ hơn nhiều có thể cái này mới qua bao lâu a hai tháng khả năng vẫn chưa tới hai tháng hai người mình liền đã liền hắn bóng lưng đều không thấy được liêu thiến tựa hồ hơi thất lạc cuối cùng lại khôi phục bình thường chỉ là thân thể hướng vương cường bên người dựa vào một chút càng thêm kinh ngạc là giữa sân những người khác phải biết trừ bỏ tam đại bộ trưởng bên ngoài tuổi trẻ các dị năng giả ba lần thức tỉnh cũng đã là trần nhà chiến lực kết quả lại bị vương diệp một bàn tay bay liền dư thừa khí lực đều vô dụng đây quả thực k h o a t r ư ơ n g Bộ hậu cần ra hỏa này h u n g mánh như vậy sao vương diệp có hơi quá lúc này một mực bất động thanh sắc ăn cơm tô trường thanh thản nhìn nói a vương diệp nhẹ gật đầu nhưng dưới chân nhưng không có bưng l ỏ n g bộ dáng y nguyên gắt gao dâm ở lưu vũ hiên trên đầu lưu vũ hiên ra tay với ngươi là hắn không đúng ta thay hắn xin lỗi ngươi thật sâu nhìn vương diệp liếc mắt tô trường thanh nói ra người trẻ tuổi này hắn càng ngày càng nhìn không thấu trương tử lương phụ họa nói ra được rồi thả người đi chúng ta tô đại bộ trưởng đều nói nguyện y cống hiến ra bọn họ bộ hành động a tiểu đội ba tháng tài nguyên đi ra thành ý này đầy đủ ân tô trường thanh ngơ ngác một chút có chút cứng ngắc quay đầu nhìn t r ư ờ n g tử lương liếc mắt đáy mắt hiện lên một tia lửa giận tô trường thanh hử lạnh một tiếng cuối cùng vẫn không có phản bác nếu như bởi vì ba tháng tài nguyên mà không cứu lưu vũ hiên lời nói bản thân gần nhất vất vả tích lũy thanh danh liền không có cái phế vật này đáy lòng của hắn không khỏi thầm mắng vương diệp không quan trọng dơ chân lên phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ ta muốn giết n g ư ơ i trên mặt đất lưu vũ hiên nhảy lên một cái trên người tràn ngập nồng đậm xác ý ánh mắt đỏ như máu hoán ộc nhìn chằm chằm vương diệp vừa rồi hắn nhất thời chủ quan, không nghĩ tới vương diệp biết tránh thoát t r ó i b u ộ c bị thiệt lớn tin tưởng lúc này bản thân ở trong mắt tô trường thanh địa vị rất xuống ngàn trượng duy nhất vãn hồi cơ hội chính là giết chết vương diệp trong cơn giận dữ giết người trừng phạt biết nhỏ một chút bộ trưởng cũng sẽ thay mình tiếp tục chống đỡ mang theo loại ý nghĩ này lưu vũ hiên chấu n g ư ợ c đột nhiên xuất hiện một cái hố sau đó một cây dao găm bắn ra mười điểm đột nhiên mà đồng dạng hắn năm đấm cũng sắp rơi vào vương diệp trên người nhưng dao găm bị vương diệp tùy ý nắm trong tay sau đó đem nó đẩy trở về ngược lại xuyên thấu lưu vũ hiên lòng bàn tay một giây sau tiếng đêu thảm thiết văng、lên. lưu vũ hiên khoanh tay ngã trên mặt đất phần tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối tràn ngập toàn thân truy thủ này dính c ự c độc vẹn vẹn ba giây đồng hồ thời gian hắn nửa mảnh thân thể đều triệt để hư thối biến thành một cỗ thi thể tản ra hôi thối mà vương diệp là đạo nhiên cắt xuống một khối bò bít tết để vào trong miệng toàn trường lần nữa y ê n tĩnh người chết thiên tổ tiệc ăn mừng bên trên người chết đây là thiên đại sự t ì n h nhưng lại không có người có thể nói ra vương diệp nữa chứ không bởi vì truy thủ này là lưu vũ hiên hơn nữa vương diệp cũng không có đâm hắn yếu hại tương phản là lưu vũ hiên tự mình đem d a o găm bôi độc tự làm tự chịu quan trọng nhất là quỷ chân chính trọng yếu là hồn nhục thể chẳng qua là phụ thuộc d a o găm bôi độc rõ ràng muốn n h ầ m vào cũng không phải là quỷ mà là người tô trưởng t h a n h sắc mặt tái xanh chén rượu trong tay bóp nát mà trương tử lương cũng giận dữ nhìn vương diệp liếc mắt t h ứ c ăn mừng bên trên ô nhiễm hoàn cảnh trừ ngươi một tháng tiền lương ô nhiễm hoàn cảnh một tháng tiền lương cái này bất công có thể lại rõ ràng một chút sao quả nhiên ngay trước bản thân mặt giết mình thủ hạ tô trưởng thành ngồi không yên mãnh liệt vỗ bàn một cái đứng lên họ trường ngươi có ý tứ gì hắn đã giết ta người nói như vậy xuống tới ta người đáng chết sao trong lúc nhất thời hai người đối chọi tương đối lẫn nhau không được bộ lý tinh hà y nguyên bình chân như v ậ y ngồi ở chủ vị con mắt khép hở không có người nhìn ra hắn ý nghĩ hôm nay chuyện này nếu như không cho ra một cái công đạo ta tô t r ư ờ n g thanh dù là liều lên cái mạng này cũng phải cùng ngươi đòi một lời giải thích vừa nói tô t r ư ờ n g thanh trên người tản mát ra một cỗ khí thế mênh mông đừng ta một cái cấp hai dị năng giả sao có thể nhường ngươi cái này bộ hành động đại bộ phận giải liều mạng trương tử lương nợ nụ cười lạnh lùng đã như vậy vậy liền đem vương diệp giao cho ta ngay trước mặt ta giết ta người thật coi ta bộ hành động dễ ước hiếp sao vừa nói tô trưởng thanh mặt tâm trầm nhìn về phía vương diệp gia hỏa này từ khi tiến vào thiên tổ đến nay đều không ngừng giày vỏ khiêu khích hắn quyền uy vô luận hôm nay sự tỉnh lý tại người nào vậy hắn tô trưởng thanh không xuất thủ rơi trung quy là bản thân mặt mũi a mặc dù ta trương tử lương thực lực không đủ nhưng đụng đến ta người không thể nào trương tử lương sắc mặt băng lãnh nhìn xem tô trưởng thanh một bước không đủi trong góc vương diệp hơi suy tư đơn giết một cái lưu vũ hiên tựa hồ còn không được lập uy hiệu quả hơn nữa biêu cục nhiệm vụ nói lập lờ nước đôi trung gian độ toàn bộ cần tự mình tới điều khiển nhưng mắt thấy tô trường thanh thái độ vương diệp hình như có sở ngộ chẳng lẽ biêu cục là muốn cho bản thân chèn ép một lần tô trường thanh sao nếu như mình hôm nay đem tô trường thanh nhấn ở nơi này cái này uy bất kể như thế nào đều đứng thẳng rồi à nghĩ đến vương diệp cầm trong tay dao a n b u n g xuống thẳng như nói tất nhiên t ô bộ trưởng muốn tìm ta muốn một câu trả lời hợp lý đến chính là vừa nói vương diệp đứng lên trương tử lương sửng sốt một chút nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt mang theo hỏi thăm vương diệp y mắng nhẹ gật đầu trương tử lương lúc này mới c h â n trở lui về phía sau dù sao bởi vì đoạn thời gian gần nhất tô trường thanh chiến công hiến hách hơn nữa bộ hành động tổn thương thảm trọng thiên tổ vì chấn an lòng người đã dùng đại lượng tài nguyên đem nó t r ồ n g đến bốn lần thức tỉnh lên bốn lần thức tỉnh cùng ba lần ngày đêm khác biệt cũng không biết vương diệp có thể hay không đỡ được dương xâm đứng ở trương tử lương bên cạnh thân nhìn xem vương diệp biểu lộ hết sức phức tạp nguyên lai、like. ba lần giáp tình giả tại vương diệp trong tay cũng không qua một chiêu sao bản thân rốt cuộc khi nào tài năng đuổi kịp người này bước chân có lẽ bản thân lại muốn đi thử một chút ba lần đã thức tỉnh Trước chấn. Nghe vương diệp cười nói, tiến khẽ sau đó thân hình lấp lóe trên mặt đất gạch mẹn xứ nổ nát vụn một giây sau đã xuất hiện ở tô trường thanh bên người một quyền hướng về phía hắn mặt đập xuống một mực chắp hai tay sau lưng tràn ngập tự tin tô trường thanh cảm thụ được một quyền này lực lượng biểu lộ của biến nguyên bản là có chút khinh thường tình h u ố n g giới lúc này muốn sử dụng dị năng đã không kịp chỉ có thể tản mát ra một cô năng lượng bao khỏa toàn thân một giây sau vương diệp nắm đấm rơi xuống đem hắn đập nắm trên đất trong lúc nhất thời t i ế n khách sảnh đám người ngớ ngẩn ôn hoa một mực ngồi ở lý tinh hà bên cạnh thân bày ra việc không liên quan đến mình bộ dáng nhìn xem một màn này cái kêu bị thịt mỡ trồng chất m ắ t nhỏ đột nhiên m ở to một chút tràn đầy kinh ngạc g ầ m lên giận dữ tô trường thanh trên mặt đất quay cuồng đứng lên huyết dịch theo làn da lỗ chân lông tôn ra hình thành một bộ máu tươi háo giáp bao khỏa toàn thân dư thừa huyết dịch là hóa thành một thanh trường kiếm bị hắn xiết trong tay hắn não bộ phát ra sáng lời phía sau lưng hình thành một vệ ánh sáng cánh cả người ly khai mặt đất phảng phất thần minh giống như ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vương diệp hai chân càng là tản mát r a nồng đậm hòa diễm vào lúc đó hắn nhìn về phía vương diệp trong hai mắt tràn đầy trinh trọng hai tháng không đến thời gian vương diệp vậy mà phát triển đến khủng bố như vậy trình độ lần trước gặp vương diệp xuất thủ vẫn là tiểu đội danh lạch hội nghị lúc vương diệp cùng kim cương giao chiến khi đó theo tô t r ư ờ n g thanh vương diệp cũng chẳng qua là một cái không sai người thanh niên mà thôi nhưng bây giờ đã ngay cả mình đều không được không cẩn thận đối đãi nghĩ đến tô trưởng thanh nắm chặt trong tay huyết kiếm lại cũng không có khinh thường cũng không đi xách cái tia ba chiêu đ ớ c hẹn dẫn đầu hướng vương diệp phóng đi xem như sống lâu như vậy lão hổ ly mặt m ũ i không tồn tại vương diệp nở nụ cười lạnh lùng lòng bàn chân tụ tập năng lượng đạp trên hư không liên tiếp tùy ý cái k i a huyết kiếm đâm vào bản thân bày ra đổi mệnh t ư thái nắm chặt nắm đấm lần nữa đánh về phía tô trưởng thanh đầu cả người đều tản mát ra một cỗ hung hãn khí t ứ c tô trưởng thanh cắn răng hiện tại hai người khí thế đều ở định phòng ai lùi một bước đằng sau chính là vạn thâm viên thế là huyết kiếm xuyên qua vương diệp ngực mà vương diệp là hoàn toàn không nhìn thậm chí tiến về phía trước một bước đi tới tô t r ư ờ n g thanh trước mặt một quyền đánh vào trên đầu hắn phát ra một tiếng vang thật lớn huyết dịch kia làm thành áo giáp đều bị phá mở một cái hang tô t r ư ờ n g thanh đầu một chóng liền muốn rút đi nhưng vương diệp thế công giống như bạo vũ lê hoa đồng dạng liên tục không ngừng mỗi một quyền đều đánh vào trên mặt hắn t h ẳ n g đến cuối cùng tô t r ư ờ n g thanh gầm nhẹ một tiếng bung lỏng ra huyết kiếm bay rớt ra ngoài vương diệp bắt lấy ngực chuỗi kiếm đem cái kia huyết kiếm một chút xịu rút ra thể nội vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại tô bộ trưởng cứ như vậy vương diệp phần tay dùng sức đem cái này h u y ế t kiếm trực tiếp bóp nát đã mất đi năng lượng ủng hộ cái này h u y ế t kiếm lần nữa hóa thành phổ thông huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất tô trường thanh lúc này c h ỗ chán máu tươi không ngừng chạy xuống thằng ngại danh tô trường thanh lạnh giọng mắng một câu sau đó áo giáp mềm hóa lần nữa trở thành một đoàn máu tươi phiêu đãng tại hắn trước người hắn tiện tay rút ra một đoàn trong hư không hội họa lấy cổ quái ký tự năng lượng chấn động cái này cung minh chấn tự quyết t ự hồ hơi cùng loại vừa vặn thừa cơ hội này cầm tô trường thanh luyện tay một chút nhìn xem chấn hiệu quả nghĩ đến vương diệp phần tay năng lượng hội tụ. đầu ngón tay đen như mực đồng dạng trên không trung lấy một loại cổ quái chính tự viết thể triển chân chữ trên thủ vị phản p h ấ t ngủ thiếp đi lý tinh hà trông thấy vương diệp miêu hội t i ể u chữ đục ngầu trong mắt tản mát ra một sợi tinh mang nhưng lại rất nhanh che giấu xuống dưới sau đó tô t r ư ờ n g t h a n h vương diệp miêu hội đồ vật gần như đồng thời thành hình một cái tràn ngập mùi máu tươi quỷ đầu gào thét hướng vương diệp phóng đi mang theo khát máu khí tức mà một cái cổ đ i ệ n đen như mực chân chữ mang theo năng lượng quỷ dị chấn động đồng thời đục tới một giây sau vậy do máu tươi tạo thành quỷ đầu tựa hồ có được linh trí đồng dạng trên mặt vậy mà lộ ra sợ hãi chi sắc muốn thoát đi nhưng cái kia tản ra hắc khí c h ấ n chữ lại vô tình b o qua quỷ đầu mất diệt cái kia c h ấ n chữ màu sắc chỉ là hơi nhạt một chút khác ở tô trường thanh ngực trong cơ thể hắn tất cả năng lượng tại thời khắc này giống như bị phong ấn đồng dạng từ trong hư không rơi xuống nện ở mặt đất mà hắn chỗ mi tâm mơ hồ có thể trông thấy một đầu xiềng xích màu đen vương diệm sắc mặt hơi tái nhật một chút hướng tô trường thanh đi đến và năm mặt lạnh tô trường thanh giờ khác này trong mắt rốt cuộc có vẻ kinh hoàng chi sắc hắn sợ hơn nữa là hắn dẫn đầu đưa ra sinh tử chớ bàn về vương diệp đi đến tô trường thanh bên người ngồi sùng xuống, xuống vẫn là cái kia không có cảm xúc khuôn mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn vương diệp tỷ thí này không sai biệt lắm là được rồi một mực vui tươi hớn hở xem náo n h i ệ t trương tử lương mang theo một kia không tình nguyện mới lên tiếng nói dù sao cũng là bộ hành động bộ trưởng mặt mũi rơi cũng liền liền rơi giết coi như xong hơn nữa ta tin tưởng tô bộ trưởng biết cam tâm tình nguyện bỏ ra tương ứng đại giới đến bảo trụ tính mạng mình ví dụ như giác tỉnh giả danh l ệ c lúc này toàn trường đã triệt để yên lặng xuống tới nguyên bản cho ôn hoa tô trưởng thanh bảy thiệt ăn mừng lại trở thành vương diệp cá nhân tú ngay cả trương tử lương đều lại cũng không người dám khinh thị một người dưới tay đều mạnh như vậy bộ trưởng nếu là yếu gà làm sao có thể ngăn chặn hiện tại xem ra trương tử lương mới là dấu sâu nhất cái kia nhìn bốn phía dị năng giả phản ứng biết cái này lập uy đại thể đã hoàn thành vương diệp không quan trọng đứng lên về tới chỗ mình ngồi tô trưởng thanh sắc mặt có chút c ổ quái rất nhanh lại bình tĩnh trở lại mặt lạnh lấy trên mặt đất đứng lên sắc mặt có chút suy yếu chỗ mi tâm cái k i ê màu đen gồng xiềng chợt lóe lên Hiển nhiên, cái này chấn tự quyết cũng không phải là có tác dụng trong thời gian hạ định tính hôm nay cái này thua thiệt a n lớn trương tử lương c ư ờ i tủm tìm tới ô m tô trường thanh bạ vai mất đi năng lượng tô trường thanh chỉ có thể mặc cho hắn gần như là kéo lấy đem chính mình tốn trở về trên bàn rượu thậm chí trương tử lương còn dơ ly rượu lên kính hắn một chén chúc mừng hắn cứu vớt phong đô thành lập xuống công lao hắn mã tô trường thanh có chút dùng mình hiện tại lao hồ ly này l ờ i định nọt nói càng nhiều quay đầu làm thịt mình cũng lại càng hư hát trừ phi bản thân không nhớ thương giải trừ phong ấn vương diệp cái tên này giống như giống như ma quỷ thật sâu khắc cấn tại trong ó c hắn tác giả có lời nói ngày mai bắt đầu cái thứ hai đại cao trào mở ra lần thứ hai vĩnh dạ bắt đầu đến ngược hống hống hống c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn cùng l a o hổ ly giao phong chẳng ai ngờ rằng đây có lòng chờ mong tiệc ăn mừng cuối cùng vậy mà lấy giống như náo kịch giống như phương thức kết thúc hơn nửa hiệp đại gia như là chúng tinh cùng nguyện quay xung quanh tại tô trường thanh ôn hoa bên cạnh nửa trang sau lạng ngắt như tờ chỉ là tất cả mọi người sau đó ý thức nhìn về phía trong góc một mình yên tĩnh ăn cơm vương diệp thẳng đến cuối cùng vui sướng bầu không khí biến mất tiệc ăn mừng qua loa kết thúc hơn nữa từ đầu tới đôi u lý tinh hà đều không có phát biểu qua cái gì muôn luận để cho người ta đoán không được cái này thiên tổ tổ trưởng đến tột cùng là thái độ gì t i ế n g ăn mừng tan cuộc về sau chương h i ể u như là một mụ điên đồng dạng cầm một đầu xem ra cực kỳ cao cấp cánh tay cơ giới và vào kết quả phát hiện tới trầm về sau trong mắt nàng khó nén thất vọng phảng phất một cái đã mất đi âu hiếm đồ chơi tiểu nữ h à i cô đơn quay người rời đi để cho người ta bất giác có chút đau lòng đem mình khóa trái ở trong phòng thí nghiệm c h ư ơ hiệu hai mắt mê man cầm lấy một cái đặc thù kim loại chế tác đao chết lặng lại máy móc hướng trên bàn thí nghiệm chém tới mà lúc này trên bàn thí nghiệ chính một, một con bị phong vấn quỷ máu tươi v ẩ y ra bắn tung t vé tại trương hiệu trên mặt nàng lại không hơi nào phát hiện trong miệng chỉ là không ngừng lẩm bẩm vương diệp tên về đến trong nhà lần đầu tiên là lấy nghiền ép thức tư thái hoàn thành nhiệm vụ loại cảm giác này cho vương diệp mang đến mãnh liệt cảm giác mới lạ n g u y ê n lai、like. đây chính là những người khác g a thích trang bức nguyên nhân sao s ắ c thực so với chật vật chạy trốn muốn dễ chịu một chút ta ngồi ở gian phòng vương diệp thư phòng xuất g a quyền nhật ký không ngừng biết cái gì ngẫu nhiên sẽ còn vẽ rơi một chút văn tự ngẫu nhiên mang theo vẻ suy tư đại khái ba tiếng về sau tiếng đập cửa vang lên vương diệp đứng dậy mở cửa phát hiện tô t r ư ờ n g thanh chính mang theo vẻ cảnh giác đứng ở cửa hán trước đó chiến đấu về sau mượn ngồi sổn xuống thời gian vương diệp vô thanh vô tức đem cái k i a huy chương nhét vào trên tay hắn nhưng để cho hắn n g o à i ý muốn là tô t r ư ờ n g thanh vậy mà tìm tới cửa hơn nữa hơi hơi lén lén lút lút bộ dáng hắn nhỏ không thể thấy nhìn chăm chú bốn phía một cái sau đó bước nhanh bước đến vương diệp trong nhà người là ai tô t r ư ờ n g thanh âm thanh bên trong mang theo trịnh trọng nghiêm túc nhìn xem vương diệp đây là xem g a vị này tô bộ trưởng tựa hồ có việc n h a hơn nữa rõ ràng là có chút dối loạn tức l ò n làm một cái lao h ổ ly lại biểu hiện lo lắng như thế có vấn đề nghĩ đến vương diệp bất động thanh s ắ c trở lại p h ò n g khách ngồi ở trên ghe salon biểu lộ bình thẳng ngươi cứ nói đi vương diệp hỏi ngược lại tô t r ư ờ n g thanh một bộ quả là thế bộ dáng có chút ảo n á o ta sớm nên nghĩ đến trong trại đối với ngươi hạ lệnh truy sát nhưng ngươi bình yên vô sự sống sót đây cũng là đối với ngươi tiến hành đảo ngược bảo hộ đã như thế liền không có người có thể hoài nghi thân phận của ngươi trại thanh phong trại vương diệp lập tức minh lộ cái này tô trưởng thanh chỉ sợ là thanh phong trại người nhưng nếu như là thanh phong trả người lại vì sao như thế dị thường liên tưởng đến hắn gần nhất thời gian biểu hiện vương diệp trong chốc lát liền phân tích ra một thứ đại khái ý nghĩ lao hồ ly này khả năng nghĩ đổi nơi công tác phản bội hơn nữa hẳn là tự nhận là không có nỗi lo về sau nhưng bản thân xuất hiện dẫn đến hắn hiện tại lâm vào một cái cực kỳ cục diện khó xử tô trưởng thanh y mắng đứng ở vương diệp sau lưng biểu lộ âm tình bất định ánh mắt bên trong có hàn mang lấp lóe nhưng nghĩ tới buổi chiều t h i ệ ăn mừng lúc vương diệp cái kia thực lực kinh khủng đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực đánh không lại bản thân chẳng lẽ cuối cùng chạy không thoát thanh phong trại trói buộc sao ngươi có biết tội của ngươi không vương diệp trầm tư một chút g i ọ n g điệu biến băng lãnh căn cứ hiện tại cục diện nói ra một câu lập lờ nước đôi lời gia hòa này tuyệt đối gây sự bản thân có lẽ có thể lừa dối một lần quả nhiên theo vương diệp âm thanh rơi xuống tô trường thanh nắm đấm mấy lần nắm chặt lại mấy lần bung ô ra cuối cùng hắn đi tới vương diệp trước mặt một gối quý xuống trường thanh biết tội mời trưởng lao theo trại quy trách phạt cái kêu h u chương tượng trưng cho thanh phong trại thân phận trưởng lão cấp bậm chí còn muốn cao hơn đốc xác xứ dựa theo trại quy bản thân muốn bị ném vào vạn quỷ quật ba ngày hơn nữa mình bây giờ vẫn còn bị phong ấn trạng thái nhưng loại tình huống này kịp thời nhận lầm có lẽ còn có thể giữ lại một cái mạng nếu như giả vô tội ẩn n h ẫ n nhiều năm như vậy hắn lần nữa lựa chọn l n nuốt nhưng lại vương diệp lúc này lâm vào một cái tương đối xấu hổ trạng thái bởi vì hắn căn bản không biết gia hỏa này phạm cái gì sai theo trại quy lại muốn làm sao phạt trong lúc nhất thời không khí có chút ngưng kết gian phòng bên trong an tĩnh lại loại này áp lực vô hình dưới tô trường thanh trên chán che kín mồ hôi quả nhiên vương diệp gia hỏa này tâm cơ thâm trầm lợi hại rốt cuộc vương diệp cái k i a âm thanh lạnh như băng vang lên lần nữa tại tô trường thanh nghe như tiếng trời đứng lên đi hiện tại chính là lúc dùng người lấy tô trường thanh thở dài một hơi đứng lên nhưng bởi vì có chút rung chân thân thể lắc lư một cái mang trên mặt sống s ó t sau hai nạn vui sướng t ạ trường lão hắn hai tay quanh hai cái ngón cái lẫn nhau đội lên cùng một chỗ làm ra một cái kỳ quái thủ thế đặt ở chỗ ngực túi người c h à o vương diệp lờ mờ ừ một tiếng tựa hồ liền lại nhìn tô trường thanh liếc mắt hưng thú đều đã biến mất đi về trước đi có chuyện ta biết liên hệ ngươi đem làm trong chốc lát dao róc xương vương diệp trông thấy tô trường thanh còn đứng tại chỗ trong âm thanh mang theo vẻ bất mãn v â n v â vân. n tô trường thanh vội vàng gật đầu chỉ là hơi chần chờ vương diệp trong hư không lần nữa viết xuống một cái c h ấ n chữ chỉ có điều phương hướng là phản cái này chấn chữ khắc ở tô trường thanh ấn đường đen nhánh kia xiềng xích vỡ nát năng lượng lần nữa ấy trở về trong cơ thể hắn phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ giống như vương diệp lần nữa cúi đầu xuống lau sạch nhẹ nhẹ lấy dao róc xương bên trên bụi đất cảm thụ được thể nội năng lượng tô trường thanh y mắng nhìn chăm chú lên vương diệp nhưng nhìn xem cái tia phong khinh vân đạm giống như thái độ cu rút đi tại tô t r ư ở n g thanh sau khi đi vương diệp đem dao rót xương bông xuống hai mắt khép kín không biết đang suy nghĩ gì thời gian từng phút từng giây đi qua đại khái chừng mười phút đồng hồ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân tiếng bước chân càng ngày càng xa đi xuống cầu thang lão hồ ly này tại tô t r ư ở n g thanh rốt cuộc sau khi rời đi vương diệp nhịn không được tầm mắng nhưng rất nhanh sắc mặt biến thành cương không đúng tính sai nếu quả thật thay vào đến thanh phong trại trưởng lao vị trí tô trường thanh rõ ràng như vậy thăm dỏ bản thân hẳn rất phẫn nộ sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy rời đi bản thân l o i cái rốt ra nghĩ đến vương diệp vội vàng mở cửa sổ ra nhìn về phía cư xá quả nhiên tô trường thanh lúc này đang đứng tại trong tiểu khu túi đầu không biết đang suy tư điều gì mặc dù mình có thể tùy tiện g i ế t ra hỏa này nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến bản thân vừa mới lâm thời chế định kế hoạch nghĩ đến vương diệp ánh mắt dần dần biến băng lãnh xuất ra một k h ỏ a phật c h â u ngón cái ngón giữa nắm được sau đó hướng về phía tô trường thanh bàn tới một giây sau tô trường thanh đã nhận ra niệm c h â u tập kích vô ý thức muốn tránh né nhưng không biết nghĩ tới điều gì mạnh mẽ dừng lại bước chân c h ư một trăm sáu mươi năm lần thứ hai vĩnh giả đến được trong không khí vang lên tiếng rít nghiệm c h â u đập vào tô trường thanh s a u lực lượng khổng lồ dưới tô trường thanh thân thể không cân đối lắc lư một cái cái hót vị trí máu tươi chảy ra tô trường thanh vội vàng chuyển người qua nhìn về phía vương diệp nhà cửa sổ tại nhìn thấy cái tia băng lanh ánh mắt về sau lần nữa làm ra cái tia kỳ quái thủ thế túi đầu cung kính hướng quay ngược lại lui lại dùng chuyện này thủ thế đến sò x é ta t ngươi liền không có tồn tại ý nghĩa vương diệp đâm thanh băng lãnh đứng ở cửa sổ chỗ t h ẳ n như nói sau đó đem cửa sổ đóng lại rời đi tô trường thanh ánh mắt hơi lấp lóe ra hòa này quả nhiên là thanh phong trại trưởng lão sao trong lòng không còn có bất luận cái gì may mắn tô trường thanh cố nén cái hót chỗ vết thương quay người rời đi vương diệp nghiêng người trốn ở cửa sổ trông thấy tô trường thanh rời đi bóng dáng phun ra một ngụm trọc khí lão hồ ly này quả nhiên ngay cả thủ thế cũng là t h a m dò sao lúc trước hắn ngay tại nghi ngờ bản thân đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề có thể khiến cho tô trường thanh tại cửa ra vào đối với mình tiến hành lần thứ hai t h a m dò cẩn thận hồi tưởng toàn bộ quá trình duy nhất khả năng tồn tại vấn đề chính là cái kia kỳ quái thủ thế hắn vừa rồi cược một ván nếu như cược sai hắn biết không chút do dự từ chỗ cửa sổ p h ó n g đi đem tô trường t h à n h chém giết tại trong tiểu khu cùng loại người này đánh lời nói s ắ c bén quá mệt mỏi cũng may bản thân thắng cuộc cứ như vậy nếu như mình vận dụng làm về sau thiên tổ cao tầng bên trong thì có thuộc về mình người dù sao hắn xưa nay sẽ không hoàn toàn tin tưởng trương tử lương tên kia vĩnh viễn cân nhắc toàn cục vì đại cục có thể hy sinh tất cả thậm chí là chính hắn thực vô nào đi theo loại người này sau lưng nói không chính xác lúc nào liền sẽ trở thành một con cờ tự tay bị hắn đưa lên đoạn đầu đài mà đem hành động bộ trưởng biến thành người một nhà về sau mọi thứ đều biết thuận tiện rất nhiều dù sao mình bây giờ trong tay có thể dùng người quá ít đời trước đời trước bản thân vương diệp hơi thất thần ý thức hoảng hốt tựa hồ hơi ra rời lung l â y đầu vương diệp trở lại trong thư phòng lần nữa lật ra quyển nhật ký không biết đang nhìn cái gì ngẫu nhiên sẽ còn lại một lần lấp chút mới vật đi vào khoảng cách lần thứ hai v ĩ n h dạng còn thừa lại cuối cùng m ộ ư ơ i ngày đến ngược đã bắt đầu vô tận nguy cơ đồng dạng đại biểu vô tận kỳ ngộ cuối cùng này m ư ơ i ngày chính là tận khả năng tăng lên bản thân cơ hội cùng lúc đó Thiên tổ, Trương Tử trương trong thí biết trò một mặt chui hiệu phòng nghiệm, không nhân chuyện hồi kia cái mới Lương cùng nữ gì, lâu qua vào sau ợ mất mật đi r Phản phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. gì cái đồ sợ s vật a đó hắn lại đ i ề m nhiên như không có việc gì chạy vào lý tinh hà văn phòng bên trong hai lão hồ ly tựa hồ hơi cãi lộn cuối cùng tan giã trong không vui đến ngược chín ngày thiên tổ giới nghiêm mười tòa thành thị dị n ă n giả g toàn bộ rút về thành vây quanh chi thế đem thành thị an ổn thủ hộ đến ngược tám ngày một cái mang theo kỳ quái mặt nạ ra hỏa hất lên áo choàng tiến vào t ậ p hoàng thành ban đêm vô số người nhặt rác mang theo vẻ h ư phấn chuẩn bị cái gì đến ngược bảy ngày đạo thành đạo thành dựa vào ba hòn núi lớn thành lập tại ba tòa núi vị trí trung ương có một tòa to lớn thành trì bên trong sinh hoạt vô số đạo sĩ đương nhiên cũng có một chút người bình thường bần thiệu mọc đầy gốc dâu cảm t i ể u tụy h rất nhiều m a u vinh an con cái kia khoa trương màu đen ba lô tiến vào đạo thành bên trong sau đó leo lên cao nhất ngọn núi kia đi vào ngọn núi một tòa nhà lá bên trong đến ngược sáu ngày phật quốc cái kia tôn to lớn màu vàng kim phật tượng dưới chân nằm sấp một đứa bé con mấy tên lao tăng Cùng c nam giả hai ắ p t y t r đồng tựa m hồ hơi ra rời ghé vào phật tượng trên ngón chân ngủ thiết đi đến ngược năm ngày hoang thổ tân phủ vương diệp đứng tại cửa hơi thất thần qua hồi lâu hắn mở ra bụng mình ở bên trong xuất ra một bình nước hoa trân trọng trên người mình phun hai lần đi vào nhìn xem tràn ngập lá cây lúc này một khoản nữ nhân đầu tự nơi xa đánh đi qua trên đầu tre kín máu tươi hoán độc nhìn xem vương diệp tựa hồ đối với da hỏa này có ấn tượng đồng dạng phía sau nhất sọ tự trên mặt đất bắn lên hướng về phía vương diệp cắn vương diệp tựa hồ hơi ngốc trệ người nữ nhân này đầu mùi hôi thối cùng không trọn vẹn một góc tràn đầy ghép bỏ giơ chân lên một cốc đá ra đầu xà xa, xa bay ra ngoài hạ nhân phòng vang lên động tĩnh một cái không người mang theo một cái nhốn máu chặt c ố t đao khuôn mặt xấu vô cùng ra hỏa mở cửa phòng trên người tràn đầy âm trầm đứng ở cửa ánh mắt của hắn đặt ở vương diệp trên người im ắng nhìn chăm chú lên hồi lâu hắn về đến phòng đem cửa phòng đóng lại không còn phát ra âm thanh mà vương diệp thì là có chút cứng ngắc nện bước bước chân đi tới chính đường đẩy cửa phòng ra nhìn xem chính đường bên trong yên tĩnh bày ra quan tài ngồi xuống thuận tiện đem vách quan tài sắp nhập tân phủ lần nữa khôi phục kiến tĩnh đến n ư ợ c bốn ngày hoang thổ chỗ sâu một cái bưng trậu than ăn mặc tang phục ra hỏa khóc không ra tiếng lấy cách đó không xa một cái trên sân khấu ăn mặc kịch bảo không phân rõ nam nữ ra hỏa âm thanh u y ậ n chuyển hát hi khúc sân khấu kịch những vị trí khác ngồi mấy người trong tay cầm nhạc khí phía dưới một đám quỷ ngồi trên ghế y ê n t ĩ n h nhìn xem m a đổi thành một bên cái kia dập đầu quỷ đứng ở đằng xa hướng về phía sân khấu kịch quỷ xuống đang tại hát hi khúc con quỷ kia đầu cứng ngắc chuyển động nhìn về phía cách đó không xa dập đầu quỷ h í khúc tiếng lớn hơn mấy phần chỉ là sân khấu kịch mơ hồ trong đó có chút lắc lư cái kia khóc tăng quỷ phối hợp với nao gào khóc lớn nâng ở trong tay chậu than h ỏ a diễm t h ă n g rất cao mơ hồ trong đó tựa hồ có thể ở trong chậu than nghe thấy thống khổ kêu trên mà thiếu tăng mũ đầu có chút c h ụ i lùi mười điểm cái gì lúc này nơi xa một cái lao hầu vác lấy đồ ăn b u ồ n bên hông cài lấy một cái cây kéo tự trong x ư ơ n g n mù dày đặc đi ra c ư ờ i ha hả nhìn xem một màn này theo lão hầu xuất hiện khóc tăng tiếng quỷ khóc im bặt mà rừng cái kia dập đầu quỷ cũng đứng lên lui vào trong sương mù dày đặc chỉ có hát hi khúc quỷ vẫn còn đang trên sân khấu bấm c ú n họng âm than không ngừng bày ra một cái động người tư thái la hầu đi tới bên dưới sân khấu kịch phương một cái đang tạ i n g h e hát quỷ tự giác đứng lên đem chỗ ngồi nhường ra la hầu ngồi ở phía trước nhất mang theo nụ cười thưởng thức hí khúc chứ một trăm sáu mươi sáu chất tăng lên một khúc hát thôi la hầu đứng dậy hài lòng vỗ tay sau đó tại dỏ thức ăn bên trong xuất ra một khoả trái cây nhét vào trên sân khấu kịch hát hí khúc quỷ đem trái cây nhặt lên hướng về phía la hầu hơi túi đầu lúc này bầu trời tựa hồ hơi âm chầm một con tay gậy xuất hiện hướng về phía sân khấu kịch đánh tới la hầu tựa hồ hơi bất mãn thân hình dần dần biến hư n u y ễ n tiêu tán trong không khí hát hí khúc quỷ như là dùng giấy làm đồng dạng thân thể trong nháy mắt biến thành một lớp mỏng manh theo gió đ ô n g đưa mà sân khấu kịch là co quắp thành một đoàn trên mặt đất mỏng n g o ậ tay gãy rơi xuống những cái tia xem kịch quỷ bị trực tiếp đập nát sân khấu kịch là chui vào trong bùn đất biến mất không thấy gì nữa tay gãy tựa hồ hơi phẫn nộ điên cuồng đánh ra mặt đất tựa hồ đang phát tiết cái gì thằng đến mặt đất bị nện ra một cái to lớn hô sâu cái này tay gãy mới lần nữa đằng không mà lên bay về phía chân trời hoang thổ tây nam nơi cực sâu nếu như hoang thổ che kín nguy hiểm lời nói nơi này được xưng là cấm khu tất cả tiến vào người sống không ai sống sót mà lúc này cái này cấm khu bên trong đột nhiên hiện hiện một tòa thanh đồng môn hư ảnh cùng trước kia khác biệt là cái này thanh đồng môn mở ra một cái khe trên cửa cái k i a phảng phất dùng máu tươi viết xuống quỷ chữ càng đỏ tươi tựa hồ tùy thời có thể nhỏ xuống huyết dịch đầu d ạ n g trong cửa tựa hồ có bóng người lấp l ó mười dặm mộ điện bên trong nhà gỗ cái k i a bàn gỗ lung la lung lay tựa ở bên tường tựa như lúc nào cũng có ngã quỵ khả năng ghế đu rời xa bàn gỗ lao nhân ngồi ở trên ghế xích đu tựa hồ ngủ thiết đi cách đó không xa thỉnh thoảng có mộ bia vỡ vụt Cái cái khắc dáng phát chui tiếng biến này đến cái khác bóng dáng tự trong đất bùn hưng phấn tiếng gào đất đó tự thét, ra, ra sau một ấ t trong ở sương mụ m dày đặc.、Một、con tam nhãn quỷ lúc này tràn ngập hưng phấn hai tay đào tại cửa sổ con mắt thẳng thắn nhìn xem trong phòng lão nhân qua hồi lâu lão nhân hai mắt mở ra cái kêu tam nhãn quỷ bồi dối chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa mà l ã o nhân thì là đứng lên đẩy ra nhà gỗ cửa đi vào mộ đ ị a bên trong ngồi xếp bằng xuống n ô n g đậm quỷ khí tự lão nhân thể nội phát ra dần dần quỷ khí quyết tán mười giam mộ đ i ệ hoàn toàn bị quỷ khí bao phủ mộ bia dần dần yên tĩnh trở lại lao nhân không nhúc ních phảng phất đã chết đi đồng dạng đến ngược ba ngày dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ vương diệp trên người che kín vết thương đẩy ra biêu cục cửa gỗ mấy ngày nay biêu cục phảng phất giống như đ i ê n bình quân mỗi ngày đều sẽ có kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ giải thậm chí tần suất cao lúc vương diệp đã từng một ngày đưa qua ba lần tin nhưng cũng may ban thưởng cũng là phong phú trên người kỹ năng lại nhiều mấy cái hắn cuối cùng từ vật luật sĩ trở thành thịt pháp song tu mà trên quỷ sai dây t h ư n g cũng ở đây trong một lần nhiệm vụ nổ nát vụn nhưng mà cũng tương tự bị biêu cục ban thường thăng cấp thay đổi triều đại trở thành một đầu tràn ngập â m khí xích sắt hiệu quả càng mạnh mẽ rồi một chút về phần hiện tại vừa mới ở một nơi mộ thất trở về suýt nữa chết ở bên trong tiến vào biêu cục nhận lấy tương ứng ban thưởng một mặt lại nhải tại nhìn thấy phần thưởng này về sau vương diệp thèm nhỏ dại thật lâu bây giờ rốt cuộc đổi được cái này lại nhải tiếng vang lên có thể đối với q u ỷ sinh ra chấn n h i ế t tác dụng không tự giác tan đi chí ít nửa tướng cấp quỷ, vô pháp ngăn cản thậm chí chân chính tướng cấp đều sẽ thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng đem lại nhải treo ở bên hông vương diệp nhìn về phía nhiệm vụ tờ giấy nhiệm vụ ngoại ấ nghĩa địa công cộng yêu cầu tọa c h ấ n hai ngày không cho phép một con quỷ thoát đi ban thưởng hồn đăng có thể phong ấn dung nạp quỷ số lượng không hạ nhìn xem ban thưởng vương diệp lần nữa độc l ò n g lại là một cái đỉnh cấp độ tốt chỉ là biêu cục phải t r ă n g hơi quá mức đánh giá cao thực lực mình ngoại ô nghĩa địa công cộng loại cấp bậc kia địa phương há có thể là mình có thể khoa tay cho dù là hắn hiện tại loại thực lực này hồi tưởng lại ngoại ô nghĩa địa công cộng cái kia lòng đất năng lượng b a động đều hơi không rét mà run hắn thấy nơi này không thể so với m ư ơ i dằm mộ địa phải yếu hơn bao nhiêu là lao nhân kia đã không giút được sao quả nhiên biêu cục cùng lao ra hỏa kia ở giữa là có hợp tác nhưng mà biêu cục coi như nhân tính hóa khoảng cách vĩnh dạ còn có ba ngày chỉ ít cho mình một ngày thời gian nghỉ ngơi gần nhất tấp nập nhiệm vụ đã để tinh thần hắn m ộ ư ơ i điểm r ã rời trở lại phòng khách vương diệp rốt cuộc tại trong bao vải đem cái kia viên cổ vực bên trong thu hoạch trái cây đem ra theo gần nhất cường độ cao nhiệm vụ cái kia nửa viên trái cây năng lượng rốt cuộc bị hắn hấp thu thận hiện tại là đến lần nữa tăng thực lực lên thời điểm nghĩ đến hắn đem trái cây mất vào cùng lần trước cái kia viên trái cây khác biệt cái kia trái cây năng lượng m ư ơ i điểm ôn hòa thuộc về chậm chạp tăng cường bản thân nhưng viên này âm lãnh năng lượng lập tức quét sạch vương diệp toàn thân trên da hiện hiện băng xương vương diệp bờ môi có chút phát tím kêu lên một tiếng đau đớn một k i ê u máu tươi từ hắn khỏe miệng nhỏ xuống sắc mặt hắn biến cực kỳ t r ắ n g bệnh viên này trái cây năng lượng tự a hồ tràn ngập q u ý khí cùng hắn thể nội năng lượng tự a hồ hoàn toàn khác biệt hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng va chạm dưới vương diệp ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu quay cùng bởi vì đau đớn trên trán không ngừng xuất hiện mồ hôi nhưng ở dấm mát dưới khí tức lần nữa ngưng kết thành băng mà thân thể của hắn cũng càng suy yếu tùy thời đều có chết bất đắc kỳ t ử khả năng hán có chút đánh giá cao mình mà lúc này hắn chỗ mi tâm ngọn lửa màu đen kia lần nữa hiện hiện thể nội bất an táo bạo năng lượng tại thời khắc này biến nhu thuận rất nhiều hai cỗ xung đột năng lượng vậy mà bắt đầu d u n g hợp thiên dần dần sáng lên vương diệp ngoại thân băng xương bắt đầu hòa tan trở thành một vũng nước nước động đem ghế s ô pha thơm ư ớt mà hai cỗ năng lượng triệt để hòa làm một thể tản ra kỳ quái chấn động chỉ nhìn một cách đơn thuần vương diệp hiện tại trạng thái rất khó phân do hắn rốt cuộc là người hay quỷ một hồi tràn đầy sinh cơ một hồi tràn đầy từ khí c ba giây ư ờ tại đánh rết nhục thể càng thêm mạnh mẽ hơn nữa bản thân năng lượng rung hợp về sau tựa hồ có thể t ạ i trình độ nhất định chống lại dị năng giả năng lượng ăn mòn chủ yếu nhất là tinh thần lực của hắn lần nữa chứa một đoạn theo tinh thần lực tốc độ tăng trước mắt hắn chính yếu nhất thủ đoạn công kích chấn tự quyết từ một ngày ba lần biến thành một ngày năm lần hơn nữa phong ấn cường độ cũng đã nhận được tăng cường cái này miếng trái cây mang cho hắn tăng lên quá lớn nhìn thoáng qua thời gian vương diệp lần nữa đi tới thư phòng cầm lấy quyển nhật ký phiên động chốc lát xác định không có bỏ sót về sau đem túi c h ó i tại bên hông Quỷ sai đao để cho tiện trực tiếp đeo ở sau lưng a n mặc quỷ sai phục bên trái mang theo xích sắt bên phải mang theo ghế gỗ đầu đội tăng n ũ tiến về ngoại â nghĩa địa công cộng c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy ngoại â nghĩa địa công cộng ngăn cửa người tăng thêm ngoại â nghĩa địa công cậu, lúc này bầu trời đã có chút âm t r ầ m mây đen dày đặc mặt trời bị triệt để che chắn ngay cả không khí đều biến lạnh rất nhiều mà ngoại ô nghĩa địa công cộng bên trong nhà gỗ ánh nến đã tắt có vẻ hơi âm t r ầ m trên cửa kia một chữ càn và mẹo trong mộ viên tất cả mộ bia toàn bộ vỡ ra khẽ hở tùy thời đều có đổ sụt khả năng mà mộ bia vết rách chỗ thỉnh thoảng có máu tươi nhỏ xuống b ù n đất không ngừng cuột c u ộ n từng con cánh tay dỗi ra bùn đất bên ngoài đẫm máu bộ dáng tựa hồ tràn ngập sự không căm lỏng tại trong mộ viên vị trí chẳng biết lúc nào nhiều hơn một căn đèn đường chính đang phát tán ra hào quang nhỏ y tràn ngập t ô n g t r ầ m khủng bố bầu không khí liếc nhìn lại phản phất người cầm khu quỳ nhạc viên khi sâu một hơi vương diệp cũng không tiến vào nhà gỗ mà là cầm trong tay ghế gỗ đặt ở nghĩa địa công cộng cửa chính vị trí mình ngồi ở trên ghế gỗ đem phía sau quỳ sai đao gỡ xuống trụ trong tay vương diệp trên người tản ra băng lanh khí tức im ắng nhìn chăm chú lên toàn bộ nghĩa địa công cộng từng có lúc bản thân nhưng mà một người bình thường đêm khuya chạm vào nghĩa địa công cộng bên trong đưa một phong thư đều cựu tử nhất sinh mà bây giờ vậy mà có thể công khai ngồi ở nghĩa địa công cộng chỗ cửa lớn chỉ nói là đến chân áp hắn trong lòng vẫn là có chút không chắc thời gian từng phút từng giây đi qua nghĩa địa công cộng bên trong trên bia mộ không ngừng hiện hiện một đạo lại một đạo vết rách âm phong t h ổ i qua không khí đều biến lạnh rất nhiều không biết qua bao lâu mộ bia rốt cuộc không cách nào lại lần ngăn cản quỷ khí vô số quỷ khí tại mộ địa dâng lên hình thành khổng lồ quỷ vực đem ngoại ô nghĩa địa công cộng t biến, biến mất chiếm lấy thì là một tòa thanh lâu khách nhân nối liền không dứt vô số yêu diệm nữ nhân đứng ở cửa ôm từng vị ân khách tiến vào trong thanh lâu phán phất phát hiện cách đó không xa vương diệp một cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân dãy rủa tinh tế v ò n g e o đi tới vương diệp bên người trực tiếp ngồi ở trên đ ù i hắn dán vương diệp v ả n h t hai miệng phun hương khí bên ngoài bầu trời lạnh không bằng đi vào ngồi một chút âm thanh nữ nhân như t r u n g bạc đồng dạng thanh thúy dịu dàng động người con mắt phảng phất có thể toát ra nước đồng dạng mang theo phong tình v à n trùng mà nàng cái kia căn căn bàn tay như ngọc trắng là thuận thế khoác lên vương diệp trên ngực vương diệp biểu lộ hoàn toàn như trước đây băng lãnh ánh mắt y nguyên nhìn chăm chú phương xa đối với cái này tuyệt sắc giống như nữ nhân coi như không thấy cảm thụ được vương diệp cự người ở ngoài ngàn d nữ nhân tựa hồ hơi tủi thân thậm chí lớn mật đem hai cái cánh tay ngọc ôm vào vương diệp trên cổ nước mắt lúc nào cũng có thể biết nhỏ giọt xuống a vương diệp nhũ mày ngoại thân chỗ một chút năng lượng của tuận đem nữ nhân này chấn động ra ngoài một giây sau rút ra q u ỷ sai đ a o liền một giây đồng hồ do dự đều không có trực tiếp bổ về phía nữ nhân đỉnh đầu tiếng gió r í t đảo nữ nhân này phảng phất sợ choáng váng đồng dạng ngồi yên ở trên mặt đất tùy ý trường đao rơi xuống bị đánh thành hai đoạn một tia máu tươi phun ra rơi vào vương diệp gương mặt vài dọn còn mang theo nhiệt khí vương diệp thu lao ngồi xuống mũi lao cắm trên mặt đất hai tay giống như một cán tràn ngập phong mang trừng ư thương nữ nhân kia thi thể không ngừng n ú c đích cuối cùng khép lại một lần nữa đứng lên chỉ là lúc này nữ nhân cái kia tuyệt mỹ dung mạo đã tiêu tán chiếm lấy thì là giữ tợn khuôn mặt một con mắt nửa treo ở trong hốc mắt tựa hồ hơi dùng sức liền sẽ đến rơi xuống đồng dạng trong hốc mắt mơ hồ có thể trông thấy côn trùng n ú c đích bộ mặt gần như đã triệt để hư thối thân thể càng là một đống thịt não tản ra hôi thối vì sao nữ quỷ này tràn đầy sự khó hiểu nhìn xem vương diệp gầm nhẹ vương diệ y nguyên bất động cùng loại này quỷ nô không ngừng liên lụy trừ bỏ tiêu hao bản thân thể lực năng lượng ngoài không hơi nào ít lợi. cái kia nữ quỷ ánh mắt rốt cuộc chống đỡ không nổi lung la lung lay cuối cùng rơi trên mặt đất mà nàng thì là cứng ngắc hướng vương diệp lao đến thân thể tản ra yêu đất quỷ khí phiền phức vương diệp nhữ mày quỷ nô này có chút đặc thù không giống cái khác loại kia chỉ cần phá hủy đầu liền sẽ tử vong tương phản quỷ nô này đã có một chút thuộc về quỷ đặc chất nơi xa cái kia thanh lâu bên trong y nguyên tiếng cười không ngừng người đến người đi phản phất hai cũng không có chú ý tới một màn này đồng dạng tú bà thân thiết bên trong mang theo tham lam không ngừng tiếp đại mỗi một vị khách nhân a tìm tới ngươi vương diệp cười khẽ đứng dậy cầm lên gh g gh trực tiếp vương ợ t qua c á t diệp chơi chơi. n gật đầu sau đó lần nữa vung ghế gỗ nện xuống trực tiếp đem tú bà đầu đập nát nhưng tú bà chỗ ngực núp ních quần áo nứt vỡ lại một cái đầu tự tú bà chỗ n g dạng, ư ợ c trôi ra có chút thẹn thùng nhìn xem vương diệp đại gia có chút thô lâu đâu nếu thật là một vị mỹ nhân như thế thẻ t h ù n g ngược lại cũng coi là một trận phong cảnh nhưng một vị tuổi trên năm mươi tú bà đầu sinh trưởng ở ngực nhìn như vậy ngươi thật sự là để cho người ta có chút buồn nôn vương diệp không chút do dự lần nữa giơ lên ghế gỗ tại tú bà trên người đ i ê n cùng đấm bảo một lần lại một lần cuối cùng tú bà bị mạnh mẽ đập thành một bãi thịt nát nhưng tất cả phong trần nữ tử cùng k h á c h nhân toàn bộ đồng thời dừng bước lại ưu ám nhìn xem vương diệp trong miệng cứng ngắc nhớ tới đại ra tới chơi sao cái kia thanh lâu chẳng biết lúc nào đã hóa thành một cái to lớn quỷ đầu nơi cửa chính là quỷ kia đầu phân miệng tản ra mùi hôi thối giống như thông hướng địa ngục đạo đường đồng dạng từng vị nhìn như phổ thông người bình thường thân thể cũng tại thời khắc này cấp tốc hư thối người t ú bà này cũng không phải là đầu nguồn sao cái kia đầu nguồn dĩ nhiên là trước đó còn lấy bản thân quỷ n ô kia đầu nguồn chủ động xuất thủ ngược lại lại càng dễ để cho người ta đoán không được sao vương diệp q u a n người nhìn về phía sau lưng cái kia chẳng biết lúc nào lần nữa khôi phục tuyệt mỹ dung mạo nữ tử cười gằn vào tới sau đó máu tươi vẩy ra vương diệp xoa xoa trên mặt mình huyết dịch nhìn xem dưới chân đoàn kia không ngừng núc n í c h thế nào xiềng xích cởi xuống đem nó x u y ê thấu phong ấn tại xiềng xích tít ngoài d i a chỗ quả nhiên xung quanh c h à n g cảnh như yên giống như t i ể u tán xuất hiện lần nữa ngoại âu nghĩa địa công cộng toàn cảnh chỉ có điều vậy mà ngắn ngủi thời gian bên trong mộ bia lần nữa vỡ vụn rất nhiều thậm chí có một tên đã có nửa cái thân thể từ trong đất bùn d â y rủi lấy đứng lên đường tiêu đèn y nguyên tản ra trận trận hào quang nhỏ yếu chỉ là đối với gia hỏa này đưa đến hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ kèm theo tiếng gào thét bùn đất bên ngoài một nửa thân thể không ngừng d ã y rồi lấy trên mặt tựa hồ mang theo một tia cấp bách phát hiện vô pháp phá đất mà lên về sau da hỏa này cảm xúc càng táo bạo cuối cùng cái tia tái nhợt móng tay cuối cùng vậy mà phá vỡ bụng mình ruột nội tạng theo vết thương không ngừng rơi vào trong bùn đất mà cái này một nửa thân thể cũng rốt cuộc đào thoát mộ viên trói buộc trong mắt của hắn tràn ngập k h á t máu điên cùng cảm xúc đem chính mình rơi xuống nội tạng nhật lên đặt ở trong miệng không ngừng nhai nước lấy một nửa thân thể tàn phế còn tại không ngừng nhai nước lấy một nửa thân lấy tay thay mặt chân hướng ngoại âu nghĩa địa công cộng chỗ cửa lớn lao nhanh tại nhìn chăm chú tới cửa vương diệp bóng dáng về sau không chỉ không có lui lại ngược lại lần nữa ra tốc cái này một nửa thân thể tàn phế chỗ ngực đột nhiên xuất hiện một đường xăm hình là một cái quỷ đầu quỷ này đầu xăm hình không ngừng nút đ í c h phản phát sống lại đồng dạng xông ra thân thể tàn phế thân thể hé miệng lộ ra một hàng răng sắp bén hướng vương diệp vào tới vương diệp cổ tay khai đảo tướng quỷ kém đao ngược lại nhất trong tay kèm theo một đường hàn mang quỷ sai đao c h ạ tại quỷ đầu phía trên đem nó chặt vé bay ra ngoài sau đó vương diệ kèm theo tiếng gió gà thét một đ a o bên cạnh bổ về phía cái kia một nửa thân thể tàn phế mặc dù chỉ có một nửa thân thể nhưng hắn y nguyên cực kỳ linh hoạt trong mắt mang theo xào trá thân thể hơi dừng lại một giây vừa đúng tránh thoát vương diệp một đ a o kia sau đó lần nữa ra tốc tựa hồ hoàn toàn không cùng vương diệp chiến đấu ý nghĩ hắn mục đích chỉ có một cái chạy chạy ra tòa này đáng chết mộ điện nhưng vương diệp bóng dáng đột nhiên hư v u y ễ n một giây sau xuất hiện lần nữa tại cái này một nửa thân thể tàn phế trước mặt mà hắn vị trí cũ trong không khí mơ hồ có thể trông thấy một cái chữ tuấn đây là hắn mấy ngày nay tại biêu cục mới đổi một cái kỹ năng. năm mét bên trong phạm vi nhỏ thuấn di binh k h í ngắn lúc tác chiến thời gian mười điểm t h u ậ n tay hơn nữa tiêu hao năng lượng cũng không tính nhiều trông thấy vương diệp cố chấp như thế cái này một nửa thân thể tàn phế mang theo một chút tức giận tiếng giống trên đầu hai con mắt nổ t u n g không ngừng chạy ra màu tươi mà vương diệp hai mắt bắt đầu biến có chút căng đau tựa như lúc nào cũng muốn bạo chết đồng dạng thừa cơ hội này một nửa thân thể tàn phế lần nữa ra tốc muốn đường vòng chạy đi s i ê n g xích màu đen lăng không bay múa ở trên bầu trời xẹn qua một đường ư u mỹ đường vòng cung hướng cái này một nửa thân thể tàn phế cấp tốc chạy tới phát ra trận trận thanh thúy tiế trên xiềng xích tản ra lờ mờ hắc khí tựa hồ đối với quỷ khí thiên sinh có được nhất định áp chế lực vương diệp lúc này hai mắt nhắm n g h i ề n một giọt máu tươi tự khỏe mắt chạy xuống lỗ thai hắn nhẹ nhàng nuốc ních một chút sau đó nắm chặt quỷ sai đao hướng về một chỗ quyết đoán bổ tới quỷ sai đao cùng xích xác hình thành giáp công chi thế đem cái này, cái này một nửa thân thể tàn phế tránh cũng không thể tránh phát ra một tiếng không cam lòng gào ghét thân thể của hắn chỉ trốn tới một nửa dẫn đến thực lực bản thân tổn thương quá mức nghiêm trọng xiềng xích xuyên thấu bộ ngực hắn đem nó lần nữa phong ấ n vương diệp nhẹ nhàng thở ra trong mắt đau đớn kịch liệt cảm giác đã biến mất chỉ là ánh mắt biến có chút huyết hồng nếu như là một người bình thường lúc này con mắt cũng sớm đã triệt để nổ tung một lần nữa ngồi ở trên ghế gỗ sau lưng đen nhánh tia trên xiềng xích đã phong ấn hai cái quỷ nhưng mộ viên bên trên mộ bia vẫn còn đang không ngừng chấn động vẹn vẹn một nửa thân thể tàn p h ế liền để bản thân lãng phí nhiều như vậy thời gian nếu như bọn gia hỏa này cùng một chỗ lao ra cái này mộ viên thù không được vương d i ệ p không ngừng phân tích trước mắt cục diện kèm theo từng đạo từng đạo trên bia mộ vết rách càng ngày càng nhiều theo ậ m m chí có ộ huyết huyết bút, bút họa rơi xuống một cố lanh tịch năng lượng trong hư không chấn động chuyển vang tại trong bộ viên vương diệp sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tái nhợt xuống tới dùng cây bút này đến thi triển chấn tự quyết là vương diệp trước đó đã đoán một loại phương thức chỉ là không nghĩ tới t i ê u hao nhất định to lớn như thế cái này bút lông tràn đầy cảm giác quỷ dị theo bản thân năng lượng con thâu phản phất lúc nào cũng có thể sống tới đ ồ n g dạng cán bút bên trên con ngươi k i a con ngươi nhẹ nhàng chuyển động một cỗ huyết khí bị bút lông từ trong cơ thể mình rút ra trong hư không cái tia tinh hồng c h ấ n chữ không ngừng và ặ mẹo ngọng ngậy đến lúc cuối cùng một bút sau khi rơi xuống vương diệp trực tiếp ngồi liệt tại trên ghế gỗ tràn đầy cảm giác suy yếu ho khan một tiếng một sợi huyết dịch từ khỏe miệm nhỏ xuống mà cái này chấn chữ thì là trong ngáy mắt tàn mắt ra chói mắt hồng quang trôi lơ lửng ở mộ viên phía trên t i ể u chữ càng lúc càng lớn cuối cùng ẩ n ẩ n có một loại hư viễn cảm giác tàn ra l ờ mở năng lượng ba động đem mộ viên triệt để báo phủ mộ bia dần dần yên tĩnh trở lại cái kia từng đôi xuyên thấu bùn đất cánh tay tại thời khắc này khôi phục đ ứ n g im từ cái này mộ viên phía trên chấn chữ bên trên chia ra từng đạo từng đạo, từng đạo từ năng lượng biến hóa màu đỏ x ứ n xích rơi vào mộ bia bên trong cuối cùng cái kia chấn chữ càng là rơi xuống khắc ở đèn đường chụp đèn bên trên tất cả khôi phục yên tĩnh vương diệp cái này chấn chữ cho những thứ này phong ấn vật tạm thời khôi phục nhất định năng lượng tình huống rốt cuộc đến nhất định làm dịu mà vương diệp là thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi không ngừng khôi phục bản thân trạng thái thời gian từng phút từng giây đi qua mơ hồ có thể cảm nhận được thượng kinh thị thỉnh thoảng truyền đến cường hoành năng lượng ba đậu từng người từng người dị năng giả bị không ngừng triệu hồi thậm chí vương diệp đều tiếp đến đến từ trương tử lương điện thoại chỉ có điều trương tử lương thái độ tựa hồ hơi kỳ quái hẳn chỉ cấp vương diệp hạ một đầu chỉ lệnh tự do hành động theo đạo lý mà nói tại tiệc ăn mừng bên trên vương diệp lấy nghiền ép tư thái phô bày thực lực bản thân về sau đứng trước lần thứ hai vĩnh dạng thiên tổ làm sao có thể bỏ mặc hắn loại này cấp bậc cao thủ ở bên ngoài lạc đàn thậm chí vương diệp đều đã làm tốt trực tiếp mất tích chuẩn bị có thể quả nhiên am hiểu lòng người trương tử lương lúc ấy lựa chọn hắn đến hợp tác xem ra nhưng lại một cái không sai quyết định nhưng mà chờ hoàn thành ngoại âu nghĩa địa công cộng c h ấ n áp công tác về sau mình còn có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi còn phải lại đi cùng tô trường thanh lão hồ ly tia câu thông một chút chờ lần thứ hai vĩnh dạng kết thúc về sau mình cũng cần bồi dưỡng mình thế lực bắt đầu bố trí dù sao ba lần vĩnh dạ lúc khủng bố mang cho vương diệp ấn tượng quá mức khắc sâu chỉ bằng vào mình bây giờ năng lực phải chăng có thể sống qua ba lần vĩnh dạng đều vẫn là một tần số lúc ấy tại hắn trước khi chết mắt thường có khả năng trông thấy cũng là thi thể c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín cuối cùng một bút loại kia tuyệt vọng c h ẳ n g cảnh để cho vương diệp đều hơi không dám trở về nghĩ cũng may để lại cho mình thời gian còn cực kỳ dư dả khi sâu một hơi vương diệp không ngừng điều động thể nội năng lượng cọ g i a thân thể khôi phục bản thân huyết khí dùng bút lông tăng cường qua chấn tự hiệu quả vô cùng mạnh mẽ dài đến hơn mười giờ cái này nghĩa địa công cộng đều chưa từng xảy ra di động vương diệp tâm cũng dần dần ổn định rất nhiều chẳng biết lúc nào vương diệp sau lưng cách đó không xa lý tinh hà bóng dáng đột nhiên xuất hiện không có sinh ra một tia năng lượng ba động hắn đứng ở trong góc nhỏ dàn m u i trên khuôn mặt đục ngầu ánh mắt y mắng nhìn chăm chú lên vương diệp bóng lưng nhìn ra xa ngoại âu nghĩa địa công cộng phát hiện coi như yên tĩnh về sau lý tinh hà hiển nhiên không có cùng vương diệp chả hỏi ý nghĩ bóng dáng lần nữa biến mất chỉ là cái này tất cả đều bị vương diệp nơi t quả nhiên lý tinh hà là biết đạo thành ngoại âu nghĩa địa công cộng như thế nói đến đột nhiên này thêm ra lai、like、lịch đèn cũng hẳn là thiên tổ thú bút lúc trước hắn vẫn t ạ i nghĩ nếu như thiên tổ biết cái địa phương quỷ quái này đứng trước lần thứ hai vinh dạng như thế nào lại bỏ mặc không quan tâm cho nên từ ban đầu thời điểm hắn vẫn có ý thức quan sát đến phương hướng phía sau chỉ là không nghĩ tới chờ đến lại là lý tinh hà thiên tổ cái này không thích nói chuyện thần bí nhất tổ trưởng nhưng giá hỏa này vì sao lộ một mặt liền đi cứ như vậy tin tưởng mình sao nếu như l ý tinh hà có thể giúp đỡ xuất thủ giải quyết một cái bản thân nhiệm vụ lần này liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều y mắng nổ nước bọt vương diệp kiềm chế tâm thần tiếp tục cảnh giác quan sát đến tòa này nghĩa địa công cộng đêm sâu、so. lúc này bầu trời gần như đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ liền mặt trăng đều biến mất không thấy gì nữa khắp nơi đều là màu đen kịt đưa tay không thấy năm ngón tay ngay cả trong không khí đều tản ra hào quang nhỏ yếu phản p h t là trong bóng tối cuối cùng một kia ánh sáng đồng dạng để cho người ta say mê đột nhiên một tiếng văng nhỏ ở nơi này i ê n tĩnh trong mộ viên lộ ra rõ ràng như thế chỗ sâu nhất đạo kia mộ địa đột nhiên nổ t u n g căn bản không cho người ta phản ứng thời gian số ba mộ đây là vương diệp phong thư thứ nhất mục tiêu vương diệp trong mắt lóe lên một đường hàn mang hướng số ba mộ vị trí nhìn lại vô tận quỷ khí phát ra đem đường kia ánh đèn sáng lên đều che khuất hơn phân nửa chụp đèn bên trên cái tiêu huyết hồng chân chữ tại thời khắc này biến mơ hồ tựa như lúc nào cũng biết triệt để tiêu tán cái tiêu chói tại cái khác trên bia mộ màu đỏ x i n xích là vỡ nát tan cảnh trong mộ viên tất cả mộ địa so với trước đó càng thêm điên cuộc lên n h o nhao nổ tung thông sởi qua mấy lần thăm dò biêu cục danh giới cuối cùng vương diệp hiện tại đối với biêu cục đi tiểu tính đã có nhất định biết dù sao tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt hơn nữa những vật này nếu quả thật đi ra ngoài đối với thượng kinh thị cũng là hủy diệt tính tai nạn khi sâu một hơi vương diệp đáy mắt lộ ra điên c u ồ n g chi sắc bút lông huyết dịch xuất hiện lần nữa trong tay hắn nhưng còn chưa kết thúc một đường đen kịt bóng dáng có chút hư huyễn xuất hiện ở vương diệp sau lưng tràn ngập khí tức âm trầm sau đó vương diệp đem bút lông ném tới không trung bị hư ảnh này tiếp trong tay trong bình huyết dịch đột nhiên bị rút ra mà ra hội tụ ở giữa không trung ảo ảnh kia dùng ngoài bút nhẹ dính huyết dịch tại hư không bắt đầu viết、hết. toàn bộ ngoại â nghĩa địa công cộng không khí cũng bắt đầu kịch liệt chấn động vô số tiếng gào thét vang lên tựa hồ mang theo cấp bách vương diệp trợt phun ra một ngụm máu tươi nửa quỳ trên mặt đất thân thể run không ngừng lấy mà đen nhánh k i a bóng người lúc này mới vừa mới viết xuống hai cái b ú t họa quả nhiên lấy mình bây giờ thực lực còn vô pháp trèo chống ảo ảnh k i a viết xuống c h ấ n chữ sao vương diệp hai mắt biến huyết h ồ n g trên trán nổi gân xanh xem ra có chút dữ tợn hắn nắm chặt n ắ m đấm trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng năng lượng không ngừng hướng ảo ảnh k i a truyền lại cái kia hư không rất nhanh lần nữa bắt đầu rồi động tác chỉ là xem ra m ư ơ i điểm chậm chạp rốt cuộc chấn phân nửa bên trái viết xong nhưng vương diệp thể nội năng lượng cũng gần như ha tựa như lúc nào cũng biết ngất đi đồng dạng cái kia viết một nửa chấn tự tràn ngập thâm thúy tịch diệt khí tức tràn ngập tại nghĩa địa công cộng bên trong những cái kia phá đất mà lên quỷ tựa hồ đối với khí tức tràn đầy kiếm kỵ đứng tại chỗ không có hành động mà là yên tĩnh chờ đợi ánh mắt bên trong tràn đầy xảo trá rất rõ ràng vương diệp đã vô pháp chống đỡ tiếp chờ cái này nửa cái chấn tự tiêu tán bọn họ có thể rất nhẹ nhàng ra ngoài một cũ cảm giác suy yếu tràn ngập vương diệp trong đầu mang theo đồng đập hủ dũ, tựa như lúc nào cũng muốn ngất đi đồng dạng đã mất đi năng lượng duy trì cái kia viết một nửa chấn tự tựa như lúc nào cũng sẽ đ ồ n g nhiên vương diệp phát ra gầm lên giận dữ chỗ mi tâm một sợi hát sắc h ỏ a diễm dâng lên lồng ngực kia chỗ miếng sắt đột nhiên hướng vương diệp thể nội quán thâu vào một cô năng lượng khổng lồ cái k i a cầm bút lông tản ra âm khí hư ảnh lần nữa bắt đầu chuyển động tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều cái k i a chấn tự gần như nháy mắt liền muốn viết xong chỉ là đến cuối cùng một bút lúc năng lượng lần nữa hao hết vương diệp t ấn đường ngọn lửa màu đen kia biến cực kỳ mờ nhạt tựa như lúc nào cũng biết dập tắt đ ồ n dạng cái tia miếng sắt năng lượng cũng đã hao hết chẳng lẽ thất bại trong gang tất sao trong mộ viên năng lượng lúc này đã đ đang áp chế lấy đám này quỷ vật bọn họ rốt cuộc bắt đầu bất an có chút táo bạo trong đó một cái mười điểm thấp bé ra hỏa rốt cuộc chịu đựng không nổi mang theo khát máu vẻ hoán động hướng vương diệp vào tới hé miệng thật dài đầu lưới cách thật xa hướng vương diệp quét sạch a còn không có kết thúc đâu nhìn cái này quỷ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vương diệp đột nhiên khẽ cười một tiếng lảo đảo đứng lên không chỉ không c o i tránh né ngược lại tiến về phía trước một bước đầu lưới kia trực tiếp xuyên thấu vương diệp ngực mang theo một vòng huyết hoa vương diệp kêu lên một tiếng đau đớn lại uy mắng cười theo vết thương kích thích vương diệp huyết khí trong cơ thể quần quận đem một tia năng lượng cuối cùng kích thích tụ tập ở cùng nhau tuân hướng giữa không trung hư ảnh rốt cuộc ảo ảnh kia rơi xuống cuối cùng một bút chấn triệt để thành hình trên bút lông vết thương tại thời khắc này thay đổi nhiều một chút tựa như lúc nào cũng biết triệt để hư hao từ cao không bên trong rơi xuống ảo ảnh kia cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác cách không nhìn thoáng qua vương diệp ở trong hư không tiêu tán mà vương diệp thì là triệt để hôn mê bất tỉnh cái tia chân chữ là tại thời khắc này bắt đầu rồi biến hóa c h ư n một trăm bảy mươi trung cấp quỷ sai khảo hạch tư cách cái kia c h ấ n c h ữ tại triệt để hình thành một khắc này vậy mà huyên hóa thành người bộ dáng chỉ là hơi hư huyễn cuối cùng ngồi xếp bằng ở giữa không trung bên trong trên bầu trời phán phất có một con vô hình cự thủ đẻ ở những quỷ này đỉnh đầu đem bọn hắn mạnh mẽ một lần nữa theo trở về tại trong bùn đất mà cái kia c h ấ n tự hóa thành bóng người là tản ra nồng đậm h ắ c khí phiêu đáng tại nghĩa địa công cộng bên trong tất cả một lần nữa trở nên t ĩ n h lặng chỉ có vương diệp ngã trên mặt đất triệt để lâm và hôn mê thậm chí đã suy yếu đến ngay cả bộ n g c đạo kia vết thương gây rợn đều không thể khép lại ban đêm đi qua mặc dù đến ban ngày lại như c ũ mười điểm lờ、mờ. trên bầu trời mây mang theo màu đen k ị t đem chọn mảnh thổ địa ba phủ chỉ có ẩn ẩn sáng ngời xuyên thấu qua tản m á t phát sóng ở trên mặt đất mang cho người ta một tia hy vọng cuối cùng thiên tổ đem tất cả bách tính thu sạch lũng đến thành vị trí trung tâm bên ngoài chỗ từng người từng người dị năng giả biểu lộ nghiêm túc rõ ràng đã biết rồi tiếp đó chuyện sẽ xảy ra phật quốc trên không đột nhiên xuất hiện một vị ngồi xếp bằng cự phật hư ảnh tản ra kim quang thản nhiên chỉ là cái này tôn cự phật hai mắt tựa hồ không biết bị người nào mạnh mẽ đào x u ố dưới dù là chiếu dọi ra hư ảnh cũng, cũng giống như thế a di đ ạ phật Một đạo ư ờ n rộng lớn Phật hiệu tiếng vang lên, cái này Phật hóa thành mang, tán không trung, chọn trong g giữa Phật Phật phiêu Phật phụ hiệu hóa tòa cái điểm điểm kim quốc đều bao cự đó. đem đ ở thành đỉnh núi bên trong nhà gỗ mao vĩnh an lần nữa có cái k i ê u màu đen ba lô đi ra trên mặt vui cười chi sắc chẳng biết lúc nào đã thu hồi từng bước một đi xuống núi cuối cùng đi ra đạo thành cửa chính theo mao vĩnh an rời đi đạo thành cửa thành đóng không biết qua bao lâu vương diệp mới chậm rãi mở hai mắt ra thân thể tràn đầy hết ẩm sương cảm giác liền cử động một lần ngón tay đều hết sức khó khăn trên bầu trời chất tự biến hóa hư ảnh rõ ràng nhạt rất nhiều nhưng lại y nguyên ổn định nhất thời nửa khắc không có băng liệt khả năng vương diệp dãy r ủ i lấy ngồi dậy phía sau l ư n g tựa ở trên ghế gỗ thở ra một ngụm trọc khí thể nội rốt cuộc khôi phục một tia năng lượng bộ ngực vết thương dần dần khép lại chỉ là huyết khí trong cơ thể thâm hụt rất nhiều xuất ra một đoàn cổ vực trong huyết trì huyết dịch vương diệp không ngừng hấp thụ lấy trong đó huyết khí đại khái sau hai giờ vương diệp sắc mặt hồng nhuận rất nhiều cảm giác suy yếu dần dần biến mất trên bầu trời cái k i a chấn chữ hư ảnh đã có chút mơ hồ bản thân đem hết toàn lực tình hồn giới vậy mà phong ấn cái này ngoại â nghĩa địa công cộng tất cả quỷ vật gần mười hai canh nhưng phải biết trong này cũng là một đám cái dạng gì tồn tại dù là không bằng mười dặm mộ địa nhưng chuyện này đối vương diệp mà nói cũng là một cái chất bay vọt hiện tại khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành chỉ còn lại có hai mươi phút không biết hư ảnh này có đủ hay không cứng chắc thời gian dần dần đi qua hư ảnh đã chỉ còn lại có lờ mờ hình dáng trong mộ địa bùn đất lần nữa c u ộ n cuộn đám người kia mang theo càng thêm phẫn nộ cảm xúc tùy thời chuẩn bị phá đất mà lên đem vương diệp xinh, xinh xé nát mà khoảng cách nhiệm vụ kết thúc chỉ còn một phút sau thời gian vương diệp ngồi ở trên ghế gỗ hai tay chống trôi lao không có bất kỳ cái gì biểu lộ biêu cục đưa cho chính mình nhiệm vụ là chấn áp nghĩa địa công cộng hai ngày bản thân mặc dù đã làm đến nhưng những quỷ này cuối cùng vẫn là muốn phá mất phong ấn đến lúc đó biêu cục lại muốn giải quyết như thế nào cuối cùng đã đến giờ cuối cùng cái tia chấn tự hư ảnh ý nguyên tồn tại vương diệp nhiệm vụ hoàn thành một trận g i à n mua tiếng ho khan vang lên bên trong nhà gỗ đột nhiên sáng lên á n h đến nhà gỗ cửa từ từ mở ra gần đất xa trời lão nhân từ trong nhà gỗ đi ra đục ngầu hai mắt nhìn về phía vương diệp mang theo một tia không hiểu và vị sau đó cái này nhà gỗ dần dần biến hư h u y ễ cuối cùng trở thành một quan tài hình dạng cái này quan tài phá không mà lên xuyên qua hư không tiến vào mộ viên chỗ xấu nhất sau đó đứng thẳng cắm trên mặt đất vách quan tài mở ra bên trong trống rỗng có chút thâm thúy lao nhân ánh mắt rốt cuộc tự vương diệp trên người thu hồi hai bước phóng ra đã tới quan tài bên cạnh đi vào vách quan tài khép lại trên bầu trời cái kia chấn tự hư ảnh triệt để tiêu tán mà mộ viên cũng khôi phục bình tĩnh trên mặt đất bùn đất không còn quần quận tiếng gào thét biến mất tựa hồ theo cái này cổ điện quan tài xuất hiện tất cả tan thành mây khói vương diệp mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống trong đầu hiển hiện đến tất cả đều là lao nhân kia ánh mắt đ ấ y lòng của hắn hiện ra một đường âm thanh g i à n mua chân bàn không truy cứu chỗ dạng lão nhân kia lại còn nhớ kỹ chuyện này nhưng mà tựa hồ là bản thân thay thế lão nhân c h ấ n áp nghĩa địa công cộng hai ngày để cho lão nhân thả bản thân một nửa nhẹ nhàng thở ra vương diệp nhìn về phía đồng hồ lúc này khoảng cách lần thứ hai vĩnh dạng chỉ còn lại có mười tiếng để lại cho mình thời gian không nhiều lắm sau khi về nhà vương diệp tại thiên tổ mạng nội bộ bên trên tìm được tô trường thanh điện thoại gọi tới vài giây đồng hồ về sau một cái uy nghiêm âm thanh vang lên uy vị nào t ô bộ trưởng trong cơ thể ngươi phong ấn còn có một bộ phận không có triệt để giải trừ vĩnh giả sắp tới lúc này thiên tổ m ô i cá nhân thực lực đều rất mấu chốt ta cảm thấy ngươi có thể tới một lần vương diệp cầm điện thoại di động thản nhiên nói điện thoại bên kia yên tĩnh hồi lâu tô t r ư ở n g thanh âm thanh mới vang lên lần nữa t ố t nói xong tô t r ư ở n g thanh c ú ố điện thoại mà vương diệp cũng thừa dịp quý giá này thời gian không ngừng khôi phục thương thế tranh thủ tại vĩnh giả tiến đến trước đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến bình phong biêu cục tựa hồ đoán được vương diệp ý nghĩ đồng dạng cửa gỗ đột một xuất hiện trong phòng khách đây là để cho ta nắm chặt đổi tặng phẩm sao vương diệp đẩy cửa gỗ ra đi vào biêu cục bên trong một chiếc không biết là chất liệt gì cổ điện ngọn đèn nhỏ đặt ở lễ tân phía trên bấc đèn màu sắc đỏ tươi thiếu đốt hỏa diễm có chút t h ú ám tản ra hào quang màu đỏ hỏa diễm bên trong tựa hồ truyền đến đủ loại âm thanh kỳ quái có kêu thảm có đ i ê n cười còn có trầm thấp nói mờ ớt mà hỏa diễm không ngừng c u ầ n c u ộ n hình thành một cái g i ữ tận m ặ t quỷ đây chính là hồn đăng sao vương diệp cầm hồn đăng tự lẩm bẩm có cái này có thể cất giữ phong ấn quỷ vật đồ vật tại vĩnh dạ trong lúc đó biết mang đến cho hắn cực lớn tiện lợ nhiệm vụ vĩnh dạng yêu cầu yêu cầu vĩnh dạng kỳ phong lấn ba cái tướng quỷ ban thưởng trung cấp quỷ sai khảo hạch tư cách yêu cầu đối với vương diệp mà nói nhưng lại còn có thể làm được mặc dù phong lấn tướng quỷ độ khó không nhỏ nhưng chỉ cần hao t ổ n chút thời gian vẫn là thử nghiệm chỉ là cái này ban thưởng bản thân rốt cuộc có tấn thăng tư cách sao vốn lấy bây giờ thực lực mình cũng chẳng qua là có thể thu hoạch được trung cấp quỷ sai khảo hạch tư cách cái này biêu cục nội tỉnh đến tột cùng là sâu bao nhiêu còn là nói tại biêu cục trong mắt bản thân vẫn là quá yêu sao mang theo hồ đăng vương diệp rời khỏi biêu cục trở lại trong phòng khách mà lúc này tiếng đập cửa vang lên tô trường thanh đến nhìn thời gian hẳn là để điện thoại xuống trước tiên lại tới rất cấp bách nha c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt tân hỏa truyền thừa tăng thêm thứ hai đánh vương diệp đem quỷ sai phục h ở i để ở một bên t r ì n h lý tốt bộ mặt biểu lộ về sau đem cửa phòng mở ra trở lại ghế sofa tô trường thanh mang trên mặt tâm trầm đem cửa phòng đóng lại tại đóng cửa phòng một k h ắ c này trên mặt h ắ n âm t r ầ m biến mất mang theo vẹ cung kính hướng về phía vương diệp hơi cúi đầu ra mắt trưởng lão vương diệp phong khinh vân đạm nhẹ gật đầu â n nói xong vương diệp khôi phục k i ê n tĩnh mà tô trường thanh đứng ở một bên có chút đứng ngồi không yên không khí trở nên ngưng kết rốt cuộc tô trường thanh nhịn không được mở miệng nói ra không biết t r ư ở n g lao gọi ta tới là vì vĩnh d ạ sự t ì n h biết chưa vương diệp ánh mắt tại tô trường thanh trên người khẽ quét mà qua tô trường thanh ngơ ngác một chút nhẹ gật đầu biết hiện tại toàn bộ thiên tổ đều ở đ i ê n cuồng vận chuyển toàn lực chuẩn bị chiến đấu vĩnh dạng ta cũng là gạt ra thời gian tài năng tới gặp n g à i vương diệp sắc mặt băng lãnh nhìn xem tô trường thanh tựa hồ hơi bất mãn cái kia hẳn là, là ta đi gặp ngươi tô đại bộ trưởng không dám không dám t lia lia, là vương diệp nhìn xem tô trưởng thanh bất động thanh sắc lần này vĩnh dạng liều liệu mạng địa vị lại để thăng một chút thời điểm then chốt ta sẽ giúp ngươi vương diệp băng lanh ánh mắt đặt ở tô t r ư ở n g thanh trên người ánh mắt thâm thúy cái này là trong trại uy tứ đúng tô trưởng thanh cúi đầu nhìn không ra cảm xúc biến hóa vương diệp im ắng quan sát đến tô trưởng thành đột nhiên xuất ra một quả bị lá vàng bao quả dược hoàn ném lên b à n thường n g ươi ă n đi vương diệp tâm thanh nghe phi thường tùy ý nhưng thể nội năng lượng tại thời khắc này toàn bộ đ ề u động lên đây là kế hoạch mấu chốt nhất một bước dược hoàn l à biêu cục trước mấy ngày nhiệm vụ cho ban thưởng xem như một cái khống chế người thủ đoạn nhỏ giống tô trường thanh loại này có thể cùng trương tử lương vật tay l á o hồ ly nếu như không lên tầng một công s i ề n g hắn là không yên tâm dùng nếu như không ăn chết tô trường thanh nhìn xem trên bàn trà dược hoàn lâm vào trong yên tĩnh bầu không khí càng ngứng trọng một cỗ vô hình áp lực tự trong không khí truyền bá mơ hồ trong đó một giọt mồ hôi lạnh hiện lên ở tô trường thanh trên c h á n hắn biểu lộ âm tình bất định mấy lần đều tràn đầy hung sắc nhưng cuối cùng tô trường thanh yên t ĩ n h đem dược hoàng cầm lấy bỏ đi la vàng bên trong là một k h o a cùng loại hồ phách trạng viên trạng đồ vật chỗ sâu nhất thì là một đầu xem ra đã chết nhũ bạch sắc cô n trùng tô trường thanh có chút cứng ngắc đem nó cầm trong tay cuối cùng không nói một lời mất xuống rất rõ ràng hắn rõ ràng nếu như mình không ăn đại giới lại là cái gì ăn dược h o à n về sau tô trường thanh vẹ mặt ở giữa trở nên càng thêm cung kính quay người rời đi chỉ là xoay người về sau sắc mặt tâm trầm đáng sợ đợi tô trường thanh đi thôi về sau vương diệp thở dài một hơi con cờ này tại thời khắc này liền xem như đinh xuống dưới tiếp đó trong vòng mấy cách giờ vương diệp giống như trước đó mỗi lần làm nhiệm vụ một dạng không ngừng điều chỉnh bản thân hô hấp tiết đ ấu làm dịu tinh thần đem bản thân trạng thái khôi phục đến tốt nhất mà bên ngoài bầu trời càng ngày càng mờ mặc dù là ban ngày lại giống như đêm tối đồng dạng vĩnh dạ đến ngược năm mươi chín phút vương diệp đem gian phòng bên trong tất cả vật phẩm cất kỹ rơi phòng ở tất cả mọi người hướng trong thành hội tụ thời điểm bản thân lại nịch đạo mà đi tiến về ngoài thành cố nhiên vĩnh d ạ lúc thành thị an toàn nhất nhưng hoang thổ mặc dù càng thêm nguy hiểm nhưng cũng có được càng nhiều kỳ ngộ hơn nữa trung tâm thành này cũng không như trong tưởng tượng như vậy thái bình đ ờ i trước vĩnh dạ lúc bản thân bất quá là một người bình thường mặc dù thiên tổ cũng không sớm biết vĩnh dạ tin tức nhưng mà xem như phản ứng cấp tốc kịp thời đền bù mình đương thời liền bị bảo hộ tại trong thành thị loại kia đêm tối tiến đến tuyệt vọng không phân rõ bên người rốt cuộc là người hay q u ỷ sợ hãi thật sâu khắc cấn tại đầu góc hắn cũng chính là vào lúc này chính mình mới chân chính trên ý nghĩa bắt đầu rồi trưởng thành lúc này cửa thành đã đóng chặt một cái vương diệp chưa bao giờ tại thiên tổ gặp qua xem ra đã gần đất xa trời lão nhân cánh tay đều đã thiếu một con chính ngồi một mình ở cửa thành vị trí phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng nhưng chính là cái này nhìn tùy thời có thể bị gió thổi ngược lại đồng dạng lão nhân lại làm cho vương diệp cảm giác được một trận tim đập nhanh đây là theo tinh thần lực mạnh mẽ về sau tự mang cảnh báo hai tử biến thiên rồi bên ngoài không yên ổn trở về a lão nhân nhọc nhằn mở to mắt trong đó một con mắt vành mắt bên trong đã không có con ngươi chỉ còn lại có chòng trắng mắt hắn cố gắng làm ra ôn hòa biểu lộ nhìn xem vương diệp nói ra chỉ là cái kia khủng bố hai mắt vô luận biểu hiện được lại bình thản ý nguyên có vẻ hơi dữ tợn h khủng bố ta trước mắt thực lực trong thành bất quá là d ệ t hoa trên tấm chơi mặc dù biến nhưng vẫn là muốn trong bóng đêm cố gắng tăng lên bản thân độ sáng vương diệp nhìn xem lão nhân biểu lộ trịnh trọng nói ra trong lời nói âm thanh không có ngày x ư a loại kia băng lãnh mà là mang theo vẻ tôn k í n h bất cứ lúc nào vô luận lý do thủ hộ giả đáng giá lão nhân cố gắng ngầm đầu nhìn vương diệp liếc mắt cuối cùng nết môi cười cười là cái hảo hải tử đi thôi còn sống trở về vừa nói lão nhân run dày giơ tay lên ở một bên cầm lấy một cái thẻ gỗ cách không cơ cơ cửa thành mở ra một cái khe vương diệp im ắng hướng đi cửa chính ở cửa thành vị trí dừng chân lại quay người lại hướng về phía lao nhân hơi cúi đầu hy vọng ta khi trở về mở cửa vẫn là ngài nói xong vương diệp hít sâu một hơi nắm thật chặt chỗ ngực cột này mặt lại nhải quay người rời đi chỉ lưu lại một bóng lưng lao rồi tuổi trẻ thật tốt lao nhân ánh mắt có chút mông lung phảng phất như nói mê phối hợp lẩm bẩm cửa thành lần nữa đóng lại mà lao nhân thì là tựa ở bên tường thành ngồi xuống nhắm hai mắt chỉ có yếu ớt tiếng hít thở lộ ra trên cánh tay tràn ngập một đạo lại một đạo vết thương gây rợn lần đầu vĩnh d ạ n lúc dị năng giả ít càng thêm ít thậm chí lần thứ hai thức tỉnh đều đã coi như là nhân vật hàng đầu tại loại này tuyệt vọng trong hoàn cảnh sinh tồn mới là vấn đề lớn nhất vô số thiên tư thông minh hàng người vì nhân tộc tồn tại c a n nguyện hy sinh từ bỏ tương lai phát triển con đường cưỡng ép một ngày thức tỉnh hai lần thậm chí ba lần vô số người đang thức tỉnh trên đường liền đã tử vong coi như thành công tại loại này tấp nập thức tỉnh bên trong cũng gây r ồ i tương lai phát triển đường đoạn lịch sử kia là vô số người dùng máu tươi hội hỏa mạ thành đây cũng là tất cả người bình thường c ă n tâm tình nguyện bị thiên tổ lãnh đạo lý do bởi vì đáng giá bởi vì tín nhiệm tác giả có lời nói ngày mai bắt đầu chính thức tiến vào vĩnh dạ tình tiết ta cần nghiêm túc cấu tứ một lần cầu khen thưởng các minh đệ cho chút động lực chương một trăm bảy mươi hai lần thứ hai vĩnh d ạ g i á n g lâm công tác chuẩn bị đã kết thúc thiên tổ hai mươi một tầng dương s â m đẩy cửa ra đi đến nhìn xem trương tử lương nói ra ân trương tử lương cầm trong tay văn bản tài liệu bông xuống khó nén trên khuôn mặt vẻ mệt mỏi tiếng nói có chút khàn khàn hỏi thập hoang thành bên kia thế nào đã đã thông báo dương sâm biểu lộ có chút phức tạp do dự chốc l á t hỏi đó là một cô rất cường lực lượng nếu như đem bọn hắn phân bố đến mười t ò a thành thị có thể cứu càng nhiều người bình thường a trương tử lương băng lánh khuôn mặt nhìn xem dương sâm sau đó thì sao cố nhiên lần này biết cứu càng nhiều người bình thường nhưng đầu tiên không đề cập tới hy sinh vấn đề bọn họ bản thân liền là người nhặt rác càng thích hợp hoang thổ sinh tồn lần này vĩnh dạng đã là nguyên a n cũng là kỳ ngộ cứu những người bình thường này đối với cả nhân tộc thực lực có thể đưa đến bao nhiêu tăng lên nhưng bọn họ sống qua vĩnh dạng tại hoang thổ bên trong sinh tồn thực lực lại sẽ tốc độ tăng bao、nhiêu? phải nhớ kỹ vĩnh viễn không muốn cân nhắc làm sao ở nơi này hoang thổ bên trong sống sót mà là c h i t để còn thiên hạ một cái thái bình tịnh thế bằng không thì lần thứ hai vĩnh dạng ba lần vĩnh dạng ngươi biết thứ này lúc nào mới có thể đến cuối cùng chẳng qua là mãn tính tử vong mà thôi mạnh mẽ mới là duy nhất biện pháp giải quyết trương tử lương âm thanh bên trong tràn đầy băng lãnh không có một tia tình cảm dương sâm tựa hồ còn muốn phản bác mấy lần hám m ộ m cuối cùng lại nuốt trở vào trương tử lương cho hắn cảm giác giống như là vô luận từ lúc nào hắn cân nhắc vĩnh viễn chỉ có đại cục tương lai chính là thiếu một tia nhân tình vị nhi hắn cũng không biết cuối cùng là tốt hay xấu cuối cùng dương sâm yên tĩnh rời đi hắn mặc dù không mạnh tại thiên tổ cũng giống như chỉ là trương tử lương truyền lời đồng dạng không có cái gì tồn tại cảm giác nhưng hắn dù sao cũng là một tên dị năng giả cũng có thể ở nơi này vĩnh dạ bên trong tận khả năng nhiều đi bảo hộ người bình thường chỉ là vĩnh dạ trong lúc đó hắn sẽ không đi theo ở trương tử lương bên người dù sao xem ra trương tử lương cũng không cần bản thân bảo hộ cũng không có việc gì như cái phế vật một dạng sử tại đó còn không bằng đi phát huy bản thân nhiệt lượng thừa cho dù là chết trương tử lương có hắn đường hắn vô pháp thuyết phục cũng không có tư cách thuyết phục nhưng hắn dương sâm cũng có bản thân nội tâm kiên trì cùng thuyết phục người khác không bằng làm tốt chính mình cái này chính là dương sâm một cái thường thường không có gì lạ tiểu nhân vật hoang thổ lần này cũng không có xe biêu điện đi theo vương diệp một mình đi lại tại hoang thổ bên trong gần như mỗi vài trăm mét liền sẽ trông thấy một con quỷ những quỷ này ngơ ngơ ngác ngác tại hoang thổ bên trong lung tung đi lại phản p h ấ t không có bất kỳ ý nghĩa gì giống như vương diệp trong tay cầm mười dặm trong bãi tha ma t r ạ xuống chân bản thường cách một đoạn thời gian liền sẽ gõ vang chỗ ngực cái chiêng Phát ba phút lúc này trời đã triệt để đen lại trong không khí tràn ngập nồng đậm quỷ khí tản ra khí tức cấm lãnh ở nơi này nồng đậm quỷ khí ăn mòn ven đường thực vật phản g phát sống tới đồng dạng lung lay dây leo tràn ngập quỷ dị những cái kia phổ thông quỷ vật chiếm được cái này tinh thuần đến quỷ khí thoải mái cái kia cứng ngắc biểu lộ đều tựa như linh động một chút tư thế đi càng thêm tự nhiên ba phút đồng hồ đi qua lần thứ hai vĩnh d ạ n á n g lâm vô biên vô hạn h tám tràn ngập ở cái thế giới này bên trong nhìn không thấy một tia sáng mọi thứ đều lộ ra như thế âm trầm tịch d i ệ t hát thắm này phản phất là đáy lòng người chỗ sâu nhất sợ h ã i đồng dạng nhắm người mà phệ để cho người ta sinh ra sợ hãi hoang t hổ bên trong vô số tiếng gào thét vang lên trong tiếng hô tràn ngập hưng phấn từng con quỷ trong mắt tản ra cổ quái c u n sáng không ngừng hấp thu cái kia tinh thuần quỷ khí tại vĩnh d ạ d á n g lâm trong n g á y mắt vương diệp đem hồn đăng tự trong bao vải lấy ra treo ở phía bên phải bên hông vô tận trong đêm tối quật cường giấy lên một tia sáng mặc dù coi như m ư ơ i điểm yếu đất lung la lung lay nhưng ở loại này kiềm chế bầu không khí giới mang cho người ta vô tận ấm áp cách đó không xa một toàn ú i thấp tầm vang sụp đổ một đôi chân tại chân núi s n g ra phần eo phảng phất bị cái gì chặt đứt đồng dạng vết thương bóng loáng vương vức đã bị trôn vùi táng lâu như thế miệng vết thương vẫn có máu tươi không ngừng nhỏ xuống mà đôi này chân thản ra khí tức khủng bố ở nơi này tinh thần quỷ khí làm dịu đôi này trên đùi đột nhiên mọc ra hai cái tinh tế cánh tay hai cái cánh tay trên bàn tay còn mang theo một đôi mắt tràn ngập xảo trá vẻ bạo ngược nửa vương cấp cảm thụ được đôi này chân phát ra khí tức vương diệp biểu lộ nghiêm túc cố khí tức này mang theo một loại cảm giác quen thuộc lâm an thành phố tên kia nửa người dưới sao nếu như hai cái này bộ vị kết hợp một con chân chính quỷ vương liền sẽ sinh ra ở nơi này hoang thổ bên trong chỉ là cái này đã không trọng yếu bởi vì càng ngày càng nhiều khí tức khủng bố khôi phục giống như lần đầu vĩnh dạng đồng dạng nhưng cái này lần thứ hai vĩnh dạng khôi phục đám gia hỏa thực lực càng cường hành ven đường một gốc lão huệ thụ bên trên đột nhiên kết xuất ba khỏa trái cây trái cây bề ngoài màu đỏ sậm nội bộ ẩn ẩn có tiếng kêu rên chuyển đến mà cái này k h ỏ lão huệ thụ phản phát hình người cách xa nhìn tựa nhưng là một ư ờ i m ộ tin c h tưởng trương tử lương biết lấy một cái bản thân hài lòng đại giới đến thu mua lão hồ ly kia thả bản thân tiến vào hoang thổ cũng hẳn là tồn tại một bộ phận ý định này chỉ là làm vương diệp tiếp cận lão hòa thụ lúc cây kia làm đột nhiên rung động mấy đầu nhánh cây đem trái cây tầng tầng bá quả mà cây kia chơi lên đột nhiên mở ra một đôi mắt trong ánh mắt mang theo c h ờ i gian sau đó trên mặt đất đột nhiên dâng lên đôi cánh tay chụp vào vương diệp hai chân vương diệp biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào lòng bàn chân năng lượng phun trào nâng chân phải lên trọng trọng chặt xuống dưới trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố một cái xem ra m ộ ư ơ i điểm nhỏ g ầ y quỷ đột nhiên lộ ra trên người hắn huyết mục đã triệt để hư thối chỉ còn lại có xương cốt duy chỉ có cánh tay lại dài quá mức mà hắn chân bên trên quấn quanh lấy lao hẹ thụ sợi dễ tựa hồ đã hỏa làm một thể chỉ là lúc này đầu hắn đã bị vương diệp băm cái kia hai tay cánh tay vẫn không cam l ò n g hướng vương diệp trộm tới hừ vương diệp hư lạnh một tiếng phía sau quỷ sai đao bắn ra bị vương diệp tiếp trong tay đột nhiên hướng vậy ngay cả lấy quỷ vật chân sợi dễ chém tới sợi dễ phá toái phảng phất như vật sống trên mặt đất không ngừng có cáp máu tươi theo vết thương không ngừng tuôn ra mà quỷ vật kia phảng phất đã mất đi chất dinh dưỡng ủng hộ thân thể cực tốc hư thối ngay cả xương cốt đều hóa thành bụi vương diệp đem đao thu hồi mặt không biểu tình nhìn xem cây kia láo hoại thụ lúc này láo hoại thụ trên cành cây hai mắt mang theo phẫn nộ cùng e ngại tự không nhìn cái này khỏa lão thụ vương diệp đi đến trái cây bên cạnh cái kia bao vây lấy trái cây nhánh cây tự động tàn đi vương diệp hài lòng đem trái cây lấy xuống bỏ vào trong bao vải quay người rời đi chương một r ă m bảy m l ạ n v i lâu cái kia lão huệ thụ bên trên hai mắt rõ ràng bông l ò n g rất nhiều nhưng vương diệp đột nhiên dừng chân lại tựa hồ nghĩ tới điều gì lại một lần lộn trở lại kéo lấy cái cằm không ngừng xem ký lấy lao huệ thụ cặp mắt kia mang theo khẩn trương thật lưu lưu không ngừng chuyển động cái này cảnh tựa hồ cực kỳ cứng cỏi a dựa vào quỷ sai đao cứng cỏi cùng bản thân trước mắt thực lực gần như vận dụng b ả y thành lực lượng mới đưa cây kia cần chặt đứt nói chung c à n h coi như không bằng sợi dễ độ bền bỉ cũng hẳn là có thể nghĩ đến vương diệp trên mặt hiện ra không h i ể u vật vị cái kia lão huệ thụ không a n phận d ễ rủa thân cảnh phản phất nhìn ra vương diệp ý nghĩ đồng dạng cái kia thân cảnh theo gió lay động lại có hai cây rơi vào trên mặt đất lại là một cỗ máu tươi theo đứt gãy vị trí nhỏ xuống hình ảnh xem ra vô cùng thế thảm vương diệp đem cảnh nhật lên cầm lấy trong đó một cây xé rách một lần kết quả phát hiện chỉ là rất nhỏ dùng sức cảnh pháoái chỉ có tại lão huệ thụ bên trên lúc mới có thể cứng cỏi sao vương diệp có chút thất vọng ghét bỏ đem cành ném xuống đất nhìn về phía lao hẹ thụ ánh mắt bên trong mang theo nguy hiểm c h i sắc lao hẹ thụ trong cặp mắt kia mang theo mê mang hiển nhiên lấy hắn cái này yếu ớt ai quy còn phán đoán không ra vương diệp ý đồ thân cây này còn có máu hữu dụng không vương diệp nói một mình lẩm bẩm lúc này nơi xa một tòa vứt bỏ lạn vĩ lâu đột nhiên tản ra trói mắt còn sáng vô số quỷ đồng thời dừng lại bước chân cứng ngắc chuyển qua đầu nhìn về phía lạn vĩ lâu phương hướng sau đó bách quỷ tụ tập trong đó thực lực mạnh nhất ba cái thậm chí tản ra quỷ tướng ký tức đô tốt vương diệp lập tức từ bỏ cùng cái này láo hoẹ thụ dây dưa ý nghĩ hướng cái kia lạn vĩ lâu vào tới lúc này cái kia nửa hai chân đã biến mất không thấy gì nữa không biết đi đến nơi nào mà lạn vĩ lâu đã bị mười mấy tên quỷ vật chiếm cứ vây chật như nêm c ố i vô số quỷ khí tràn ngập dưới nơi đây đã tạo thành quỷ vực xông vào đánh không lại nhanh chóng phân tích về sau vương diệp đem quỷ sai đao cái chiêng chân bàn vân vân toàn bộ để vào trong bao vải đem cái kia tăng mũ lấy ra đeo tại đỉnh đầu sau đó bản thân vận chuyển n u y ễ n tự quyết quỷ sai nuốt vào đồng dạng phát ra khí tức âm trầm một cỗ tử khí đem vương diệp triệt để bao phủ đồng thời vương diệp xuất ra một bộ cố ý định chế khóc tang quỷ cùng khoản đồ tang mặc lên người trong lúc nhất thời trừ bỏ ở trong tay không có lửa b ù n bên ngoài tự nơi xa nhìn lại vương diệp cùng cái kia khóc tang quỷ cực kỳ tương tự n g n bước cứng ngắc bước chân vương diệp lớn mật đứng ở cái này mười mấy tên quỷ trung gian thậm chí bởi vì quỷ khí nồng đậm nguyên nhân một chút nhỏ yếu chút quỷ thậm chí biết bất an rời xa vương diệp tự động n h ư ờ n g ra một lối đi cứ như vậy vương diệp vậy mà đi tới những quỷ này phía trước nhất cùng cái kia ba cái quỷ tướng đặt song song trong lòng nhẹn thở ra cái này hoang thổ bên ngoài nhìn trước mắt vẫn tương đối a n giật chí ít không có thực lực quá mạnh mẽ ra hỏa mình ở bên trong thật giả l ẫ n lộn trong thời gian ngắn cũng không sợ bị người phát hiện theo vương diệp đến cái kêu ba cái quỷ tướng cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn vương diệp liếc mắt cùng phổ thông binh quỷ khác biệt ba tên này trên người phát ra khí tức cường hành vô cùng ánh mắt bên trong cũng mang theo rất nhỏ linh động vương diệp đồng dạng tại uy mắng dò xét ba tên này cái thứ nhất là thanh niên bộ dáng sắc mặt tái xanh đầu lưỡi từ trong miệng thật dài rớt xuống phía trên mang theo gai nhọn mơ hồ trong đó còn có huyết dịch từ trên đầu lưỡi nhỏ xuống tản ra mùi hôi thối cái thứ hai, cái thứ ư đ ba là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp nữ nhân dáng người hoàn mỹ tỷ lệ vàng người mặc áo cưới móng tay thon giải mang theo tươi diễm hồng sắc ăn mặc một đôi giày theo sắc mặt tái nhật duy nhất phá hủy cái này mỹ cảm thì là một thanh kiếm từ trên đỉnh đầu một thanh trường kiếm trực tiếp cắm vào chỉ có chui ô kiếm lộ ở bên ngoài mà nữ nhân này trên đỉnh đầu ngồi một cái cực kỳ t i ể u t i ể u người hai mươi cm khoảng t r ư ờ n g cả người một mực ôm c h u ô i kiếm tựa hồ là tán đồng vương diệp có cùng bọn hắn sóng vai thực lực cầm đầu cái kia quỷ l ư ỡ i dài di chuyển lấy cứng ngắc bước chân dẫn đầu bước vào lạn vĩ lâu bên trong cái thứ hai đi vào thì là cái kia ăn mặc đỏ áo cưới nữ quỷ mà cái kia ghép lại quỷ ánh mắt thì là đặt ở vương diệp trên người tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì quỷ bên trong cũng tồn tại giai tầng sao từ trên người phát ra khí tức đến xem cái kia quỷ lưới dài rõ ràng mạnh nhất áo cưới nữ quỷ thứ hai mà bản thân, cái、so、a kia hồ ghép lại quỷ mạnh hơn còn chút. Vương Diệp mang trên mặt sắc, bước vào lạn vĩ lâu bên trong. Cuối cùng, muốn Vương mang trên buồn lạn bên trong. một mặt quỷ lâu so vào với vĩ lại Diệp kia lại mới đi lại ghép theo. Tứ đại quỷ quỷ ớ vào Tứ t ư này g tiến v o những nhóm n cái lúc kia tiểu quỷ à mới chen vào. Cái chen trúc chẳng này vào. lạn vĩ lâu bên trong khắp nơi đều là thi thể chỉ có điều bởi vì năm tháng xa xưa nguyên nhân đã trở thành xương khô là vĩnh d ạ trước lối kiến trúc bởi vì c ò n lắp đặt thang máy giếng vĩnh d ạ về sau duy nhất có tự tin mở ra thang máy cũng chỉ có thiên tổ nhà này kiến trúc si mang thi công đã hoàn thành chỉ kém cửa phòng cửa sổ lắp đặt lấy tình huống trước mắt đến xem hẳn là đang tại kiến trúc trên đường vĩnh dạ giáng lâm những công nhân này cũng chưa kịp đào thoát liền bị vây ở trong lầu cuối cùng tử vong mà còn sáng tia tựa hồ là đang lầu chót vị trí phát ra nhưng một tòa phổ thông lạn vĩ lâu làm sao lại xuất hiện đ ồ tốt hơn nữa vì sao những công nhân này sẽ bị tươi sống vây chết ở chỗ này chờ cứu viện sao nhưng rõ ràng đợi không được cứu viện tình huống d ư ớ i bọn họ vì sao không lao ra liều một phen tình nguyện bị khó tử trừ phi bọn họ có sống sót hy vọng vương diệm không ngừng phân tích xem ra nhà này lạn vĩ lâu tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy quả nhiên theo tiến lên cách đó không xa trên tường xi、si、măng phản p h ấ t bị người dùng ngón tay xinh xinh vạch xuống dấu vết gì đồng dạng còn mơ hồ mang theo vết máu khô khốc bị vây ngày thứ ba rất đói ta nhịn không nổi nữa là ngày tận thế sao bị vây ngày thứ tư chúng ta quyết định buổi tối sâu ra nhưng cái người điên kia cũng không đồng ý chúng ta ý nghĩ bị vây ngày thứ năm thế giới bên ngoài quá kinh khủng chúng ta lựa chọn tin tưởng cái người điên kia bị vây ngày thứ sáu cái kia tên đ i n ó i hắn có biện pháp để cho chúng ta sống sót nhưng ta đã hết hơi bị vây ngày thứ bảy thịt người chua quá bị vây ngày thứ m ộ ư ơ i một cũng nhanh muốn thành công thiên đ i ê n thiên đ i ê n phía sau cùng nét chữ này càng ngày càng lộn xộn hơn nữa nhạt rất nhiều tựa hồ viết người này đã không có khí lực c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn nấu thịt nổi sát không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì chữ viết chủ nhân cuối cùng rõ ràng mười điểm phẫn nộ tiểu chữ đều so bình thường sâu một chút khâu cạn huyết dịch gần như muốn đem cái k i a chữ viết triệt để nhuộn đỏ bên cạnh từ n g mặt trên tường đều khác lấy chữ hiển nhiên những người này đều ở ghi chép cuối cùng di ngôn cũng có lẽ tại vĩnh d ạ n phía dưới cái này đã trở thành bọn họ một loại chứng minh chứng minh bản thân còn sống đại bộ phận trên tường nội dung đều hết sức tuyệt vọng tràn ngập tâm trạng tiêu cực có sợ hãi có chửi rủa có điên cuồng mà bọn họ viết trong nội dung toàn bộ đều nhắc tới cái người điên kia tự a hồ cái kia tên điên đang làm một cái nghiên cứu hoặc là cái gì để cho bọn họ có thể sống sót nhưng vương diệp gần như xem tất cả v ế t t ư ờ n g phía trên ghi chép gần như đều là tại vĩnh giả thứ bảy chín ngày im bặt mà d ừ n g chỉ có lần đầu tiên tưởng ghi chép đến ngày thứ m ư ơ i bốn tự hồ chỉ có ra hỏa kia còn sống thấy tận mắt cái kia tên điên thành quả chỉ là kết quả nên để cho hắn hết sức không vừa lòng trong đó một mặt tường đem vương diệp hấp dẫn mặt này tường chưa biết so với cái khác rõ ràng tinh tế rất nhiều hiển nhiên là còn duy trì lý trí ta gọi hách văn h i ề n là một tên ngành kiến trúc thạc sĩ thiên đột h i ể u đen nhưng cũng không phải là n h ậ t thực rất kỳ quái Quỷ, ta đứng ở trên lầu thấy tận mắt quỷ tồn tại đây quả thực đẩy ngã ta thế giới quan đại gia cực kỳ khủng hoảng ta vô pháp thuyết phục bọn họ an tính lại thôi ta ta thừa nhận chính ta cũng cực kỳ sợ hãi nhưng ta cảm thấy cùng vây ở chỗ này không bằng lao ra tìm kiếm đội cứu hộ ta thất bại ta phát hiện lao sư hơi kỳ quái hãn tựa hồ cũng không sợ hãi Cùng ta trong nhận biết cái kia lão nhân hiền lành hơi không giống hắn giống như đ i ê n một mực tại lẩm bẩm kỳ quái đồ vật những công nhân này giống như tin tưởng lão sư ta hôm nay trông thấy một người khoe miệng có máu hắn ăn cái gì hẳn là sẽ không a điên tất cả mọi người điên ta đột nhiên cảm giác tựa hồ tất cả mọi người bọn họ cũng là quỷ hôm nay ăn rất no bụng cực kỳ trướng lão sư hẳn là sẽ rất vui vẻ ta có thể sống s ó t ta cái này mới là thích hợp ta thế giới không có quy tắc không có trói b u đây là ta ghi chép cuối cùng một đoạn văn tự nếu như có người có thể trông thấy vậy liền chết đi cái kia cuối cùng p h ầ n đôi chữ chết phản phất là dùng máu tơi ư hội họa mà thành huyết hồng mà yêu diễm phản phất để cho người ta biết kìm lòng không được say mê đi vào giống như hơn nữa trong chữ viết tựa hồ một mực tản r a cổ quái năng lượng để cho người ta phát động đáy lòng tuyệt vọng không tự dắt dâng lên một loại ý nghĩ chết cái này lạn vĩ lâu xem ra một chút cũng không phổ thông a không biết là những người khác trong miệng tiên đ i ề n đến tột cùng là cái này hách văn h i ề n vẫn là hắn lao sư hơn nữa trong này có một cái rất kỳ quái vấn đề vô pháp thuyết phục lần thứ nhất vĩnh dạ duy trì thời gian dài nhất trọn vẹn bảy ngày nhưng những người này ở đây lạn vĩ lâu bên trong sinh tồn tối thiểu nhất m ộ ư ơ i bốn ngày lúc kia thiên tổ cũng đã dần dần ổn định rồi mới đúng vì sao không cứu được viện binh bọn gia hòa này còn là nói bọn họ chủ động tránh r a thiên tổ cái này lạn vĩ lâu bên trong rốt cuộc vẫn tồn tại bí mật gì lúc này cái k i a quỷ lưới dài đã đạp vào lầu hai cái khác tiểu quỷ cũng chia tán tại cả tòa lầu bên trong nhưng đại gia ngầm h i ể u lẫn nhau ai cũng không có dẫn đầu b ò lên trên tầng cao nhất đi đ â u còn sáng phát ra địa phương không biết vì sao cái tia ăn mặc áo cưới nữ quỷ đối với vương diệp tựa hồ đặc biệt cảm thấy hứng thú đứng tại vương diệp không xa địa phương hơi trống rông ánh mắt thăm thẳm nhìn xem hắn nữ quỷ đỉnh đầu tiểu nhân kia chính mắng nhiếc nhìn xem vương diệp tựa hồ tại uy hiếp hắn cái gì vương diệp không nhìn nữ quỷ nện bước cứng ngắc bước chân ở nơi này lạn vĩ lâu lầu một bên trong không ngừng dục dịch phát hiện trừ bỏ một chút đã phá toái quần áo bên ngoài chính là một chút hải cốt chỉ là có một ít hải cốt rõ ràng cũng không hoàn chỉnh không phải sao thiếu một cánh tay chính là thiếu một cái chân mà cách đó không s a một cái rộng rãi gian phòng bên trong chỉ là phía trên phảng phất bị thoa khắp một tầng thật dày vết máu bên trong còn có một số khung s ư ơ n g tại y mắng nói gì nhìn xem một màn này vương diệp có chút tiến t ĩ n h cái này rất khó tưởng tượng lúc ấy nơi này rốt cuộc phát sinh qua cái gì đám người đến cỡ nào tuyệt vọng điên cuồng đột nhiên vương diệp ở nơi này nổi sắt bên trên cảm nhận được năng lượng ba đậu trong nồi tràn ngập n ồ n g đậm hoàng khí cái này hoàng khí phóng lên tận trời để cho người ta không dám nhìn thẳng linh dị hóa vương diệp sửng s ố một chút hướng đi tiến đến lúc này một con quỷ binh đồng dạng y mắng du đãng vào gian phòng này mà hắn mục tiêu tựa hồ đồng dạng là cái miệng này nổi sắt phát hiện vương diệp bóng dáng về sau quỷ này binh dừng một chút hư thối trên mặt có thể trông thấy côn trùng đ a n g không ngừng n ú c đ í c h mà con quỷ kia rõ ràng có chút táo bạo đứng tại chỗ thăm t h ầ m nhìn xem vương diệp rốt cuộc linh dị vật phẩm dục vọng chiến thắng đối với vương diệp sợ hãi cái này quỷ g á o thét hướng cái nổi sắt kia nói phóng đi vương diệp đứng ở một bên nhìn cái này quỷ bóng lưng trong mắt lóe lên vẻ suy tư quả nhiên bởi vì quỷ rất khó bị giết chết thể chế này dẫn đến bọn họ cái này chế độ giai cấp vẫn tồn tại vấn đề rất lớn vô tại xác định xung quanh không có cái khác quỷ vật về sau vương diệp cấp tốc tại trong túi láo lấy ra hồn đăng khóa sát thân thể của hắn trong nháy mắt này linh mẫn v ọ tới t con quỷ kia sau lưng xích sắt bay múa sau đó vương diệp đỉnh đầu t ă n g mũ tản mát ra một sợi tiếng khóc nghe được tiếng khóc quỷ kia thân thể cứng tại tại chỗ một giây cùng lúc đó xích sắt vừa đúng đem nó trói lại cuối cùng hồn đăng hỏa diễm đột nhiên vặn mẹo thành một cái quỷ đầu giữ tợn lấy đem con quỷ kia một hơi mất xuống trước sau tổng cộng năm giây thời gian cái này phổ thông quỷ binh bị vương diệ triệt để chấn áp điềm nhiên như không có việc gì đem hồn đăng xiềng xích cất kỹ vương diệp một lần nữa nện bước cứng ngắc bước chân đem cái k i a nổi sắt bế lên một c ô manh liệt o á n khí xuyên thấu nổi sắt quét sạch vương diệp đại não tựa hồ có vô số gầm thét tiếng kêu rên vương diệp thân thể biến có chút hư huyễn tại h u y ễ n t ử quyết chấn áp xuống đem c ố này o á n khí chống đối tại bên ngoài cơ thể tất cả một lần nữa an tính trở lại cái này nổi sắt bên trong những cái kia bị nấu nát thì nát h ả i cốt vẫn còn đang không ngừng ngọng ngoại để cho người ta có chút buồn nôn nhưng vương diệp lại phát hiện cái này nổi sắt bên trong không gian thật ra đặc biệt lớn lộ ra thì não hai cốt chỉ là một góc của băng sơn cái này tựa hồ cùng bà lao k i a dỏ thức ăn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đ ồ tốt vương diệp mừng rỡ ô m n ổ i sát đi ra gian phòng này chương một trăm bảy mươi lăm nhân tộc bất diệt bản g quét một c á i mới bạo lá gan tăng thêm cùng lúc đó thượng kinh thị mười mấy tên quỷ vật quay xung quanh tại phía dưới thành tường m ở mị không căn cứ du đãng phản phất có cái gì lực hấp dẫn đồng dạng càng ngày càng nhiều quỷ tự nơi xa hội tụ tựa hồ ngửi thấy mùi máu nói mà trong không khí trừ bỏ quỷ khí bên ngoài lại thêm ra một tia năng lượng quỷ dị phản phất có thể phát động đáy lòng người nhất âm u một mặt trong thành phố nào đó tòa nhà khu nhà trệ bên trong một bộ không biết khi nào tử vong thi thể đột nhiên mở mắt lộ ra mở mịt đứng lên thân thể của hắn đã triệt để hư thối thậm chí có thể trông thấy thể nội ruột l ú c đích từng đầu dòi bọ tại trên thân thể hắn không ngừng bỏ mà thi thể này đẩy cửa phòng ra ra khỏi phòng nhẹ nhàng gõ s ắ t vách cửa phòng không người trả lời về sau thi thể này siêu siêu vẹo vẹo đi về phía xa xa bởi vì thi thể nghiêm trọng hư thối nguyên nhân thậm chí vừa mới đi vài bước một cái chân liền rất xuống thi thể này đem chân nhật lên tùy ý cắm trên người mình tiếp tục đi về phía xa xa ngay tại thi thể sát vách đầu kia trên đường cảnh h tượng tương tự tại thượng năng kinh thị không ngừng phát sinh như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng cái kêu bảo vệ cửa thành lão nhân chẳng biết lúc nào đã đi lại tập tễnh bỏ tới trên tường thành thân thể tựa ở đằng sau trên vách tường tận lực tiết kiệm bản thân mỗi một tia thể lực nhiều một ít lại nhiều một chút l ã o nhân dùng còn sót lại một cánh tay không ngừng l a u sạch lấy trước mặt mình một nửa trường thương tự lẩm bẩm trong mắt mang theo vẻ mong đợi một tia giải thoát chẳng biết lúc nào phía dưới thành tường xuất hiện mặt khác ba tên l ã o nhân đồng dạng gần đất xa trời đồng dạng chân cụt tay đ ứ t mấy người trẻ tuổi hốc mắt có chút đỏ lên vịn bọn họ cố gắn giúp g bọn hắn đứng thẳng người toàn bộ hành trình không có bất kỳ người nào nói chuyện bọn họ đều ở im ắng xếp hàng chờ đợi một khắc này tìm đến rốt cuộc một đôi tản xuất hiện ở cửa thành phương hướng trên đùi hai cánh tay cánh tay không ngừng vung vẩy lên hai bàn tay kia trung tâm là hai con mắt đang tản phát ra tả ác quần sáng đến rồi tường thành bên trên lão nhân tại thời khắc này thân thể biến thẳng tắp phảng phất một cây trường thương đồng dạng tản ra vô tận n g u y ệ t khí cái này n g u y ệ t khí đâm thủng bầu trời cái kia một nửa trường thương bị hắn một mực nắm trong tay trên người c ụ tay hai chân tấn đường trái tim hai mắt đồng thời tản mát ra mãnh liệt quần sáng dưới tường thành mấy tên người trẻ tuổi đồng thời túi lầu xuống cố nén trong mắt nước mắt thân thể im ắng run d y ngụy ngũ rác cũng là ngũ rác nhìn xem dưới tường thành quỷ lão nhân kia không có trước kia đối mặt nhân tộc ôn hòa từ thiện mà là tràn ngập lạnh leo h à n mang nhẹ giọng nói nhỏ lão nhân trôi lơ lửng ở giữa không trung nhân tộc bất d i ệ t quang minh vĩnh tồn cái này âm thanh giàn mua tại cả tòa bầu trời thành phố không ngừng vang trở lại sau đó trong cơ thể hắn năm nơi q u ò n sáng tại lúc này toàn bộ tụ tập đến trên đan điền q u ò n sáng càng thêm lóa mắt ở nơi này trong bóng tối lại có thể cho người ta mang đến vô tận quang minh giống như một vầm mặt trời trói lóa ta lâm quan hệ hôm nay chịu chết âm thanh giàn mua bên trong tràn đầy phong khoáng tri tình kèm theo âm thanh rơi xuống lão nhân giống như thiêu đốt thiên thạch giống như rơi lập tại tường thành bên ngoài đông đảo quỷ vật trung tâm trực diện cái kia một đôi tàn chân sau đó tiếng oanh minh vang lên năng lượng kinh khủng tùy ý đem mặt đất nổ ra một cái sâu không thấy đáy cái hố đông đảo quỷ vật giống như như băng tuyết hòa tan hoàn toàn biến mất không thấy vô pháp khép lại không thể sống lại chân chính trên ý nghĩa diệt vong cặp chân kia lúc này phủ đầy vết thương trong đó một cái chân chỉ còn lại có không xương trên đùi cánh tay cũng triệt để gãy một con còn lại cái kia đoạn trên cánh tay trong hai mắt tràn đầy sợ hãi cùng sống sót sau hai nạn may mắn hắn chật vật quay người thoát đi trên người khí tức đều hư nhược rồi rất nhiều thậm chí ngay cả rất nhiều quỷ tướng cũng không bằng lao lâm nhưng lại hảo vận đi trước một bước dưới tường thành xếp tại phía trước nhất lao nhân k i a n é t môi cười cười hắn một con mắt đã không thấy chân bao nhiêu một con cần người vịn lao hòa kế đến ta vừa nói hắn ôn hòa ánh mắt nhìn về phía một bên vịn bản thân người trẻ tuổi h ả i tử trở về a cuối cùng một đoạn đường ta nghĩ bản thân đi lao nhân âm thanh bên trong tràn đầy hình lành tại mấy vị khác lao nhân trong ánh mắt quật cường lấy ra một cây một côn chống đỡ lấy bản thân gãy chân theo t h ề n đá đ lão nhân, nhân, nhân, nhân đứng ở tường thành bên trên nhìn xem cái kia trắng loan trường thường ung dung thở dài cuối cùng ngươi chính là không bỏ được để nó bồi ngươi đi sao vừa nói lão nhân tựa ở lâm quan hệ trước đó dựa vào vị trí đem chính mình một côn đặt ở trường thương bên cạnh mà bản thân thì là hai mắt nhắm lại im ắng chờ đợi thiên tổ p h o n g h ọ g trên màn hình lớn tỏa ra phía trên tường thành hình ảnh vô số dị năng giả nhìn xem một màn này yên tĩnh đau lòng sao khổ sở sao thu hồi các ngươi cái kia mềm yếu nội tâm hiện tại an toàn là thế hệ t r ư ớ c dùng liệu mạng đi ra cùng hắn ở nơi này chạy xuống giống như phế vật giống như nước mắt làm tốt chính mình nên làm việc để cho mình trở nên mạnh mẽ cố gắng tăng lên thực lực mình dù là một tí chỉ có dạng này mới sẽ không để cho bọn họ hy sinh vô ích chỉ có dạng này tài năng xua tan hất cám để cho quang minh giải đầy đại điện hiện tại toàn bộ hành động trương tử lương thần sắc băng lãnh phản p h ấ t hoàn toàn không có bị một màn này ảnh hưởng đến đồng dạng lạnh d ọ ỏ quát các dị năng giả yên tĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua trương tử lương sau đó im ắng rời đi chỉ là ai cũng không có trông thấy trương tử lương phía sau tay đã bị móng tay cào nát huyết dịch theo lòng bàn tay không ngừng nhỏ xuống thật ra bọn họ xem như giải thoát lý tinh hà nhìn xem màn hình tựa hồ mang theo hồi ức hơn nữa ngươi bỏ ra thật ra cũng không thể so với bọn họ một ít hơn nữa theo thời gian trôi qua biết càng thêm t h ư n g khổ vừa nói lý tinh hà nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trương tử lương trên mặt mũi g i à n mua biểu lộ có chút phức tạp đây là tự ta lựa chọn đường cùng những người khác không quan hệ hơn nữa ta trương tử lương làm việc không cần hướng người khác giải thích trương tử lương âm thanh bình thản quay người rời đi hán đồng dạng có bản thân nên làm việc chỉ là hy vọng vương diệp lần này hoang thổ chuyến đi có thể như bản thân chờ mong đồng dạng mang đến tin tức tốt ta tác giả có lời nói viết chương này thời điểm cảm xúc có chút xa s u t nhưng đây là không có cách nào sự t ì n h tại quang minh tiến đến trước hy sinh không cách nào tránh khỏi mà vương diệp đồng dạng có hắn cần phải làm việc chỉ có tại căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề tài năng triệt để nên đón chân chính thái bình tình thế mỗi người lựa chọn đều không quan hệ đúng sai chỉ cần là vì nhân tộc chương một trăm bảy mươi sáu sắt lá bình lạn v i lâu lâu một tất cả gian phòng bị vương diệp l ậ t không nhưng phàm là có một tia năng lượng ba động vật phẩm toàn bộ bị vương diệp thu nhập trong bao vải mà theo tìm kiếm cái này lạn vĩ lâu mang cho vương diệp rung động cũng càng lúc càng lớn thảm liệt chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung khắp nơi đều là khô cạn huyết dịch tàn phá thi thể cùng trên b á c h tường vết t r ả o rất khó tưởng tượng lúc trước nơi này người bình thường vì sống sót rốt cuộc đều trải qua cái gì dù là lấy vương diệp tâm trí đáy lòng cũng nhịn không được dâng lên một cô ý lạnh thừa dịp mấy con nhỏ yếu quỷ vật lạc đàn cơ hội vương diệp lần nữa đâm lưng hồn đăng bên trong phong ấn quỷ số lượng lần nữa tăng lên mấy tên hơn nữa theo phong ấn số lượng biến hóa hồn đăng phát h ỏ a diễm tựa hồ cũng không có như vậy yếu đ t ánh lửa đều tăng cường mấy phần tựa hồ cái này hồn đăng là lấy quỷ tới làm thành chất dinh dưỡng đến hấp thu bọn họ năng lượng hơn nữa còn mở kh có thể lấy xuống một đoạn g ọ n lửa xem như thủ đoạn công kích đồng thời cái này ngọn lửa đối với quỷ binh tổn thương tựa hồ đặc biệt lớn vương diệp tại thí nghiệm về sau tận mắt nhìn thấy một con quỷ ở nơi này hỏa diễm thiêu lốp dưới không ngừng kêu trên nhưng cái này hỏa diễm lại không cách nào đem quỷ giết chết dẫn đến tràng diện một lần mười điểm huyết tinh lúc này cả tòa lầu một trừ bỏ vương diệp bên ngoài chỉ còn lại có cái kia ăn mặc màu đỏ áo cưới nữ nhân quỷ dị là nữ nhân kia cũng không tìm kiếm gian phòng cũng không đi động chỉ là đứng ở mới vừa vào cửa vị trí mỗi khi vương diệp đi ngang qua bên người nàng lúc nàng đều biết thẳng thắ mà ở vương diệp rốt cuộc đạp vào tiến về thang lầu lầu hai lúc cái này á o cưới nữ quỷ rốt cuộc bắt đầu chuyển động liền cùng tại vương diệp sau lưng không xa địa phương đ ạ p vào lầu hai vương diệp cảnh giác cùng cái k i a nữ quỷ kéo ra nhất định vị trí quan sát đến lầu hai hoàn cảnh lầu hai này lúc ấy hẳn là những người may mắn còn sống sót khu sinh hoạt dùng để đi ngủ nghỉ ngơi dùng dù sao cách mặt đất khá gần thật có nguy hiểm còn có thể nhảy lầu, chạy trốn, hơn nữa còn tránh đi lầu một có thể quan sát bên ngoài hoàn cảnh xảy ra vấn đề có một cái thở dốc cơ hội nhưng nơi này trừ bỏ một chút bên ngoài đệm trăn không còn thu hoạch tòa nhà này trước mắt chỉ xây tầng bảy mình ở lầu một chậm trễ thời gian hơi nhiều nếu như bị những quỷ kia trước một bước đến lầu bảy cầm cái kia không biết là cái gì linh dị vật phẩm có lẽ sẽ chế tạo ra một con mạnh mẽ quỷ nghĩ đến vương diệp từ bỏ tìm kiếm cái khác mấy tầng ý nghĩ hướng tầng cao nhất đi đến cái kia áo cưới quỷ y nguyên thăm thẳm đi theo vương diệp sau lưng bước đi không có bất kỳ cái gì âm thanh theo khoảng cách lầu bảy càng ngày càng gần một cỗ gây mũi mùi máu tươi rõ ràng có thể nghe dù là tại vĩnh dạ ảnh hưởng dưới trong không khí tràn đầy quỷ khí đều không thể ngăn cách mà lâu sáu cũng không phát hiện cái kia hai cái quỷ tường bóng dáng. Bọn họ đã đi lầu bảy vương diệp bước chân nhanh hơn một chút cấp tốc tiến về lầu bảy theo bước vào lầu bảy một khắc này vương diệp bưng n ổ i sát cảnh giác nhìn một phía mượn u ám còn sáng vương diệp nhìn một màn trước mắt ngay tại chỗ lúc này quỷ lưới dài ghép lại quỷ chính đối lập lẫn nhau lấy mà cách đó không xa có một cái dùng sắt lá hàn thành hũ lớn bình phía trước nhất là dùng pha lê chế tạo đồng thời có mấy cái cao su lưu hóa cái ống chính tắm ở trong lon mà trong lon tràn đầy hết dịch trong máu là là một người chỉ là trên thân người này hiện đầy vết thương hơn nữa cùng cái kia ghép lại quỷ tương đối cùng loại là người này cánh tay chân đầu v â n v â n tất cả khí quan cũng là bị người mạnh mẽ may hợp lại cùng nhau về phần đầu người này bộ thì là một cái xem ra m ộ ư ơ i điểm nhã nhặn người trẻ tuổi còn mang theo một cái hơi cũ kỹ kính mắt ở nơi này sắt lá bình bên cạnh mọc ra một đoá tiểu hoa tựa hồ là lâu dài nhận huyết khí h o a n khí thoải mái đồng dạng đoá hoa này màu sắc tinh hồng vị trí trung ương tựa hồ vặn vẹo lên hợp thành một tấm tràn ngập á n nhựa mặt hoa này tản ra ánh sáng thản nhiên là cái này lầu bẩy bên trong duy nhất sáng lời trong không khí tất cả quý khí đều tụ tập tại đoá hoa phương hướng bị hắn hấp thu t hơn e o thoải mái. Trên đoá hoa vào cái lúc có càng có chút cần chỉ trước có được. mái, mới tinh kia gián phải nói, liền đối này vĩnh thuần trên khuôn ràng. Nhìn khuôn Không bằng này, phán định này không tuyệt khí hồ thể hoa h dạ mặt mặt, mua. mắt một mặt kém tựa tốt. quỷ rõ Đồ đoá nữa theo vĩnh dạ về sau rất nhiều điều tra nghiên cứu nhân viên bắt đầu nghiên cứu đủ loại kỳ quái thực vật trái cây đã dần dần lục lọi ra được nhất định quy luật trái cây loại đại bộ phận là cường hóa loại hiệu quả đoá hoa loại đại bộ phận là khôi phục loại hiệu quả mà đoá hoa này trên khuôn mặt là lao nhân bộ dáng có lẽ có thể là duyên thọ vương diệp cũng không xác định bởi vì cái này bản thân liền là một cái lục lọi ra số liệu cũng không làm thực cụ thể hiệu quả vẫn là phải cầm sau khi trở về tài năng phân tích lúc này cách đó không xa thiên tổ phương hướng chuyển đến một trận oanh minh một đường quen thuộc mà âm thanh giản mua vang vọng kiểu tiêu nhân tộc bất d i ệ t quang minh vĩnh tồn bởi vì nơi đây khoảng cách thiên tổ cũng không xa xôi âm thanh này rõ ràng có thể nghe vương diệp đấy lòng dâng lên một cỗ bi thường trong mắt lóe lên vẻ cô đơn cuối cùng vẫn là tới mức độ này sao bản thân phải tăng tốc độ tiến triển khi sâu một hơi vương diệp c ư ơ n g ép vứt bỏ tặc niệm để cho mình khôi phục tỉnh táo đạ mạc m nhìn về phía xung quanh hai cái quỷ tướng cái kia ăn mặc đỏ á o cưới nữ quỷ chẳng biết lúc nào đồng dạng đi tới lầu bảy hướng trên đỉnh đầu tên tiểu nhân kia đang dùng lực rút ra c h ô i kiếm c h ô i kiếm tựa hồ giãn ra một phần một sợi huyết dịch tự đỉnh đầu nàng t u ô n ra thuận theo nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt c h ả y xuống phối hợp cái kia sắc mặt tái nhuận lộ ra mười điểm ẩm chầm khủng bố không biết vì sao lúc này trên sân duy trì một loại quỷ dị cân đối mấy con q u ai cũng không có hành động ý nghĩ mà đúng lúc này cái kia sắt lá bình bên t r o n ngâm mình cũ ký kí k í n h mắt hậu phương cặp mắt kia đột nhiên mở ra huyết dịch sôi trào người kia hé miệng huyết dịch không ngừng tràn vào trong miệng hắn lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ giảm bớt bên cạnh ghép lại quỷ tựa hồ hơi hưng phấn đang mong đợi cái gì theo huyết dịch tiêu tán một cỗ khổng lồ quỷ khí từ cái này sắt lá bình bên trong tàn ra năm đó đám người kia đến tội cùng là chế tạo một cái thứ gì đi ra vương diệp thơm mắng c ả m thụ được cỗ này cường h o n h quỷ khí đã đuổi sát nửa vương cấp tựa hồ còn có dư lực cách đó không xa trên đoá hoa kia khuôn mặt tựa hồ càng thêm và mẹo bất an đ u n đưa phát ra hồng quang cũng bắt đầu có chú không thể chờ vương diệp cấp tốc phán đoán trước mắt cục diện chờ thứ này thật khôi phục tự mình muốn đi liền cần bỏ ra nhất định giá cao nghĩ đến vương diệp có chút cứng ngắc di chuyển bước chân hơi bất an r ụ c dịch tựa hồ hơi táo bạo cái khác hai cái quỷ chỉ là nhìn vương diệp liếc mắt sau đó tiếp tục nhìn chăm chăm sắt lá bình ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam hương phấn tựa hồ bọn họ để ý hơn là sắt lá bình bên trong g a h o a kia cũng không phải là đoá hoa chương một trăm bảy mươi bảy tân phủ cổ trạch khách mới phát hiện bọn họ được chú ý cũng không đặt ở trên đoá hoa kia về sau vương diệp nhẹn thở ra lần nữa đem người hướng đoá hoa kia phương hướng cọ sát lúc này hắn ánh mắt xéo qua chú ý tới cái kia ăn mặc đỏ á o cưới nữ quỷ tựa hồ chưa bao giờ nhìn qua dù là sắt lá bình liếc mắt mà là ánh mắt từ đầu tới đôi đều trên người mình vương diệp trong lòng đối với nữ quỷ cảnh giác cảm giác càng sâu sắt lá bình bắt đầu run không ngừng cái kia lồng thủy tinh cũng xuất hiện vết dạng đã đợi không kịp vương diệp thở sâu gần như một trong chớp mắt liền xuất hiện ở đoá hoa kia bên cạnh một tay nhấc lấy nổi một cái tay khác là tốn hướng cái kia nhành hoa bộ trong đoá hoa trung tâm tấm kia có chút giả mua khuôn mặt giờ khắc này ngạo kiểu kh xem như ngắt lấy nhà giàu vương diệp đối với cái này sớm có đề phòng phần tay năng lượng ngoại tán hình thành một đường tần g bảo hộ đưa tay bao khỏa trong đó không nhìn người k i a mặt trực tiếp đem hoa từ dưới đất rút ra mơ hồ trong đó có thể trông thấy đoá hoa gốc vị trí là một đống thịt não còn tại phát ra huyết khí không ngừng n ỏ n g ngậy kèm theo một đường như có như không tiêu gen người k i a mặt tại mất đi chất dinh dưỡng về sau dần dần biến mất chiếm lấy thì là một đường màu vàng sẫm nhụy hoa trình đoá hoa ngoại thân đỏ tươi t ả n ra yêu giá hương quang một loạt động tác này cấp tốc vô cùng thời gian sử dụng không đến ba giây ở kia hai cái quỷ còn chưa kịp phản ứng lúc vương diệp đã đem hoa thu vào trong bao vải không biết vì sao cái kia nữ quỷ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm vương diệp động tác lại không có bất kỳ cái gì hành động theo hoa này bỏ đi cái kia bình sắt bên trong đồ vật tựa hồ run một cái cái kia đã mở hai mắt ra lần nữa khép kín thậm chí huyết dịch lần nữa từ miệng bên trong đào lưu tuôn ra trở về bình sắt bên trong cái kia hai cái quỷ nhìn xem một màn này phát ra một trận phẫn nộ tiếng giống cảm xúc tựa hồ hơi táo bạo vương diệp nhưng ngay cả nhìn bên cạnh liếc mắt ý nghĩ đều không có tại cất kỳ đoá hoa kia về sau phóng tới còn không có lắp đặt c nhảy xuống chọn bộ động tác nước chảy mây trôi không có bất kỳ cái gì dừng lại bình ổn rơi trên mặt đất gần như một cái hô hấp ở giữa liền cách xa l ạ n vĩ lâu biến mất ở quỷ vụ bên trong lâu bảy chỗ cái kia hai cái quỷ có chút nước trệ sau đó phát ra càng thêm phẫn nộ tiếng giống ngay sau đó bọn họ lực chú ý lần nữa đặt ở cái kia sắt lá bình bên trên dùng nắm đấm không ngừng nện ở pha lê bên trên nhưng cái này pha lê không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành vô luận hai người này cỡ nào dùng s ứ c đều không thể để cho cái kia pha lê vết rách mở rộng một phần tất cả khôi phục bình tĩnh chỉ là bọn hắn ai cũng không có phát hiện một mực đứng ở trong góc nhỏ không hơi nào tồn tại cảm giác áo cưới nữ quỷ chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa phát hiện cái kia hai cái quỷ tướng cũng không đổi theo về sau vương diệp nhẹ nhàng thở ra nếu như nói để cho mình đơn độc đối mặt ba cái quỷ tướng lời nói khả năng vô pháp p h o n g ấn nhưng vương diệp vẫn là tự tin toàn thân trở ra cho nên ngay từ đầu cũng không vội vã nhưng cái kia sắt lá bình bên trong đồ vật mang cho vương diệp một loại tim đập nhanh cảm giác không biết bên trong cái kia rốt cuộc là thứ gì mà hắn ghét nhất chính là loại kia không biết cảm giác đây cũng là hắn cho tới nay truy đổi chân tướng nguyên nhân lần thứ hai vĩnh dạ đồng dạng là bảy ngày xem ra cần hướng chỗ sâu đi đi theo cái kia thủ vệ lao nhân vẫn lạc vương diệp lòng có một khắc bị xúc động sâu đậm khả năng hắn vô pháp làm đến như lão nhân một dạng có thể thản nhiên vì nhân tộc hy sinh nhưng cái này cũng không trở ngại hắn đồng dạng hy vọng cái thế giới này khôi phục thái bình vô luận là vì chính hắn hay là nhân tộc khi sâu một hơi cảm thụ được trong không khí càng rõ ràng tâm trạng tiêu cực chấn động vương diệp duy trì lấy luyện tự quyết đem người duy trì ở một đám trạng thái đặc thù dưới hướng hoang thổ chỗ sâu tiến lên vương diệp sau khi đi ủy vụ cuộn cuộn cái kia vẻ mặt cứng ác ăn mặc màu đỏ áo cưới nữ qu Y mắng xuất hiện đứng tại vương diệp đã từng vị trí hiện thời trên đầu nàng tên tiểu nhân kia dương nhanh múa bớt nắm lấy trôi kiếm không ngừng rút ra máu tơi ư chạy xuống má nhỏ xuống đất hình thành một ngón tay tạo hình ngón tay kia chỉ chỗ chính là vương diệp phương hướng rời đi nữ quỷ này nghiêng đầu một chút tựa hồ mang theo hồi ức mở mịt nhấc chân lên lần nữa đi theo t ầ n phủ cổ trạch nên chính là chỗ này trong tay cầm một cái nhôn máu dao p h ê nhớ lại lúc ấy tại bốn trăm linh bốn cầm con dao lên trong đầu hiện hiện hình ảnh cùng tân phủ cái kia vỡ tan b ả n hiệu ma vĩnh an xác nhận tìm kiếm địa điểm không sai hy vọng có đổ tốt ta đồng thời hắn mỗi lần trong đám người trang bức lưu lại một câu kia thiên tổ vương diệp không phục đến thượng kinh tim ta hợp với vương diệp vốn liền lạnh lùng khuôn mặt cùng cái này lờ mở lời nói đều sẽ để cho người ta á khẩu không trả lời được cái này so với lén lút đi trộm đồ muốn sảng khoái quá nhiều hơn nữa còn không biết cho đạo thành gây phiền thoái hai lòng chiếu chiếu tấm gương xác định không có bỏ s u ấ t về sau mao v i n h an tại tần phủ nơi cửa đâm lẩm bẩm hồi lâu đem một cái người rơm ném ở cách đó không xa bụi cỏ hắn lúc này mới tự tin x ả i bước vào tần phủ bên trong đ ì n h viện sạch sẽ thanh tịnh ở nơi này tràn ngập quỷ khí hoàn cảnh bên trong tần phủ trong không khí vậy mà còn tản ra lờ mờ m mùi thơm để cho người ta lấy làm kỳ đúng lúc này một khỏa vỡ p ụ nữ nhân đầu không biết từ nơi nào lăn đến dưới trần hắn nhìn xem tấm này quen thuộc khuôn mặt đầu lâu này tràn đầy oán độc cùng vẻ sợ hãi rốt cuộc hoán hận cảm xúc chiếm cứ thượng p h ò n g nàng từ trên mặt đất bắn lên mở ra miệng rộng hướng về phía mao vĩnh an cắn mao vĩnh an dọa giật mình một cái không biết nữ quỷ này vì sao đối với mình hung á c như thế cũng may phục d ụ n g cái kia viên trái cây về sau cùng đoạn thời gian gần nhất cái khác kỳ ngộ mao vĩnh an thực lực tăng cường không ít tỉnh táo lui về phía sau một bước sau đó một tấm phủ chỉ dính vào nàng chết n ó nữ quỷ này đầu hai mắt dần dần khép kín nhưng phủ chỉ lại tăng lên tiêu đốt nhưng đã đủ rồi dựa theo hắn hiểu nói như vậy chỉ cần khoảng cách quỷ có khoảng cách nhất định về sau quỷ này cũng không biết sửa chữa c u ố n quýt ngươi không b ô n g trừ phi có cái gì thâm cựu lớn đoán hoặc là ngươi đã bị quỷ xác định là đánh giết mục tiêu nghĩ đến mao vĩnh an t h ô n g dong hướng chính đường đi đến phù chỉ đốt hết quỷ này tóc ra một tiếng thê lương thét lên lần nữa hướng về phía mao vĩnh an vào tới tiếng gió dích đạo mẹ nó ngươi điên mao vĩnh an giật mình một cái không thể tin nhìn xem cái này n ữ tính đầu c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám tình báo mới nhất dàng qua hồi lâu mao vĩnh an chật vật nhìn cách đó không xa bị yên tính phong ấn quỷ đầu rốt cuộc nhẹn thở ra nữ quỷ này đầu tựa hồ nhìn chính mình không vừa mắt đồng dạng vì sao luôn luôn nhìn mình chằm chằm cái này cổ trạch quỷ chẳng lẽ đều đ i ê n sao đã bình định một lần cảm xúc xác định trong thời gian ngắn quỷ này đầu sẽ không chạy ra phong ấn về sau b a o vĩnh an lúc này mới đi tới chính đường cửa ra vào nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra một hơi to lớn cổ điện một quan t i ê n tính bày ra tại chính đường bên trong ai ra nhìn không ra cái này lại còn là một cái mộ b a o vĩnh an sợ h ã i thán phục trong mắt tản ra hảo qua ngóng ánh theo tiểu thuyết ghi chép phàm là trong mộ tất có trọng vào phân kim định huyệt nhìn trên núi hơi nặng quấn là hơi nặng đóng Bắt trước trong t sau t đó tại mao vinh an hơi thất thần tình hồ dưới một bóng người tự trọng quan tài ngồi dậy biểu lộ hơi bất mãn sau đó hai người đối mặt vương diệp vương diệp giống như soi gương giống như hai tấm giống như lúc mặt gần như dính vào cùng nhau một loại gọi là không khí lung túng trong không khí không ngừng phiêu đãng rốt cuộc mao vĩnh an cười khan hai tiếng phất phất tay khục thật là khéo a ta cũng không biết ngươi đã chết cái này cũng không tiếp vào thông c h í a cái này mộ đ ị a phong thủy không sai vừa nói mao vĩnh an luôn cuống tay chân đem vách quan tài cầm lên mà trong quan tài vương diệp con mắt hơi chuyển động im ắng nhìn chăm chú mao vĩnh an liếc mắt về sau lại một lần nằm xuống xác nhận trong quan tài không có xứng đồ cất giữ về sau mao vĩnh an vội vàng đem vách quan tài trừ trở về thở dài một hơi thật tình không biết trong quan tài bóng người kia thân thể đồng dạng thư giãn hạ nhân phòng truyền đến một trận văn động cái kia không lời cầm một cái không ngừng nhỏ xuống máu tươi chặt c ố t đao đẩy cửa ra đi ra đứng ở đằng xa ánh mắt tham t h ẳ m nhìn xem m a o vĩnh an bóng lưng cùng lúc đó chân chính vương diệp đi tới một tòa chân chính mộ đ ị a chính phẩm chính phẩm trong vòng một cách giờ lấy vương diệp đi đứng mạnh mẽ hướng hoang thổ chỗ sâu đẩy vào hơn trăm dặm lại hướng trước không xa thì sẽ đến m ư ờ i dặm mộ đ ị a phụ cận đúng lúc này ven đường đột nhiên phát ra một trận banh mình mặt đất lay động xuất hiện một cái to lớn cái hố xem ra sâu không thấy đáy bên trong mơ hồ trong đó chuyển đến một chút ánh sáng cùng năng lượng ba động nhưng xung quanh quỷ môn lại tự a hồ như đối với cảnh tượng như thế này hoàn toàn không có hứng thú nhưng mà cái này năng lượng ba động cách xa như vậy đều có thể chuyển ra ngoài đó có thể thấy được tự a hồ có đồ tốt nghĩ đến vương diệp nhặt lên một khoả cục đá ném vào thông qua tiếng vang đại khái đánh giá r a động này độ cao về sau vương diệp thả người nhảy vào khống chế thể nội lực lượng vương diệp y m ắng rơi trên mặt đất trước tiên xuất ra hồn đang nâng tại trong tay đây là một đầu đường hành lang hai bên là dùng cự thạch kiến tạo vách tường trên vách tường khắc lấy b í h h ọ về phần nơi xa y nguyên một vùng tăm tối phản phất không có cuối cùng đồng dạng mượn hồn đang tản mát ra ánh lửa vương diệp nhìn chăm chú lên một bên bích họa bước thứ nhất bích họa miêu tả tựa hồn là một trận chiến dịch vô số binh sĩ chém giết cùng một chỗ trên mặt đất vô số thi thể tản mát máu tươi đem thổ địa nhuộm thành màu đỏ cái này bích họa rất sống động trong tấm hình mỗi một khuôn mặt đều tràn đầy linh động cảm giác có chết lặng mờ mịt khát máu sợ hãi hung hãn vô số binh sĩ vô số cái khuôn mặt đủ loại khác biệt cảm xúc phản phát tại thời khắc này vương diệp thật đưa thân vào bên trong chiến trường này đ ồ n dạng cảm thụ được cái này chân thực khắc nghiệt bầu không khí cách đó không xa một cái bóng dáng mơ hồ lạnh lùng nhìn xem một màn này ở nơi này bức bích họa bên trong đặc biệt dễ thấy nhìn một cái đáy lòng phảng phất biết kìm lòng không được dâng lên thần phục ý nghĩ có thể quỷ dị là cái này bích họa bên trong ngay cả binh sĩ mặt đều có thể thấy rõ ràng duy chỉ có cái kia lạnh lùng bóng người khuôn mặt lại hết sức mơ hồ đây là thời cổ chiến trường sao vương d i ệ p sách theo hồ đăng đi đến bức tiếp theo bích họa trước trên bức họa này nội dung là thủ phong nghi thức hẳn là chiến tranh thắng lợi đạo kia bộ mặt mơ hồ bóng người người mặc thiết giáp quỳ một chân trên đất một người mặc vằn đen long bảo bằng lưng ngồi ở trên vương vị cách đó không xa một cái thái、giám. cầm một đường thánh chỉ, tại tuyên đọc cái một thánh tại tuyên đường gì. bởi ó n người này mặt, dĩ nhiên mơ hồ không rõ, trên người càng lạnh phần. Nhìn xem bức họa này vương g vài diệp mảy. mặt, mơ thêm thêm xem phát tức tựa dĩ hồ khí hồ họa rõ, ra bức leo b vì chỉ nhìn một cách đơn thuần tràng cảnh tựa hồ cũng không có vấn đề nhưng bởi vì cái này bích họa quá rõ ràng nguyên nhân mơ hồ trong đó tựa hồ những cái này xếp hàng binh sĩ ánh mắt đều nhỏ không thể thấy nhìn chăm chú lên ăn mặc hát sắc long bào người kia ánh mắt bên trong tàn ra là sắc khí hơn nữa cái này trên bích ọ a vô luận là vô vị hay là cái kia thấy không rõ mặt bóng người dưới chân cũng là từng chồng bích cốt những bạch cốt kia có chút còn không cam d ỗ i cánh tay r a tản mát r a trùng tiên h và khí nhưng dựa theo vương diệp phân tích đến xem nơi đây quy cách tương đối giống nhau thời cổ mộ thất mà những cái kia mộ thất bên trên đều sẽ khắc họa một chút bích họa đến ca tụng mộ thất chủ nhân công đức nhưng cái này nay quỷ dị bích họa tựa hồ cũng không phải là vì ca tụng a vương diệp nhẹ lấy bước chân hướng phía dưới một bức họa đi đến có thể bức họa này đã bị phá hư trên vách đá cái kia phủ đầy vết rách bao quát trên vách đá họa tựa hồ bị người dùng máu tươi nhuộn đỏ thấy không rõ bên trong nội dung mà lúc này đường hành lang chỗ sâu đột nhiên vang lên tiếng bước、chân. âm thanh này mười phần nặng nề tràn đầy cảm giác tiết tấu mỗi phóng ra một bước thời gian phảng phất chính xác tốt rồi đồng dạng nghe tựa hồ chân này bước chủ nhân đã cách bản thân không xa vương diệp cấp tốc đem hồn đang thu vào thuận tiện tại cách đó không xa mặt đất vứt xuống một cây que hình quang mà mình thì là nút ở trong bóng tối rất nhanh vương diệp tiếng hít thở biến mất n h ị ệ t i m cũng dần dần bị k h ô n g chế ngừng lại bên trong d u n g đạo khôi phục kiến tĩnh chỉ có tiếng bước chân kia càng ngày càng gần thiên tổ chứng tử lương trên mặt tràn đầy ủ rũ không dừng lại đạt lấy một đầu lại một đầu chỉ lệ hiện tại toàn bộ thượng kinh đều dối bời cũng may bởi vì sớm nhận được tin tức đem bách tính toàn bộ thu nạp ở cùng nhau tạm thời không có quá lớn thương vong mà lúc này toàn thân tràn ngập vết thương quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ dương sâm đột nhiên đẩy cửa ra và vào s ắ c mặt tràn đầy trắng bệnh tựa hồ xảy ra chuyện gì hắn biểu lộ mười điểm mất tự nhiên đáy mắt chỗ sâu vậy mà mang theo một kia sợ hãi bộ trưởng ta ta vừa mới đi một nhà vứt bỏ cô nhi viện giải quyết sự kiện linh dị ở bên trong tìm ra một phần tư liệu dương sâm trên mặt tràn đầy kinh hoàng đem trương tử lương trên b à n công tác nước trả uống một hơi cạn sạch hít sâu một hơi cảm xúc mới từ từ bình ổn nhìn xem trương tử lương biểu lộ nghiêm túc từng chữ nói ra nói ra vương diệp là cô nhi từ bé gian kia cô nhi viện lớn lên lấy ở đâu phụ mẫu tác giả có lời nói các vinh đệ hôm nay liền bà trương cũng không phải nói mệt mỏi dù sao có thể cảm nhận được đại gia làm bạn không có cái gì đáng giá phàn nàn hôm nay nguyên b u ồ n cũng là chương bốn nhưng trong đó một t r ư ơ n g viết không hài lòng lắm đã bị ta xóa loại này thao tác đã quá nhiều lần bởi vì vĩnh dạng là xuyên qua toàn thư thiết lập cho nên lần thứ hai vĩnh dạng là có thể ném ra ngoài một bộ phận thế giới bối cảnh cùng lấp một chút hố đại gia chờ mong lâu như vậy ta không muốn theo liền biết viết sự tình ngày mai ta biết tiếp tục bốn canh ta mới hảo hảo đem tình tiết sửa sang một chút cảm tạ đại gia ủng hộ chương một trăm bảy mươi chín đứa trẻ bị vứt bỏ người xác định sao loại chuyện này không mở ra được trò đùa t r ư ơ n g tử lương trên mặt mang theo chưa bao giờ có nghiêm túc c h i tình lông mày vặn cùng một chỗ ánh mắt có chút ngưng trọng dương sâm hiển nhiên cũng đúng chuyện này mười điểm ngoài ý mớn lắc đầu ta biết ngươi đối với vương diệp cực kỳ coi trọng cho nên mới biết trước tiên trở về thông chi ngươi gian kia cô nhi viện là m ộ ư ơ i năm năm trước đóng cửa ta điều tra tư liệu đóng cửa nguyên nhân là không có tiền vừa nói dương sâm đem phần kia liên quan tới vương diệp hồ sơ đưa tới trương tử lương trong tay vương diệp đứa trẻ bị vứt bỏ bị viện trưởng ở cô nhi viện cửa ra vào n h ậ n được lúc ấy mới ra đời khoảng ba tháng thu nhập cô nhi viện nuôi dưỡng tám năm sau cô nhi viện vì vấn đề kinh tế đóng cửa lúc ấy trong nội viện đại bộ phận hải tử đã bị nhận nuôi chỉ còn lại có vương diệp cùng mặt khác hai đứa bé tư liệu cuối cùng bổ sung thêm một tấm trụng bạch u n g phía trên là lão viện trưởng vương diệp cùng mặt khác một nam một nữ hai đứa bé nhìn xem tấm kia chụp ảnh c h u n g chương tử lương con ngươi đột nhiên co lại viện trưởng này hắn mở ra ngăn kéo xuất ra thật dày một sấp văn bản tài liệu không ngừng lục soát sắc mặt có chút nôn nóng rốt cuộc đem một phần tiêu đề là cổ vực thần bí lao hầu cặp văn kiện mở ra bên trong là liên quan tới bà lão kia bên ngoài chỗ hiện ra năng lực thống kê cùng một tấm căn cứ lý hồng thiên trong trí nhớ lao hầu hình tượng miêu tả ra phát họa một tấm xem ra có chút ôn hòa hiền lành giống như nhà hàng xóm mãi mãi giống như ông già bình thường chỉ là cái này lão h u cùng cái kia viện trưởng cô nhi viện có chín phần tương tự bài trừ tâm lý p h á t h ỏ a mang đến rất nhỏ sai sót có thể khẳng định là cùng một người nhưng nếu như vương diệp có loại này thân thế lại là làm sao tránh đi thiên tổ thân thế điều tra ở bên cạnh trong tủ bảo hiểm trương tử lương c ẩ n thận xuất ra một phần đơn độc bày ra tư liệu thật dạy một sấp cái này là vương diệp hồ sơ bên trong ghi lại vương diệp tự gia nhập thiên tổ sau tất cả đã biết hành động cùng phân tích tâm lý ba quát hắn thân thế vương diệp phụ thân vương an dân mẫu thân lưu phương vĩnh dạ trước làm trang phục sinh ý là bản tỉnh mười vị trí đầu phú hảo tại vương diệp năm tối lúc phụ mẫu mang theo vương diệp ra ngoài dung o ạ n trở về trên đường gặp hai nạn xe cộ phụ mẫu tử vong vương diệp tại trên giường bệnh hôn mê ba năm về sau vương diệp kế thừa phụ mẫu tài sản đem công ty bán thành tiền chỉ để lại tiền mặt cất giữ ở ngân hàng mà cái này về sau vương diệp cũng một mực giống như người bình thường một dạng trải qua bình thường phú nhị đại sinh hoạt nhưng hai cái này phần tư liệu hoàn toàn xung đột rốt cuộc ở đâu phần là thật Thên Trương Tử lương đột tới nhi nhiên nghĩ kêu kêu viện Lương cô cái cái gì? gì chuyện này không nên cùng bất luận kẻ nào nói bao quát tổ trưởng dương sâm ngơ ngác một chút nhẹ gật đầu đi ra ngoài cửa ngay tại dương sâm sắp phóng ra trương tử lương văn phòng một k h ắ c này trương tử lương âm thanh lạnh lẽo lại dẫn một tia sắc khí hỏi ngươi là ngày nào nhậm trước năm ngoái ngày mười tám tháng ba dương sâm hơi nghi ngờ một chút quay đầu lại hơi hồi ức về sau nói ra rõ ràng là ngày mười bảy trương tử lương sắc mặt lạnh hơn trọng trọng vỗ bàn một cái trong không khí tràn ngập một tia sắc khí ngày mười bảy dương sâm đột nhiên kịp phản ứng cười khổ thực sự là số mười tám bộ trưởng ta ký ức h ẳ n không có vấn đề tại cầm tới hồ sơ về sau ta liền trước tiên tìm quen biết người so sánh qua s á t khí lập tức biến mất trương tử lương mặt không biểu tình ai cũng nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ mà dương sâm thì là thở dài có chút đau lòng nhìn trương tử lương lên mắt rời đi hắn văn phòng ngồi ở vị trí này lâu sự tình gì đều muốn cân nhắc mười điểm toàn diện bất kỳ một cái nào rất nhỏ sai lầm ảnh hưởng cũng là vô số người sinh mệnh theo dương sâm sau khi đi trương tử lương ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn không ngừng suy tư điều gì qua hồi lâu hắn mới cầm lấy phần kia cô nhi viện văn bản tài liệu dùng bật lửa đem nó nhen nhóm trở thành một đoàn cho tản về phần tấm hình kia chứng tử lương đem trong tấm ảnh xuất hiện mấy tấm khuôn mặt thật sâu khắc trong đầu phần tay năng lượng chấn động ảnh chụp trở thành một phấn làm xong tất cả về sau hãn phản p h ấ t không có cái gì phát sinh qua đồng dạng tiếp lấy xử lý bắt đầu trong tay công vụ tựa hồ không có cái gì phát sinh qua đồng dạng một bên khác tiếng bước chân kia khoảng cách vương diệp càng ngày càng gần thậm chí vương diệp đã có thể ngửi được quen thuộc thịt thối mùi vị sau đó ở phía xa que h ì n h quang chiếu dọi xuống một người mặc thiết bị khôi giáp thân thể đã triệt để hư thối bóng người xuất hiện ở vương diệp trong tầm mắt từng đầu dòi bỏ xuyên thấu qua thiết giáp khe hở ở nơi này sát thối thịt n h a o bên trong không ngừng nhúc n í t lấy thậm chí ngẫu nhiên bởi vì bước đi chấn động biết rớt xuống hai chi bị chân đập nát cái này thiết giáp sát thối đứng ở que huỳnh quang trước dừng bước cái kia đã triệt để mục nát cái mũi quỵ dị giật g i ậ t tựa h ồ ngửi thấy cái gì đồng dạng lần nữa hành động phương hướng đi tới chính là vương diệp ẩn nút vị trí chân bàn im ắng xuất hiện ở vương diệp trong tay trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ tiến tinh chờ đợi rốt cuộc cái kia sát thối khoảng cách vương diệp càng ngày càng gần tại vương diệp sắp xuất thủ một khắc này lại lần nữa dừng bước cái kia đã không nhận ra đầu nhìn bốn phía cái này kịch liệt động tác ảnh hưởng dưới lại là một đống côn trùng lốp bốp rất xuống rốt cuộc tại không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau cái này xác thối quay người rời đi n g n bước cứng ngắc lại tràn ngập tiết tấu bước chân biến mất ở trong bóng tối vương diệp nhẹ nhàng thở ra đem chân bàn thu hồi l o n g đất này tựa hồ so vương diệp tưởng tượng còn nguy hiểm hơn một chút cái kia xác thối trên người phát ra khí thức rõ ràng khoảng cách quỷ tướng đều không xa nhưng nhìn thiết bị khôi giáp chế thức so sánh bích họa đến xem cũng chẳng qua là một một binh lính bình thường mà thôi đơn độc giải quyết một cái đối với vương diệp mà nói cũng không khó khó là hắn không xác định cái này đường hành lang chỗ sâu hoặc có lẽ là trong mộ thất mặt cùng loại loại này tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu nhưng mà ra hỏa này cái mũi tựa hồ đặc biệt nhạy cảm có thể n g ử i được sống nhân khí mùi vị sao ủy sai nuốt vào tản mát ra lờ mờ âm khí đem vương diệp bao phủ ngăn cách sống người khí tức mà vương diệp thì là lần nữa xuất ra hồn đang hướng bích họa chỗ nhìn lại trung gian bích họa đại bộ phận đã hư hao hoàn toàn nhìn không ra nói cái gì thẳng đến cuối cùng một tấm cái kia thấy không rõ mặt đàn ông chết rồi vô số binh sĩ khiênh đầu dụng cụ tại tu sửa một tòa mộ lăng người kia mặc dù tử vong nhưng trên người y nguyên tản ra khí tức lạnh lùng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng dù là đây chỉ là một bức họa thật không biết g i a hòa này tại sống s ó t thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố nhưng mà xem ra bản thân suy đoán hẳn là đúng nơi này hẳn là tên k i a m ộ c h ư ơ n một trăm tám mươi thanh đồng môn bên t r ê n họa mang theo h ồ n đăng bất chi bất giác đã tới cuối hành lang trên mặt đất thường xuyên có thể trông thấy phơi khô sư ơ n g vỡ mà lúc này tiếng bước chân kia lại một lần văng lên chỉ có điều cũng không phải là đến vương diệp bên này mà là tại mở mị không căn cứ du đãng ra hòa này nếu như không giải quyết rơi có chút ảnh hưởng bản thân đường nghĩ đến vương diệp trên người âm khí dần dần tiêu tán tản mát ra một sợi huyết khí sau đó cấp tốc lui về phía sau đồng thời đem đen xiềng xích đem ra trên mặt đất bố trí một cái giản dị cơ quan giống như đi săn giống như vương diệp trốn ở trong góc cầm xiềng xích một đầu âm khí lần nữa bao khỏa bản thân quả nhiên tiếng bước chân đuổi theo huyết khí hướng vương diệp phương hướng chạy đến cẩn thận phân biệt tiếng bước chân xác định chỉ có một con quỷ về sau vương diệp đem tâm để xuống tiếng bước chân càng ngày càng gần rốt cuộc hã tìm được xiềng xích hình thành bộ trong vòng vương di mang theo mờ mịt cái này s á t thối d ơ b v o vương diệp trong mắt tinh mang l ớ p lóe dùng sức kéo kéo xiềng xích lập tức khóa gấp đem s á t thối quần quanh sau đó mình cấp tốc vào tới xiềng xích bay múa từ n g tầng từng tầng đem nó triệt để quần quanh cái kia s á t thối an tính lại đứng tại chỗ không nhúc ních mà vương diệp thì là xuất ra hồ đăng hỏa d i ễ m quất sạch đem s á t thối thu vào tất cả khôi phục kiến tĩnh bên trong dũng đạo một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua cái kia canh hôi thịt nháo vị theo gió tiêu tán vương hồ đăng vương diệp tiến về cuối hành lang một tòa thanh đồng môn xuất hiện trong tầm mắt từ khi tại phong đô thị tiến vào cái tia thanh đồng môn hư ảnh về sau vương diệp bây giờ nhìn gặp cửa đều hơi phạm sợ hãi h ú n g chi là đồng dạng thanh đồng chất liệu tử tế quan sát về sau vương diệp thở dài một hơi trừ bỏ chất liệu đều là thanh đồng bên ngoài vô luận tạo hình tiểu dáng cùng phía trên đồ hình đều có khác nhau rất lớn thanh đồng môn bên trên dùng đỏ tươi thuốc màu khắc họa ra một bức chiến tranh hình ảnh tràn đầy khắc nghiệt cảm giác để cho người ta nhìn mà phát khiếp tựa hồ cái này m ỗ chủ một đời chỉ có chiến tranh đồng dạng nhưng trận chiến tranh này nhưng hơi quỷ dị cùng lúc trước trên bích họa khắc hoàn toàn khác biệt đó là giữa người và người chiến tranh cái、này. là người cùng thần trên bầu trời nổi lơ lửng một bóng người bóng người mang trên mặt thần đạm mạc phán phất là tại bao quát chúng sinh đồng dạng không có bất kỳ cái gì tâm trạng chập trờn trên người tản mát ra mãnh liệt cồn sáng thậm chí cái kia khí thế bàn g bạc đem cái kia giống như s á t thần giống như bóng người đều che khuất mấy phần nhưng bóng người này ngẩng đầu lên nhìn thẳng trên bầu trời thần minh thân thể thẳng tắp thanh đồng môn bên trên bức tranh mang cho vương diệp rung động là phi thường lớn trong này để lộ ra hai cái tin tức trọng yếu thứ nhất tại thời kỳ viết cổ là có dị năng giả hoặc là cái khác hệ thống tu luyện giả tồn tại thứ hai cái này cùng phong đô thị quyển sách kia chiếm được trình độ nhất định xác minh tại xác định hai điểm này về sau vương diệp có chút vô pháp bình tĩnh cái gọi là thần hắn làm một chút cũng không tin bất quá là trước hết nhất tu luyện hoặc là thức tỉnh một nhóm người cho trên mặt mình r ấ t vàng mà thôi nhưng bọn họ vì sao muốn làm như thế hơn nữa cho tới nay vương diệp đều cảm thấy cái gọi là thân thể thức tỉnh mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh nhưng gông c ủ n g xiềng xích đồng dạng quá lớn thuộc về mười phần nguy hiểm phương thức nhưng phát quốc đạo môn hệ thống tu luyện tương đối ôn hòa quá nhiều chí ít không có nguy hiểm tính mạng khả năng nhân tộc lại như cụ tại phổ biến bộ này thân thể thức t ì n h phương pháp đối với cái này vương diệp đã có đại khái suy đoán cũng đối với cái này giữ v ư ơ n g yên tĩnh có lẽ trọng sinh đến nay gặp quá nhiều để cho vương diệp tâm không có ở kiếp trước giá lạnh như vậy nói trở lại thời viễn cổ những người kia nhất định sẽ lựa chọn càng thêm an ổ n phương thức đến tăng cường thực lực mình nhưng những người này cuối cùng vì sao sẽ mai danh nhận tích dù sao thân thể cơ năng được cường hóa về sau tuổi thọ đồng dạng cũng tìm được tăng trưởng có thể bản thân trước mắt trừ bọ gặp mất trí nhớ sau tiểu ngũ bên ngoài cũng không tìm tới bất kỳ ai khác tồn tại qua dấu vết đây là hết sức cổ quái sự tình có lẽ tại viễn cổ hoặc là nhiều năm trước còn phát sinh qua tình huống khác theo mình thấy tin tức càng nhiều vương diệp đối với thời kỳ viễn cổ liền càng tò mò kiềm chế tâm thần vương diệp đem l ự c chú ý lần nữa đặt ở thanh đồng môn bên trên môn này cũng không phải là hai mảnh ở hai bên loại kia mà là một cái c h í n h thể không có bất kỳ cái gì kẽ h hở nói hắn là cửa càng giống là một mặt vách tường có thể vương diệp rất rõ ràng tại thanh đồng môn sau cảm nhận được năng lượng b a đ ộ chỉ là phải mở như thế nào vương diệp không ngừng quan sát đến thanh đồng môn đột nhiên hắn phát hiện thanh đồng môn bên trên khắc họa bóng người kia trong tay không có vật gì không không đúng trước đó bích họa bên trong người này trong tay là có một thanh kiếm mà lúc này sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân so với trước đó cái tia s á c tối gánh nặng tiếng bước chân này mang theo một tia nhẹ nhàng hoặc có lẽ là thẳng đến tiếng bước chân này cách gần vương diệp mới phát hiện vương diệp biểu lộ khẽ biến trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chất bàn một mực s i ế t trong tay băng lanh ánh mắt nhìn về phía sau lưng cái tia hắc cám đường hành lang gần như mấy giây thời gian trong bóng tôi xuất hiện một bóng người ăn mặc đỏ tươi á o cưới đi tới vương diệp trước mặt cái k i a quỷ tướng g i a hỏa này một mực tại đi theo bản thân vương diệp đáy mắt hiện lên một tia hàn mang tùy thời chuẩn bị đập thủ nhưng cái này ăn mặc đỏ áo cưới nữ quỷ lại hoàn toàn không thấy vương diệp từ hắn bên người đi qua đi tới thanh đồng một trước ngẩng đầu nhìn phía trên khắc ra hình ảnh ánh mắt rơi vào cái kia lạnh leo bóng người phía trên nàng cái kia trống rồng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hồi ức c h i sắc có chút hoài niệm có chút t á i mộ ma đình đầu nàng cái kia lớn chừng bán tay người lúc này biểu lộ lại cũng không có trước đó hung ác ngược lại tràn đầy trang nghiêm tri sắc thân thể của hắn đột nhiên biến nóng ánh trong suốt giống như ng dùng sức hướng ra phía ngoài rút ra rốt cuộc c h ô i kiếm này một tấc một tấc từ nữ quỷ đỉnh đầu rút ra mỗi rút ra một tấc nữ quỷ này khuôn mặt liền giàn mua một phần vương diệp y mắng nhìn xem một màn này không có bất kỳ cái gì động tác nhưng tự i hồ là nghĩ đến cái gì biểu lộ có chút phức tạp rốt cuộc c h ọ n vẹn mười phút đồng hồ thời gian c h ô i kiếm này triệt để từ nữ quỷ đỉnh đầu chóc ra mà nàng cái kia mái tóc đen nhánh biến thô giáp trắng bệnh cả người hoàn toàn biến thành một cái lão thái bà bộ dáng máu tươi thuận theo nàng đỉnh đầu không ngừng tuôn ra đưa nàng cái kia tóc trắng nhuông máuồng chương một trăm tám mươi mốt xá lợi vương diệp im ắng nhìn trước mắt một màn này lúc này thanh đồng môn run dày kịch liệt toàn bộ đường hành lang cũng bắt đầu chấn động rốt cuộc cái kia thanh đồng môn bắt đầu từ từ đi lên mơ hồ trong đó trong tay cầm kiếm Cùng bầu trời thần minh rằng có bóng người kia tựa hồ nhìn cái kia nữ quỷ liếc mắt nhưng theo thanh đồng môn lên cao tất cả những thứ này đều biến mất chiếm lấy thì là một gian to lớn mộ thất mộ thất bên trong vô số thi cốt trên mặt đất trải một tầng thật dày đại bộ phận thi cốt bên trên còn sót lại một chút huyết n ụ ngoài ra còn có một bộ phận tương đối đến nói duy trì hoàn hảo vương diệp nhìn xem một màn này đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác cái kia đã giả mua nữ quỷ thì là còn l ư n g e o hướng mộ thất bên trong đi đến đỉnh đầu nàng tên tiểu nhân kia đã triệt để ngọc hóa hóa thành một khối ngọc bội rơi vào trên mặt đất thế nhưng nữ quỷ không hơi nào đi nhặt ý đồ. nhìn xem nữ quỷ đã dần dần đi xa vương diệp do dự một chút đem ngọc đội kia nhặt lên một cỗ thanh lương cảm giác quét sạch vương diệp toàn thân để cho hắn nguyên bản có chút g i ã rời thân thể trọng tân khôi phục được đ ỉ n h phong ngay cả tâm đều thay đổi càng bình tĩnh một chút không kịp nhìn nhiều vương diệp đem ngọc đội kia bỏ vào trong bao vải cùng nữ quỷ duy trì khoảng cách nhất định đi theo ở sau lưng nàng đi vào kỳ quái là nhiều như vậy thi cốt huyết nục ngược lại không có huyết tinh vị đạo dẫm ở những cái kia xương vỡ bên trên phát ra kéo kẹt kéo kẹt â m thanh bởi vì hắc cá nguyên nhân lại đi gần về sau vương diệ không có quan tài cái này trong mộ địa trừ bỏ đầy đất thi cốt bên ngoài tại chính trung tâm vốn nên nên để đặt quan tài vị trí lại bày một cái to lớn v ư ơ n g toạn một bóng người thân thể thẳng tắp ngồi ở trên vương vị trên người tản mát ra sắc bén sắc khí chỉ là ánh mắt lại đóng chặt lại nhưng thân thể lại không có bất kỳ cái gì hư thối ý nguyên duy trì hoàn hảo p ó n g ánh trong suốt giờ k h ắ c này vương diệp rốt cuộc thấy rõ gương mặt người này mặt người g ó c cạnh rõ ràng xem ra tràn đầy huy nghiêm vẹn vẹn nhìn về phía gương mặt này liền sẽ để đáy lòng người kìm lòng không được sinh ra cảm giác sợ hãi dù là biết đây chỉ là một bộ thi thể y nguyên sẽ sợ hắn đột nhiên bạo khởi tùy y đem bản thân gạt bỏ lúc này đỉnh đầu vị trí đột nhiên tản mát ra trói mắt còn sáng đem chọn cái mộ thất chiếu sáng một k h ỏ a xá lợi phiêu đáng ở kia người trên không theo nữ quỷ tiếp cận xá lợi bên trên tản mát r a phật quang màu vàng vô hình uy áp trực chỉ nữ quỷ nửa bước khó đi mơ hồ trong đó xá lợi bên trong tựa hồ có một đường phật ảnh ngồi xếp bằng miệng niệm kinh văn trên mặt đất những máu thịt kêu hoàn toàn tiêu tán thi cốt nhau nhau nổ nát vụn chỉ còn lại một chút huyết nhục cái kêu huyết nhục cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu dung nhưng ngồi ở trên c trong tay chống một trôi đã dỉ xét kiếm sắt bóng người trong tay hắn kiếm dỉ đột nhiên tản mát ra mánh liệt nguyệt khí phóng tới xá lợi cái kia xá lợi bên trong phật ảnh t r ở tối nhạt ngay cả phát ra kim quang đều yếu ớt rất nhiều mà cái kia viên xá lợi bên trên chống rông xuất hiện nhỏ bé vết rách xảy ra bất ngờ năng lượng ba động để cho vương diệp kêu lên một tiếng đau đớn máu tươi theo khỏe miệng chạy xuống vô luận là cái này xá lợi hay là cái kia trôi dỉ xét kiếm sắt cũng là trước mắt bản thân vô pháp chống lại tồn tại cho dù là lấy hắn bây giờ nhục thân nhận cái này năng lượng trúng kích đều hơi chịu không được mà h cái k i a ăn mặc áo cưới nữ quỷ lúc này đang đứng ở năng lượng trong gió lốc nữ quỷ bóng dáng run nhẹ nhẹ trên người áo cưới càng thêm đỏ tươi phía trên t h e o lên huyết phượng giờ khắp này như cùng sống tới đồng dạng tại áo cưới bên trên không ngừng bay múa ngăn trở sóng năng lượng cùng thế nhưng huyết phượng bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa nữ quỷ thân thể bắt đầu dạn nứt bị máu nhuộm đỏ tóc trắng theo gió bay múa tựa hồ tùy thời gặp phải mẫn diện khả năng vương diệp ở nơi này năng lượng xâm nhập dưới một mực đứng tại chỗ mặc dù sắc mặt trở nên hơi trắng bệnh lại không nhúc nhờ hiệp nếu như có thể đem thứ này lấy đi phật quan g bao phủ c h i địa không quỷ dám vào trọng bảo lúc này trên mặt đất một bộ trừ bỏ có chút hư tối h nhưng đại thể hoàn hảo thi c ố t đột nhiên đứng lên con mắt đã triệt để hư tối h miệng há ra hợp lại giết một đường p h ả n g phất máy móc giống như k h ả n khàn tiếng nói từ hắn trong miệng vang lên sau đó hung h á n không sợ chết giống như hướng cái k i a xá lợi p h ó n g đi trên người tản mát ra nồng đậm quỷ khí theo hắn công kích trên người thiết giáp phát ra trận trận tiếng vang nhưng theo hắn tới gần xá lợi thân thể lại lấy một loại cực nhanh tốc độ tăng g ã mà nữ quỷ thì là thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi một màn này mang cho vương diệp rung động thật sâu hắn có thể rõ ràng cảm giác được những hải cốt này toàn bộ đều là quỷ trên người còn tản ra bàng bạc quỷ khí từng cái đều khó khăn lắm ở vào sắp tấn thăng quỷ tướng bên liên giới nhưng cùng những quỷ kia khác biệt cái này mộ thất bên trong quỷ phản g phát khi còn sống tồn tại một loại nào đó chấp nghiệm đồng dạng cho c khi h dù là sau ế theo đều sẽ đi đ sẽ kiên n ị hoàn thành bản thân khi còn sống chấp nghiệm. nhận thức. này bản còn sống lần nữa đẩy ngã Vương một t Cái lại Diệp đối với đẩy quỷ nhận thức. Theo nữ quỷ khoảng cách vương tọa càng ngày càng gần tất cả có thể hành động còn có huyết một quỷ toàn bộ phát khởi như là tự sát thức trúng kích giống như chân chính binh sĩ đồng dạng nhưng những hải cốt này càng ngày càng ít nữ quỷ khoảng cách vương tọa còn kém ba bức lúc bán hết hàng cái kia phật quang lần nữa hướng nữ quỷ b á phủ vương diệp đứng ở nơi hẻo lánh yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này đột nhiên ánh mắt của hắn tại vương tọa bên trên khe quét mà qua bởi vì phật quang chiếu rọi xuống đem vương tọa rõ ràng ấn chiếu vào h ắ n trong tầm mắt trọng điểm là vương diệp phát hiện vương tọa chỗ sau lưng phát hiện một cái ô biểu tượng bởi vì có thân thể cản trở nguyên nhân rất dễ dàng sẽ đem bức ảnh này đánh dấu coi nhẹ đó là một tòa dấu kín vào hư không biêu cục đại bộ phận kiến trúc bị đám mây bao phủ chỉ lộ ra một mặt nhưng vương diệp vẫn là trong nháy mắt đem hắn nhận ra được đáng chết cái này mẹ nó v i ớ n cổ làm sao lại có biêu cục loại vật này cái kêu biêu cục mặc dù coi như tương đối cổ láo một chút xem ra càng giống thời đại đó phong cách nhưng vương diệp tuyệt đối sẽ không nhận lầm biêu cục trận doanh gia hòa sao vương di mình đã bị biêu cục cưỡng ép trói tại trên t r ê n xa muốn thoát ly đã không quá thực tế chí ít lấy bản thân trước mắt thực lực chỉ có thể mặc cho bằng biêu cục bài bố ngẫu nhiên là một m chút chống lại đã đạt tới cực hạn chủ yếu nhất là chí ít biêu cục trước mắt không có hại mình ý nghĩ nếu như hôm nay không tự mình ra tay lấy biêu cục đi tiểu tính tuyệt đối sẽ m u ộ n thu nợ nần nghĩ đến vương diệp hít sâu một hơi đem ánh mắt đặt ở cái kia viên xá lợi phía trên c h ư một trăm tám mươi hai vận khí bảo dạp mao vinh an thăng thêm tự hồ tạm thời không cần tự mình ra tay vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì đem hồn đang lấy ra hỏa diễm dâng lên vương diệp tay trực tiếp xuyên qua hỏa diễm bắt được cái gì một cái kéo đi ra cái tia xác thối vừa mới thoát ly phong ấn còn có chút mê mang nhưng ở cảm nhận được á o cưới nữ quỷ cùng xá lợi khí tức về sau không chút do dự đối với xá lợi phát khởi công kích vương diệp giấu ở cái này xác thối sau lưng im ắng tiếp cận xá lợi cùng lúc đó ngón tay hắn trong hư không k h ô ngừng n g miêu tả lấy cái gì tàn mắt ra một cỗ lở mở năng lượng ba động cảm nhận được uy hiếp cái này xá lợi thượng phật ánh sáng chuyển tới xác thối trên người cái tia nữ quỷ lần nữa bước một bước về phía trước xác thối tan g ã rơi vào trên mặt đất vương diệp cứ như vậy xuất hiện ở xá lợi bên cạnh trong hư không một cái đen kịt c h ấ n chữ hướng xá lợi phóng đi sau đó đen kịt xiềng xích xuyên qua hư không hướng xá lợi quấn quanh mà vương diệp thì là xuất r a cây k i a chất gỗ trên bàn hướng về phía xá lợi tới chọn bộ động tác một mạch mà thành hoàn toàn không cho xá lợi phản ứng thời gian c h ấ n chữ dẫn đầu khắc ở xá lợi bên trên bên trong tòa kia ngồi xếp bằng phật ảnh bên trên đột nhiên xuất hiện từng đầu gông xiềng nhưng chỉ vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian cái kia phật ảnh bên trên gông xiềng đứt đoạn mà lúc này xiềng xích cũng từng từng từng từng tầng đ một cỗ nồng đầm phật quang xuyên thấu xích sắt đã mất đi năng lượng ủng hộ xích sắt rơi xuống đất phát ra một đường thanh thúy tiếng vang có thể ngay sau đó mà đến là kèm theo tiếng rít c h â n bàn n ệ n ở xá lợi trên không một tiếng oanh minh chân bàn chia năm xẻ bảy cái tia xá lợi bên trên xuất hiện lần nữa một đường cực kỳ nhỏ bé vết rách vương diệp mang theo đau lòng c h i sắc bị xá lợi bên trên phát ra phật quang đánh lui uy một chân trên đất vương diệp sắc mặt tái nhợt thể nội năng lượng của quận một ngụm máu tươi từ miệng bên trong bánh liệt phu tới nhưng vương diệp khỏe miệng lại hiện ra một tia có chút nụ cười dữ tợn Lao tử. Thắng. Lúc này, Cái ngay sau đó nữ nhân đem chính mình trên sợi tóc phượng sai lấy xuống thâm tình nhìn nam nhân kia lướt mắt sau đó quay người nhìn về phía vương diệp ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm kích cuối cùng nàng đem phượng sai cắm vào bộ ngực mình cái kia phật quan cố gắng muốn dồn dừng lại nữ quỷ nhưng vương tọa phạm vi nửa mét bên trong lại trở thành phật quan cấm khu phượng sai hóa thành một cô năng lượng tiêu tan t ạ i nữ quỷ thể nội mà nàng sợi tóc dần dần khôi phục đen nhánh chi sắc ngay cả khuôn mặt cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng thời tái n h ợ t khuôn mặt tại thời khắc này lộ ra như thế khuynh quốc khuynh thành nàng đem đầu nhẹ khé tựa vào bóng người bờ vai bên trên ôm hắn cánh tay mang trên mặt thiếu nữ giống như nhẹ cỡng vui vẻ cuối cùng nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại đình chỉ hô hấp phản phất cho dù là tại sinh mệnh một khắc cuối cùng cũng phải bảo trì tốt đẹp nhất dung mạo phương mới xứng với cái tia cái thế vô song bóng người trong tay cái kia che kín vết dỉ kiếm sắt phát ra một trận diên d ị sau đó một cỗ mạnh mẽ sát khí bay thẳng v ậ n tiêu mục tiêu chính là cái kia viên xá lợi cái kia xá lợi bên trong phật ảnh lay động thân hình cuối cùng hoàn toàn biến mất ngay cả cái này xá lợi đều mở đi mấy phần phảng phất đã mất đi năng lượng ủng hộ đồng dạng rơi xuống đất mộ thất bên trong tất cả khôi phục kiến tĩnh vương diệp nhìn xem một màn này hơi thất thần sau đó nhanh chóng gọt tới xá lợi trước đem xá lợi nằm ở trong lòng bàn tay mặc dù đã mất đi phật ảnh sau thứ này vô pháp tự cấp tự túc cung cấp năng lượng nhưng vẫn là một kiện trọng、bảo. lúc này vô luận là tự cầm tại hoang thổ đi lại vẫn là đưa về thượng kinh chống c ử quỷ vật đều sẽ đưa đến tác dụng cực lớn trong lúc nhất thời vương diệp t i ê n tính xuống nếu như là dựa theo trọng sinh trước tính cách vương diệp biết không chút do dự bỏ vào trong túi dù sao đây là tự cầm mệnh liều đến ai cũng vô pháp nói ra cái gì nhưng chẳng biết tại sao vương diệp trong đầu cuối cùng sẽ hiện hiện cái kia độc tí lao nhân cái kia giàn mua khuôn mặt cùng ôn hòa ý cười đặc biệt là tại lạn vĩ lâu lúc nghe được thượng kinh p ư ơ n g hướng hò hét nhân tộc bất diện quang minh vĩnh tồn lúc ấy một loại chưa từng có cảm xúc ở đấy lòng hắn hiện, hiện tựa、hồ. dạng này cũng rất tốt từ khi trọng sinh đến nay bản thân cái kia băng l ã n h tâm tựa hồ cũng dần dần hòa tan một chút hồi lâu liên mẹ nó lần này vương diệp phảng phất làm quyết định gì đồng dạng cắn răng đau lòng nhìn thoáng qua trong tay xá lợi nhét vào túi bên trong quay người rời đi mộ thất trước khi đi vương diệp đứng ở thanh đồng m ô n cửa quay người lại nhìn về phía cái kia vương tọa bên trên nam nhân cùng cái kia tựa hồ đã chết đi nữ nhân thở dài một tiếng kèm theo vương diệp rời đi cái kia thanh đồng môn tự g i không trung hạ xuống đập trên mặt đất đ e m bên trong tất cả lần nữa phong tồn đứng lên phảng phất không cho phép người khác lại đi vào cái giày đồng dạng mà trong cửa vương tọa bên trên nam nhân k i a n g ó n trỏ tựa hậu nhẹ nhàng nhúc nhích một chút tân phủ cổ trạch điên toàn bộ điên mao vĩnh an tiếng kêu thảm thiết ở trong đ ì n h viện trên nhảy dưới tránh cách đó không xa cái kia thân thể còn xuống cầm chặt cốt đao ra hỏa cứ như vậy y mắng đuổi theo hắn thậm chí chỉ còn lại có một cái đầu chẳng biết lúc nào lần nữa giải phóng giúp đỡ bóng ráng kia hướng về phía mao vĩnh an bao vây chặt đánh ánh mắt bên trong tràn ngập điên cuồng o á n hận rốt cuộc mao vĩnh an bị ngăn ở trong góc nhìn xem cách mình càng ngày càng gần bóng người tràn đầy đau lòng mẹ các ngươi cho đạo ra ta, nhớ kỹ. ta vương Diệp. sớm muộn cũng sẽ trở về tiêu diệt các ngươi nói xong hắn thuần thục đem màu đen ba lô lấy xuống theo vách tường dùng sức ném đến tần phủ bên ngoài sau đó đưa lưng về phía bóng người kia đem mặt nạ lấy xuống đồng dạng ném ra ngoài làm xong tất cả về sau thân thể của hắn biến thành một cái người dơm thẳng tắp ngã trên mặt đất mà tần phủ bên ngoài bụi cỏ một cái người dơm đột nhiên biến ảo thành bao v i n h an bộ dáng đem cái tia ba lô nhặt lên v á c tại phía sau lưng một lần nữa leo lên mặt nạ cấp tốc rời xa tần phủ vẻ mặt tràn ngập sự không cam lỏng lần này theo hình ảnh kia đi tới tần phủ không chỉ không có thu hoạch được b quả thực thua thiệt lớn càng nghĩ càng giận mao v i n h an đỉnh lấy vương diệp khuôn mặt đổi một cái phương vị lần nữa biến mất tại trong bóng tối chỉ là hắn không có trông thấy là cách đó không xa trong góc một cái bưng trậu than ăn mặc đồ tang ra hỏa thẳng thắn theo dõi h ắ n bóng lưng tựa hồ đang suy tư điều gì đột nhiên ra hỏa này biểu lộ biến có chút nôn nóng phẫn nộ hướng mao v i n h an phương hướng rời đi đuổi theo gương mặt kia hắn nhớ kỹ mơ hồ trong đó có thể trông thấy cái kia trùi lùi đầu tựa hồ hơi h ó n mát tác giả có lời nói câu khen thưởng hôm qua tốt tàn lụi không có đánh thưởng tốt t r ố n g giống trước 183, trên thượng ngọc đội phủ đệ, phủ khi i n tường thành bên n g à o năng lượng vương tùy ý, v song song nhìn nhìn chết trên đất cuối ệ n cùng không c h cách nào lại trông thấy một sợi ánh nắng mang theo một chút tuyệt đối nhìn xem số lượng không ngừng gia tăng quỷ vật lão nhân chống đỡ lấy vết tường đứng lên lúc này nơi xa một bóng dáng lây cực nhanh tốc độ hướng thượng kinh thị vào tới trên người tản ra l ờ mở quỷ khí hoàn toàn không nhìn xung quanh quỷ vợt l ã o nhân nhìn xem bóng người này hơi hơi ngần ra mà đang xem lấy màn hình lớn trương tử lương chân mày cao lại vương diệp h ắ n tại sao trở lại thiên tổ vương diệp gần sát tường thành vương diệp phát ra một tiếng gào thét l ã o nhân kia thể nội năng lượng có vào mặc dù không có sắt khí nhưng lại vẫn không có mở cửa thành ra ý tứ máu tươi viết thành dạy bảo thật sâu khắc vào hẳn trong xương cốt vương diệp cũng không có vào thành ý tứ ở cửa thành dừng lại bước chân từ miệm trong túi xuất ra cái kia viên xá lợi tản ra lở mở phật quang bị hắn nhét vào phía trên tường thành lao nhân vô ý thức đem xá lợi tiếp trong tay cảm thụ được trong đó tản mát ra năng lượng cùng phật quang lập tức phân tích ra cái này xá lợi tác dụng đồ tốt vĩnh dạ trong lúc đó có thể cứu mạng đồ tốt có viên này xá lợi thượng kinh thị bách tính ít nhất có thể nhiều sinh tồn ba thành trở lên trong lúc nhất thời lao nhân nhìn về phía vương diệp biểu lộ có chút phức tạp hai tử ngươi biết đây là cái gì ư lao nhân cầm xá lợi ôn hòa nói ra vương diệp gật đầu biết tại hoang thổ chỉ cần không tiến nhập chỗ sâu có thứ này ngươi thông suốt ân cứ như vậy giao không làm mượn vĩnh dạ về sau phải trả ta vương diệp lắc đầu trên người tản m á t ra không gì sánh kịp tự tin hơn nữa coi như không có xá lợi tại hoang thổ ta tin tưởng ta y nguyên có thể thông suốt lão nhân nhìn về phía vương diệp ánh mắt bên trong tràn đầy t h ư ở n g thức đ ỗ n g nhiên có chút vui mừng h ả o hải tử h ả o hải tử vương diệp hướng về phía lão nhân nhẹ nhàng b á i quay người lần nữa biến mất tại trong bóng tối lão nhân một cái tay nắm chặt xá lợi một cái tay khắc vớt ve tường thành bên trên một hàng kia tàn phá vũ khí ánh mắt mê ly tựa hồ đang nhớ lại cái gì chúng ta hy sinh đáng giá đứng ở trước màn ảnh lớn trương tử lương im mắng nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn thiêu hủy phần kia cô nhi viện hồ sơ lúc nhìn như tùy ý nhưng trong đó đỉnh áp lực rất lớn nhưng trông thấy vương diệp hành động này hắn biết bản thân thắng cuộc hắn quả nhiên không để cho mình thất vọng mặc dù bề ngoài xem ra m ộ ư ơ i điểm băng lãnh nhưng hắn trong xương cốt trái tim kia vẫn là nóng chỉ là tự h ồ nghĩ tới điều gì trương tử lương lại bắt đầu nhức đầu tiểu hồ ly kia trở về tuyệt đối sẽ cầm xá lợi nói chuyện nhi thể bản thân một nhóm lớn chỗ tốt suy nghĩ một chút đều đau không tự giác ở giữa trương tử lương khỏe miệm dương lên mịp cười quay người r thiên tổ hội nghị cấp cao tranh thủ mức độ lớn nhất lợi dụng đương nhiên cụ thể thiên tổ làm sao đi dùng đã không có quan hệ gì với vương diệp không hiểu thấu làm một lần anh hùng loại này làm việc tốt cảm giác vẫn là một tia kỳ diệu cảm giác nói không ra quá nhiều tóm lại là lạ chính là lòng có điểm đau nhưng mà dù là không có cái tia viên xá lợi tại hoang thổ vương diệp cũng không phải mặc người chém giết hạng người huống hồ chỉ là tạm mượn vĩnh dạ về sau sẽ trả trở về nghĩ như thế vương diệp quả nhiên cảm giác thoải mái hơn lần nữa đi qua lạn vĩ lâu lúc phát hiện nơi đó quỷ đã tán không sai bị lắm vương diệp c ẩ n thận sờ đi lên sắt lá bình cuối cùng vẫn là pha thoái không biết là bị cái k i a hai cái q u ỷ cho đập ra còn là chính hắn thoát đi rời đi lặn bí lâu vương diệp nghĩ nghĩ vẫn là quay trở lại đến la o h ệ thụ nơi đó cầm một cái không t h ù n g thả một thùng không biết có tác dụng gì máu về sau lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đủ loại linh dị vật phẩm để đền bù bản thân nội tâm vết sẹo cứ như vậy vương diệp không ngừng vơ vét lấy ven đường mang theo năng lượng q u ỷ khí chờ vân vân một hệ liệt vật phẩm trong bất chi bất giác lần nữa đi tới mười dặm mộ đ i ệ chỉ là so với trước kia cái này mộ địa tại vĩnh dạ trong lúc đó bên trong ngược lại an tĩnh mơ hồ trong đó có thể trông thấy một cái ba con mắt tên lùn ở trong bãi tha mà không ngừng chạy lấy từ bỏ vào mộ địa tìm kiếm ý nghĩ vương diệp xa xa nhìn thoáng qua vậy khắc lấy tần chữ mộ địa cuối cùng vẫn là rời đi trực giác nói cho hắn biết cái này mộ địa tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài như vậy yên tĩnh theo lần thứ hai vĩnh dạ giáng lâm ngay cả ven đường đều có thể tùy thời gặp quỷ mà cái này mộ địa bên trong trừ bỏ cái tia ba con mắt bên ngoài không có cái gì lần nữa hướng về phía trước vương diệp tăng nhanh tiến độ không còn đi tìm kiếm những cái kia phổ thông thực vật mà là toàn lực ứng phó đi đường xa xa vương diệp nhìn thấy tần phủ cửa chính cái kia vỡ tan bảng hiệu bên trên chữ tần càng đỏ tươi huyết tinh thông qua rộng mở cửa phủ có thể trông thấy bên trong cái kia không người hạ nhân chính nôn nóng tại trong đ ì n h viện không ngừng tìm kiếm cái gì trên mặt đất một cái đầu người không ngừng nhấp nô mang trên mặt một chút sợ hãi muốn cách này hạ nhân xa một chút nhưng mỗi khi nàng cùng hạ nhân bảo trì khoảng cách nhất định về sau cái kia hạ nhân đều sẽ dừng chân lại x á c theo chặt cốt đao thâm thủy ánh mắt tham thẳm nhìn về phía nàng vương diệp phát hiện chính đường cửa chẳng biết lúc nào đóng lại hắn lần trước lúc đi căn bản không kịp đóng cửa điều này nói rõ tại chính mình sau khi rời đi có đồ vật gì tiến vào nhưng do dự một chút vương diệp vẫn bỏ qua đi vào tìm kiếm ý nghĩ dừng ở ven đường nghỉ ngơi chốc lát vương diệp đem tại mộ thất bên trong nhặt ngọc bội cầm trong tay ôn lương cảm giác truyền khắp toàn thân làm dịu lấy trên thân thể hắn m ệ n h ngọc mà vương diệp ánh mắt thì là đặt ở cái này trên ngọc bội bởi vì tại trên ngọc bội có một tòa phủ đệ đ ộ hình lúc trước rời đi mộ thất về sau hắn liền đã trước tiên nhìn qua ngọc bội đây cũng là hắn bắt đầu đi đường nguyên nhân. Tòa phủ đệ này. hắn đã qua hoặc có lẽ là hắn đã từng đi đưa qua tin hắn lần thứ nhất hoang thổ chuyến đi chính là tự tay đem một phong thư đưa cho cửa phủ vị kia năm lần thức tỉnh dị năm người mà ngọc đội kia bên trên xuất hiện lần nữa tòa phủ đệ kia đánh dấu hắn vẫn cảm thấy có lẽ nhân tộc trừ bỏ thiên tổ bên ngoài còn có những tổ chức khác và không thì vị kia năm lần giáp tỉnh giả có chút nói không thông vừa vặn mượn cơ hội lần này hắn hưu tâm lại đi phủ đệ kia nhìn một chút đương nhiên vương diệp sẽ không thừa nhận là bởi vì ngọc đội mặt sau còn hỏa một cái bảo dương ngay cả h u y ễ n tử quyết đều đã có chút không chống nổi vương diệp hoạt động một chút có chút cứng n g ắ t thân thể năng lượng cọ rửa lần nữa khôi phục nhiệt lượng cách đó không xa phủ đệ kia rốt cuộc gần ngay trước mắt mà tới được kề bên này về sau xung quanh quỷ thực lực rõ ràng mạnh hơn một chút loại kia sắp đột phá đến quỷ tướng tồn tại khắp nơi có thể thấy được phủ trạch bên ngoài xem ra có chút cụ nát nhưng cửa ra vào lại mang theo hai cái đỏ thâm đèn lồng tản ra hồng quang thản nhiên tựa hồ chủ nhân đang làm việc vui gì mơ hồ trong đó có thể nghe thấy trong nội viện nâng li cạn chén âm thanh tựa hồ mười điểm náo nhiệt nhưng hoang thổ ở giữa náo nhiệt, làm sao có thể lúc này nơi xa vài bóng người lấp lóe vương diệp con ngươi nhăn co lại đem chính mình giấu kín ở trong bóng tối cái k i a đỏ trắng song sắc cố kiệu c u n g thổi kèn tiểu quỷ ném tiền giấy lao hầu một màn này vương diệp từng tại thập hoang thành gặp qua trong t i ệ u gia họa kia cho dù là trước mắt bản thân ý nguyên vô pháp chống đối nếu để cho vương diệp đến nhận xét đây cũng là một con chân chính vương cấp tồn tại chỉ là hắn vì sao cũng tới tòa này lao trạch vốn chỉ là nghĩ đến tầm b ả o nhưng bây giờ vương diệp có loại muốn rời khỏi ý nghĩ bên trong là có phải có đồ tốt đều còn không xác định bản thân còn dễ dàng đem cái mạng này cho bám vào cố kiệu vững vàng dừng ở lao c h ạ c h cửa ra vào một người mặc đồ tàng lại mang theo đỏ tươi khăn c h e đầu ra hỏa từ trong kiệu đi ra lối ăn mặc này tràn đầy không hài hòa cảm giác hơn nữa ra hỏa này lộ tại quần áo bên ngoài cánh tay đã hoàn toàn mất đi trình độ giống như thây khô đồng dạng móng tay càng là giải khoa trương thứ xa nhìn lại đã cảm thấy có chút buồn nôn bóng người này bước hơi cứng ngắc bước chân mang theo đông đảo tiểu quỷ đi vào lao t r ạ c bên trong bên trong âm thanh dừng lại mấy giây sau đó tựa hồ càng thêm thân、thiện. ngay sau đó lại một vị trên người tản ra vương cấp khí tức tồn tại y mắng xuất hiện ở lao c h ạ c h cửa ra vào toàn thân nước s ú n g không có ngừng lại đi vào từ bỏ trong n g á y mắt vương diệp làm hạ quyết định bản thân hơi khinh thường cái này lao c h ạ c h tuyệt đối không phải bản thân trước mắt thực lực có thể tìm kiếm chỉ có thể về sau tìm cơ hội lại nói nhưng mà vương diệp tin tưởng cái này trong nhà cũ bí mật tuyệt đối không ít nếu không không thể lại hấp dẫn như vậy một đám vương cấp tồn tại tới đây hơn nữa hắn phát hiện cái này lao trạch lối kiến trúc cùng tân phủ đại thể giống nhau tựa hồ có nhất định liên quan chỉ là như vậy một chuyến tay không trung pi là có chút không cảm tâm a vương diệp nhìn xem lao trạch cửa ra vào ngừng lại cái k i a đỉnh đỏ trắng song sắc cố kiệu biểu lộ âm tình bất định phản phất tại dầu dĩ cái gì chậm chạp vô pháp làm ra quyết định rốt cuộc lại lại một con n ử a vương cấp tồn tại tiến vào lao trạch về sau vương diệp cắn răng trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng rút ra quỷ sai đao im ắng sờ lên cái này cố kiệu bản thân cái kia túi diện tích không đủ thả không đi vào nhưng nếu là hủy đi làm ra vang động đến lúc nào cũng có thể đứng trước mấy tên quỷ vương truy sát nguy hiểm này rất lớn nhưng thu hoạch đồng dạng mê người quỷ vương cố kiệu hơn nữa thoạt nhìn thần bí như vậy tuyệt đối không đơn gi vương diệp trong lòng đại khái có một cái sách lược nhưng cực thành phần rất lớn nội tâm đánh giá một chút phát hiện có thắng khả năng về sau cấp tốc triển khai hành động y mắng sờ đến cạnh kiệu c ả m thụ được c ố kiệu tản mát ra quý khí vương diệp càng thêm kiên định mình ý nghĩ là cái thứ tốt chỉ cần thắng cuộc tuyệt đối không thua thiệt nghĩ đến hạn tại trong bao vải móc ra ngụm kia lạn vĩ lâu bên trong nồi sắt lớn bên trong còn có tầng một thịt não cái này nồi sắt không gian cũng đủ lớn nhưng nồi sắt bản thân chỉ là phổ thông linh dị vật phẩm không gian lớn có thể phát ra hoàng khí là cái miệm này nồi sắt duy nhất công hiệu không chế thể n ộ i năng lượng tràn vào nồi sắt trong nháy mắt nồi sắt b i ế n lớn đem cái này đỏ trắng song sắt cố kiệu trừ t i ế n b ả o ngay sau đó nồi sắt lập tức khôi phục kích thước bình thường nhưng cái k i a nồi sắt bên trên rất nhanh phủ đẩy từng tầng từng tầng vết dạ n g tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung đồng dạng quả nhiên nồi sắt năng lượng không đủ để trèo chống hắn dung nạp loại này cấp bậc linh dị vật phẩm vương diệp xuất ra một cái phật cốt túi đem nồi sắt chứa vào trong đó lần nữa xuất ra một cái túi đem cái này túi ra thành t ầ n một phủ lấy t ầ n một mấy tầng không gian năng lượng dưới chỗ sâu nhất cái kia nổi sắt rốt của gan tính lại mặc dù còn tại không ngừng hiện hiện vết rách nhưng tốc độ đã chậm lại thành vương diệp nhẹ nhàng thở ra ánh mắt sáng lên quay người hướng về phía sau bỏ chạy lúc này cố kiệu chủ nhân im ắng xuất hiện ở lao c h ạ c h cửa ra vào bởi vì đỉnh đầu mang theo đỏ tươi khăn cô dâu nhìn không ra hắn biểu lộ nhưng rất nhanh trong miệng hắn phát ra một đường phẫn nộ gào thét đem khăn cô dâu hai xuống lộ ra một tấm gần như triệt để hư tối mặt ánh mắt bên trong mang theo âm hiểm phẫn nộ nôn nóng nhìn xem đã trôn xa vương diệp bóng lưng nàng dội ra một b ó n tay chỉ hướng vương diệp bóng dáng. c h ọ n vẹn hơn mười cm dài khô cạn móng tay đen như mực tản mát ra ánh sáng thản nhiên vương diệp kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trở nên trắng bệnh lấy ra một kiện tăng bảo khoác lên người thân hình trở nên hư huyễn trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối cố kiệu chủ nhân lần nữa phát ra một trận gào thét trong hốc mắt không ngừng đến nhỏ xuống máu tươi huyết dịch rơi trên mặt đất cuối cùng tạo thành một cái tươi sống khuôn mặt chính là vương diệp huyết dịch này tản ra nồng đậm mùi hôi thối khuôn mặt cũng dần dần trở nên bật mẹo cố kiệu chủ nhân miệm há mở một cái tiểu quỷ từ trong miệm nàng nhảy ra ngoài đứng trên mặt đất đem vậy sau đó tiểu nhân như là ăn uống no đủ đồng dạng nằm trên mặt đất bưng bít lấy lớn bụng không núp ních đã trốn xa vương diệp quỷ sai phục trên người đột nhiên tản mát ra thăm thẳm h ắ c quang đem vương diệp bao phủ h ắ c quang không ngừng lấp lóe cuối cùng quỷ sai phục đột nhiên nổ tung trở thành từng đạo từng đạo vải tiêu tán ở giữa không trung tại quỷ sai phục hư hao về sau trong gói u minh một cố năng lượng quỷ dị đột nhiên giáng lâm rơi vào vương diệp trên người chỉ là đã bị quỷ sai phục hao tổn còn thừa không có mấy nhưng cái này còn sót lại năng lượng y nguyên để cho vương diệp làn ra cấp tốc biến chất nhưng ở năng lượng vận hành rất nhanh lại khôi phục lại chỉ là như vậy đến một lần một lần dưới vương diệp trên mặt trở nên mười điểm t r ắ n g bệnh đối cứng quỷ vương đến cách không một đòn cho dù là lấy hắn hiện tại trạng thái thân thể cũng hơi miết cưỡng dựa vào lần sau biêu cục nhiệm vụ ban thưởng đoán c h ừ n g lại là này đồ chơi vương diệp t h ầ m mắng một câu không kịp điều dưỡng tương h thế ngược lại lần nữa tăng thêm tốc độ khoảng cách lao chạch càng ngày càng xa lao chạch cửa ra vào cái kia phồng lên bụng t h i ể u quỷ, bụng đột nhiên nổ t u n g hắn ú m bụng phát ra thống khổ gạo thét cuối cùng theo cố kiệu chủ nhân chân bỏ lại đến trong nhựng nàng mà cái kia cố kiệu chủ nhân nhìn xem một màn xem một m n Vương diệp gương Diệp kia, mặt thật k h sâu ắ c tại nàng số lượng số k h ô n nhiều trong chi nhớ, n g chi sâu sắc ư vậy. Lao chạch b ê n t r o n g đột nhiên dâng lên một cỗ trăm i kiệu n thuần, vàng n h khí, kiệu chủ h quỷ bạc cố tám mươi lăm vận khí lại bạc dạng mao v i n h an c h ọ n vẹn chạy trốn nửa giờ vương diệp mới ngồi ở một gian b ứ c bỏ siêu thị bên trong ngục lớn thở hồn hẹn hắn phía sau lưng theo cái k i a cố kiệu chủ nhân một chỉ một mảng lớn vị trí đều tựa như bị bị phòng đồng dạng đồng thời tồn tại một cô năng lượng đặc thù đang ngăn trở huyết mục khép lại vương diệp điều động thể nội năng lượng không ngừng tuân hướng phía sau lưng một tấc một tấc đ e m cố này năng lượng quỷ dị bước ra bên ngoài cơ thể hồi lâu vương diệp trên trán phủ đầy mồ hôi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra dọn d ọ t dòng máu màu đen theo phía sau lưng nhỏ xuống mà đã mất đi cố này năng lượng quỷ dị về sau hắn phía sau lưng huyết đ ụ c không ngừng m ú c đích hoàn hảo như lúc ban đầu cái k i a trong bao vải nồi sắt tùy thời ở vào vỡ vụn biên giới vương diệp đem cái k i a nồi sắt xuất ra đã mất đi hai cái túi sau khi áp chế nồi sắt triệt để vỡ vụn trở thành phổ thông khối sắt mà nồi sắt bên trong thịt não hai cốt là rơi lạ tả trên đất căn này vứt bỏ siêu thị bên trong tràn ngập hư thối mùi vị cái kia đỏ trắng song sắc cố kiệu yên tĩnh bày ra tại siêu thị vị trí trung ương đem một đống kệ hàng áp sập không ngừng tản ra l ờ mở quỷ khí tràn ngập ở toàn bộ trong siêu thị đông nhiên ngay cả siêu thị nhiệt độ đều lần nữa giảm xuống mấy phần vương diệp mở ra màn kiệu bên trong trống r ỗ n g chỉ có một cái chỗ ngồi mà ngồi vị bên trên trưng bày một bản cổ lão đóng chỉ sách vở vương diệp đem sách cầm lấy lận xem một lần phát hiện bên trong toàn bộ đều là chữ viết cổ lấy hắn văn hóa hoàn toàn không biết bất qu cũng cái hẳn thứ là một cái thứ tốt. vương diệp đem cái này thư tịch cẩn thận đặt ở trong một chiếc hộp lúc này mới cất giữ đến trong bao vải chỉ là nhìn xem cái này cốt kiệu vương diệp mang trên mặt một tia vẻ u sầu nồi sắt nát rồi túi không bỏ xuống được h ủ y nát rồi còn đau lòng không ngừng suy tư phát hiện bất kể như thế nào đều không có biện pháp giải quyết về sau vương diệp cắn răng đem cốt kiệu k h i ê lên vác tại trên lưng to lớn cốt kiệu cứ như vậy bị vương diệp cột vào bản thân cái kia xem ra mười điểm gầy yếu trên người một lớn một nhỏ tạo thành kịch liệt tương phản ra ngoài ý định cái này cốt kiệu cũng không có vương diệp trong tưởng tượng nặng như vậy mặc dù bởi vì thể tích quá lớn ảnh hưởng tới nhất định được động lực nhưng may là không có lãng phí hắn thể lực t r ư ớ c tử lương lão hổ ly kia cho nhiệm vụ cũng nên đi xem một chút suy tư vương diệp con cái kia khổng lồ cốt kiệu hướng thập h o a n g thành phương hướng đi đến cái k i a túi xuống đến e o như là một cái tuổi xế chiều lão giả ngươi lại quấn lấy t h n hay không đạo ra ta l i ề u mạng với ngươi hoang thổ một đường tức hổn hệ âm thanh văng lên mao vĩnh an đỉnh lấy vương diệp mặt trên nhảy dưới tránh chạy nhanh chóng một con ăn mặc đồ tang v ư n g trậu t h a n quỷ theo sát hắn tiếng khóc không ng lúc này mao v ị n h an hai mắt lỗ mũi đều không ngừng máu tươi chảy ra cả người đều có vẻ hơi dữ tợn nhưng vô luận hắn dùng phương pháp gì cái này khóc tang q u ỷ đều chết chết đi theo phía sau hắn phảng phất không chết không thôi đồng dạng loại này quái dị c h ẳ n g cảnh lúc trước chưa bao giờ phát sinh qua mao v ị n h an khóc không ra nước mắt lại lấy ra một cái khôi lỗi ném xuống đất khôi lỗi bên trên tản r a huyết khí nồng đậm chuyện này đối quỷ lực hấp dẫn quả thực là không gì s á n h kịp cái k i a khôi lỗi sau khi hạ xuống hướng cùng nhau chạy ngược phương hướng trước t i ê mỗi khi hắn tế ra loại thủ đoạn này đều mọi việc đều thuận lợi nhưng duy trì có hôm、nay. trái cây tản mát ra mãnh liệt còn sáng kèm theo anh minh trong không khí xuất hiện một vết nứt trái cây này là hắn tại lao tổ tông nơi đó niệm rách một mới cầu đến rồi bác hỏa dùng để tại vĩnh dạ trong lúc đó đi một chút cực kỳ nguy hiểm địa phương thảm hiệp dùng không nghĩ tới mới vừa vào hoang thổ liền dùng một quả chủ yếu nhất là trái cây này tràn đầy sự không chắc chắn có trời mới biết hắn sẽ bị chuyển đến chỗ nào u hoán nhìn thoáng qua sau lưng khóc tăng quỷ mao vĩnh an bước vào vết nước không gian bên trong vết rách khép lại khóc tăng quỷ d ứ n g bước lại phát ra phẫn nộ tiếng gào thét tại hoang thổ ở giữa v ă n g vọng lao c h ạ c h cửa ra vào đèn lồng đỏ càng yêu dã bên trong nâng ly c à n chén tràn đầy không khí vui mừng một đường vết nước không gian đột ngột xuất hiện ở đỉnh viện bên trong sau đó mao vĩnh an chui ra nhìn xem một đám quỷ vương nửa vương trên người bọn họ tản mát ra quỷ khí tràn ngập tại trong đình viện mang theo vô tận u y áp mà bọn họ quay xung quanh điểm trung tâm thì là một quả trứng t ả n ra kim quang trứng từng cái quỷ vương đều có thể nhẹ nhõm chế tạo một mảnh quỷ vực húng chi đông đảo quỷ vương hội tụ cái này đình viện gần như là hoang thổ bên ngoài nguy hiểm nhất địa phương tại tinh thần u đồng đậm quỷ khí dưới sự kích thích mao vĩnh an thân thể lập tức trở nên cứng g ắ c bao trùm lấy một tầng bằng xương đông nhiên một người mặc đồ tàng mang theo khăn đội đầu của cô dâu quỷ vương ánh mắt trước tiền đặt ở trên người hắn dù là có khăn cô dâu che chắn mao vĩnh an cũng có thể cảm giác được cái t i ệ phía sau ánh mắt hoàn động dựa vào chơi đùa chết ta tính tạo ra h ô mấy n tên không chỉ c sao quỷ vương nhìn xem bất thình lình một màn ngóc trệ mấy giây sau đó tập thể phát ra phẫn nộ gào thét hướng về phía sắp tiêu tán vết rách xuất thủ từng đạo từng đạo năng lượng quỷ dị kỳ kỳ quái quái phương thức công kích trong nháy mắt này toàn bộ tràn vào cái này vết rách bên trong cũng may mỗi cái quỷ đều chỉ có một đòn cơ hội vết rách biến mất bên trong truyền đến một tiếng thấu sương tiêu thảm đám này trong nhà cũ quỷ tại thời khắc này toàn bộ nổ tung đặc biệt là cái k i a cố kiệu chủ nhân như là như điên thể nội năng lượng không ngừng tàn phá bừa bãi ở đây tất cả quỷ vương đồng thời đem vương diệp khuôn mặt thật sâu khắc cấn tại trong ó c nhìn xem đã gần trong gang tấp thập hoang thành vương diệp không hiểu cảm giác được thân thể mát lạnh sau đó một đường vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt hắn vương diệp ngơ ngác một chút hướng về phía sau nhanh chóng thối lui c o n đỏ trắng song sắc c ố kiệu mang theo quỷ sai đao biểu lộ tràn đầy cảnh giác trong đầu không ngừng phân tích trừ bỏ c ố kiệu chủ nhân hắn nghĩ không ra còn có ai có thể cố chấp như thế chẳng lẽ c ố kiệu bản thân tồn tại chức năng xác định vị trí một c ố vô hình áp lực để cho vương diệp trên c h á n chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh một giây sau một cái huyết nhân từ vết rách bên trong sông ra nằm dạp trên mặt đất trong ngực còn gắt gao ôm một khóa trứng vàng nhưng mà tại nhìn thấy cái này huyết nhân phía sau to lớn bép dê bao về sau vương diệp cấp tốc nhận ra thân phận của hắn mao v i n h an đạo sĩ kia đỉnh lấy bản thân mặt đang làm cái gì trong lúc nhất thời vương diệp sắc mặt đen như mực tác giả có lời nói cần trải vớt một lần thập hoang thành cái này phó bản đại cương bên trong liên quan tới thập hoang thành hố cũng thật nhiều cho nên tình tiết viết biết phức tạp hơn một chút hôm nay tạm thời ba canh chương một trăm tám mươi sáu tài chứng đâu lúc này mao v i n h an đã hít vào thì ít thở ra thì nhiều tùy thời đều có một mệnh ô hô khả năng hơn nữa vương diệp ở trên người hắn cảm nhận được vài luồng quỷ vương cấp khí tức ra hòa này là đi đâu lấy đạo sĩ kia sợ bên trong sợ khí bộ dáng dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ không đem chính mình bản thể đặt nguy hiểm như thế cảnh địa mới đúng lần này đoán chừng thật gặp phải đại vấn đề nghĩ đến vương diệp đem ánh mắt đặt ở mao v ị n h an trong tay cái kia tản ra kim quang trứng bên trên trên vỏ trứng dùng kim tuyến khắc họa lấy thần bí đồ văn thoạt nhìn giống văn tự nhưng nhìn kỹ hoặc như là bức họa giống như mạch lạc đồng dạng tràn ngập năng lượng ba đậu ở nơi này hoang thủ có thể gặp phải ta cũng không biết là ngươi vinh hạnh hay là bi a y vương diệp nói một mình rất tự nhiên đem cái kia viên trứng vàng để vào bản thân trong bao vải nhưng rất nhanh cái kia túi run dày kịch liệt tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung đồng dạng cái này chứng năng lượng đẳng cấp mạnh như vậy sao vương diệp ngơ ngác một chút vội vàng đem trứng lấy ra ngoài suy tư một lát sau ném vào cốc kiệu bên trong dùng dây gai t r ó i tại chỗ ngồi bên trên cam đoan sẽ không loạn lắc về sau mới một lần nữa đem cốc kiệu cóng lên lúc này mao v ị n h an xem ra đã càng suy yếu tùy thời đều có tắt thở khả năng vương diệp xuất ra một chậu cổ vực trong huyết trì màu tươi đều đều bơi lên tại mao vĩnh an trên người sau đó đem bàn tay của mình rắn tại hắn trên n ó dùng bản thân năng lượng đến khai thông huyết dịch kia phát huy sau đó lại đem trên người hắn quỷ khí b ậ c tán qua hồi lâu mao vĩnh an hô hấp dần dần bình ổn xuống tới sắc mặt cũng không có trước đó như vậy t r ắ n g bệnh viên này trứng coi như là tiền thuốc vương diệp đá đá mao vĩnh an e o ánh mắt đặt ở hắn trên mặt nạ kia dù sao mặc cho ai đỉnh lấy bản thân khuôn mặt trung quy là có chút không thoải mái nhưng nhớ lại cái kia cố kiệu chủ nhân vương diệp dùng mình một cái vẫn bỏ qua ý nghĩ này thật ra có cái mệnh cứng rắn ra hỏa giút mình cản cản cũng rất tốt mao vĩnh an tằng hắng một cái mí mắt có muốn mở ra dấu hiệu vương diệp cấp tốc lui về phía sau quay người biến mất ở trong bóng tối đại khái sau ba phút mao vĩnh an kêu lên một tiếng đau đớn mở hai mắt ra xem ra hết sức y ế u ớt vô ý thức nhìn xung quanh xác nhận tạm thời sau khi an toàn c ả m thụ một lần bản thân trạng thái ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc bản thân thoát đi trước tiếp nhận cái k i a đợt công kích không chết liền đã tính vận hạnh làm sao k h í tức sẽ thành vững vàng như vậy đại nạn không chết tất có hậu phúc mặc dù mình xông lầm quỷ vương ổ nhưng thu hoạch đồng dạng không nhỏ có thể làm cho một đám quỷ vương đều ngấp ngẽ trứng nhất định là tài c ứ n g đâu mao vĩnh an nhìn xung quanh trống trừ bỏ màu đen ba lô y nguyên bị hắn chết chết ôm vào trong ngực bên ngoài xung quanh trống rỗng liền cái chứng sắc cũng không nhìn thấy Á á á, chơi phạt đừng để đạo gia ta phát hiện là ai làm còn không bằng chơi chết ta tính têu thê lương thảm thiết tâm thành người rơi lệ bao quát một con tại ven đường du đ n g quỷ đều bị hấp dẫn tới nguyên bản là hết sức yếu ớt hắn biểu lộ mạnh mẽ cương sau đó lộn nhào đứng lên xuất ra một cái bình xứ nhỏ móc ra một khỏa đen dược hoàn đặt ở trong miệng sau đó phóng thích bốn cái ngàn con hạc kéo lấy bản thân bả vai bay lên chật vật chạy trốn đều mẹ nó ước h i ta cho đạo gia ta chờ thật coi lão tử không có người thiên tổ vương diệp đó là ta hảo đại ca mao vĩnh an bóng dáng biến mất tại trong bóng tối chỉ có cái kia không cam lòng g ầ m thét còn trong không khí tiếng vọng mao vĩnh an sau khi đi trong bóng tối quỷ khí phun trào vương diệp bóng dáng xuất hiện lần nữa biểu lộ cổ quái rõ ràng là chính mắt thấy mao vĩnh an vừa rồi một hệ liệt thao tác trong nháy mắt hắn đột nhiên có chút hối hận tựa hồ so với cái kia c ố kiệu chủ nhân mao vĩnh an mới là to lớn nhất phiền phức nhìn chằm chằm mao vĩnh an phương hướng rời đi vương diệp trong mắt lóe lên một tia tìm a n g cuối cùng vẫn từ bỏ đuổi theo bạo t h ậ p hoang thành to như vậy t h ậ p hoang thành lúc này trống rỗng rất ít có thể trông thấy người nhặt rác bóng dáng ngẫu nhiên có mấy gian q u á n trọ trong đó cũng lớn bộ phận cũng là phòng trống chỉ có số rất ít còn ở người nhưng mà cửa phòng đóng chặt ven đường những cửa hàng kia những cái kia cứng ngắc nhân viên phục vụ cửa hàng tiểu nhị lúc này cũng đã biến mất không thấy gì nữa rõ ràng là đã ngừng kinh doanh so sánh tại thượng k i n h thị lúc này t h ậ p hoang thành rõ ràng càng q u ỷ dị hơn một chút đi ở trống rông trên đường phố ngẫu nhiên một tên người nhặt rác đi ngang qua cũng chỉ là vội vàng nhìn vương diệp liếp mắt sau đó liền chợt lói lên nhưng kỳ quái là thượng kinh lúc này đã bị đủ loại quỷ vật vây quanh nhưng thập hoang thành trong phạm vi một dặm cũng không nhìn thấy quỷ tung tích chẳng lẽ cái này thập hoang thành thực sự là quỷ mở sao mang theo nghi ngờ hồi tưởng đến trương tử lương nguyện truyền thỉnh cầu hắn hỗ trợ vương diệp dựa theo địa chỉ lục lọi trong thành một nhà chỉ có hai tầng xem ra có chút cũ nát bệnh viện vương diệp đứng ở cửa bệnh viện hơi nghi ngờ một chút trương tử lương làm sao sẽ cùng thập hoang thành hoặc có lẽ là như vậy một gian cũ nát bệnh viện sinh ra liên quan cái khác đủ loại sản nghiệp đều đã đóng cửa cả tòa thập hoang thành bên trong bệnh viện này ngược lại trở thành người nhiều nhất sinh ý chỗ tốt nhất một vị người nhặt rác lúc này trên cánh tay mang theo sâu đủ thấy xương vết thương gây rợn nhưng biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào bình tĩnh đi vào trong bệnh viện tại hoang thổ loại này đã có thể nói là vết thương nhẹ xếp hàng đăng ký đăng ký người nhặt rác này thành thành thật thật dựa theo bệnh viện quá trình song sôi thủ tục cuối cùng lên lầu hai vương diệp nhìn trước mắt một màn này có chút kỳ lạ người nhặt rác có thể nói tất cả đều là dân l i ề u mạng sợ chết không làm được một chuyến này nhưng ra hỏa này tại thụ thương tình hôm dưới lại còn năng lực lấy tính tình xếp hàng đối với y tá khắc khí dù là bởi vì mất máu quá nhiều đều không có bất kỳ cái gì nôn nóng tâm trạng bất mãn tất cả những thứ này đều thuyết minh bệnh viện phía sau tuyệt đối có hắn hoặc có lẽ là bọn họ không thể t r e o vào người chẳng lẽ là trương tử lương hồi tưởng đến trương tử lương cái kia bị tiểu tứ d ọ a chật vật chạy trốn bộ dáng vương diệp lắc đầu hắn đã từng nghiêm túc khoảng cách gần cảm thụ qua trương tử lương thể n ộ i năng lượng b a động bất quá là phổ thông lần thứ hai giác t ị n h giả không có cái gì đặc thù cái kia chính là thiên tổ bệnh viện này là thiên tổ đến nữa còn là nói cùng thiên tổ tồn tại theo một ý nghĩa nào đó hợp tác mang theo đủ loại ý nghĩ vương diệp bước vào trong bệnh viện một tên ăn mặc đồng phục y tá sắc mặt băng lãnh phản p h ấ t không có bất kỳ người nào cảm xúc nữ nhân tiến lên đón nhìn xem vương diệp đạ mạc m nói ra ngươi không chịu tổn thương tác giả có lời nói chương một trăm tám mươi bảy vây chặt vừa nói nữ nhân này ngẩng đầu nhìn thoáng qua vương diệp trên lưng cái k i a đỏ trắng song sắc cố t i ệ u dù là băng lãnh như nàng ánh mắt bên trong cũng nhìn không được nổi lên g ậ n sóng không có cách nào người bình thường ai sẽ có một cái cố t i ệ u nhưng mà tốt đẹp tư cách nghề nghiệp để cho nàng thu hồi ánh mắt không bệnh liền không thể đến bệnh viện sao vương diệp nắm thật chặt hơi lòng động cố kiệu thản nhiên nói bàn về băng lanh trình độ vương diệp thậm chí muốn càng hơn một bậc không cho y tá phản bác cơ hội vương diệp gấp nói tiếp ta tìm phương nguyên ngài là nghe đ ư ợ c phương Nguyên tên y tá trong mắt mang theo một tia xem kỹ nhìn xem vương diệp hỏi thiên tổ vương diệp vương diệp nói ra y tá nhẹ gật đầu quay người hướng lầu hai đi đến mà vương diệp thì là thừa dịp thời gian này đem cỗ kiệu để xuống hoạt động một chút tư chi lười biếng rỗi lưng một cái sau đó ngồi ở cỗ kiệu đòn khiên bên trên yên lặng chờ đợi đại khái chừng một phút một cái khí chất phi phàm trung niên nhân ăn mặc câu phục mang trên mặt ôn h o à đủ cười từ lầu hai đi đến nhìn thấy vương diệp sau lưng cái kia đỏ trắng song s ắ c cố kiệu hắn con ngươi đột nhiên co lại nhưng lại khôi phục rất nhanh bình tĩnh đi tới vương diệp trước mặt nụ cười trên mặt so với trước đó càng thêm thân thiết mấy phần bộ hậu cần đệ nhất cao thủ vương diệp ngơ ngác một chút có chút bất đắc dĩ hiện tại người đều rảnh rỗi như vậy sao sắp xếp loại vật này có làm được cái gì một không thêm thực lực hai không cho tài nguyên trừ bỏ có thể khiến người ta g h e n ghét mắt đỏ hàng ngày nhìn mình chằm chằm bên ngoài có thể nói không dùng được gọi ta vương diệp là được vương diệp hướng về phía trung n i ê n nhân khẽ gật đầu thản nhiên nói cựu ngưỡng đại danh ta gọi phương nguyên cũng là chúng là trong a bộ hậu nháy mắt vương diệp nghĩ rất nhiều hướng về phía phương nguyên nhẹ gật đầu trương bộ trưởng nói ngươi bên này có lẽ sẽ cần trợ giúp tại không ảnh hưởng bản thân tình huống giới ta có thể ra tay giúp đỡ nhưng ta ở chỗ này chỉ có thể lưu lại một ngày thời gian nghe thấy vương diệp lời nói phương nguyên nụ cười trên mặt không thay đổi lắc đầu bộ trưởng lão nhân gia ông ta còn có thể nhớ kỹ chúng ta ta liền đã hết sức vinh hạnh nhưng mà bây giờ tất cả bình thường cũng không cần trợ giúp phương nguyên trên mặt để lộ ra vẻ tự tin lão nhân gia nhìn trương tử lương khuôn mặt nhưng mà cũng liền ba mươi nhiều tuổi liền xem như bảo dưỡng tương đối tốt cũng tuyệt đối không đến bốn mươi thậm chí cái này phương nguyên xem ra so trương tử lương còn muốn trông có vẻ già liếm đến trình độ này dù sao cũng hơi qua rồi h phương nguyên nhưng hơi ngoài ý muốn ngươi không biết sao biết cái gì vương diệp bị phương nguyên làm hơi nghi ngờ một chút vương nguyên thần thần bí b í tiến đến vương diệp bên người theo tin đồn nói chúng ta bộ trưởng là cùng tổ trưởng cùng thế hệ vương diệp có chút im lặng đầu tiên mặc kệ tin tức này là thật hay giả c h ư ơ n tử lương rốt cuộc bao nhiêu tuổi cùng mình quan hệ cũng không lớn mà lại nói đến quái cái này vương nguyên mới cho vương diệp một loại cảm giác kỳ quái luôn cảm giác hắn nụ cười trên mặt đặc biệt mất tự nhiên tựa hồ là cưỡng ép đem chính mình biểu hiện rất tự nhiên đồng dạng ta hôm nay cũng sẽ ở thập hoang thành có vấn đề tùy thời tìm ta nói xong vương diệp đã không hề lưu lại hứng thú đem cái kia cỗ kiệu lần nữa leo lên quay người rời đi dù sao trương tử lương nhưng mà nói để cho mình trông non m ộ t hai bản thân làm theo là được về phần vấn đề khác vương diệp cũng không có dính vào ý nghĩ vương diệp sau khi đi phương nguyên nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất khôi phục băng lãnh ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm xem ra mười điểm m ở nhạt nhìn chăm chú lên vương diệp phương hướng rời đi phương nguyên như có điều suy nghĩ cái kia cố kiệu vì sao lại tại hắn chỗ ấy phương nguyên phảng phất nói một mình giống như nhỉ non nói ra an bài hai cái có đầu góc đi theo hắn tùy thời báo cáo hành tung trong mắt mang theo vẻ suy tư phương nguyên thản nhiên nói sau đó quay người trở lại lầu hai trong bóng tối tựa hồ có bóng người lấp lóe cuối cùng quay người biến mất không thấy gì nữa trong bệnh viện mấy cái xếp hàng đăng ký người nhặt rác trong mắt đồng dạng hiện lên tinh mang trong đầu toàn bộ đều là vương diệp trên lưng cái kia tản ra nồng đậm vị khí quốc kiệu tại vương diệp sau khi đi mấy cái trên người còn bị thương cửa người nhặt rác thậm chí trực tiếp bung tha trị liệu ý nghĩ mà là quay người rời đi hướng vương diệp phương hướng rời đi sơ soạn dựa theo trong trí nhớ vị trí vương diệp lần nữa đi tới số bảy tiệm tạp hóa vị trí chỉ là cái kia số bảy tiệm tạp hóa quả nhiên vẫn là không thấy tăm hơi chỉ có một tòa vứt bỏ t i ệ u viện duy trì lấy vương diệp lúc rời đi bộ dáng. lúc ấy bốn tên kia rốt cuộc là ai hắn lại vì cái gì lưu lại cho mình cái kia miếng sắt đáng tiếc xem ra trong thời gian ngắn sự nghi ngờ này tựa hồ là vô pháp thời gian nguyên vốn còn muốn tại vĩnh giả dưới cái này số bảy tiệm tạp hóa sẽ hay không lần nữa hiện thân quả nhiên tiền tài động nhân tâm sao cảm thụ được phía sau mình cùng một đường mấy tên vương diệp biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào mà là đem cốt kiệu để xuống ngồi ở cốt kiệu trước đó lên vương diệp yên lặng chờ đợi phát giác được nhóm người mình bị phát hiện về sau mấy tên lần tàng người nhặt giáp tự trong bóng tối đi ra trong mắt mang theo sát khí nếu như tại trước kia bọn họ là không dám ở thập hoang thành bên trong thấy máu nhưng vĩnh giả giáng lâm khắp nơi đều tràn đầy hỗn loạn dục vọng kích thích đáy lòng người đến cuồng huynh đệ c ố kiệu lưu lại người đi một cái ngược lưu lại vết thương gây rợn còn tại vẫn đổ máu t r ắ n g hán băng lánh nhìn xem vương diệp thản nhiên nói p h ả n phất vương diệp tính mệnh đã không thuộc về mình đồng dạng để cho hắn có thể sống rời đi cũng đã là thiên đại ban â n trong lời nói tràn đầy ở trên cao nhìn xuống ý vị mấy cái khác người nhặt rác không nói gì tựa hồ là chấp nhận tráng hán đề nghị vương diệp nợ nụ cười lạnh lùng quả nhiên có thể sống sót người nhặt rác không tồn tại đồ đẩn nếu như mình thật làm theo đoán chừng một giây sau liền sẽ biến thành một cỗ thi thể bọn họ tận mắt nhìn thấy phương nguyên cùng mình cười cười nói nói hơn nữa còn đoán không được lai、like、lịch mình cho nên dùng lời nói thăm dò một lần bản thân thật từ bỏ c ố kiệu đổi mệnh liền đại biểu thực lực mình không được như vậy c á c cỏ sẽ phải trừ t ậ n gốc cái này hoang thổ một số thời khắc người muốn so quỷ đáng sợ a mang theo cảm thán vương diệp bóng dáng đột nhiên bắt đầu chuyển động sau lưng bị sai đao đột nhiên bắn ra bị vương diệp nắm trong tay bên hôm xích sắp phát ra thanh thúy văn động tự hành bay lượn trên không trung gần trong n h y mắt vương diệ liền xuất hiện ở tráng hán kia bên người tráng hán biểu lộ mạnh mẽ biến phần tay bộ ngực chân t à n mát ra kịch liệt còn u sáng nhưng còn chưa kịp sử dụng dị năng vương diệp một đao đã bổ vào h à n cái cổ một vòng máu tươi nhiễm đỏ v á c h t ư ờ n g đầu rơi xuống đất không ngừng nhấp nô con mắt trận lao đại tựa hồ trước khi chết một khắc này còn tràn đầy không thể tin bản thân đường đường một tên cấp ba dị năng giả bị miễu sát thậm chí ngay cả sử dụng dị năng cơ hội đều không có c h ư ơ n một trăm tám mươi tám ta nghĩ sống theo tráng hán bị m i ễ sát mặt khác hai cái dị năng giả dừng chân lại mồ hôi lạnh tự cái trán nhỏ xuống thân thể đều biến có chút cứng ngắc gặp phải kẻ tàn nhẫn nếu như là tại bình thường bọn họ đã sớm nên nghĩ đến có thể khiêng rõ ràng là trọng bảo cốc t i ệ u tại hoang thổ bên trong xuyên toa mà bình yên vô sự loại người này nhất định là đại lão nhưng theo vĩnh giả giáng lâm trong không khí loại kia năng lượng quỷ dị y m ắng đem đấy lòng người loại kia nhất âm vũ cảm xúc rụ rô đi ra tại nằm trong loại trạng thái này dục vọng đã chiến thắng lý trí bây giờ nghĩ chạy cũng đã chậm cùng tiến lên Tốt. hai cái cũng không nhận ra người nhặt rác lẫn nhau ăn ý liếc nhau một cái sau đó trên người tản mát ra năng lượng ba đ ộ đồng thời quay người hướng nơi xa bỏ chạy phát hiện đối phương cùng giống như mình ý nghĩ về sau hai người nhịn không được thầm mắng một câu trong hư không một đầu xiềng xích xuất hiện đem một cái người nhặt rác chăm chú c u ố n quanh một bên khác vương diệp xuất hiện ở một người khác bên cạnh bóp lấy người nhặt rác kia cổ dùng sức méo một cái đi kèm theo tiếng xương vỡ vụ năm thanh người nhặt rác kia đã mất đi hô hấp thuận tay đem thi thể này bên trên linh dị vật phẩm lục s o ắ t không vương diệp hướng cái kia duy nhất người sống s ó t đi đến lúc này ở xiềng xích phong vấn lại người nhặt rác kia trên người năng lượng hoàn toàn mất đi trường khống giống như người bình thường đồng dạng cái kia nhãn thần hung áp bên trong rốt cuộc xuất hiện sợ hãi ta nghĩ sống người nhạc giác kia nhìn xem vương diệp nói ra ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì ngươi biết phương nguyên sao ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này bị trói người n h ạ c g i á c vương diệp âm thanh lạnh lùng hỏi hắn là bệnh viện phó viện trưởng nửa năm trước đi tới tập h h o a n g thành cho tới bây giờ không động tới tay nhưng bệnh viện thế lực cực kỳ khổng lồ cho nên cũng không người nào dám cho hắn người nhạc giác này không chút do dự nói m ộ ư ơ i điểm cặn kẽ vương diệp nhẹ gật đầu tựa hồ hết sức hài lòng gần nhất bệnh viện có cái gì kỳ quái phương sao kỳ quái người nhạc giác này hơi suy tư một chút có từ khi trời tối xuống về sau bệnh viện lầu hai đã từng chuyển đến một trận kịch liệt tiếng vang hẳn là tiếng đánh nhau sau đó có một đám ăn mặc quần áo bác sĩ người đeo đ ổ che miệng mũi rời bệnh viện ra khỏi thành quả nhiên cái này phương nguyên quả nhiên không đơn giản như vậy tiếp tục vương diệp thẳng như nói cảm giác được những tin tức này cũng không thể mua về bản thân mệnh về sau người nhặt rác này rõ ràng biến hơi gấp nóng n ả y trên mặt tất cả đều là mồ hôi điên cuồng nhớ lại đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên đúng rồi sáng hôm nay ta lên buổi trưa liền đến bệnh viện đã từng nhìn qua hắn lời mới nói đồng đạo trong hư không đột nhiên chuyển đến năng lượng ba động mục tiêu trực chỉ người nhặt rác này tràn đầy sắc khí a rốt cuộc nhịn không được sao thật đúng là phương n g u y ê người n nợ nụ cười lạnh lùng một tiếng vương diệp chắn người nhặt rác này trước người sai lầm giống nhau ta làm sao lại phạm hai lần nói xong âm thanh rơi xuống vương diệp tại trong bao vải lấy ra một cái tiểu đồng nhân hướng về phía cái kia năng lượng chuyển đến phương hướng ba tới cái này đồng nhân l i ê n quỷ đầu đều có thể cho cắn một nửa huống chi là người tiếng kêu thảm thiết đột n ộ t văng lên sau đó âm thanh càng yếu ớt cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy mà xó xỉnh bên trong một bóng người khác biểu lộ của biến quay người thoắt đi vương diệp nhìn xem người kia bóng lưng không có động thủ cắt cỏ tài năng tinh xả trước đó vương diệp liền phát giác được hai người này từ bản thân ra bệnh viện bắt đầu ngay tại đi theo bản thân cái kêu ba tên người nhặt rác đều muốn xếp tại bọn họ phía sau mà mấy cái người nhặt rác xuất thủ thời điểm hai người này lại không có động thủ ý nghĩ loại này chứ bỏ phương nguyên hắn thực sự đoán không được còn có ai quả nhiên đơn giản thăm dò hai người này liền không nhịn được muốn diệt k h ẩ u cái này phương nguyên cấp bách sao nói tiếp vương diệp hơi suy tư sau đó đem ánh mắt thả lại tại người nhặt rác này trên người thản nhiên nói vừa rồi loại kia tử vong tiến đến trắng cảnh để cho hắn nhịn không được dùng sức nuốt nước miếng một cái sau đó mới tiếp tục nói hôm nay ta nhìn thấy một cái mang theo người đeo mặt nạ lên lầu hai qua một tiếng mới rời khỏi mặc dù phương nguyên không hề lộ diện nhưng ta tại thang lầu lầu hai bên trên nghe thấy được bước chân hẳn tiếng toàn bộ bệnh viện chỉ có hắn là xuyên giày ra một cái mang theo người đeo mặt nạ sự tình thực sự là càng ngày càng loạn vương diệp đột nhiên có chút thảo não vì sao đáp ứng hắn đến tranh đoạt vũng nước đục này tình báo này có thể đổi t a n ệ n h sao người nhặt rác này có chút chờ mong nhìn xem vương diệp nói ra còn chưa đủ vương diệp lờ mờ lắc đầu buổi sáng ta ra khỏi thành lúc phát hiện một tòa đạo quan đạo quan kia vị trí cực kỳ bí ẩn bên trong có rất mạnh năng lượng ba đậu ta chính là tại tìm kiếm đạo quan lúc t ụ thương kém chút chết ở bên trong nhưng mà lấy thực lực ngươi nhất định không có vấn đề tình báo này có thể bảo mệnh sao người nhặt rác này cắn răng có chút đau lòng nói ra nói vương diệp đột nhiên để bắt đầu một tia hứng thú nhìn xem ra hỏa ý tứ đạo quan kia cách thập hoang thành tựa hồ không xa bản thân cần tại thập hoang thành dừng lại một ngày thời gian nhàn dỗi thực sự có chút lãng phí thành đông ba dằm bên ngoài có một rừng cây rừng cây mặt phía bắc ngươi liền có thể nhìn thấy người n h ặ t r á c này rõ ràng biết mình không có cỏ k ẻ mặc cả tư cách nếu như cũng đã quyết định cũng không do dự nói thẳng ra vương diệp gật đầu ta làm sao biết ngươi gạt ta không có ta có thể d ẫ n đường người n h ặ t r á c này ánh mắt lấp lóe nếu như mình thật có thể đi theo trước mắt vị này đại lão nhặt nhặt chỗ tốt tựa hồ cũng không tệ vương diệp lắc đầu lấy ra một khỏa d ừ n g hoàn trực tiếp nhét vào trong m i ệ n g hắn trong một ngày ta về không được ngươi sẽ chết trong khoảng thời gian này cho ta nhìn chằm chằm bệnh viện có vấn đề gì nhớ kỹ người nhạc g á c này sắc mặt biến trắng bạch mờ mịt nhẹ gật đầu vương diệp lúc này mới yên tâm đem xiềng xích thu hồi nếu như sự t ì n h làm tốt ta nhường ngươi tại thập hoang thành có bản thân thế lực nói xong vương diệp lúc này mới quay người rời đi người n h ặ t giác này ngồi ở tại chỗ cắn răng cuối cùng vẫn đứng lên tại bệnh viện đối diện thuê một gian phòng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chăm chú lên bệnh viện phương hướng bệnh viện phương nguyên lúc này biểu lộ băng lãnh sắc mặt hết sức khó coi nhìn mình trước mặt người dị năng giả kia phế vượt bị phát hiện hắn có thể tiếp nhận dù sao vương diệp bây giờ tại thiên tổ cũng là to như vậy tên tuổi nhưng vừa mới phái đi ra không đến nửa canh giờ liền chết một cái còn lại một cái chật vật trốn bể mất mặt tác giả có lời nói chương một trăm tám mươi chín cũ nát đạo quan một bên khác vương diệp vô thanh vô tức r a thập hoang thành dựa theo người kia cho ra phương vị đi đến quả nhiên ba giảm ra ngoài hiện một rừng cây rừng cây không tính đặc biệt lớn chỉ có mấy chục cái cây trên cây còn kết trái cây nhưng trái cây này lại là từng khoa đầu hai mắt trận lao đại tràn ngập á n nghiệm mơ hồ trong đó còn có thể thân cây gốc phát hiện thời khô thi cốt phản phất tại y mắng nói mảnh này cây lâm nguy hiểm cũng may đạo quan kia cũng không tại trong rừng cây theo rừng cây hướng bắc đi trên đường vòng qua mấy con quỷ về sau ở một tòa núi thấp giữa sườn núi phát hiện một tòa xem ra m ộ ư ơ i điểm c ũ nát giống như là bỏ phế nhiều năm đạo quan cái kia tường viện chính là dùng giản dị hòn đá lũy khởi cửa gỗ gần như hư thối loạn trọn n ử a mang theo tựa hồ một trận gió đều có thể đem nó thổi ngã loại địa phương này thực sẽ có đồ tốt sao mang theo nghi ngờ vương diệp đi tới đạo quan trước cửa vị trí trên vách tường không có tiêm nhiễm máu tươi cửa gỗ cũng không có bất kỳ cái gì dị thưởng ở nơi này khủng bố khôi phục niên đại luôn luôn có chút không hợp nhau người nhạc g á c kia cũng là ba lần thất nhưng lại ở đạo này xem t r ồ n g nếu như hắn nói là lời nói thật chỉ có thể nói do nơi này không bình thường nhưng có thể làm cho ba lần giáp tỉnh ra đào tẩu nguy hiểm hẳn là sẽ không quá lớn chỉ là không đợi vào đạo quan này cửa cái thứ nhất khó khăn liền xuất hiện môn này quá nhỏ sau lưng mình c ố kiệu quá lớn con cỗ kiệu không đi vào được đặt ở cửa ra và o còn sợ n g o ạ i ý muốn nổi lên đi tường vương diệp nhìn về phía một bên cái kia thấp bé tường đá nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào đạo quan trong sân vô ý thức quan sát bụi phía nhìn về phía cửa ra vào vị trí vương diệp ngơ ngác một chút một con mọc đầy phi đá miệng n ế t đến lộ hai vị trí lộ ra một hàng răng nhọn quỷ lúc này chính đứng ở cửa vị trí trên hai cánh tay bén nhọn móng tay không ngừng mà sát tựa hồ là ở mấy người phá cửa mà vào kèm theo vương diệp xuất hiện con quỷ kia có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vương diệp trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngưng kết kèm theo gào thét cái này quỷ móng tay tản mát ra h à o quang màu đỏ tươi trực tiếp thoát ly thân thể hướng về vương diệp nhanh chóng bắn mà đến quỷ khí chấn động vương diệp biểu lộ băng lãnh kéo lấy xiềng xích một mặt dùng sức lôi một cái cô kiệu vững vàng rơi trên mặt đất ngăn m ộ ư ơ i cái móng tay tại c h ạ m đến cỗ kiệu trong nháy mắt toàn bộ rơi trên mặt đất thậm chí ngay cả tại cỗ kiệu bên trên đâm ra mấy cái l ô i thủng đều không thể làm đến mà vương diệp thì là trong nháy mắt này phi nhanh mà ra trong tay quỷ sai đao tản ra hàm mang thường cái này quỷ đầu đỉnh đánh xuống ngay tại đạo quan trong góc có một hơi giếng cạn miệng giếng phương hướng bắn tung tóe lấy vết máu khô khốc bên cạnh giếng còn có vỡ vụn m ả n h xương khó trách đạo quan này bên ngoài xem ra yên tĩnh cái này quỷ sẽ còn gạt người tiến đến lại giết sao mà kèm theo vương diệp gần sát cái này quỷ trên người tản mắt ra quỷ tướng cấp bậc khí tức miệ một cố cường thịnh sức cắn nuốt từ này con quỷ trong miệng phát ra tựa hồ muốn vương diệp một hơi nuốt đồng dạng vương diệp ngơ ngác một chút lập tức đem quỷ sai đao thu hồi phối hợp với cố lực hút này cự ly này miệng lớn càng ngày càng gần nghìn cân treo sợi tóc thời khắc xuất ra thanh đồng tiểu nhân ném vào sau đó thể nội năng lượng phun trào một cước đá vào miệng lớn quỷ chết nót l ù i về phía sau kèm theo một tiếng gào thét cái này miệng lớn quỷ biểu lộ có chút dữ tợn có thể rõ ràng trông thấy trong cơ thể nó phồng lên một cái bọc nhỏ đang không ngừng phun trào từng đạo từng đạo huyết động đột n g xuất hiện máu tươi tràn ngập toàn thân nó trên mặt đất hướng về phía vương diệp phương hướng đánh tới làm xong tất cả những thứ này về sau miệng lớn quỷ bụng đột nhiên phá mở một cái đ ộ n lớn dột theo vết thương vừa mới toát ra một chút liền bị trong cơ thể nó cái k i a thanh đồng tiểu nhân cắt nước vương diệp bóng dáng bốc lên mấy cái lên xuống ở giữa đem cái k i a mười cái móng tay tránh khỏi sau đó thừa cơ hội này đem hồn đăng cầm lấy nhanh chóng tới gần miệng lớn quỷ thanh đồng tiểu nhân tựa hồ cảm nhận được hồn đăng năng lượng ba động từ cái này miệng lớn quỷ miệng vết thương nhấp n ô đi ra rơi xuống đất một giây sau hồn đăng lên cao bắt đầu cao một trượng hỏa diễm hóa thành hai đầu hỏa diễm x i x í c cái tia mười cái móng tay càng là kèm theo tiếng rít hướng vương diệp lần nữa đánh tới cái kia to lớn ngoài miệng còn tại không ngừng chạy ra hết dịch nhưng một cánh tay đột nhiên tại trong miệng rối ra bóp hướng vương diệp cổ quả nhiên quỷ tướng không dễ dàng như vậy giam giữ sao mình đã chiếm một cái tiện nghi có thể nói cái này thanh đồng tiểu nhân mười điểm khắc chế cái này quỷ năng lượng nhưng nó tại đứng trước p h o n g lẫn lúc y nguyên có thể tuyệt địa phản công sao hồn năng lúc này tự chủ tung bay ở giữa không trúng vương diệp bóng dáng lấp lóe tránh thoát một đòn nhưng đã mất đi vương diệp năng lượng hồn năng sức lôi kéo càng ngày càng thấp hỏa diễm dần dần trở thành đạn vương diệp tránh ra không trung móng tay không ngừng trên không trung miêu tả lấy cái gì cuối cùng một cái chấn tự trong hư không thành hình khắc ở miệng lớn quỷ trên người hình thành một đầu đèn kịt năng lượng xiềng xích đem nó trói lại lập tức miệng lớn quỷ biến ngây dại ra mà cái kêu trong hư không mười cái móng tay cũng rơi vào trên mặt đất nhưng siềng xích bắt đầu dần dần đứt đoạn lấy hiện tại c h ấ n tự quyết năng lượng chấn áp chân chính quỷ tướng quá khó khăn nhưng mà vương diệp m u ố n chính là trong chấp nhoáng này chấn áp lần nữa n ắ m chặt hồn đăng chiếm được năng lượng bổ sung hỏa diễm lần nữa cường thịnh lập tức đem quỷ này đem q u ă n g vào b ứ c đèn bên trong tất cả khôi phục kiến tĩnh mà ở phong ấn một con quỷ tướng về sau cái này hồn đăng phát hỏa diễm màu sắc tựa hồ lại tươi đẹp mấy phần ngay cả trên đèn vết dị tựa hồ cũng giảm bớt một chút nhẹ nhàng thở ra vương diệp đem hồn đăng thu hồi mượn cơ hội này vừa vặn đem biêu cục cho nhiệm vụ làm một lần. Còn lại hai cái. nhưng mà lần sau liền không nhất định có tốt như vậy vật khí một con quỷ hé miệng n h ờ n g ư ơ i hướng nó trong bụng ném đồ vật nghĩ đến vương diệp ánh mắt đặt ở thanh đồng trên người tiểu nhân gần nhất c á i này thanh đồng người sử dụng tần suất càng ngày càng cao dẫn đến ra hỏa này khuôn mặt đều tươi sống mấy phần trong mắt mang theo linh động c h i sắc phát hiện vương diệp ánh mắt về sau nó con mắt chuyển động t h a m thẳm nhìn xem vương diệp tản ra xảo trá vẻ tham lam tựa hồ là ở thẻm vương diệp thân thể mang theo vẻ suy tư vương diệp năng lượng bao vây lấy bàn tay đem nó thu hồi đến trong bao vải cái này thanh đồng tiểu nhân hơi quá mức thần bí c nếu g Phật thần một t ra loại nào đó thần bí tế tự thể còn có thể sinh ra q a trứng, trứng như làm người đứng đầu nọ đem cái này móng tay sửa chữa thành mũi tên tựa hồ hơi làm đầu đối với mình tác dụng mặc dù không lớn nhưng có thể bán cho trương tử lương dù sao bản thân tình báo quyền hạn tại a cấp dừng lại thời gian có chút lâu hy vọng lần sau sẽ không xuất hiện cái gì a s s s s s bằng không thì vương diệp thật là muốn nổ tung để cho hắn biết cái gì gọi là thất phu giận dữ xác nhận trong viện không có cái gì những gì thường khác về sau vương diệp chuẩn bị tiến vào cái kia dùng bùn đất kiến tạo đạo quan chỉ là lúc này vương diệp túi nhẹ nhàng lay động trứng kia n ứ c vương diệp ngơ ngác một chút hơi tò mò đem trứng lấy ra để dưới đất dù sao đây là m a vĩnh an bốc lên nguy hiểm tính mạng mang ra đồ vật rốt cuộc biết lớp trứng cái gì hắn cũng rất tò mò nhưng thứ này trung quy là không biết vương diệp cẩn thận nắm chặt quỷ sai đao trên tay kia xích s ắ t tùy thời chuẩn bị xuất thủ đại khái chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ trên vỏ trứng vết rách càng dày đặc kèm theo rất nhỏ v ă n g động rốt cuộc vỏ trứng vỡ vụn tản mát r a nồng đậm kim quang đem chọn tòa đạo quan c h i ề u ứng sáng trưng đi ra trong n g á y mắt vương diệp thể nội năng lượng đạt tới trạng thái đình phong quỷ sai đao bên trên tản r a hàm mang nhưng làm kim quang tiêu tán về sau vương diệp biểu lộ biến q á i dị cái này trứng ấp ra đến dĩ nhiên là một đứa con nít đứa bé sơ sinh này sau khi xuất thế không khóc không náo ngược lại đem vỏ trứng mảnh vỡ trộm vào trong bàn tay nhỏ đưa tới bên miệng dùng sức nhai nuốt lấy mỗi ăn một mảnh vỏ trứng đứa bé sơ sinh này đều sẽ trưởng thành một chút tại vương diệp trong tầm mắt c h ơ mắt nhìn xem hắn từ một cái vừa xuất thế h à i đồng biến thành hai mươi tuổi khoảng trừng thanh niên chỉ là thanh niên này hắn càng xem càng cảm thấy nhìn q u o n mắt nhất là cái kia sáng loáng ánh sáng đầu cho dù là tại vĩnh dạ bên trong tại kim quang phản s ạ dưới đều như là bóng đèn đồng dạng tiểu ngũ h ắ n làm sao theo trứng bên trong xuất hiện cuối cùng vỏ trứng bị tiểu ngũ toàn bộ ăn trên người tản mát ra một cố cường hoành năng lượng phản phất đã dùng hết toàn bộ khí lực giống như tiểu ngũ bưng bít lấy có chút phồng lên bụng v u ệ vải ngã trên mặt đất ngủ t i ế p đi chỉ là xem ra có chút bất nhã dù sao vừa ra đời người lấy ở đâu quần áo mang theo hoang đường cảm giác vương diệp lấy ra một kiện áo khoác khoác ở tiểu ngũ trên người nghe tiểu ngũ cái tiêu bình ổn tiếng hít thở vương diệp rơi vào trong trầm t ư đầu tiên mao vĩnh an lúc xuất hiện trên người tràn ngập quỷ khí đó là thuộc về quỷ vương cấp năng lượng hơn nữa nhìn khí t ứ c quỷ vương còn không chỉ một chỉ nói rõ viên này chứng xung quanh ít nhất mấy cái quỷ vương bọn họ mục tiêu cũng nhất định là vậy trái trứng hoặc có lẽ là tiểu ngũ lại liên tưởng đến tiểu ngũ chạy thần sắc có chút sốt ruột xem ra tiểu ngũ lần này đường tựa hồ cũng không thuận lợi a chỉ là trong chứng trọng sinh là giải trừ phong vấn thủ đoạn sao hiện tại vương diệp không xác định chính là tiểu ngũ phải t r ă n g khôi phục ký ức nếu quả thật khôi phục bản thân trước đó thao tác nghĩ đến vương diệp quỷ sai đao cũng không thu hồi tương phản càng là trong hư không khắc họa một cái chân chữ đem nó giấu kín dưới lòng đất ngay sau đó vương diệp cứ như vậy ngồi ở cỗ kiệu trước đòn khiên bên trên tiến tinh chờ đợi tiểu ngũ thể nổi năng lượng từ ban đầu táo bạo dần dần biến bình b n xuống tới đại khái nửa giờ khỏng chừng tiểu ngũ hai mắt mở ra mang theo một tiêu mê mang một mực chăm chú nhìn tiểu ngũ hai mắt vương diệp trông thấy một màn này thản như nói tỉnh ai tiểu ngũ mãnh liệt đứng lên áo khoác trượt xuống còn hắn thì cảnh giác nhìn một phía tại nhìn thấy vương diệp bóng dáng về sau trên mặt tràn ngập vẻ vui thích đại ca là ngươi đã cứu ta vừa nói tiểu ngũ gãi gãi bản thân đầu t r ọ c kích động hướng vương diệp lao đến thoạt nhìn như là muốn cho vương diệp ôm một cái vương diệp trong lòng một trận phát lạnh hướng về phía sau nhanh chóng t h i lui mặc quần áo trọn vẹn quần áo bị vương diệp từ trong bao vải lấy ra ném đến tiểu ngũ trên người a tiểu ngũ ngơ ngác một chút nhìn một chút thân thể của mình thần sắc không thay đổi ngược lại có chút tự ngạo đại ca ta mẹ à cái này mẹ nó vương diệp bất đắc dĩ lắc đầu sau đó không để lại dấu vết cầm trong tay quỷ sai đao thu vào chỉ ít nhìn trước mắt tiểu ngũ tựa hồ tất cả bình thường hơn nữa vương diệp trong lòng bao nhiêu mang theo một tia xoắn suýt dù sao tại cổ vực là tiểu ngũ phấn đấu quên mình ngắn khuất trước người mình cứu mình một mạng nếu quả thật đến bất hòa một khắc này vương diệp đều không rõ ràng bản thân nên xử lý như thế nào sau khi mặc quần áo xong tiểu ngũ nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy cảm kích đại ca là n g ư ơ i xuất thủ cứu ta đi ta lúc ấy gặp được một vài vấn đề trong đầu đột nhiên xuất hiện một loại bí pháp đem mình biến thành một quả trứng một mực ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái mờ mịt ở giữa ta tựa hồ bị một đám quỷ vương vây quanh ta còn tưởng rằng lần này chết chắc kết quả ta cuối cùng một tia tinh thần lực điều tra dưới phát hiện đại ca người khuôn mặt là ngươi lại một lần đã cứu ta vừa nói tiểu ngũ trên mặt tràn đầy xấu hổ tự trách bản thân lại một lần trở thành đại ca vương hữu mang theo loại này hảo não tiểu ngũ hung hăng vô vô bản thân cái tiêu cực đại đầu chọc vương diệp nhìn xem tiểu ngũ ánh mắt có chút phức、tạp. hắn vô phá phán p đoán tiểu ngũ lời nói bên trong có mấy phần là thật mấy phần là giả đến tột cùng là tại mao vinh a n trong tay lúc liền triệt để ngủ thiết đi vẫn có thể toàn bộ hành trình trông thấy bên ngoài nội tâm thở dài vương diệp v ô v ô tiểu ngũ bà vai tại cổ vực ngươi không phải cũng là phân đấu quên mình cứu ta vô luận lúc nào ta đều là ngươi ca nghe vương diệp lời nói tiểu ngũ hốc mắt đỏ lên trọng trọng nhẹ gật đầu ân phát giác được tiểu ngũ cảm xúc dần dần ổn định về sau vương diệp đem những cái t i ê loạn thất bát tao ý nghị ném chi nao bên ngoài quay người nhìn về phía tòa này vứt bỏ đạo quan là thời điểm tiến vào chính đề thiên tổ một gian hoàn toàn do hoàng kim chế tạo gian phòng bên trong bày biện một cái giường một người ngủ tiểu tứ cứ như vậy nằm thẳng ở trên giường hai mắt nhắm nghiền nàng chỗ mi tâm vị trí mất đi thanh đồng đinh v ề sau vết thương đã khép lại nhưng chiếm lấy thì là một cái thể triện viết văn tự tản ra ánh sáng thản nhiên đột nhiên tiểu tứ hai mắt mở ra trên giường ngồi dậy chỗ mi tâm cái kia chữ triện quần sáng đột nhiên tăng cường mấy phần nhưng tiểu tứ lại phảng thất không có cảm giác đồng dạng đứng lên ánh mắt trống g i n g nhìn một phía sau đó nàng n ệ m bức cứng ngắc bước chân đi tới cửa phòng vị trí phát hiện đã bị hàn sau khi chết dừng lại ngay sau đó nàng nâng lên căn căn bàn tay như ngọc trắng nắm chặt tú quyền nhìn như không hơi nào khí lực một quyền điện xuống sau đó cái này hoàng kim chế tác cửa chính đột nhiên biến hình cái bay ra ngoài phát ra một tiếng vang thật lớn toé lên khói bụi mà tiểu tứ thì tại cái này khói bụi bên trong ra khỏi phòng thiên tổ nội bộ tiếng cảnh báo vang lên vô số gian phòng từ hoàng kim chế tác cửa chính tự động đóng khóa lại tất cả giám sát trong cùng một lúc nhắm ngay tiểu tứ phương hướng chương một trăm chín mươi mốt chủ muốn thế nào thì khách thế đó phòng họp trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện tiểu tứ bóng dáng sợi tóc tạ mát bước chân cứng n ắ c tiểu tứ cứ như vậy đứng ở cửa vị trí hai mắt nóng nghiền tựa hồ tại cảm giác cái gì vội vàng đuổi tới trương tử lương trông thấy một màn này ánh mắt âm trầm đáng sợ lao hôn đ à n phong ấn đều làm không rõ ràng mà đúng lúc này tiểu tứ đột nhiên bắt đầu chuyển động thân hình lấp lóe tất cả ngăn khuất nàng phía trước cửa đều bị nàng một quyền đánh nát cứ như vậy nàng lấy một loại gần nhất khoảng cách thẳng tắp đi tới trước một cánh cửa sổ sau đó cửa sổ pha thoái mà tiểu tứ là từ trên không trung hơn trăm mét n h ả xuống rơi xuống sắt vách nhà lầu sân thượng lần nữa n h ả vọt thời gian lập lòe biến mất ở trong bóng tối lý tinh hà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tiểu tứ rời đi cửa sổ vị trí đục ngầu trong mắt lóe lên một tia tinh mang không biết đang suy nghĩ gì một lát sau trương tử lương chạy đến lao hôn đản ngươi công việc này làm một chút cũng không lưu loát tựa hồ là bởi vì nhiều người nguyên nhân trương tử lương đệ thấp tiếng nói tại lý tinh hà bên thai nói ra ta đánh giá thấp thể chất nàng lý tinh hà nhìn chăm chú lên phương xa qua hồi lâu mới t h ả n như nói dựa vào ngươi một câu đánh giá thấp liền đi qua lao tử tại sao cùng vương diệp bàn giao trương tử lương có chút t á bạo đây là hắn cùng vương diệp một trận giao dịch bây giờ chờ thế là tiền thu việc không làm tốt nếu như vương diệp trở về hắn muốn làm sao cùng vương diệp giải thích trong lúc nhất thời trương tử lương đầu lớn như cái đấu hắn biết rõ tiểu tứ tại vương diệp trong lòng giá trị chuyện này ta tự mình cho vương diệp một cái công đạo mấy ngày ngắn ngủi thời gian lý tinh hà tựa hồ càng già mấy phần trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cây q u ả t r ư ợ n g trên mặt phủ đầy lao nhân ban ho khan hai tiếng run run r ậ y r ậ y rời đi đem pha lê sửa tốt trương tử lương phân phó một câu sắc mặt khó coi quay người rời đi mà lúc này thượng kinh thị sự kiện linh dị đã càng ngày càng nhiều nhật đạo quân này nghèo cực kỳ a Tiểu ngũ một mặt ngũ khó cực h không thế nào dễ nhìn. hắn thước, phòng không ị u quan quan, sâu đều từ trong mặt Tại trong trong trừ một một ra, đạo nào đạo đảo mèo đoàn ngoài, Vương cũng còn bên lông đi đá ba Diệp cái dễ sắc múc có cây. c kém bỏ bồ kỳ hiển nhiên đạo quan này trừ bỏ một con quỷ tướng bên ngoài không có cái gì cũng may chuyến này cũng không tính là không có thu hoạch chỉ ít biêu cục nhiệm vụ hoàn thành một phần ba đồng thời còn làm mười cái móng tay xem như không có đi không a vương diệp chỉ có thể như vậy tự an ủi mình mang theo phiền muộn vương diệp cùng tiểu ngũ về tới thập hoang thành bên trong mới vừa tiến vào cửa thành một người mặc bác sĩ phục trung niên chính cung kính đứng ở phía trước trông thấy vương diệp về sau tiến lên đón phương viện phó đến x i n ngài đi một chuyến bởi vì trong tay sự tỉnh quá nhiều vô pháp tự mình đến đây để cho ta thay tạ lỗi phương nguyên sao tư thái bảy rất t h ấ p tha hơn nữa có thể chắc chắn bản thân ra khỏi thành nói như vậy xuống tới người nhạc giác kia đoán chừng đã rơi vào trong tay hắn thực sự là đủ phế vật bản thân nhưng mà ra ngoài nửa ngày thời gian vẫn chỉ là để cho hắn chằm chằm cái sao đều có thể bị người phát hiện không gì hơn cái này cũng tốt chí ít chứng minh rồi người nhạc g á c kia cũng không có cái gì giá trị bồi dưỡng dù sao không phải là tất cả mọi người giống tô trường thanh như vậy để cho người ta bớt lo chỉ là phương nguyên cái này vừa mời là chuẩn bị cùng mình ngả bài sao mang theo tò mò vương diệp đi theo bác sĩ kia sau lưng cùng tiểu ngũ tiến về bệnh viện cái này bác sĩ tựa hồ cũng không nghĩ đến vương diệp đi ra ngoài một chuyến sẽ còn mang một người trở về cái này rõ ràng không có ở đây phương nguyên trong dự liệu cho nên đứng ở cửa bệnh viện cái này bác sĩ có chút xoắn suýt nhìn xem vương diệp cuối cùng vẫn kiên trì nói ra phương việt phó chỉ mời một mình ngài a không có việc gì ta hiểu vương diệp cười cười sau đó thân hình lấp lóe một trưởng vô tại cái này bác sĩ nơi gáy cái này bác sĩ mang theo một tiên mờ mịt c h o n g ngã trên mặt đất người không biết không trách ngươi t ậ n lực ta vẫn là am hiểu lòng người phản phất nói một mình giống như vương diệp mang theo tiểu ngũ hướng bệnh viện lầu hai đi đến từ khi tiểu ngũ khôi phục về sau vương diệp cảm giác thoải mái rất nhiều chỉ ít đi ra khỏi nhà cỗ t i ệ u không cần bản thân khiêng mà tiểu ngũ rõ ràng cũng cực kỳ ưa thích công việc này con cái kia t i ể u lớn vui tươi hớn hở đi theo vương diệp sau lưng theo vương diệp tiến vào bệnh viện xó sình bên trong mấy tên y tá đột nhiên xuất hiện nhỏ không thể thấy nhìn vương diệp liếp mắt tại nhìn thấy tiểu ngũ về sau cái này mấy tên y tá rõ ràng ngơ ngác một chút vương diệp đối với mấy cái này dị dạng ánh mắt nhìn như không thấy sắc mặt như thường đạp lên lầu hai bậc thang ha ha không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt kèm theo một trận tiếng cười cởi mở phương nguyên xuất hiện ở lầu một nửa chậm trên này chặn lại vương diệp đường đi tại nhìn thấy tiểu ngũ về sau hắn tự a hồ ngơ ngác một chút vị này là hắn là ta đại ca không chờ vương diệp nói chuyện tiểu ngũ mang theo vẻ h à m hậu nói ra phát hiện vương diệp cũng không có phản bác về sau phương nguyên khen n mày tự hồ không nghĩ tới hai người bọn họ quan hệ như vậy gần gũi thật ra lần này gọi vương đội trưởng đến đây là có một việc hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ bận điệu phương nguyên xem ra hơi khó khăn nói ra dạng này ta làm chủ chúng ta vừa ăn vừa nói bệnh viện sát vách có một cái nhân viên căng tin cũng là chúng ta bộ hậu cần s ả n nghiệp vừa nói phương nguyên nụ cười trên mặt càng nồng đậm hướng vương diệp đi tới vương diệp không để lại dấu vết lui về phía sau một bước biểu lộ không thay đổi thản nhiên nói so với nhân viên căng tin ta càng muốn đi hơn lầu hai nhìn xem phương nguyên nụ cười trên mặt đột nhiên cứng góc xem ra không được tự nhiên lầu hai có cái gì tốt nhìn chính là một chút phòng bệnh cùng văn phòng đã như vậy vì sao phương viện phó một mực cản trở ta đi lầu hai đ ư ờ n đâu vương diệp biểu lộ càng băng lãnh nhìn xem vương nguyên thản nhiên nói nếu như ta kiên chỉ muốn lên lầu hai đầu theo vương diệp tâm thanh rơi xuống vương nguyên nụ cười trên mặt dần dần biến mất khôi phục lạnh lùng cùng là bộ hậu cần làm việc ta bảo ngươi một tiếng vương đội trưởng nhưng ngươi thật sự cho rằng phương mô dễ ước hiếp sao vào cửa là khách chủ muốn thế nào thì khách thế đó đạo lý vương đội trưởng nên minh bạch đi vương diệp thản nhiên nhìn vương nguyên liếp mắt chủ động tới cửa là khách được mời lên cửa cũng là khách nhưng khách cùng khách ở giữa cũng là khác biệt đúng không chương một trăm chín mươi hai não nhật tần p h tăng thêm bầu không khí trong lúc nhất thời biến có chút n g ư n g trọng một bên tiểu ngũ đem cố kiệu bông u xuống sờ lên bản thân đầu t r ọ c trong mắt mang theo vẻ hung ác nếu như hợp với một đầu dây chuyền vàng kính dâm cái này tạo hình tuyệt đối hung thần vương diệp một b ư ớ c cũng không đường nhìn thẳng phương nguyên tản ra l ờ mở năng lượng ba đậu phương nguyên m ặ t không biểu tình nhìn không ra là đang suy nghĩ gì lầu một trông thấy một màn này mấy tên y tá lặng yên không một tiếng động b u lại thật sâu nhìn chăm chú lên vương diệp phương nguyên đột nhiên nợ nụ cười ai nha chỉ đùa một chút tôi cũng là bộ hậu cần bầu không khí làm gì làm như vậy cương tất nhiên chúng ta vương đội tò mò vậy thì nhìn một chút được rồi dù sao một hồi ta còn có cầu ở ngài đâu phản phất trở mặt đồng dạng phương nguyên lập tức khôi phục thân thiện nụ cười chủ động dẫn đường ra hòa này cũng không đơn giản a vương diệp có chút đau đầu càng hối hận trở về thiên tổ về sau nhất định phải hung hăng gõ trương tử lương l á o hồ ly k i ê n một bút cái này mua bán đến thêm tiền so với chân thật liều mạng vương diệp càng phiền loại này lục đục với nhau sự tình vương m ệ t lại không có chỗ tốt mang theo tiểu ngũ đi tới lầu hai quả nhiên giống như phương nguyên nói bên trái một hàng là phòng bệnh phía bên phải là các bác sĩ văn phòng thoạt nhìn không có cái gì địa phương đặc thù đúng rồi viện trưởng đâu đột nhiên nghĩ tới cái gì vương diệp dừng c h â n lại nhìn về phía cách đó không xa phòng làm việc của viện trưởng hỏi phương nguyên ngơ ngác một chút ánh mắt hơi lấp lóe viện trưởng có những nhiệm vụ khác bộ trưởng lão nhân ra ông ta tự mình bàn giao trong khi nói mang theo vừa đúng cảm giác thần bí ngươi là cầm bộ trưởng tới dọa ta sao vương diệp biểu hiện bất m a n hết sức phản phất loại k i a tuổi trẻ khinh cuồng có thực lực coi trời bằng vung hạ người giống như loại giọng nói này đem phương nguyên một bụng lời nói đều nén trở về nụ cười trên mặt đều s u ý nữa duy trì không được vương diệp lờ mờ nhìn hắn một cái nợ nụ cười lạnh lùng một tiếng phối hợp đi th n h ư n g một chút sau lưng tiểu ngũ khiêng quốc kiệu khó chịu chừng phương nguyên liếc mắt phương nguyên hít sâu một hơi nghiêng người sang tiểu ngũ cái này mới thu hồi hung á c ánh mắt cười ha hả đổi tới vương diệp bên người phòng làm việc của viện trưởng cửa phòng đóng chặt vương diệp nhẹ nhàng đẩy một lần phát hiện trên cửa phòng khóa viện trưởng đi ra ngoài quen thuộc khóa cửa bởi vì trong văn phòng có rất nhiều bộ hậu cần tài liệu trọng yếu nếu như mất đi phía trên biết trách tội xuống mang theo đối với vương diệp bất mãn phương nguyên liền ngụy trang hứng thú cũng không có đứng ở phía sau thản như nói a vương diệp nhẹ gật đầu lui về phía sau một bước p h ư ơ n g nguyên căng cứng thân thể hơi buông lỏng nhưng một giây sau ẩm một tiếng vang thật lớn vương diệp một cước đá vào trên cửa cái kia bằng sắt cửa chính trực tiếp bị đá ra một cái hố to bay ra ngoài vương diệp thu hồi chân nhìn về phía gian phòng máu trên mặt đất tràn ngập máu tươi trên vách tường đều lây dính rất nhiều xem ra đã có vài ngày bộ dáng mùi máu đã bốc mùi phía trên còn nằm sấp rất nhiều rồi theo cửa phá những con rồi này tự trên vách tường bay lên trong phòng đi loạn phía sau bàn làm việc một cái kết sắt đã bị bạo lực phá thoái bên trong không có vật gì nhưng ế sofa, ta á c c đều tất n n h h độ nhiên dám đem ngươi gọi tới không có ý định nhường ngươi sống sót nguyên vốn còn muốn đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên có thể ngươi không biết sống chết phái người đến cha bệnh viện cái tiêu chính là tự tìm đường chết theo phương nguyên âm thanh rơi xuống từng gian phòng bệnh văn phòng cửa phòng mở ra trọn vẹn hai mươi nhiều cái dị năng giả đẩy cửa ra đi ra trên mặt mỗi người đều mang người nhặt giáp loại kia độc hữu v ẻ hung hãn hơn nữa trong này kém cỏi nhất cũng là lần thứ hai giáp tình giả có thể nói cái này ở thập hoang thành cũng là không nhỏ thế lực xem ra trương tử lương lão hổ ly kia cũng không thế nào đáng tin cậy nha dưới tay người đều trở mặt vương diệp lắc đầu lần thứ nhất phát hiện trương tử lương cũng có như xe bị tuột xích thời điểm chỉ là nhìn trước mắt còn giống như cần tự mình động thủ thanh lý môn hộ sao đến thêm tiền vương diệ nội tâm nổ nước bọt sau đó đem quỷ sai đao rút ra tiểu ngũ trên mặt đồng dạng không có vẻ sợ hãi dù sao coi như thực lực phong ấn tầm mắt còn ở lại chỗ này trong lúc nhất thời không đợi những dị năng giả này độc thủ vương diệp tiểu ngũ liền phảng phất dê nhập bảy hồ đồng dạng giết đứng lên phương nguyên mang trên mặt nợ nụ cười lạnh lùng theo thời gian đưa đ ẩ y nợ nụ cười lạnh lùng biến thành kinh ngạc kinh ngạc lại hóa thành sợ hãi gia hỏa này thật mạnh chẳng lẽ thượng kinh trong tổng bộ cũng là loại quái vật này sao trong lúc nhất thời phương nguyên có chút tuyệt vọng trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể máu tươi dính ớp vương diệp dày mà vương diệp thì là sách theo quỷ đi t ừ n g bước một h ư ớ như g p ơ n Nguyên bên g ra, ra trương điện tử động thu lương n giáng u n trí lương dám quyền nợ đây chính là chứng cứ dùng sức nuốt nước miếng một cái phương nguyên gắng gượng thân thể dựa vào tường đứng thẳng nhìn về phía vương diệp ngươi Ngươi không thể giết ta ta có có tồn tại giá trị ví dụ như vương diệp thản nhiên nhìn liếc mắt phương nguyên nói ra chuyện này ta không phải sao chủ mưu đằng sau có người khác ở ta chính là cái g i đường tiểu binh vì bắt lấy mạng sống cuối cùng một cây d â g dạng phương nguyên không chút do dự nói ra đằng sau còn nước không cái này lại có thể thêm tiền chủ mưu là ai ai vương diệp hơi hơi cảm thấy hứng thú nhìn xem phương nguyên hỏi mang theo mặt nạ nói chuyện cũng thay đổi qua âm thanh nhưng thực lực rất mạnh ta hoài nghi là thanh phong trại người phương nguyên cẩn thận nhớ lại người kia diện mạo cuối cùng cấp ra bản thân suy đoán thanh phong trại tại sao lại cùng cái này trại dính liễu quan hệ bản thân gần nhất cùng thanh phong trại liên quan có hơi nhiều a đều sắp tới phật t ộ khe nhữ mày vương diệp nhìn xem hắn tiếp tục hỏi còn có cái khác cần bổ sung sao phương nguyên trên chán c h e kín mồ hôi tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên nhưng vương diệp đã đem điện thoại đóng lại tại hắn mở miệng trước một cước đá nát đầu hắn vội vàng không kịp chuẩn bị vốn cho là chỉ là vấn đề nhỏ thuận tay hỗ trợ bán t r ư ơ n g tử lương một cái nhân tình nhưng bây giờ mắt thấy liên lụy càng ngày càng sâu mặc dù vương diệp cũng không sợ thanh phong trại nhưng lúc này chậm trễ đại lượng thời gian ảnh hưởng đến bản thân kế hoạch dù sao hắn lần này tới hoang thổ không phải sao du lịch làm xong tất cả về sau vương diệp nhìn xem tiểu ngũ nói ra có một nơi đi có thể sẽ chết theo i ể tiểu tứ bước vào tần phủ một khắc này bảng hiệu bên trên vết rách lại làm lớn ra mấy phần cái kia huyết hồng chữ tần không biết là bởi vì thuốc nhuộm hòa tan vẫn là nhỏ máu dọn dọn chất lòng màu đỏ theo bảng hiệu nhỏ xuống đất màu trắng đèn lồng lăng không tự đốt đem t h ọ n tòa tần phủ chiếu chiếu sang trưng tản ra lở mở sát thối vị bảng hiệu bên trên mang theo vải trắng đột nhiên rớt xuống móc tại cửa phủ bên trên đem nó đóng lại nhưng tiểu tứ bước chân nhưng ngay cả một k i a dừng lại đều không có ý nguyên chết lặng chống rông đi về phía trước nhìn vị trí chính là chính đường chỗ hạ nhân phòng vô thanh vô tức mở ra một con mắt ghé vào chỗ khe cửa lặng lẽ dò xét ánh mắt bên trong mang theo gian trá g à o hoạt rốt cuộc tiểu tứ đứng ở chính đường cửa ra vào đem cửa phòng đầy ra lộ ra bên trong cái k i a cổ đ i ể n quan tài ủy dị là kèm theo tiểu tứ xuất hiện cái này quan tài đột nhiên đứng thẳng lên vách quan tài tự hành mở ra chỉ là nguyên bản nằm ở bên trong vương diệp lại chẳng biết lúc nào đã mất đi tung tích tiểu tứ nhắc chân rào bước tiến lên trong quan tài vách quan tài tự động đóng sau đó quan tài một lần nữa trở xuống trên mặt đất chính đường cửa phòng đóng lại tất cả nhìn như khôi phục k i ê n tĩnh chỉ là làm chính đường cửa phòng đóng lại một khắc này gian phòng bên trong tràng cảnh đột nhiên biến đạo thi lâm huyết hà cầu c ỗ mà cỗ này quan tài liền trôn ở huyết hà đ á y sông mặc cho huyết thủy cỏ rửa trên cầu cái kêu mặc áo bảo đỏ người ý nguyên chắp tay sau lưng nhìn về phương xa chẳng qua là cho lần trước vương diệp lúc đến khác biệt cái này nhân thân bên cạnh đứng đấy một vị ăn mặc bóng người hơn nữa đỉnh lấy vương diệp khuôn mặt không có sai biệt khuôn mặt dây gai lạnh lùng hắn học áo bào đỏ trung niên tư thế hai tay cùng dạng gánh vác chỉ có điều áo bào đỏ trung niên tại nhìn về phương xa còn hắn thì tại nhìn áo bào đỏ bóng lưng huyết hà đáy cái kia vách quan tài tựa hồ muốn mở ra nhưng ở huyết hà cọ r ử a dưới gặp cực lớn lực cản nhưng cái này vách quan tài vẫn tại lấy một loại chậm chạm tốc độ không ngừng mở ra huyết hà hai bên dùng thi thể tạo thành thi lâm từng đôi mắt mở ra trên cầu hai người cứ như vậy lờ mờ nhìn phía dưới phát sinh tất cả không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là cầu kia thượng phong tựa hồ lạnh hơn một chút qua hồi lâu vương diệp mở ra bụng lấy ra một quyển sách khoe khoang giống như đặt ở áo bào đỏ trong tay mà mình thì là nhảy vào trong huyết hà bị gấp rút dòng sông phóng tới phương xa chẳng biết đi đâu áo bào đỏ cấm sách tựa hồ hơi sợ run sau đó cái kia rộng lớn trong tay áo lần thứ nhất dôi ra một con hơi tái nhuận k h ô cạn cánh tay đem sách chậm rãi lần ra mà cái kia quan tài là chậm rãi biến mất ở trong huyết hà phản phất từ chưa xuất hiện qua đồng dạng t i ể u an tự đứng ở tiểu an cửa c h ù a cửa vương diệp mang theo một kia hồi ức c h i sắc lúc ấy tại tiểu an tự lần kia mức độ nguy hiểm đều có thể xếp tại tất cả nhiệm vụ hàng đầu nếu như mình kéo dài thời gian dù là buổi tối ba giây lấy lúc ấy bản thân đều sẽ ngọn tại đây cho dù là bản thân hoàn thành nhiệm vụ cũng thiếu chút để cho cái kia dập đầu quỷ đưa cho chính mình đưa tiễn nhưng để cho vương diệp ấn tượng xấu nhất vẫn là tiểu an tự cái kia khắp nơi linh dị vật phẩm bản thân chẳng qua là cầm đi một con m õ đều ở thanh đồng môn sau cứu mình một mạng đáng tiếc cuối cùng vẫn hủy diệt rồi thế nhưng trên b à n còn thừa hai cái hương cùng chưa bao giờ đi qua hậu viện thậm chí là kinh khủng kia tiếng trung nếu có thể ở nơi này làm ra một chút đồ vật đến lần này hoang thổ hành trình cũng liền không sai biệt lắm h o à n mỹ vĩnh dạng mặc dù khắp nơi nguy hiểm nhưng tương tự khắp nơi kỷ ngộ tại quỷ khí làm dịu rất nhiều quỷ thực lực đều đạt đến bình cảnh muốn đột phá bọn họ sau đó ý thức hướng tràn ngập huyết khí địa phương dựa sắt vào cái này dẫn đến hoang thổ chỗ sâu ngược lại so bên ngoài muốn an toàn một chút Ca, đây là phật tộc địa phương tiểu ngũ trên mặt tràn đầy tràn ghét có một cỗ kiệu nói ra vương diệp nhẹ gật đầu ta cuối cùng cảm thấy căn này trong t r ồ n miếu liên quan tới phật tộc bí mật hơi nhiều nhưng trước mắt thực lực bị phong ấn lần trước ta chỉ có điều vừa đi vào một gian phòng liền chống đỡ không nổi đi nếu là ta không có bị phong ấn đẩy n g a n g hắn tiểu ngũ đỉnh lấy sáng l o á n g anh sáng đầu tức giận nói ra trước vào xem một chút đi vương diệp lần nữa nhìn thoáng qua tiểu an tự cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ bảng hiệu n ư ớ mắt bước vào lần trước sau khi trở về h ã n tổng cảm thấy bảng hiệu này có vấn đề nhưng lần này lại nhìn lại như cũ không tìm được vấn đề đầu nguồn nếu như tình huống cho phép lời nói lúc gần đi có lẽ có thể thử nghiệm có thể hay không mang về trong nội viện gốc cây kia trên cây y nguyên mang theo từng vị ăn mặc tăng vào tăng nhân tại theo gió đông đưa vương diệp đi vào về sau những cái này tăng nhân thi thể toàn bộ chuyển hướng vương diệp ánh mắt trống rỗng tiểu ngũ thì là con cỗ kiệu từ trên tường nhảy xuống tới phát ra đông một tiếng vang thật lớn cách đó không xa chính là lần trước vương diệp tiến vào gian kia chính đường lúc này cửa phòng rộng mở có thể trông thấy tượng phật kia bên trên kim sơn rơi xuống mấy phần mơ hồ trong đó có thể trông thấy bên trong tựa hồ có huyết lục đang nọ g ngậy vương diệp mang trên mặt vẻ trịnh trọng thậm chí đem cái kia sắp phá t o á i bút lông đều lấy ra ngoài lúc này mới vòng qua lão thụ vị trí tiến vào chính đường bên trong tiến đến trước tiên ánh mắt của hắn để lại tại trên hương á n sau đó con người hơi co vào thiếu một nhánh còn sót lại một cây hương giải chính yên t ĩ n h trưng bày nhưng cái này không phải sao đúng vương diệp đã từng mấy lần mạo hiểm thăm dò biêu cục căn cứ biêu cục cử động đến xem trước mắt người đưa thư nên chỉ có tự mình một người mới đúng dù là không chỉ có bản thân một cái cái kia chắc cũng là tại biêu cục trong lòng giá trị tương đối cao loại kia cho nên cái này tiểu an tự hương nếu như không phải sao biêu cục ăn bài thì là ai lên đâu muốn biết mình lần trước lúc gần đi nghị t h u ậ n một tây đều suýt nữa bị thần bí tồn tại cho mã sát trong lúc nhất thời vương diệp tràn đầy nghi ngờ do dự một chút vương diệp đi đến hương á n trước đưa tay sở về phía hương giải một tiếng thanh thúy chuông vang tiếng vang lên vương diệp cơ thể hơi lay động khoe miệng chảy ra một giọt máu tươi quả nhiên sao vẫn sẽ có đồ vật ngắt cản mang theo bất đắc dĩ vương diệp đưa tay rụt trở về chương ó t ể tiểu nói, này an cái là tự v Diệp gặp qua n một trăm chín mươi bốn giao dịch vương diệp lui về phía sau hai bước c ố này trong bóng tối chỉ hướng bản thân năng lượng tiêu tán mang theo một tia bất đắc dĩ vương diệp đem ánh mắt đặt ở phật t ư ợ n g phía trên bản thân lần trước cử động tựa hồ chủ yếu mục đích chính là r a cố tượng phật này phong ấn vương diệp cũng không xác định tượng phật này bên trong đến tột cùng là cái gì nhưng đoạn thời gian gần nhất đi qua nhìn trước mắt ngôi tượng phật này bên trên kim sơn cũng bắt đầu không l o ạ n rơi xuống lộ ra bên trong huyết n ụ hơn nữa cái tia phật tượng hai mắt lần nữa bắt đầu chậm rãi máu tươi chảy ra điều này nói rõ cái tia biến mất thứ hai nén hương cũng không phải là tại chùa miếu trung điểm đốt sao nhưng người nào lại có thể đỉnh lấy hậu viện cái tia năng lượng kinh khủng áp lực đem hương lấy đi làm giao dịch đột nhiên vương diệp lăng không lớn tiếng nói t i ể u ngũ sửng sốt một chút vô ý thức nhìn b ộ t phía không có một ai nhưng một tiếng trung vang vang lên tựa hộ tại cho vương diệp đáp lại đồng dạng ta giút ngươi nhen nhóm cái này nén hương gia cô phong ấn ngươi cho phép ta lấy đi tiểu an tự ba loại vật phẩm vương diệp ánh mắt đặt ở phật tượng bên trên nói ra nhưng trung vang tiếng cũng không vang lên lần nữa dựa vào hoàn toàn như trước đấy móc ta tin tưởng tượng phật này bài trừ phong ấn về sau đối với tiểu an tự hoặc có lẽ là đối với ngươi không có ích lợi gì chỉ là ba kiện vật phẩm ta cam đoan không muốn cái kia đỉnh đồng hồ mặc dù ta không biết cái này hơn g vì sao thiếu một cái nhưng ta đoán đối với ngươi ảnh hưởng cũng không nhỏ bây giờ có thể giúp ngươi chỉ có ta hơn nữa hai người chúng ta còn hợp tác qua một lần lẫn nhau hiểu rõ có làm hay không không đồng ý ta hiện tại liền đi vừa nói vương diệp chờ đợi mười giây phát hiện cũng không vang lên tiếng chuông về sau vương diệp nhìn về phía tiểu ngũ đi quay người rời đi không chút râu dài ngay tại vương diệp sắp bước qua chính đường ngưỡng cửa lúc tiếng chuông rốt cuộc vang lên chỉ bất quá lần này vang lên hai tiếng có kẽ mặc cả sao vương diệp bước chân không hơi nào dừng lại phóng ra chính đường hướng chùa miếu đi ra ngoài tiếng thứ ba chuông vang có chút trầm thấp vang lên vương diệp dừng chất lại ngăn lại tiểu ngũ hy vọng chúng ta ở giữa hợp tác vui vẻ tất nhiên dám lên bài này bản vương diệp thì có lật bản tự tin mặc dù lấy bản thân trước mắt thực lực tại tiểu an tự phía sau vật kia trong mắt không tính là gì nhưng chạy đi tự tin hắn vẫn là có chỉ cần để cho hắn chạy đi bị động chính là tiểu an tự đạo lý này phía sau cái kia tồn tại rõ ràng vô cùng rõ ràng cho nên vương diệp cũng không sợ hắn không tin thủ hứa hẹn trở lại chính đường vương diệp để cho tiểu ngũ đem đỏ trắng song s ắ c cố kiệu bông xuống ngăn ở cửa ra vào vị trí mặc dù không thể nào toàn bộ ngăn trở nhưng mà thiếu mất một nửa không gian sau đó hắn đưa tay vươn hướng trên hương án h ư g dài lần này cỗ này năng lượng thần bí cũng không xuất hiện hiển nhiên là ngầm cho phép vương diệp cử động hít sâu một hơi vương diệp đem hương giải nhen nhóm cắm vào phía trên lư hương t h ủ hương hành động lần nữa bắt đầu mặc dù cùng lần trước tự mình tới lúc thực lực ngày đêm khác biệt nhưng hành động lần này đồng dạng tràn đầy nguy hiểm bởi vì lần này không có s á p có thể nói lần này lại giải hương sắp đốt hết trước đó gặp phải một trận vật lộn vô pháp n hữu lợi quả nhiên lại giải hương nhen nhóm trong nháy mắt lao thủ kia nhẹ nhàng lay động phía trên các tăng nhân lần nữa rơi vào trên mặt đất từng người từng người thây khô tăng nhân n g bước cứng ngắc bước chân làn ra tái n h ậ n đứng ở chính đường cửa ra vào vị trí một bước đầu tiên quả nhiên lại là bọn gia hòa này đã có qua một lần kinh nghiệm vương diệp cũng không đem ánh mắt dừng lại ở những cái này t h ầ y khô tăng nhân trên người mà là nhìn về phía cửa ra vào vị trí nơi đó mới thật sự là màn kịch quan trọng không biết cái này hương giải đến tột cùng là dùng tài liệu gì chế tác mặc dù có thể đưa đến phong ấn tác dụng nhưng phát ra mùi thơm lại có thể hấp dẫn đến xung quanh quỷ vật tựa hồ cái này hương giải là chuyên môn vì nhằm vào phật tượng chế tạo thành quả nhiên theo hương giải nhen nhóm cái k i a to lớn phật tượng không ngừng chấn động từng mảnh từng mảnh kim sơn rơi xuống hiện lộ ra càng nhiều nhúc nhích vết n ụ c á i tia phật nhãn bên trong máu tươi không ngừng nhỏ xuống đại khái tại một khắc đồng hồ về sau tiểu an cửa chùa cửa một bóng người c ắ t bước đi đến thật vừa đúng lúc là ra hỏa này vương diệp còn nhận biết lần trước đồng dạng xuất hiện ở tiểu an tự cái kia bán vương cấp nữ quỷ ăn mặc màu đỏ á o cưới bụng cổ lão đại phía trên phá mở một cái lỗ máu huyết động nội tảng lấy một con hải nhi chính lộ ra nửa cái con mắt lặng lẽ đánh giá ngoại giới vương diệp sắc mặt trong lúc nhất thời hơi khó coi đi lên liền chơi lớn như vậy sao phải biết lần trước cho dù là tại điểm sắp tình n g giới nữ quỷ này còn có thể kiên định hướng về phía trước phóng ra một bước kém chút móc tại vương diệ Từ khi b như như ả tức tức nếu t như n nhóm h ơ n g dài s a lần trước cái kia dập đầu quỷ đến lời nói tiếng nói xuống dốc một người mặc đồ tang trong tay bưng lấy t h ố n g không linh vị ra hỏa cứ như vậy nện bước cứng ngắc bước chân đi đến như vậy sao sao còn là nói hai người này hàng ngày không có chuyện liên thích tại tiểu an cửa chùa cửa nắm sắp việc có thể nói cả chàng hành động khó đối phó nhất thậm chí không phải sao cái kia áo cờ ư nữ mà là cái này dập đầu quỷ hắn loại kia chú sát thuật thực sự quá kinh khủng hơn nữa mỗi lần ngăn cản về sau đều sẽ điệp ra lần tiếp theo uy lực không chết không thôi lần trước bản thân may mắn trốn qua một kiếp nhưng lần này mấu chốt nhất là quỷ sai phục đã đ ổ mình bây giờ căn bản không có chống đối nguyện r ù a l o ạ i thủ đoạn p h o n g ngự trong lúc nhất thời không khí có chút ngưng trọng xuống tới lần trước sở dĩ có thể ngăn trở cái này dập đầu quỷ thời gian một nén nhang nguyên nhân chủ yếu nhất là mình mạo hiểm lao ra lợi dụng quỷ sai đao năng lực đem hắn cho chặt thành hai nửa đồng thời đem bên trong một nửa ném ra ngoài thật xa có thể hai lần ở giữa hoàn cảnh khác biệt kết quả cũng không giống nhau lần trước ngăn trở mình là một đám nhưng mà có chút da dày thịt béo tăng nhân nhưng lần này là một con bán vương cấp n ữ quỷ hơn nữa theo một đoạn thời gian không thấy cái này dập đầu quỷ trên người tản mát ra năng lượng càng khủng bố quả nhiên tại nhìn thấy vương diệp trong nháy mắt cái này dập đầu quỷ đầu gối mềm n ú n không chút do dự quỷ xuống mang trên mặt buồn t i ế c chi s á c đem linh vị để ở một bên đầu không bị khống chế giống như hướng mặt đất đục vào so với lần trước còn muốn quyết đoán sao vương diệp ngân Tổng thấy trình thuần thụ. Trước này càng cảm cái lấy quá kiệu dập đầu quỷ quá càng 195, lấy vì lúc này, vương ì nhà này, tụ. Lúc v diệp ánh ánh sáng bái bên linh vị bên trên, ánh mắt sáng lên.、Ta、không tin ngươi nhất bái liền thứ mắt một mắt Ta rơi vào vị dập đầu để quỷ ở cắn ó thể tiêu diệt ta. Vương diệp Vương c răng trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu đen kịt xứng xích đột nhiên hướng ngoài cửa nhanh trong bắn đi c u ố n quanh ở cái k i a linh vị phía trên cùng lúc đó dập đầu quỷ c á i chán đụng vào tại trên mặt đất vương diệp thân thể rất nhỏ chấn động làn ra nước ra dọn giọt máu tươi lập tức khỏe mắt nhỏ xuống giống như huyết lệ nhưng vương diệp nhẹ nhàng thở ra quả nhiên lấy bản thân trước mắt thân thể cơ năng ngăn trở dập đầu quỷ thứ nhất giết vẫn là có thể làm được thừa dịp ngắn ngủi đứng không vương diệp manh tướng xiềng xích túm trở về tính cả dập đầu quỷ bên cạnh c h ố n g không linh vị cùng một chỗ túm trở về cái này linh vị lần trước dập đầu quỷ bên người còn không có đoán chừng cũng là vĩnh dại trong lúc đó bên trong tìm tòi đến vật nhi hơn nữa tổng cảm thấy linh bài cùng hắn tạo hình đặc biệt dự thự như khóc tang quỷ cùng cái k i a trậu than một dạng hắn không tin cái này dập đầu quỷ biết cam tâm tình nguyện đem linh vị đưa cho bản thân quả nhiên, tại linh vị bị quấn đến vương diệp trong tay một khắc này cái này dập đầu quỷ biến nóng nảy thậm chí không có tiếp tục dập đầu ngược lại đứng lên muốn xông vào chính đường trông thấy một màn này vương diệp nhẹ nhàng thở ra bản thân tính ra không sai linh vị đối với dập đầu quỷ quan trọng ưu tiên cấp cao hơn bản thân dập đầu quỷ biểu hiện có chút nôn nóng rốt cuộc đang thét gào âm thanh bên trong cất bước tiến nhập chính đường bên trong trực tiếp đi vào vương diệp ngơ ngác một chút có một k i a không tốt suy đoán lần trước là ở hương dài sắp đốt sạch lúc mới có quỷ thử nghiệm tính tiến đến chẳng lẽ nói là phong thư kia lần này cùng lúc trước khác biệt duy nhất chính là Không có cục cái kia nhưng có mà mặc dù không có nhốn máu phong thư bọn da hỏa này mặc dù có sông tới ý nghĩ nhưng cuối cùng vẫn khắt chế bản thân nhưng vương diệp tính ra nhiều nhất mười phút đồng hồ thời gian bọn i a hỏa này nên liền sắp không nhịn được nữa về phần cái này dập đầu quỷ đơn thuần là mình chạm đến hắn ranh giới cuối cùng c lúc này vương diệp y phục trên người còn dính nhuộm máu tươi cái này còn vẹn vẹn dập đầu quỷ thứ nhất bái bi lực nếu như cho ra hỏa này cho tới thật từ bỏ linh vị đối với mình đông đông đông đi lên mấy lần thật bị không được tiểu ngũ nghe răng cười trà sát đầu t r ọ c hắc hắc yên tâm đi ca vừa nói tiểu ngũ trước người xuất hiện một đường rất nhỏ vết nước không gian mà tiểu ngũ làm một q u y ề n đánh về phía cái này vết nước không gian một giây sau đang dập đầu quỷ sau đầu vị trí một đạo khác vết nước không gian lạng yên không một tiếng động xuất hiện tiểu ngũ cái tiêu cực đại nắm đấm đột ngột xuất hiện đập ầm ầm tại dập đầu quỷ sau phát ra đông một tiếng văn giòn tiểu ngũ thu cánh tay về nhẹ nhàng lắc lắc mãi mãi ra hỏa này quá cứng a vương diệp nhìn xem một màn này ánh mắt không để lại dấu vết lấp lóe t i ể u ngũ đã g i siêng p h một xích đầu đầu quấn quanh ở trên thân thể mình trong nháy mắt cái kia tang phục lập tức biến huyết hồng phía trên trống giống xuất hiện từng đạo từng đạo quỷ đầu sắc mặt dữ tợn quay xung quanh đang dập đầu quỷ bên người không ngừng bay múa siêng xích buông lỏng cuối cùng rơi vào trên mặt đất cùng lúc đó vương diệp trong tay một côn đập vào dập đầu quỷ trên đầu một cô kịch liệt lực phản chân dưới vương diệp bay rớt ra ngoài quỳ một chân trên đất n ắ m chân bản cánh tay không ngừng run r u dậy gan bàn tay chỗ mơ hồ có máu tươi chảy ra g i a hỏa này đầu quá cứng đối với tất cả nhìn như không thấy cái này dập đầu quỷ khoảng cách linh vị càng ngày càng gần phải dùng quỷ sai đao sao vương diệp cực kỳ xác định tự sử dụng quỷ sai đao về sau có thể đem g i a hỏa này chém thành hai khúc dù sao trước đó thành công qua nhưng mỗi lần sử dụng sau tác dụng phụ quá lớn lớn đến vương diệp đều cảm giác thì đau có thể cái này dập đầu quỷ tại cầm tới linh vị sau trời mới biết sẽ phát sinh cái gì cái khác phản ứng hơn nữa chủ yếu nhất là d â y gai thăng cấp bản xích sắc vậy mà đối với nó vô hiệu con mẹ nó liều vương diệp cắn răng mạnh liệt đứng lên sau đó tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đem trên hương án linh vị cầm lấy hướng về phía tiểu ngũ đã đánh qua tiếp theo thả trong kiệu tiểu ngũ vô ý thức tiếp được linh vị s ừ n g sốt một chút sau đó chạy tới cố kiệu trước vèn lính rèm đem linh vị ném vào trên chỗ ngồi dập đầu quỷ dừng chân lại xoay người hướng cố kiệu phương hướng đi đến mà vương diệp thì là rừng động tắt lại không có ngăn cản ý đồ theo dập đầu quỷ đi tới cố kiệu trước tiểu ngũ thậm chí giống như kiệu phu giống như quan tâm đem d ẻ m kéo ra đem linh vị bại lộ đang dập đầu quỷ trước người vương diệp im ắng đi theo dập đầu quỷ sau lưng t i ê n t i n h chờ đợi rốt cuộc dập đầu quỷ chui vào trong kiệu tiểu ngũ manh tướng màn kiệu kéo xuống vương diệp thì là xuất r a xiềng xích vây tại cố kiệu xung quanh đem nó từng vòng từng vòng quấn quanh ngay sau đó hắn một cái tay khoác lên cố kiệu m ộ t đòn khiên bên trên một cố năng lượng không cần tiền giống như truyền lại đi vào không dạng này không được tiểu ngũ trông thấy vương diệp cử động n ơ ngác một chút mở miệm nhắc nhở sau đó trên tay bóp hai cái kỳ quái thủ quyết ở giữa không trung dâng lên một vệ kim quang rơi vào cốc kiệu phía trên lập tức cốc kiệu trên chỗ ngồi xuất hiện hai cái đấm máu cánh tay chụp vào dập đầu quỷ trên đùi để cho hắn không có cách nào đi lại vương diệp nhìn chằm chằm tiểu ngũ lướt mắt lấy chỉ thay mặt bút trong hư không cấp tốc viết xuống một cái chấn tự rơi vào cốc kiệu phía trên tại cốc kiệu phát ra quỷ khí dưới cái này chấn tự phản g phất chiếm được cường hóa đồng dạng đồng dạng hóa thành công xiềng đem cốc kiệu tầng tầng quấn quanh cái này cốc kiệu giống như lầm giam tiểu ngũ cái kia kỳ quái thủ quyết cùng vương diệp chấn tự, đem cái tia dập đầu quỷ giam ở trong đó c h ư một trăm chín mươi sáu cấm khu làm xong tất cả những thứ này về sau vương diệp phun ra một ngụm trọc khí ngồi ở cốc kiệu trước đòn khiêng bên trên bình phục thể nội năng lượng ba động tiểu ngũ tắt như là làm chuyện tốt hải t ử giống như trên mặt tràn đầy khoe khoang tựa hồ đang chờ đợi lấy vương d i ệ p khích lệ mà lúc này tiểu an bên ngoài cửa chùa từng đạo từng đạo quỷ ảnh xuất hiện dừng lại ở chính đường cửa ra vào cũng may so với lần trước số lượng trung pi là ít đi rất nhiều hoang thổ cấm k h cái tia giống như hư ảnh giống như thanh đồng môn lúc này đã mở ra gần như một nửa bàn g bạc quỷ khí tự trong cửa t u ô n ra chỉ có điều ở nơi này cấm khu bên trong cho dù là trong cửa quỷ khí cũng không biện pháp lần nữa tăng lên cấm khu quỷ khí chất lượng mơ hồ trong đó có thể trông thấy trong cửa tựa hồ có bóng người lấp l õ mà lúc này một tên mang theo giỏ thức ăn lao h ậ tự nơi xa quỷ khí bên trong xuất hiện đứng ở thanh đồng môn trước trên mặt nàng tựa hồ mang theo một tia hoài niệm nhìn xem thanh đồng môn than nhẹ một tiếng sau đó trong tay nàng giỏ thức ăn bên trong từng cây ngón tay tuân ra giải trên mặt đất không ngừng ngỏng n g o rất nhanh bậy khắp t ầ n một những cái này ngón tay tải tích lũy đến số lượng nhất định về sau hướng cái kia thanh đồng môn phương hướng dũng mánh lao tới lít nha lít nhít rồi lại quỷ dị mang theo một tia hương khí cách đó không xa một tòa hoang phế cao lầu trên lầu chót bày biện một cái đầu phía trên chỉ có một k h ỏ a con mắt lỗ thai cũng mất một nửa viên này đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lao hầu độc nhãn bên trong có một tia âm t à n còn sáng chớp nhấp nháy một bên khác một con cụ tay lấy ngón tay làm chân ở phía xa đi đi qua cái tia dựng đứng lên trên cánh tay còn mang theo một con mắt dưới nhà cao tầng trong cư xá một cái trên xích đu ngồi một tên lọ ly nàng hai mắt tựa hồ là bị người mạnh mẽ đào xuống đi một dạp bao quát miệng phảng phất là bị cự lực xe rách ngoắc đến mang thai vị trí lại bị người kiên nhẫn dùng kim khâu từng chút từng chút khâu lại chỗ mi tâm càng là có một khóa huyết động máu tươi không ngừng theo cái kêu huyết động bên trong t u ô n r a đem mặt đều nhuốm máu đỏ giờ khắc này vô số hình thù kỳ quái rồi lại tản mát r a huy áp mạnh mẽ tồn tại từ các ngõ ngách xuất hiện đem ánh mắt đặt ở lao hầu trên người trong này t ừ n g cái ném đến hoang thổ bên ngoài đều có thể trở thành nhất nhân vật hàng đầu nhưng cái này cũng bất quá là một cái cư xá số lượng mà thôi lao hầu đối với cái này phảng phất nhìn như không thấy giống như y nguyên vác lấy giỏ thức ăn ánh mắt đặt ở thanh đồng môn bên trên rốt cuộc thứ nhất ngón tay vào nhập môn bên trong càng ngày càng nhiều ngón tay p h ả n phất trên mặt đất trải ra một con đường giống như mà con đường điểm cuối cùng chính là trong cửa thế giới giống rốt cuộc một con mọc đầy lông tơ gấu đông trong mắt tản mát ra yêu diễm hồng ánh sáng mặc dù là đồ chơi nhưng hắn trong hốc mắt nhưng lại có người hai mắt vải vóc trên thân thể bị thương cửa thông qua vết thương có thể rõ ràng trông thấy bên trong tràn ngập hết đ ủ c á i này gấu đông p h ả n phất vật sống đồng dạng khuôn mặt linh động con mắt không ngừng chuyển động theo ngón tay tạo thành con đường hướng trong cửa phóng đi nhưng tại hắn tiếp xúc đến cửa trong n g a y mắt thân thể phảng phất tự đốt giống như dâng lên hát s á t hỏa diễm cái này hỏa diễm tràn ngập băng lãnh nhưng gấu đông lại kịch liệt thiêu đốt lên thân thể trên mặt đất không ngừng nhấp đô cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu coi như hoàn hảo chỉ là trong mắt hồng quan g tiêu tán rất nhiều mang theo vẻ sợ hãi đầu lâu này trên mặt đất không ngừng nhấp đô hướng nơi xa thoát đi tựa hồ hơi bồi dối trên xích đu lò lì trước mặt đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng tối mà nàng thì là tại trên xích đu đi xuống bước vào trong bóng dâm trên sân thượng cái đầu kia chỗ cổ mọc ra hai cái chân nhỏ Linh một bên khác cái kia viên độc nhắn đầu lỗ hai chỗ dôi ra hai cái nhỏ bè cánh tay nắm lấy một con mắt hưng phấn nhét vào bản thân những cái kia trống rông trong hốc mắt mấy cái khác bóng dáng tàn ra phản phất không có cái gì phát sinh qua đầu dạng trên mặt đất cái kia gấu đông còn sót lại đầu bị triệt để x é rách hai mắt biến mất không thấy gì nữa mà cái kia bị xé nát đầu còn t ạ i không cam lòng một lần nữa hội tụ vào một chỗ một màn này lộ ra như thế âm trầm k h i ế m người đột nhiên thanh đồng môn đằng sau một bóng người dần dần biến rõ ràng đáng tiếc xuyên thấu qua sáng ngời chỉ có thể nhìn thấy ảnh tử không cách nào thấy do khuôn mặt cái này ảnh tử bóng dáng thẳng tắp chỉ là xem ra đã mất đi một cánh tay mặc dù cách lấy cánh cửa nhưng y nguyên có thể cảm nhận được bóng người tản mát ra cường hoành sắt khí sắt khí này giống như thực chất đồng dạng bay thẳng vân tiêu thậm chí một đống quỷ vật đều xuống ý thức lùi về phía sau mấy bước ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở bóng người trên người rốt cuộc bóng người này còn sót lại một cánh tay chậm rãi nâng lên tựa hồ muốn từ thanh đồng môn bên trong xuyên thầu tới một ngón tay đột ngột xuất hiện ngay sau đó là cả một đầu cánh tay cánh tay này xem ra m ộ ư ơ i điểm trắng bệnh gây yếu nhưng lại tản ra cường hành o khí t ứ c ngay sau đó là một cái chân đầu này chân xuyên qua thanh đồng môn về sau dẫm ở vậy do ngón tay hội tụ trên đường lao hầu nắm lấy giỏ thức ă n tay nhỏ bé không thể nhận ra gấp một lần nhưng vào lúc này một cỗ hát sát hỏa diễm từ này bóng người cánh tay chân giấy lên tản ra băng l á n h khí t ứ c cuối cùng càng là tràn ngập đến mặt đất cái kia lít nha lít nhít trên ngón tay ngón tay theo hát sát hỏa diễm thiếu đốt dần dần hóa thành cho tàn con đường lúc nào cũng có thể gáy mất mà đúng lúc này một tòa sân khấu kịch c h ố n g rông xuất hiện chấn áp tại ngón tay kia tạo thành trên đường một người mặc đồ hóa trang vẽ lấy trang phục diễn trò thấy không rõ nam nữ ra hỏa m ặ t không biểu tình đứng ở trên sân khấu ánh mắt thăm t h ẳ n nhìn xem thanh đồng môn phương hướng theo sân khấu kịch xuất hiện ngọn lửa màu đen kia dần dần yếu bớt tùy thời đều có dập tắt khả năng. mượn cơ hội này bóng người kia nửa người mạnh mẽ ép ra ngoài lao hầu trong tay giỏ thức ăn ngón tay rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh ngón tay sau khi hạ xuống tranh nhau t r ê n lấn hướng cửa ở tại phương hướng dũng mánh lao tới mà đúng lúc này cửa ra vào vị trí một đầu khắc đầy lấy vật chữ tản ra kim quang thản nhiên xiềng xích c h ố n g rông xuất hiện xuyên qua thanh đồng môn quấn quanh ở bóng người kia trên người xiềng xích sụp đổ thẳng đem bóng người hướng phía sau trọ tới phát ra trận trận tiếng vang nơi xa những cái kia tản ra cường hành khí tức quỷ vật y mắng nhìn chăm chú lên một màn này trong đó mấy cái uy áp mạnh nhất tồn Trước ra cửa 197, 30 giây, v đột nhiên g xó í c xỉnh đ bên trong một cái không đầu thân thể tàn phế bóng dáng lấp lóe trên người tản mát ra nồng đậm tinh thuần quỷ khí tràn ngập tại xiềng xích phía trên phảng phất như là giống như rắn độc đem nó quấn quanh quỷ khí đụng vào tại phật quang bên trên không ngừng tan giã trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau bóng người kia không có lùi lại một bước nhưng tương tự không tiếp tục tiến lên trước một bước đúng lúc này trên bầu trời t r u y ề n đến một cỗ m a n h liệt u y áp một con tay gãy nổi đ ổ n g bể giữa không trùng hướng về phía cái kia sân khấu kịch một trường vô dưới kèm theo thở dài một tiếng la hầu thu hồi giỏ thức ăn trên mặt đất ngón tay kia trải thành con đường tiêu tán cái kia sân khấu kịch hư không tiêu thất đã mất đi sân khấu kịch về sau trên mặt đất còn t h ừ a n g ó n tay bị lập tức đốt hết cái kia không đầu thân thể tàn phế thu hồi quỷ khí lui trở về trong bóng tối phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đ ồ n dạng luận phật quang s i ề n g xích tăng lớn cường độ đem bóng người một lần nữa t ú n về tới thanh đồng môn bên trong tất cả khôi phục kiến tĩnh chỉ còn lại có cái tia tay gãy còn tại không t r ú n g trôi nổi không chịu rời đi la h ổ ngầm đầu nhìn tay gãy l ê n mắt sắc mặt hơi bất mãn tại bên hông xuất ra một cái cái kéo hướng về phía tay gãy phương hướng lăng không cắt bỏ một lần tay gãy ngón áp ú t chống rông xuất hiện một vết thương một giọt dòng máu màu đen tự giữa không trung nhỏ xuống la h ổ cầm dò thức ăn đem huyết dịch tiếp được mà cái tay gãy thì là rốt cuộc biến mất ở giữa không trung bên trong tựa hồ cảm nhận được huyết dịch kia bên trong bàng bạc qu xung quanh quỷ vật nhóm nhao nhao r ụ c dịch nhìn về phía la hầu sắc mặt tràn đầy bất thiện la hầu giỏ thức ăn bên trong lần nữa rơi xuống ngón tay hình thành một cái cửa không hình dạng la hầu cất bước vào nhập môn bên trong v ò n g dáng biến mất ngón tay kia tàn mát chui vào trong bùn đất thiểu án tự t hương giải đã đốt lên một nửa mấy con đứng ở chính đường bên ngoài quỷ r ụ c dịch sau lưng phật tượng bên trong chuyển đến cái kia quen thuộc tiếng gào g é t mắt thấy cái kia mấy con quỷ tùy thời đều có sông tới khả năng vương diệp nhìn về phía tiểu ngũ có thể giút ta ngăn lại cái kia bán vương cấp quỷ sao ba mươi giây tiểu ngũ gõ gõ bản thân đầu ch thoại âm rơi xuống đông đảo quỷ vật rốt cuộc nhịn không được nhấc chân hướng trong cửa vào tới vương diệp nhấc lên tàn phá bức lông trong hư không lần nữa viết chấn tự sắc mặt có chút suy yếu tiểu ngũ thì là gào thét một tiếng hướng về kia nữ quỷ phóng đi trên người tản ra mánh liệt kim quang trong tay bóp ra cổ quái thủ quyết đánh ra một cái màu vàng kim tiểu chữ cái kia nữ quỷ dừng chân lại phát hiện tiểu ngũ đã thành công hấp dẫn nữ quỷ về sau vương diệp toàn lực ứng phó viết chấn tự quyết theo nhất bút nhấc họa không ngừng rơi xuống vương diệp sắc mặt biến mười điểm chẳng bệnh rốt cuộc ở nơi này chút quỷ quái sắp hóa thành năng lượng xiềng xích đem những quỷ này vật trói lại đương nhiên càng nhiều xiềng xích quấn quanh ở cái kia bán vương cấp nữ quỷ trên người chỉ có điều vương diệp rõ ràng lấy bản thân trước mắt chấn tự quyết dựa vào cái khác phong ấn vật ư u hiếp một chút ngoại âu nghĩa địa công cộng những cái kia còn chưa triệt để giải trừ phong ấn ra hỏa vẫn được nhưng muốn triệt để chấn áp chân c h í n h bán vương cấp quỷ vẫn còn hơi nói dỡn cho nên cái kia xiềng xích càng nhiều là quấn quanh ở nữ quỷ hai chân giữa hai tay không cầu phong ấn chỉ cầu ảnh hưởng hành động còn lại mấy cái bên kia yếu một ít quỷ bị cái này chấn tự quyết khóa lại bóng dáng cứng n ắ c cố định ng chỉ là siềng xích không ngừng rung động rõ ràng kéo dài không thời gian quá dài nhưng mà theo vương diệp đo á n chừng kiên trì đến cái kia một nửa hương dài n ư ớ hết vấn đề cũng không lớn tiếp đó chỉ cần chuyên tâm đối mặt cái này bán vương cấp nữ quỷ là có thể chỉ có điều theo cái kia c h ấ n tự quyết thi triển vương diệp thân thể biến hết sức yếu ớt không ngừng thở hồn hển thời gian mới vừa mới qua đi mười lăm giây tiểu ngũ giống như đ i ê n trên người đều tràn đầy kim quang đầu t r ọ c tại kim quang chiếu dọi xuống sinh ra trong suốt chỉ có điều xem ra trước mắt hắn trạng thái cũng mười điểm không tốt cái kia nữ quỷ mặc dù bị tòa liên hạn chế hành động lực nhưng trong bụng của nàng quỷ kia nữ hải lại hoàn hảo không chút tổn hại quỷ kia nữ hải màu da tái nhuận đầu so với bình thường hài nhi phải lớn hơn rất nhiều răng bé nhọn xem ra mười điểm h u n g hãn thừa dịp tiểu ngũ không chú ý h ắ n đột nhiên từ trong bụng trừ r a cắn một cái tại tiểu ngũ trên cánh tay kéo xuống một khối huyết đục cảm giác đau đớn kích thích tiểu ngũ càng thêm điên cuồng kim quan g không ngừng phun trào không c h u n g nổi lơ lửng cái này đến cái khác màu vàng kim văn tự không ngừng tràn vào nữ quỷ này thể nổi từng cái màu vàng kim văn tự rơi xuống nữ quỷ tiểu với hắn sẽ có nhất định nguy có t ngũ máy người ta dù là lấy phong ấn trạng thái ý nguyên có thể chống đối bán vương cấp ủy không biết tiểu tứ lần nữa khôi phục trưởng khống về sau sẽ có hay không có loại này g i ữ dội sức chiến đấu vương diệp cảm thán tăng thêm tốc độ khôi phục thân thể mỗi một phần năng lượng ba mươi giây kết thúc vương diệp nhỏ bé không thể nhận ra xuất ra một đoàn huyết dịch ngậm tại trong miệng sau đó hướng cái kia nữ quỷ phi nhanh tiểu ngũ cảm nhận được vương diệp trợ giúp nhẹ nhàng thở ra khi thế yếu rất nhiều xem ra bên trong khí rõ ràng không đủ ta sắp nhưng cuối h đ cùng n hắn chỉ cắn được một mảnh huyết ảnh vương diệp thân thể tại biến mất tại chỗ trong không khí lưu lại một lở mở tật chữ mà hắn là xuất hiện ở nữ quỷ sau lưng thừa cơ một đao chém vào nữ quỷ sau quỷ khí phun trào vương diệp cấp tốc lui lại nam quỷ sai đao cánh tay nhẹ nhàng run dày cái tia nữ quỷ cái hót chỗi chạy xuống một tiêu màu tươi tiểu ngũ có biện pháp phong ấ n hay không vương diệp nhìn xem nữ quỷ băng lánh nói ra tiểu ngũ túi đầu xuống không ngừng suy tư sau một chốc ba mươi giây Tốt. vương diệp đem tăng bảo khoác lên người nam quỷ sai đao lần nữa hướng về phía nữ quỷ phong đi đáng tiếc dây sắt bởi vì dập đầu quỷ duyên cớ đã bị quấn ở cỗ kiệu phía trên bằng không thì năm chắc biết lớn hơn một chút cùng lúc đó tiểu ngũ thì là trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chắp tay trước ngực lại chín mươi độ xoay tròn cuối cùng bóp ra một cái phức tạp thủ quyết c h ư ơ n một trăm chín mươi tám phong ấn kèm theo thủ quyết tiểu ngũ trên người kim quan g đột nhiên m á h liệt nhưng hắn thân thể lại dần dần hơi khô héo trên bầu trời lần nữa lơ lửng nguyên một đám màu vàng kim văn tự tiểu ngũ sắc mặt đột nhiên biến trắng bệnh phun ra một n g ụ m màu tươi v ẩ y vào trước mặt văn tự bên trên rất nhanh những văn tự này từ màu vàng kim chuyển biến làm đỏ tươi tựa hồ từ thần thánh chuyển biến yêu diễm rất nhiều một bên khác vương diệp cung nữ quỷ liệu mạng một cái trên mặt không hơi h ế t sắc nào khi tức lập tức rơi xuống đáy cốc nhưng hắn một mực dấu ở phía sau ngón tay lần nữa tại hư không khắc họa một cái nhược hóa bản chân chữ đánh vào nữ quỷ trên người nữ quỷ thân thể cứng ngắc b ụ c tiêu bên trong quỷ anh càng là dấu ở chỗ sâu nhất không dám lộ diện n ô n g đậm quỷ khí cọ rửa dưới cái kia chấn tự không ngừng làm nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa chỉ có điều ba mươi giây đến vương diệp bay rớt ra ngoài ngồi dưới đất phía sau lưng dựa vào hương án xoa xoa bản thân khỏe miệng chảy ra máu chỗ ngực bị quỷ kia nữ hải cầm ra ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương miệng vết thương quỷ khí tràn ngập mà quỷ kia nữ hải tựa hồ bị kích thích có chút điên cuồng trực tiếp nắm lên nữ quỷ một đoạn ruột hoán đ ộ c ánh mắt nhìn xem vương diệp phương hướng dùng sức cắn nữ quỷ ruột p h a t h o á i mà vương diệp thể nội đột nhiên truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn nhưng mà cũng may theo biêu cục nhiệm vụ mấy k h ỏ a huyết đan ăn hết về sau hắn nội tạng đã trên phạm vi lớn cường hóa mặc dù tràn đầy cảm giác đau nhưng cũng lại chưa gặp đà kích trí mạng mà lúc này tiểu ngũ rốt cuộc đứng lên thân thể của hắn trọn vẹn gầy đi trông thấy không có trước đó cường tráng cảm giác mà trước mặt hắn thì là một cái từ vô số đỏ tươi chữ nhỏ ghói cho ngũ ra chết kèm theo gầm thét bàn tay này đập vào nữ quỷ trên người vô số màu đỏ như máu văn tự t ả n ra đem nữ quỷ tầng tầng quay xung quanh triệt để bá khỏa cuối cùng phảng phất xăm hình đồng dạng khắc họa tại nữ quỷ trên da mặt trong đó càng là có một bộ phận tiến vào nữ quỷ bụng cho quỷ kia nữ hài đồng dạng đi lên một vòng cái tia nữ quỷ an tính lại k h i sâu một hơi vương diệp lặng lẽ đem một mực ngậm tại trong miệng đoàn kia cổ vực trong huyết trì được đến huyết đoàn vứt xuống thân thể cơ năng cấp tốc h ô i phục cùng lúc đó hắn cấp tốc lấy ra hồn đăng vọt tới nữ quỷ trước người đem một tia năng lượng cuối cùng dóc vào hồn đ đang hấp thu một tên quỷ tướng về sau cái này hồn đăng hỏa diễm lần nữa cường thịnh rất nhiều tựa hồ cảm nhận được bán vương cấp quỷ vật có chút h ứ n g phấn huyền hóa ra hai cánh tay cánh tay t r ộ t vào nữ quỷ trên đầu l i ề u mạng hướng bấc đèn trôi lôi kéo chỉ là so với quỷ tướng bán vương cấp quỷ vật càng thêm cố hết sức hơn nữa còn cần vương diệp không ngừng năng lượng cung cấp thời gian từng phút từng giây đi qua vương diệp thể nội một k i a năng lượng cuối cùng đều gần như bị nghiền ép sạch sẽ cái này bán vương cấp nữ quỷ rốt cuộc bị triệt để quăng vào hồn đăng bên trong mà ngọn lửa kia tựa hồ cũng hết sức yêu ớt chỉ là hơi lấp lóe vương diệp đem hồn đang hồi, để đất, đã nhiều, hít, đều xem mặt một mệnh hồn thu hồi, chết hít nhiều, thở thời hô khả ngã trên năng.、Tiểu、ngũ,、Thuốc. Vương ra ra ít, tùy Tiểu thúc. quắp co có vào ô dùng i ệ p d hết chút sức lực cuối cùng nhìn về phía tiểu ngũ tiếng nói khàn khàn nói ra tiểu ngũ giật mình đứng dậy lảo đạo đi tới vương diệp bên người tại vương diệp trên người không ngừng lục lọi cuối cùng tại hắn bên h ô n g tìm tới một cái túi tựa hồ bởi vì trận đại chiến này hao tổn quá nhiều trong bao v ạ i vật phẩm thiếu đáng thương chỉ còn lại có mấy g ọ n cổ vực xuất phẩm máu tươi cùng một cái bình xứ nhỏ còn lại chính là một chút mang theo kỳ khí hoặc là năng lượng thực vật tiểu ngũ đem bình xứ nhỏ xuất ra đưa tới vương diệp trong tay tựa hồ phát hiện vương diệp đã không có hành động l ự ợ c khí hắn có chút sốt ruột đem bên trong một k h ỏ a dược hoàn lấy ra nhét vào vương diệp trong miệng vương diệp hô hấp dần dần biến bình ổn rất nhiều tại tiểu ngũ đến đ ợ dưới nhọc nhằn ngồi dậy tựa ở hương án bên cạnh nhìn xem trong phòng bị phong ấn một đám quỷ vật không ngừng thở hổn hển kém chút l i ề n không sống tiếp được nữa tiểu ngũ nâng lên cánh tay lúc này xem ra mười điểm gầy gò có chút áy náy sờ lên bản thân đầu chọc cũng là ta không tốt còn cần đại ca ngươi đặt mình vào nguy hiểm vương diệp cười thảm nhọc nhằ kèm theo vương diệp lời nói tiểu ngũ yên tĩnh xuống trên mặt cái kia vẻ hàm hậu tiêu tán không nói gì quả là thế sao vương diệp thở dài vì sao không giết ta bây giờ là cơ hội tốt nhất ta chỉ là khôi phục một chút ký ức cũng không hoàn toàn hơn nữa vô luận nói như thế nào là ngươi đem ta cứu ra ở nơi này hỏng bét thế giới bên trong ngươi không có hại ta không phải sao yên tĩnh hồi lâu tiểu ngũ mới ngầm đầu nhìn xem vương diệp n h e răng cười nói tràn đầy tính trẻ con chỉ là bởi vì ta không có hại ngươi sao vương diệp âm thanh có chút khẳng, khẳng biểu lộ phức tạp tiểu ngũ nhẹ gật đầu tại ta thời đại kia cũng đã là ăn thịt người không nhà xương húng chi là hiện tại ta có thể cảm nhận được ngươi đối với ta cũng không có ác ý thường xuyên có người nói ta khở nhưng ta cũng không cảm thấy như vậy c h ỉ ít đợi tại bên cạnh ngươi ta rất thoải mái cho nên làm một cái đơn thuần tiểu ngũ ta rất thỏa mãn tiểu ngũ ánh mắt có chút thâm thúy tựa hồ đang nhớ lại cái gì trong giọng nói mang theo một tia tang thương nhưng rất nhanh những tâm trạng này bị hắn thu liễm mà là chất p h á t nhìn xem vương diệp si ngốc cười nhưng ngươi về sau biết khôi phục càng nhiều ký ức vương diệp nhìn xem tiểu ngũ nói ra tiểu ngũ không quan trọng phất phất tay về sau sự t ì n h sau này hay nói mặc kệ nó loại vật này ai nói chuẩn hơn nữa ta suy đoán coi như ta khôi phục toàn bộ ký ức kẻ địch cũng chỉ lại là phật tộc đ á m kia lao lựa chọc tiểu ngũ tức giận nắm chặt nắm đấm nhìn xem tiểu ngũ trạng thái vương diệp có chút bất đắc dĩ thật ra người cũng là đ ồ u chọc hừ ta và bọn họ cũng không đồng dạng bọn họ là con lựa chọc mà ta là thông minh tuyệt đỉnh tiểu ngũ âm thanh bên trong tràn đầy tự hào vương diệp cũng nhìn không được bị tiểu ngũ chọc ư ờ i sau lưng vậy từ ban đầu liền khắc ở trong tay chấn chứa chậm rãi tiêu tán hóa thành năng lượng tràn vào vương diệp thể nội thật ra đối mặt tiểu ngũ vương diệp đồng dạng tâm trạng phức tạp phạm là có một phần vạn khả năng vương diệp cũng không n g h ĩ cùng hắn đ ộ n thủ một là không nhất định đánh qua hai là có ân cứu mạng t ừ xưa nợ nhân tình khó trả nhất bất quá nếu quả thật có thể duy trì hiện trạng tự a hồ cũng là một kiện không sai sự tình đâu chí ít ở nơi này băng lãnh thế giới bên cạnh mình có thể đủ nhiều ra một cái mang cho ngươi ấm áp cùng ngươi người đồng hành ta cực kỳ hưởng thụ loại này có thể đủ nhiều ra một người thân cảm giác tiểu ngũ ô m vương diệp bà vai không có bất kỳ cái gì phong bị chính như hắn nói người nhà nên tín nhiệm lẫn nhau chỉ là trước mắt vương diệp vẫn là làm không được điểm này chỉ bất quá hắn nguyên bản đã xuất hiện vết rách băng lanh tâm cái kia vết rách lần nữa làm lớn ra một phần trên mặt đất những quỷ kiệt vật không ngừng rung động tùy thời đều có bài trừ phong ấn khả năng vương diệp đã không có tinh lực đem bọn hắn toàn bộ phong ấn cũng may h ư ơ n g dài nước hết cái kia phật tượng nguyên bản đã rơi xuống rất nhiều kim sơn t h ư hồ lại bị bổ túc một chút trung vang tiếng vang lên lần nữa những cái này sắp bài trừ phong ấn quỷ vật toàn bộ bị quét ra trổ miếu chỉ là không biết xuất phát từ loại nào mục đích cái kia dập đầu quỷ đồng dạng bị một c ô vô hình năng lượng tự trong kiệu tung ra b ắ n bay vương diệp có chút ngạc nhiên nguyên bản hắn còn muốn cầm cái này dập đầu quỷ xem như bản thân hoàn thành biêu cục nhiệm vụ cuối cùng một vòng thuận tiện báo trước đó cái kia vừa quỷ mối thủ vương diệp tại tiểu ngũ nâng đỡ đứng lên trong mắt mang theo hưng phấn mà còn sáng cuối cùng đã tới mở thường thời khắc bản thân trước đó tất cả cố gắng tại thời khắc này rốt cuộc có thu hoạch tiểu ngũ chọn chúng cái gì trực tiếp cầm vương diệp nhìn xem tiểu ngũ nói ra tiểu ngũ cười hắc hắc chạy c h ậ m đến phật tượng đằng sau treo trên vách tường một kiện màu đỏ áo cà sa ca ta cảm giác thứ này tương đối thích hợp ta trước mắt năng lực trong khi nói chuyện tiểu ngũ có chút thẹn thùng lần này không có ngươi căn bản không hoàn thành nhiệm vụ cất kỹ vương diệp cười vỗ vỗ tiểu ngũ b ả v a i tiểu ngũ đắc ý đem áo cà sa khoác lên người dạo qua một vòng vương diệp nhìn xem tiểu ngũ biểu lộ càng quái dị làm sao an diện một chút về sau tiểu ngũ càng lúc càng giống phật tộc đám kia con lửa cho đâu hơn nữa mặc dù tiểu ngũ dòng g ã gầy đi trông thấy nhưng y nguyên tản ra mang theo một tia hưng hãn tựa hồ coi như tại phật tộc. cũng vương diệp thật n ra muốn đi hậu đường chạy một vòng nhưng luôn cảm giác cái kia tiểu an tự phía sau ra hỏa sẽ không đồng ý nghĩ đến vương diệp thử thăm dò đem l ư hương nắm trong tay trong không khí năng lượng ba động t h ợ t lõi lên nhưng lại ngừng lại hiển nhiên là chấp nhận vương diệp cử động vương diệp nhẹ nhàng thở ra phát hiện tiểu ngũ đã vừa lòng thỏa ý không còn chọn lựa về sau nói ra đi thôi ân không phải sao còn thừa lại một kiện tiểu ngũ ngạc nhiên vương diệp nhẹ gật đầu ân ta đã chọn xong chúng ta đi thôi tiểu ngũ có chút không hiểu gãi gãi đầu t r ọ n g nâng lên c ố kiệu đỡ lấy vương diệp đi ra tiểu an tự tự a hồ liền tiểu an tự phía sau tồn tại đều hơi kỳ quái một c ô năng lượng đi theo mà ra quan sát đến vương diệp một giây sau đứng ở tiểu an cửa chỗ cửa vương diệp mánh liệt nhảy dựng lên đem bảng hiệu lấy xuống sau đó ngồi ở tiểu ngũ phía sau cỗ kiệu bên trên tiểu ngũ chạy tiểu ngũ kịp phản ứng nhấc chân chạy cô năng lượng kia hiển nhiên bị vương diệp lóe lên một cái không nghĩ tới vương diệp thao tác trong lúc nhất thời năng lượng ba động đều hơi bất ổn sau đó cái này năng lượng biến nóng này hướng về phía vương diệp phương hướng rời đi phóng đi nói tốt ba kiện không thể bội ước vương diệp hướng về phía không trung hô to trên tay gắt gao nắm lấy tiểu an tự bảng hiệu cái kia năng lượng đ ỉ n h trệ ở giữa không trung đông nhiên tiểu an trong chùa tựa hồ có một đôi mắt xuyên qua vô số màn chắn rơi vào vương diệp trên bóng lưng cuối cùng năng lượng biến mất tất cả khôi phục lại bình tĩnh vương diệp n h ẹ nhàng thở ra xoa xoa trên c h á n mình mồ hôi lạnh từ cốc kiệu bên trên nhảy xuống tới mang theo tiểu ngũ tìm tới một cái coi như tương đối an toàn địa phương khôi phục thương thế trong cơ thể một ngày thời gian trôi qua vương diệp tiểu ngũ đồng thời mở tóm mắt ngươi lai、like. coi như không dùng trái cây đi qua rèn luyện nhục thể cũng sẽ tăng cường vương diệp như có điều suy nghĩ nói một mình giống như nói ra sau đó đứng lên tiểu ngũ ca mang ngươi c ả n quét hoang thổ để cho cái này hoang thổ bên trên mỗi một miếng đất đều lưu lại ngươi ta giấu chân tiểu ngũ vẻ mặt có chút kích động đứng ở vương diệp sau lưng thân thể đã khôi phục trước đó cường tráng bộ dáng càng thêm tàn bạo mấy phần ngay cả trên người món k i a áo cà sa tựa hồ cũng nhỏ hơn một chút áp sát vào trên người tốt tiểu ngũ nằm chặt nằm đấm tràn đầy trớ mong sau đó mấy ngày hoang thổ bên trong xuất hiện một cái hoang đường t r a n g cảnh một người mặc rõ ràng nhỏ một vòng áo cà sa gã đại hán đầu t r ọ c một cái thân thể gầy yếu thanh niên tại hoang thổ bên trong không ngừng xuyên toa thường xuyên có thể trông thấy bọn họ đang đuổi dần dần con quỷ không ngừng lao nhanh đương nhiên càng nhiều là bọn hắn bị một đám quỷ truy chật vật chạy trốn một tên trùng hợp đi ngang qua người nhặt rác đem một màn này dùng di động vỗ xuống nhiều năm về sau làm tấm hình này lưu truyền đến thượng kinh thị l ú c được thu d ấ u vào trong viện bảo tàng thượng kinh thị hạnh phúc tư xá vương diệp sắt vách gian kia phủ bụi đã lâu cửa phòng bị lẩy ra vương diệp nhìn xem quen thuộc gian phòng tiến tính quét dọn bụi đất làm xong về sau hắn trong phòng phun một chút nước hoa sau đó lại mở ra vương diệp cửa phòng đồng dạng là cẩn thận quét dọn tất cả sau khi kết thúc vương diệp ngồi ở thư phòng trước b à n sách lật ra trên bản sổ ghi chép cầm b ư ớ lên siêu siêu vẹo vẹo viết xuống mấy chữ ta trở về làm xong tất cả về sau hắn đi tới phòng khách ngồi ở trên ghe salon mở tv trong tay nắm điều khiển từ xa ánh mắt mặc dù vẫn còn hơi không linh quang nhưng mà so trước đó lại mạnh thêm vài phần một cái lao hầu vô thanh vô tức xuất hiện ở hạnh phúc cư xá lầu sáu trong hành lang phản phất mua thức ăn về nhà lao nãi mãi nàng mở ra cửa nhà mình về tới cái kia quen thuộc trên ghế xích đu ngồi xuống nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát hưởng thụ giống như nhắm hai mắt lại tân phủ đại môn mở ra tiểu tứ đi ra quay người lại nhìn thoáng qua cái kia viết tần phủ hai chữ bảng hiệu về sau tiểu tứ thu hồi ánh mắt của mình cái kia bảng hiệu triệt để cắt thành hai đoạn m i ệ n cưỡng treo ở phía trên tùy thời đều có đến rơi xuống khả năng nàng mờ mị tại hoang thổ bên trong xuyên toa. không hơi nào mục đích có thể nói cuối cùng tự a hầu nghĩ tới điều gì nàng hướng về thượng kinh thị phương hướng đi đến đồng dạng là hạnh phúc cư xá vương diệp mở cửa phòng nhìn xem cửa ra vào tiểu tứ đem nó để vào tiểu tứ không nhìn vương diệp phối hợp đi tới bản thân trước đó thường xuyên đứng nơi hẻo lánh không n ú p đ í c h phản phất pho tượng giờ k h ắ c này hạnh phúc cư xá hàng xóm toàn thể trở về về phần chu hàm ngay cả vương diệp đều không rõ ràng từ lúc nào cái tên này đã không còn bị hắn nhớ tới đề cập chương hai trăm thần bí đội ngũ tăng thêm thứ nhất đánh trong bất chi bất giác lần thứ hai vĩnh dạ đã chuẩn bị kết thúc nhưng cái này cũng đại biểu cho quỷ vật nhóm càng thêm nóng nảy đối với huyết khí chấp nhất bên trên một cái cấp độ thiên tổ một ư ơ i tòa thành thị dưới tường thành lit nha lit nhít vây quanh vô số quỷ nhìn như m ộ ư ơ i điểm mỏng manh lồng năng lượng tùy thời đều có tổn hại phong hiểm các lao nhân gần như đã toàn bộ chế tử hiện tại tường thành bên trên đã biến thành trung niên nhất là thượng kinh tô trưởng thanh sung phong đi đầu chủ động ngồi ở phía trên tường thành trấn thủ nhưng cái này cũng không tính là nghiêm trọng nhất trong thành thị đồng dạng phủ đầy tinh thuần quỷ khí một chút thi thể tại quỷ khí tầm bộ dưới toàn bộ bắt đầu q u hóa sự kiện linh dị không ngừng phát sinh người sống trên người càng là tản ra huyết khí tại trong bóng tối này như thế dễ thấy mê người hơn nữa trong không khí đồng dạng tràn ngập năng lượng quỷ dị trong bóng tối châm ngòi lấy người nội tâm trôn sâu ở chỗ sâu nhất dục vọng cùng điên cuồng tại loại này khủng bố trong hoàn cảnh càng ngày càng nhiều người bình thường bắt đầu biến điên cuồng thậm chí biến thành t i ê n đ i ê n hướng về phía người bên cạnh không ngừng tàn sát càng về sau một chút vừa mới thức tỉnh không bao lâu hoặc là tâm trí không kiên định dị năng giả đồng dạng luôn hãm cả tòa thượng kinh đều ở tràn ngập chiến hỏa anh hùng luôn luôn tại trong tuyệt vọng sinh ra trở thành người nội tâm còn sáng Lý Hồng、Thiên. tại h i ê n t vô số sự kiện linh dị bên trong nhàn nhã tản bộ giống như thể hiện ra thực lực mạnh mẽ dương sâm mặc dù chỉ là một cái bình thường lần thứ hai giác tỉnh giả nhưng tâm trí kiên định phấn đấu quên mình đồng dạng được vinh dự thế hệ tuổi trẻ hy vọng thậm chí ngay cả vương cường đều xông ra nhất định tiếng tăm cái thế giới này mặc dù tràn ngập tuyệt vọng nhưng trong bóng tối luôn có một tia hòa diễm tương ngạnh thiêu n ố t lên tại đám người trong lòng gieo xuống một viên cuối cùng hẳn giống vì chấn an ổn lòng người chưng tử lương thừa cơ công bố một cái bản danh sách phía trên sắp hàng cái này lần thứ hai vĩnh dạ bên trong mười tòa trong thành thị thực lực mạnh nhất trong tên người trẻ tuổi trong lúc nhất thời danh sách này bên trên tên người khí lan truyền lớn bị người n h ớ kỹ mà vị trí đầu bảng chính là lý hồng tiên thiên tổ tương lai nhất là ra ra hắn thân phận bị lộ ra về sau càng là dẫn tới vô số khen ngợi đương nhiên tất cả những thứ này vương diệp cũng không hiểu biết coi như biết hắn thậm chí đều sẽ chủ động yêu cầu ẩn dưới tên mình dù sao vinh dự thường thường kèm theo giàn g buộc trói buộc trách nhiệm loại tia bó tay bó chân cảm giác vương diệp cực kỳ phiền ngay tại vĩnh g i cuối cùng một ngày vương diệp tiểu ngũ xem ra mười điểm chật、vật. nhìn xa xa phía trước thượng k i n h bên hông hắn hai cái túi lúc này từ bên ngoài nhìn vào đi căng thổng thậm chí đã c h ư a không nổi bất kỳ vật gì bao quát tiểu ngũ trên lưng cái kia đ ỉ n h cúc kiệu trong kiệu đồng dạng chất đầy vật phẩm ngay cả cúc kiệu đ ỉ n h chót đồng dạng dùng dây thường b u ộ c một tấm bảng khe hở bên trong càng là đút lấy một chút linh kiện nhỏ nhìn hai người t r ạ n g thái t ự a n h ư chạy nạn nạn dân đồng dạng nhưng mặc cho ai trông thấy bọn họ bọc hành lý hai mắt đều sẽ đỏ lên nếu như nhớ không lầm lần thứ hai vĩnh dạ về sau ảnh kế hoạch liền sẽ lời ra chỉ là lấy bản thân trước mắt trạch thái thật còn cần gia nhập ảnh kế hoạch trở thành ảnh đội trưởng sao kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa hai tháng trước vương diệp bất kể như thế nào đều sẽ không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong bản thân sẽ tăng lên đến trình độ như vậy đơn đấu ủy tướng phong ấn bán vương tại hoang thổ bên ngoài chỉ cần không tìm đường chết liền có thể đi ngang cho dù là hoang thổ chốt sâu thôi ta coi như tăng thêm tiểu ngũ vẫn là rất chật vật cái này mấy ngày vương diệp đã nhớ không rõ rốt cuộc bị bao nhiêu quỷ truy sát qua thậm chí ngay cả cướp đoạt mao vịnh an hai cái người dơm đều đã bản giao ở nơi đó nhưng tương tự vương diệp đối với hoang thổ nhận thức cũng rõ ràng hơn rất nhiều đi thôi về nhà vương diệp nhìn phía xa cười một cái nói tiểu ngũ đỉnh đỉnh trên lưng cỗ kiệu để cho càng thêm vững chắc không nói gì chỉ là yên lặng đi theo vương diệp bước chân theo mấy ngày xuống tới hai người ở chung càng thêm hòa hợp a n ý vương diệp càng là từ tiểu ngũ khôi phục một đoạn ký ức bên trong biết rất nhiều bản thân trước đó cũng không rõ ràng sự t ì n h với cái thế giới này nhận thức đồng dạng nhiều hơn mấy phần trên kinh thành bên ngoài trên bầu trời p h i u đã một khỏa tản ra phật quan xá lợi phật quan giống như màn sáng giống như hình thành một đường mặn chắn ngăn k u ấ t tường thành chỗ để cho vô số quỷ q u á i d ậ m chân nhìn về phía trước vô số quỷ vật vương diệp tiểu ngũ cũng không có dừng dưới ý đồ liền như vậy nên ngang hướng cửa thành đi đến vĩnh dạ qua đi nên tìm trương tử lương sửa đổi một chút giao dịch hợp đồng hôm nay trước hết đưa hắn một cái đại lễ thập hoang thành từng người từng người bị thương người nhặt rác cảnh giác từ bốn phương tám hướng trở lại thập hoang thành bên trong đại gia ngầm h i ể u lẫn nhau kéo ra khoảng cách an toàn có thể ở vĩnh dạ bên trong sinh tồn đồng thời mang theo thu hoạch trở về ai cũng không nghĩ tại sắp lúc vào thành gây phiền t o á i lúc này nơi xa một đám ăn mặc giống nhau kiểu dáng áo đen mang theo mặt nạ ra hỏa đột nhiên tự nơi xa xuất hiện trên người tản ra nồng đậm sắc khí từng người từng người người nhặt rác vô ý thức nhường ra một con đường theo đám người này vào thành những người nhặt rác ánh mắt bên trong mang theo nghi ngờ không hiểu xem ra ai cũng không rõ ràng những người này nội tình rốt cuộc những người này dừng ở cửa bệnh viện đều nhịp hoàn mị thi hành mệnh lệnh ai cũng không nói gì theo người dẫn đầu tiến vào bệnh viện bọn họ ăn ý phân tán ra tràn vào trong bệnh viện cấp tốc đem nó trưởng khống chỉ là lúc này bệnh viện xem ra có chút trống g i n g người dẫn đầu đạp vào lầu hai nhìn xem thi thể đầy đất cùng thi s ú vị l ờ mở phất phất tay đám người cấp tốc nâng lên thi thể ném ra ngoài cửa sổ hình thành một toàn núi thây trong đó mấy tên bị quỷ khí tầm bổ đã biến thành cấp thấp quỷ vật ra hỏa cũng rất nhanh bị thuần thục phong ấn cuối cùng một vị dị năng giả phần tay dâng lên một đám lửa nhét vào trên thi sơn đem nó đốt tiêu thành cho t à n khói đặc c u ộ n c u ộ n một vị khác dị năng giả bụng cấp tốc p h ồ n g lên từ trong miệng phun ra một cỗ gió mạnh đem sương n g thối tan còn lại người cũng không nhàn rỗi đem trong bệnh viện bộ huyết dịch cỏ rửa vẹn vẹn m ư ơ i phút đồng hồ thời gian bệnh viện rực rỡ hẳn lên thậm chí trong không khí còn tản ra lở mở tới mát đáng sợ nhất là từ đầu tới đôi u đều không có một người nói chuyện hoàn mỹ kỷ luật lực chấp hành hiệu suất người dẫn đầu đi vào phòng làm việc của viện trưởng bên trong ngồi ở trước bàn tháo mặt nạ xuống lộ ra một tấm anh tuấn đến qua phận khuôn mặt chỉ là cái này khuôn mặt m ộ ư ơ i điểm lạnh nhạt hắn đem áo b à o đ e n khởi thay đổi bác sĩ áo khoác trắng mọi người khác đồng dạng thay đổi trang phục rất nhanh bệnh viện như là thường ngày đồng dạng buôn bán bình thường chương hai trăm linh một dưới thành lập uy tăng thêm thứ hai đánh thượng kinh đến không hết quỷ chắn ở cửa thành nhưng lại bởi vì phật quan nguyên nhân không dám tiến lên chỉ là thượng kinh thị bên trong hơn ngàn vạn người hội tụ huyết khí bay thẳng vân tiêu tại huyết khí r ụ hoặc dưới quỷ vật lộ ra càng ngày càng táo bạo phía trên t ổ t r ư ở n g thanh sắc mặt băng lãnh ở trên cao nhìn xuống trên mặt tràn ngập vi nghiêm dẫn mấy tên tổ hành động người tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị lúc này nơi xa một tráng một gầy tổ hợp t ừ nơi xa đi tới tên tia tráng hàn ăn mặc rõ ràng tiểu một vòng áo cà xa trên người còn đeo một cái tản da nồng đậm quỷ khí cỗ kiệu cỗ kiệu phía trên buộc một cái bảng hiệu bảng hiệu bên trên viết tiểu an tự ba chữ đồng thời trong lúc đ n tô trường thanh ánh mắt đặt ở cái kia gầy yếu thanh niên trên người lúc giật mình tại nguyên chỗ vương diệp lần thứ hai vĩnh dạ về sau vương diệp ngay tại thượng kinh thị hoàn toàn biến mất trong lúc đó tô trường thanh mịt mở tìm hiểu qua cuối cùng được biết hắn nhập hoang thổ cái này khiến hắn lúc ấy nội tâm tràn đầy xoắn suýt tức hy vọng vương diệp cứ như vậy chết ở hoang thổ dạng này bản thân liền có thể tiếp tục làm bản thân hành động bộ trưởng nhưng nếu vương diệp thật treo quỷ biết mình ăn cái kia v i ê n thuốc rốt cuộc sẽ phát sinh hậu quả gì tại nhìn thấy vương diệp một khắc này tô trường thanh nhỏ b é không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra cùng lúc trước khác biệt không có quỷ sai phục che lấp đồng thời không có mở ra huyện tự quyết vương diệp trên người tản mát ra cường thịnh huyết khí tiểu ngũ trên người huyết khí thậm chí so vương diệp còn phải mạnh hơn mấy phần lập tức hai người hấp dẫn dưới tường thành tất cả quỷ chú ý mặc dù cái này huyết khí còn vô pháp cùng ở trong kinh thành đánh đồng với nhau nhưng mà xem như có thể giải giải khát vô số quỷ tập thể q u a n người nhìn về phía hai người cũng may có thể vây ở chỗ này đại bộ phận cũng là quỷ m i n h quỷ tướng rất ít về phần bán vương đã từng xuất hiện mấy con nhưng mà đã biến mất rồi tiểu ngũ vương diệp đột nhiên hô một câu tiểu ngũ ăn ý ngồi xổm người xuống t h ở i ra dây thừng tiểu an tự bảng hiệu trượt xuống bị vương diệp nắm trong tay sau đó vương diệp đột nhiên vọt lên rơi vào vô số quỷ vật trung ương kèm theo một tiếng vang thật lớn vương diệp đem bảng hiệu này cắm ở trong đất bùn bảng hiệu bên trên tiểu an tự ba chữ như là sống lại đồng dạng tại bảng hiệu bên trên không ngừng rụ động tiểu ngũ đồng dạng mạnh mẽ đâm tới Cái kia nhỏ một v ò n giây á sau hắn xuất hiện ở vương diệp bên người một bàn tay đập vào trên tấm bảng con lửa chọc cho ngũ ra ra tiểu ngũ trên người tản mát ra mãnh liệt kim quang ngay sau đó bảng hiệu bên trên phương mơ hồ trong đó phiêu đẵng ra một đường phật ảnh mà tiểu ngũ là bàn tay thành trào hình xem ra tựa hồ là nắm lấy cái kia phật ảnh đầu chọc đem nó không ngừng hướng ra túng rốt cuộc phật ảnh thăng lên đến giữa không trung trên người tản mắt ra lóa mắt kỳ i quang giờ khác này tựa hồ cũng có thể cùng tường thành bên trên xá lợi sánh ngang tiểu ngũ sắc mặt biến hơi tái nhuận cái kia tiểu an tự mặt bài bên trên xuất hiện một vết nứt đương nhiên cùng loại vết rách trước lúc này đã có ba đạo rõ ràng là sử dụng qua ba lần cái kia phật ảnh xếp bằng ở giữa không trung chắp tay trước ngực xem ra mười điểm bình yên u y áp con l ử a chọc không động thủ nữa ngũ ra hủy n g ư y i n biển tiểu ngũ lại hoàn toàn không có nung chiều ngược lại một mặt hung ác lạnh lùng quất lớn cái kia phật ảnh tựa hồ k h e run một cái sau đó đứng lên như là như đạn pháo đập trên mặt đất kèm theo kịch liệt văn minh trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái hô to vô số quỷ vật bị hất tung lên vương diệp thì là đứng ở bảng hiệu bên trên phương trên tay tản ra âm khí trong hư không không ngừng miêu tả lấy chấn chữ thành hình từng đầu năng lượng gông xiềng xuyên thấu vô số quỷ vật thân thể đem bọn hắn chấn áp tại tại chỗ chỉ có mấy con quỷ tướng hiểm lại càng hiểm tránh ra kéo lây lây cứng n g ắ t thân thể hướng phương xa đi đến tiểu ngũ vương diệp lần thứ hai hô bắt đầu tiểu ngũ tên đến rồi tiểu ngũ n i t môi chất phác cười một tiếng cái t i ê áo cả xa năng lượng phun trào mà trước mặt hắn là xuất hiện lần nữa một đường cự đại không gian vết rách vô số năng lượng xiềng xích phun trào đem từng con quỷ vật vứt đi vết rách bên trong vết rách đóng lại tiểu ngũ suy yếu có c ắ c ngồi dưới đất cố kiệu đồng dạng đập tầm ẩm rơi vương diệp chân đạp trên mặt đất bảng hiệu bắn lên bị vương diệp một cước đá về tới cố kiệu phía trên chọn bộ động tác nước chảy mây trôi phản phất diễn luyện qua vô số lần đồng dạng dưới thành tất cả quỷ binh quét sạch sành xanh chỉ còn lại có mấy con quỷ tướng hơi bất an phát ra gào thét mặc dù một bộ này xem ra mười điểm đơn giản nhưng mà chỉ có điều có thể ước hiếp một lần quỷ binh mà thôi trả giá đất đồng dạng không b t tổng kết mà nói trang nhưng tính so sánh giá cả không cao nếu như không phải là vì hướng trương tử lương hoặc là hướng tiên tổ hiện ra một lần thực lực bản thân thuận tiện đằng sau đàm phán hắn tuyệt đối sẽ không như thế phô trương lãng phí mặc dù coi như mặt không biểu tình nhưng theo cái kêu bảng hiệu một vết n ư ớ c hắn trái tim đều đang chảy máu tô bộ trưởng tiếp đó liền giao cho ngươi vương diệp tựa ở cạnh t i ệ u ngầm đầu nhìn tường thành bên trên tô t r ư ờ n g thanh thản nhiên nói cái này mấy con quỷ tướng chỉ cần thời gian qua lại xa xỉ điểm cũng có thể cùng một chỗ dương nhưng vương diệp mục đích đã đạt thành không cần thiết lãng phí nhiều tài nguyên hơn hơn nữa vừa vặn mượn mấy con quỷ tướng cho hắn x o á t x o á t công lao hiện nhiên tô t r ư ở n g thanh dây h i ể u vương diệp ý đồ mang theo đông đảo bộ hành động người v à x u ố dưới đây là lần thứ hai vĩnh dạ đến nay duy nhất một lần t i ê n tổ phản công đi ra bên ngoài tiền lệ mặc dù đại bộ phận công lao tại vương diệp trên người nhưng hắn đồng dạng có thể cọ bên trên một chút trang bức cảm giác s ắ c thực s ả n khoái nhưng chỉ là hơi phế linh dị vật phẩm cùng tiểu ngũ vương diệp nhìn một chút sắc mặt hơi tái nhợt tiểu ngũ đưa tới một đoàn cổ vực huyết cầu mấy lần trọng thương hắn phát hiện cái này cổ vực trong huyết trì huyết dịch đối với khôi phục thể lực vết thương phá lệ dùng tốt tiểu ngũ gãi gãi bản thân đầu t r ọ c theo động tác nhỏ một vòng áo cà xa rõ ràng càng thêm không còn chút sức lực nào vương diệp bất đắc dĩ vô vô tiểu ngũ bà vai không nói thêm gì nữa mà lúc này thiên tổ màn hình lớn sau nhìn xem một màn này vô số người lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong trong đó tâm trạng chập trần to lớn nhất chính là dương sâm tác giả có lời nói mặc dù hôm qua khen thưởng không tới một trăm năm mươi nhưng mà cũng so ngày xưa nhiều hơn rất nhiều cực kỳ cảm kích vẫn là tăng thêm một chương canh năm trẻ chén say xưa chương hai trăm linh hai bản thân phong ấn h lần thứ hai vĩnh dạng hắn giống liều mạng tam lang đồng dạng không đình chiến đấu tại tuyến đầu bất quá là một tên lần thứ hai giác tỉnh giả lại hương ngạnh lần lượt sống tiếp được nhưng thân thể cơ năng đã ra tốc hư thối hắn đã chuẩn bị tại vĩnh giả sau khi kết thúc thử nghiệm ba lần t h ấ c tỉnh theo kinh nghiệm thực chiến tích lũy đ ỗ n g nhiên hắn cảm thấy mình cùng vương diệp ở giữa cũng không có như vậy xa xôi hơn nữa thiên tổ công bố ánh sáng bảng bên trên lấy hắn lần thứ hai t h ứ c t ỉ n h cũng xếp hàng tám mươi bảy tên h i ệ n nhiên ngay cả thiên tổ đều công nhận hắn trong khoảng thời gian này cố gắng cùng thực lực thế nhưng mà vương diệp vừa mới trở về liền lấy như thế chấn nhiếp nhân tâm phương thức để cho tâm hắn thật lâu vô pháp bình tĩnh trong lúc nhất thời hắn cảm xúc có chút cô đơn t i ê n tĩnh hồi lâu dương sâm lần nữa ngầm đầu trong mắt đã khôi phục kiên định từ bỏ nghỉ ngơi lần nữa rời đi thiên tổ t ổ n bộ tiến về cái khắc sự kiện linh dị chỗ ngồi ở văn phòng trương tử lương nhìn trước mắt máy tính màn hình rơi vào trầm tư vương diệp lại mạnh lên sao ra hòa này là yêu người ta quả thực có chút khoa trương quả đáng một cái tay xoa c ằ m trương tử lương ánh mắt lấp lóe là ở hướng ta hiện ra thực lực bản thân sao trương tử lương thấp giọng nói một mình qua hồi lâu mới thầm mắng một câu tiểu hồ ly đau đầu lần này trở về tiểu hồ ly này không cho mình bộ hậu cân móc sạch đều xem như làm việc thiện tích đức tô trưởng thanh nói thế nào cũng là một cái bốn lần thức tỉnh cao thủ tại thiên tổ bên ngoài cũng coi như t ầ n cao nhất mang theo hơn mười ba lần giác tỉnh giả rất m a đem m ấ y con quỷ tướng phong ấ n vương diệp thì là sớm mang theo tiểu ngũ thông qua cửa chính tiến vào thượng kinh thị dù sao mình cùng tô trường thanh bất hòa cũng không có cái gì nói chuyện với nhau tất yếu đứng ở cư xá lầu dưới vương diệp dừng c h â n lại không biết vì sao luôn cảm giác hơi kỳ quái tựa hồ giống như cùng mình lúc rời đi có chút khác biệt vương diệp mầm đầu nhìn về phía lầu sáu tiểu tứ đang đứng tại gian phòng của mình chỗ cửa sổ tham thảm nhìn mình dựa vào chương tử lương cái này hôn đản vương diệp thấm mắng một câu hít sâu một hơi lần nữa rút ra bảng hiệu vác lên vai mang theo tiểu ngũ hướng lầu sáu đi đến một hồi phòng ta nữ nhân kia nếu có dị dạng đừng do dự trực tiếp đ ộ n g thủ vừa đi vương diệp vừa nói tiểu ngũ ngây thơ nhẹ gật đầu con cái kia cố kiệu tốn rất lớn khí lực mới tiến vào đơn nguyên cửa không gian thu hẹp hết sức không được tự nhiên vương diệp gian phòng vương diệp bấm thời gian điểm trong phòng phun xịt nước hoa đóng lại tv rời khỏi vương diệp gian phòng thuận tiện cẩn thận đem trên mặt đất sợi tóc nhặt lên kẹp ở khe cửa bên trên lúc này mới đẩy ra mở ra căn phòng cách vách cửa phòng đi vào tại đóng cửa phòng ba giây đồng hồ về sau vương diệp xuất hiện ở lầu sáu trong hành lang ngược lại mang theo bảng hiệu trên mặt đất kéo lấy l vương diệp đứng ở cửa phòng mình phát giác được sợi tóc y nguyên kẹp ở khe cửa lúc vương diệp nhũng mày y mắng mở cửa phòng một cỗ quen thuộc mùi nước hoa nhi trong không khí phiêu đãng tên kia lại tới s a o khi sâu một hơi vương diệp kéo lấy bảng hiệu tiến vào phòng khách thể nội tản ra năng lượng ba đ ộ tiểu ngũ bây giờ không có biện pháp đem c ố kiệu khiêng tiến gian phòng chỉ có thể để dưới đất mình thì đi theo vương diệp sau lưng hướng vào trong nhà sau khi vào cửa trước tiên vương diệp đem ánh mắt đặt ở tiểu tứ trên người lúc này tiểu tứ đã về tới vị trí cũ nóc trệ đứng vững người hiền lành bộ dáng vương diệp mang theo bảng hiệu đứng ở tiểu tứ trước mặt giữa hai người khoảng cách nhưng mà một trượng im ắng đối mặt chỉ có điều vương diệp ánh mắt băng lãnh tràn ngập sắc khí mà tiểu tứ thì là hoàn toàn như trước đây trống rỗng tựa hồ không có ở đây một cái kênh bên trên ta biết ngươi có thể nghe ta nói chuyện cho ta một cái tin tưởng ngươi lý do vâng không thì ta chọn triệt để đưa n g ư ơ i phong ấ n thoại âm rơi xuống bảng hiệu bên trên tản m ắ t ra lở mở phật quang vương diệp thì là r ơ lên hồn đăng hỏa diễm tăng vọn đồng thời bộ ngực hắn chỗ đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt c h ứ n chữ đây là vương diệp một cái thói quen vĩnh viễn tích chữ một cái chấn tự chuẩn bị bất cứ tình huống nào tiểu tứ vẫn ngốc t r ệ tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì động tác ta thừa nhận lần trước ta xác thực l ừ a gạt ngươi nhưng ta không thể nào đem một cái không bị khống chế ra hỏa ở lại gian phòng vương diệp âm thanh càng băng lãnh thể nội năng lượng phun trào tùy thời có động thủ khả năng tiểu ngũ không để lại dấu vết cải biến phương vị ngăn chặn tiểu tứ có khả năng thoát đi phương hướng rốt cuộc tiểu tứ cứng ngắc lắc đầu sau đó ngón tay nâng lên chỉ chỉ vương diệp vừa chỉ chỉ bản thân cuối cùng túi đầu xuống nhìn thoáng qua dưới chân nàng cứ như vậy tin tưởng mình ai quy sao cái này dù ai có thể đoán được nàng ý gì vương diệp t i ê n tĩnh mang theo như nghĩ tới cái gì phảng phất thật xem h i ể u đồng dạng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết tiểu tứ lần nữa giơ cánh tay lên ở giữa không trung nhất bút nhất họa viết xuống phồn thể bốn chữ lại một lần chỉ hướng bản thân lần này vương diệp nhưng lại thật xem h i ể u biểu trung tâm nói bản thân vĩnh viễn là tiểu tứ nhưng ở cổ vực lòng đất lúc nàng cũng không phải làm như vậy a nếu như không phải mình lúc ấy uy hiếp đoán chừng tiểu tứ có thể xem náo nhiệt nhìn thấy bản thân chết nghĩ đến vương diệp nắm chặt b ả n hiệu ma tiểu tứ thì là đột nhiên bắt đầu chuyển động đem phòng khách trong góc vậy đến tự số bảy tiệm tạp hóa ghế gỗ cầm lấy một t r ư ờ n g rơi xuống ghế chân lần nữa rơi xuống một đoạn một g ố c dạng ma nàng thì là tại vương diệp có chút mê mang ánh mắt bên trong cầm một g ố c dạ quyết đoán đâm vào bản thân ấn đường một sợi huyết dịch theo tiểu tứ cái chán nhỏ xuống m à cái k i a một g ố c dạng thì là thật sâu ghim vào ấn đường theo một g ố c dạng nhập thể tiểu tứ bóng dáng cứng ngắc ngay tại chỗ ngay cả cánh tay đều dừng lại ở giữa không trung liệu mạng như vậy sao vương diệ mang theo hỏi thăm ánh mắt quay đầu lại nhìn về phía tiểu ngũ trong không không i này rốt cuộc có gì bí mật tác giả có lời nói giả bộ như bản thân nhận được ba cái đại thần chứng nhận sau đó hưng phấn tăng thêm chương hai trăm linh ba ân nhân cứu mạng suy tư hồi lâu vương diệp cuối cùng vẫn không chế tiểu tứ về tới thuộc về nàng chuyên môn vị trí đứng vững thuận tiện đem trên mặt máu xoa xoa sau đó vương diệp đi tới bản thân trước b à n sách phát hiện sổ ghi chép làm mở ra trạng thái bị lật đến một t ấ m c h ố n g không trang bên trên phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ ta trở về coi như không v i ế t như vậy mấy chữ đơn ngửi cái kia mùi nước hoa vương diệp đều biết tên kia đi dạo một vòng về sau lại trở lại rồi chẳng lẽ mình có hút quỷ thể chất sao vì sao đám người kia đều ở vây quanh bản thân chuyển thợ sâu vương diệp dứt khoát trực tiếp vỏ đá mẹ không sợ rơi một cửa thiện t đem hai bên vách tường dùng man lượt hủy một chút đem cái kia cố kiệu kéo vào cái này phá cửa có cùng không có khác nhau cũng không tính là quá lớn cứ như vậy thông lên p h ò n g vương diệp ngồi ở trên ghế salon đem trong bao vải vật phẩm từng cái từng cái móc ra phân loại tiến hành chỉnh lý cuối cùng chỉnh lý ra một túi bản thân không dùng được đồ vật cất kỹ dặn dò tiểu ngũ giữ nhà về sau quay người đi ra ngoài hướng thiên tổ đi đến tiến vào thiên tổ vương diệp có thể rõ ràng cảm giác được cùng lĩnh dạ trước khác biệt thiên tổ phảng phất là một cái dụng cụ tinh vi giống như kín kẽ vận hành ngay cả vương diệp tiến vào thiên tổ Cũng chỉ là có mấy tên nhân là mấy vương i ê trên n công tác nhìn thoáng qua, mặc dù trên màn hình lớn hình ảnh để cho bọn tác mặc cho họ qua, điểm dù để n ngay cả dừng gian không g cả bước có. ư lại thời gian đều v diệp tiến vào thang máy đệ xuống quen thuộc hai mươi mốt lầu đi tới bộ hậu cần trường tử lương văn phòng bên ngoài bận rộn cùng văn phòng bên trong khoan thai tạo thành so sánh rõ ràng xem ra mười điểm không cân đối trường tử lương lúc này đang ngồi ở trên ghế salon loay hoay la trà tại vương diệp vào cửa cửa chỉ là ngầm đầu nhìn l ê t mắt phản phất đoán được vương diệp sẽ tới một dạng dóp lửa ly trà đ ầ tới người nhặt rác tại hoang thổ một gian trà lâu phế tích tìm tới thượng phẩm nếm thử t r ư ơ n g tử lương giọng điệu đ á m nhiên cả người tựa hồ cũng mang theo một tia khí chất xuất trần lão hồ ly bản thân mới vừa vào cửa bắt đầu tạo thế sao vương diệp bất động thanh sắc ngồi ở trên ghế salon đổi một cái dễ chịu chút tư thế ý phục trên người rách tung tóe xuyên thấu qua lô rách còn có thể trông thấy trên da thịt cái tia từng đạo từng đạo bị vương diệp khống chế không có khôi phục vết thương loại vật này ta tại a h o người thổ nhặt rất nhiều. n g hưa thích lời nói ta đưa người mấy cân ngâm chân lời còn là rất dễ chịu vương diệp xem ra tựa hồ còn có chút suy yếu vừa nói một bên ho khan hai tiếng Khỏe vương l diệp đem khoe miệng vết máu lau mang theo tưởng niệm nhìn về phía trương tử lương hỏi thừa thắng xông lên hoàn toàn không cho trương tử lương còn điện thoại biết trương tử lương đột nhiên yên tĩnh xuống biểu lộ có chút thống khổ bộ mặt con mắt đỏ lên là ta vô năng vương diệp mang theo một chút nghi ngờ cùng phản phất đoán được cái gì giống như kinh ngạc nhìn về phía trương tử lương trương tử lương cầm ly trà lên đem nước trà uống một hơi cạn sạch cầm chén trà gân xanh trên m u bàn tay bạo khởi im ắng r u n r ú dậy rốt cuộc chén trà phạt thoái hắn lòng bàn tay bị sắc bén mảnh vỡ vạch ra một vết thương huyết dịch theo lòng bàn tay không ngừng nhỏ xuống tại trên bàn trà mà trương tử lương lại phảng phất không có phát hiện đồng dạng mang theo ấ y n ấ y tiểu tứ tiểu tứ tại ngươi sau khi đi ngày thứ ba đột nhiên phá giải phong ấn đi thôi chúng ta thiên tổ chiến sĩ phấn đấu bên mình dùng bệnh đi cản kết quả tại gãy hơn mười huynh đ ệ mệnh về sau vẫn là để tiểu tứ đi thôi vừa nói trương tử lương cảm xúc có chút kích động thân thể cũng bắt đầu không ngừng run r u dày mặc dù thiên tổ những chiến sĩ này cũng là huynh đệ của ta người nhà bọn họ hy sinh ta cực kỳ đau lòng nhưng chiếu cố tiểu tứ là ta đối với ngươi hứa hẹn là ta là ta thẹn đúng rồi n g ư ơ i tín nhiệm máu tơi ư y nguyên không ngừng từ trương tử lương lòng bàn tay nhỏ xuống sắc mặt hắn cũng dần dần biến trắng bệnh hô hấp đều dồn dập mấy phần nhưng y nguyên đỏ hồng mắt nhìn về phía vợ diệp quân tử hứa một lời lớn hơn tất cả hôm nay ta cho ngươi một cái công đạo vừa nói trương tử lương nắm lên một khối chén trà máy vỡ đối với mình cổ về tới trên người tản ra lấy cái chết làm do ý chí khí phách đại sư cấp diễn kỹ vương diệp nghẹn họ nhìn g n chân chối trương tử lương đoạn này hiện thân dạy học để cho vương diệp đều hơi không nghĩ tới lão hồ ly này chuẩn bị liền cứng rắn như vậy gây mất bản thân tiết tấu sao nhưng trên bàn đàm phán không minh đệ huống chi là lãnh đạo và cấp dưới nội tâm mặc dù kinh ngạc nhưng vương diệp sắc mặt lại nhìn không ra bất kỳ tâm trạng chập trờn ngược lại lấy lui làm t i ế n ánh mắt đặt ở trên chén trà phản phất chén trà này là cái gì chân bảo hiếm thế giống như để cho hắn không nơi chuyển di ánh mắt vương diệm hành động này để cho trương tử lương ngược lại xấu hổ ng tại trên cổ mình mảnh vỡ làm sao cũng vẽ không đi xuống qua hồi lâu trương tử lương mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng đem chén trà mảnh vỡ vứt trên mặt đất trên tay vết thương cũng bắt đầu chậm chạm khép lại dù sao tiểu tứ là ném thực sự không được ngươi liền g i ế t ta đền mạng trương tử lương vò đã mẹ không sợ rơi một bộ lao tử không có tiền loại kia vô lại khí tức cùng lúc t r ư ớ c cái kia hy sinh vì nghĩa hung hãn không sợ chết tư thế chuyển biến chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian lại có vẻ tự nhiên như thế vương diệp rốt cuộc bỏ được lần đầu nhìn trương tử lương liếp mắt thảm nhiên nói ngươi xác định hắn ánh mắt đ ạ mạc âm thanh cũng dần dần biến băng trương tử lương thầm mắng thân thể b ấ t a n dãy ruộng dù sao nhận biết lâu như vậy rồi hợp tác cũng rất vui vẻ ta cảm thấy ngươi nên đại khái có thể sẽ không thật muốn tiêu diệt ta đi nếu như ta không giết ngươi có phải hay không tương đương nói ta là ngươi ân nhân cứu mạng vương diệp tựa hầu nghĩ tới điều gì đột nhiên nhìn về phía trương tử lương mang theo một tia như có như không mỉm cười trương tử lương nhẹ nhàng thở ra v ô vỗ bản thân lồng ngực khẳng định vậy theo truyền thống đối đại ân nhân cứu mạng muốn sao lấy thân báo đáp muốn sao làm trâu làm ngựa người chọn cái nào vương diệp khỏe miệ ý cười càng đậm Trương Tử Lương nhìn chương ă m chú lên v Diệp k hai u ô n mặt, n m trăm giây đồng hồ d linh bốn hai lão hồ ly ở giữa giao phong ngay cả hắn cũng không nghĩ đến trương tử lương lão hồ ly này vậy mà có thể vô xỉ đến loại trình độ này nguyên bản hắn vẫn cho là trương tử lương cùng mình thuộc về cùng loại người nhưng bây giờ nhìn lại bản thân kém xa tích tắp hơn nữa trương tử lương bây giờ có thể như vậy không chút do dự mở miệng về sau không chừng có cái gì hố đang đợi mình trong lúc nhất thời vương diệp thậm chí có đứng dậy liền đi ý nghĩ nhưng trương tử lương lại cười hì hì đưa tới ngồi ở vương diệp cái kia bên cạnh ô m vương diệp bà vai vương ca ngươi tại hoang thổ thành quả như thế nào vương diệp hít sâu một hơi cướp ép để cho mình tỉnh táo lại mỗi lần cùng trương tử lương giao phong quả thực so với t r ư ớ c hoang thổ cùng bán vương cấp quỷ đánh nhau còn mệt hơn ngươi bồi dưỡng cái kia đoàn đội nhỏ toàn bộ trở mặt viện trưởng cũng bị làm chết ở trong phòng thi thể đều không tìm tới vương diệp đột nhiên nói sang chuyện khác đem đầu mâu chỉ hướng thập h o n thành trọn vẹn hơn ba mươi dị năng giả em gọi nhất đều cùng thực lực ngươi không sai bị lắm đem ta vây lại thương thế kia còn có cái này tử o à hồ ly tại này rất rõ ràng là ở đưa cho chính mình đưa lời không có gì hơn hai chuyện một hơn ba mươi bản thân loại thực lực này cũng không làm rơi hắn hai, chém ú thương m ấ tử lương, lương tựa r hồ i át chủ à đã gọi quét miệng mở miệng một tiếng vương ca hôm đó là một chút cũng không do dự nhưng vương diệp lại khẽ nhũ mày quay người liền đem bản thân đặt ở khung lò bên trên nương sao đây chính là hắn không muốn bất luận cái gì vinh dự nguyên nhân xảy ra chút việc đối diện bắt ngươi địa vị nói chuyện nhi liền có thể ngăn chặn ngươi miệng t hưởng thụ vinh dự thì phải bỏ ra trách nhiệm cho nên vương diệp chưa từng có nói qua bản thân vì nhân tộc như thế nào như thế nào hắn chính là một cái vì tư lợi người một cái muốn cố gắng tốt hơn sống sót người cho nên nghĩ biết là ai xúi rục ngươi đám kia tiểu đ ệ sao vương diệp cảm xúc không có bất kỳ cái gì chấn động lờ mờ quay đầu nhìn nói với trương tử lương không nghĩ trương tử lương cười hắc hắc không chút do dự lắc đầu không cần đoán đều biết là thành phong trại chỉ có bọn họ đám này không lợi lộc không d ậ y sớm người mới có thể lẫn vào đến loại chuyện này bên trong quả nhiên l á o hồ ly này đã sớm chuẩn bị đoán chừng tại chính mình đi thập hoang thành trước đó hắn có lẽ liền đã cảm giác được cái gì nhưng dù sao mình tự mình đi qua hiện trường càng là sự kiện người chứng kiến nghĩ như vậy liền đem bản thân đổi rồi làm sao có thể người đoán sai rồi vương diệp thản nhiên nói trương tử lương giật mình tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời cao mày không ngừng suy tư nguyên một đám thế lực thường gương mặt một tại trong đầu hắn hiện hiện qua hồi lâu tô trưởng thanh tay hắn nên dỗi không ra giải như vậy mới đúng trong lúc nhất thời hắn tư duy có chút hỗn loạn biểu lộ cũng ngưng trọng hơn mấy phần người ra giá trương tử lương rốt cuộc nhìn về phía vương diệp nói ra càng thịnh tình hơn báo quyền h ạ vương diệp đạm nhiên nhìn xem trương tử lương trương tử lương cụ kết một lần sau đó mới cắn răng t ố t ta cho ngươi xin a tình báo quyền cái này ở thiên tổ thế nhưng mà phần độc nhất vương diệp biểu lộ phức tạp nhìn trương tử lương l ư ớ t mắt lão hồ ly ngươi còn muốn dùng thứ này g ạ ta sao nếu như ta không đoán sai cái này phần độc nhất hẳn là chuyên môn vì lừa ta mà lâm thời g i a tăng đẳng cấp a đằng sau còn sẽ có s s s s trương tử lương cứng tại tại chỗ trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ ta muốn là cùng ngươi ngang cấp tình báo quyền ngươi hiểu ta ý tứ trương tử lương rốt cuộc biến nghiêm túc lên tựa hồ tại suy tư điều gì qua hồi lâu mới lắc đầu còn chưa đủ vương diệp hơi kinh ngạc xem ra cái này trương tử lương tình báo quyền h ạ so chính mình tưởng tượng cao hơn hạ tại thiên tổ rốt cuộc là thân phận gì thật chỉ là một cái bộ hậu cần bộ trưởng sao kém bao nhiêu vương diệp hỏi dò nếu như đem ngươi tin tức này so sánh một viên gạch lời nói cùng ta giống nhau tình báo quyền h ạ giá trị chính là một mặt cao mười mét tường trương tử lương biểu lộ trịnh trọng không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ cái này khiến vương diệp triệt để kinh ngạc hoàn toàn ngoài hắn đoán trước đồng thời để cho hắn càng tin chắc một chút ra hỏa này giấu xa so với mặt ngoài hiện ra còn muốn sâu vậy ngươi ra cái giá vương diệp không khỏi càng thêm tâm động nói ra trương tử lương thở dài ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tang thương c h i sắc trong âm thanh tràn đầy phức tạp những tin tức này đối với hiện tại ngươi tới nói không có trợ r i ú t hơn nữa cũng không làm ộ t chuyện tốt chí ít thực lực ngươi còn chưa đủ vương diệp lờ mờ liếp trương tử lương liếp mắt thực lực ngươi đủ trương tử lương cờ nhạt lắc đầu không nói gì hai người khôi phục kiến tĩnh sau một chốc một thời gian nhi thiên tổ sẽ trở thành lập một cái ảnh tiểu đội áp đảo tất cả tiểu đội phía trên ta có thể tiến cử ngươi coi đội trưởng bất quá vẫn là cần cạnh tranh ảnh tiểu đội trưởng cùng tam đại bộ trưởng đồng cấp t r ư ơ n g tử lương lúc này lòng bàn tay vết thương đã hoàn toàn khép lại nhìn thoáng qua vương diệp nói ra quả nhiên ảnh tiểu đội rốt cuộc phải thành lập sao chỉ là hiện tại một cái ảnh tiểu đội trưởng tài nguyên đã không quá đủ chứng tử lương một mực tại lặng lẽ lưu ý vương diệp biểu lộ phát hiện hắn ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng về sau tại trên đầu gối go, go ngon trọn ảnh tiểu đội đã đối với hắn không có cái gì hấp dẫn sao mười cái che đậy nguyền rủa năng lượng bom khói tin tức b á n ngươi rốt cuộc vương diệp làm cái nào đó quyết định nhìn xem trương tử lương nói ra thành giao trương tử lương suy tư chốc lát đồng ý vương diệp yêu cầu mặc dù cái kêu phương nguyên tại trước khi chết để cập qua người sau lưng là thanh phong trại nhưng hiển nhiên hắn cũng chỉ là suy đoán bằng vào ta đối với thanh phong trại có nhất định biết rồi nếu như người sau lưng thực sự là bọn họ lời nói là không thể nào cho phương nguyên cơ hội khai ra bọn họ tác giả có lời nói nguyên bản không nghĩ viết quá cặn kẽ nhưng ta lập trước đó đò bình Phát hiện một chương ú chút t thoại toàn độc giả đối đối đoán đ nộp có giả phong không với loại này, đối thoại nộp lên phong có chút không hoàn này ợ c cho thích nên liền l giải thích kỹ ư hai n cũng không một chút, p trăm xem linh năm vương diệp nội tâm tăng thêm thứ nhất đánh nghe vương diệp lời nói chư tử lương vô ý thức nhẹ gật đầu vương diệp nói không sai thanh phong trại đám người kia có tiếng cẩn thận hơn nữa giỏi về ẩn nút hơn nữa lúc ấy ở đây những dị năng giả kia toàn bộ đều là thiên tổ người liền xem như thanh phong trại cũng không thể để bọn họ trừ b ọ viện trưởng bên ngoài toàn bộ phản bội a cho nên ta cảm giác cái tay kia còn có khả năng tại chúng ta thiên tổ nội bộ bộ hành động đám người kia đánh nhau còn tốt đầu g óc không được cho nên mục tiêu đã rất rõ ràng vương diệp tỉnh táo phân tích lúc ấy cục diện cùng từng đầu rất nhỏ manh mối chương tử lương nhữ mảy dần dần bông u ra tại vương diệp phân tích một nửa thời điểm hắn ánh mắt liền đã biến minh ngộ h i ệ n nhiên là đoán được phía sau cái tay kia chủ nhân mà vương diệp thì là có chừng có mực ngừng chủ đề truyền lại rất rõ ràng thái độ ta chỉ là phân tích người nọ là ai đều là chính ngươi đón được không có quan hệ gì với ta cũng không tồn tại lập trường gì rõ ràng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao màn kịch quan trọng đến rồi vương diệp đem một con túi nhét vào trên bàn trà lần thứ nhất cầm ly t r à lên n h ấ p một miếng đã biến trà nóng nước trương tử lương đem túi cầm trong tay sau đó hắn con ngươi co vào cuối cùng hai mắt buốc lên như sói vậy còn sáng hít sâu m ộ t hơi khôi phục tâm trạng trương tử lương giả bộ như không thèm để ý chút nào đem túi thả lại trên bàn trà vẫn được nói cái giá đi bộ trưởng xem ra có chút ghét bỏ a vậy ta vẫn không mất mặt xấu hổ vừa nói vương diệp đem c h é n trà bông u xuống đem túi c ấ t kỹ đứng dậy liền đi không chút rông dài chơ một chút trương tử lương lập tức ngồi không yên nhưng y nguyên ôm cuối cùng một tia may mắn vương giá đỡ ngồi ở trên ghế s a l o n nhưng vương diệp không hơi nào dừng lại ý tứ mắt thấy hắn cách cửa càng ngày càng gần có chuyện dễ thương lượng trương tử lương một người trung niên vậy mà cười đùa t í từng đứng lên giữ chặt vương diệp b ả vai đem nó kéo trở về vương diệp kinh ngạc nhìn xem trương tử lương khuôn mặt ánh mắt rơi vào hắn thái dương cái kia chẳng biết lúc nào thêm ra một sợi tóc trắng bên trên cảm xúc có chút phức tạp lão hồ ly ngươi thắng mặc dù biết lão già này sát xuất cao là cùng bản thân bán tỉnh hoài nhưng hắn nội tâm có khoảnh thế nhân đều là nói trương tử lương máu lạnh bất cận nhân tình sợ dù sao tất cả chửi bới từ hận không thể đều ăn ở trên người hắn nhất là hơn hai tháng trước phái bộ hậu cần ra tiền tuyến càng làm cho hắn bị người mắng mắng chửi xối xả nhưng sự thật đúng như này sao chính là cái kia sóng thanh tẩy đem bộ hậu cần những cái kia đi cửa sau tiến đến sâu mọi quét sạch xanh xanh mượn cỗ này thế tại cổ vực sau hoàn thành toàn bộ thiên tổ trình đốn loại bỏ tất cả nằm vùng đúng là có những cái này chuẩn bị lần thứ hai vĩnh d ạ n thiên tổ tài năng tinh vi trôi chạy vận chuyển quét sạch sẽ tất cả trứng lại bất đắc dĩ thở dài vương diệp sợ nhất chính là g i a n g buộc nhưng theo sau khi sống lại thời gian đưa đ ẩ y g i a n g buộc cuối cùng càng ngày càng nhiều ở sâu trong nội tâm cái kêu băng lanh hậu thuẫn bị từng người từng người t h i ề n tổ lão nhân mạnh mẽ gõ một vết nứt mà bây giờ vết rách lại làm lớn ra mấy phần có lẽ trở về thượng kinh đưa xá lợi một khắc này hắn cùng với trước đó cũng hơi bất đồng à. mơ hồ trong đó ở kiếp trước ký ức tại trong đầu hắn lại mơ hồ mấy phần so với mới vừa trọng sinh lúc phản phất một cái băng lánh máy móc hiện tại hắn càng giống người một chút ngồi một chút ngồi trương tử lương thân thiết đem vương diệp theo trở về ở trên ghế salon sự tình gì đều có thể nói ngươi tóm lại là muốn trước nói giá đúng hay không thiên tổ mặc dù so với trước đó tốt lên rất nhiều nhưng thập hoang thành bệnh viện sự t ì n h vừa mới phát sinh không lâu tạ y nguyên vô pháp yên tâm đem phía sau lương giao cho thiên tổ thậm chí tiểu tứ cũng là tại thiên tổ mất tích đây đều là không tranh sự thật yên tĩnh chốc lát vương diệp biểu lộ lần nữa khôi phục băng lãnh thản nhiên nói trương tử lương phía sau lưng tại thời khắc này phản phất con một chút ánh mắt bên trong mang theo vẻ cô đơn tại trong túi á o lấy ra một h ộ thuốc lá rút ra một cây nhai nhóm dùng sức hít một hơi không có phản bác vương diệp đấy mắt hiện lên vẻ bất nhẫn nhưng âm thanh y nguyên lạnh lùng ta vương diệp chưa bao giờ tự khoe là anh hùng gì bởi vì ta biết ta không phải sao nguyên liệu đó cũng không làm được đại công vô tư như vậy sự tình nhưng cái này cũng không trở ngại ta tôn kính bọn họ bọn họ trong mắt ta rất vung ngốc lại n ố c đáng yêu khả kính mặc dù thiên tổ trong mắt của ta y nguyên khắp nơi tràn ngập vấn đề nhưng ta chưa bao giờ phủ nhận nơi này có thể mang đến cho ta một tia ấm áp đây cũng là ta y nguyên còn tại thiên tổ nguyên nhân vừa nói vương diệp cầm qua trên bàn hộp thuốc lá đưa cho chính mình đốt một yếu đây là hắn thứ nhất hút thuốc rất hay nhưng cũng may lấy trước mắt h ắ n tố chất thân thể còn không đến mức ho khan ta tôn trọng thiên tổ những cái kia người thế hệ trước cho nên sẽ không nâng lên nhóm này vật phẩm giá trị nhưng tương tự đây cũng là ta tại hoang thổ dùng máu dùng bệnh liều đi ra trên người của ta vết thương tuy h i ể u đã sớm có thể phục hồi như cũ nhưng ý ra bọn họ xác thực đã từng chân thực xuất hiện ở thân thể ta bên trên vừa nói vương diệp khởi món kia đã gần như phá t o á i áo phông đem nửa người trên lộ ra từng đạo từng đạo giống như con rết giống như g ữ tợn vết sẹo che kín vương diệp toàn thân thậm chí bên hông một mảnh c ơ bắp đều đã hư thối ta cũng không phải là đang khoe khoang cái gì dù sao ta đi hoang thổ càng nhiều là vì chính ta lợi ích hai tháng này ngoại trừ ngươi lừa ta cái kia tài nguyên tình báo bên ngoài ta không có lấy thêm thiên tổ cái gì tài nguyên thậm chí lâm a n thành phố phong đô thị thương trường khu nhà trệ ngoại âu nghĩa địa công cộng ta bỏ ra càng nhiều hôm nay nói những cái này ta chỉ là nghĩ cho thấy ta không có thiếu qua thiên tổ cái gì cho nên vương diệp dừng lại một chút đem còn lại một nửa khói cắm vào trong cái gạt tàn thuốc gãi gãi đ ầ mình vương diệp trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ mẹ vẫn là không thuyết phục được chính ta nói ra cao tại thiên tổ ta muốn tuyệt đối quyền tự chủ đối với phân phối xuống tới nhiệm vụ ta có quyền từ chối cho ta một tiểu đội danh n lệch quyền lực và ảnh tiểu đội đồng cấp nhân tuyển chính ta chọn thiên tổ chỉ cần cho ảnh tiểu đội một nửa tài nguyên liền có thể nói xong vương diệp thở dài một hơi lạnh lùng trừng trương tử lương liếc mắt đánh tình cảm bài vô sĩ sao trương tử lương cái kia có chút ốn lượn bóng dáng tại thời khắc này tựa hồ lần nữa khôi phục thẳng cấp trong mắt cô đơn chuyển biến thành vui mừng ta thay thiên tổ thay nhân tộc cảm ơn ngươi vừa nói trương tử lương đứng dậy trịnh trọng đối với vương diệp bái chương hai trăm lẻ sáu ngươi e ngại đêm tối s a o thăng thêm thứ hai đánh đừng v ư ơ n g diệp những người tránh thoát trương tử lương cái này không người những cái này linh dị vật phẩm cũng là ta đã không dùng được bằng không thì làm sao có thể cho n g ư ờ i chớ nói chi là vì thiên tổ nhân tộc thiếu kéo những cái này đại kỳ đi ra ta không ăn bộ này chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi hơn nữa cùng nói là nhân tộc còn không bằng nói là vì những cái kia thế hệ trước hy sinh ta một tiểu nhân vật còn quyết định không nhân tộc sinh tử tồn vong coi như ta vì những cái kia chết ở tường thành bên ngoài lao tiền bối đánh một cái chết khâu a nói xong vương diệp trực tiếp đứng lên ngươi lão hồ ly này hôm nay cho ta cúc không n g ư i ngày mai sẽ có thể đào ta một lớp ra dùng mình một cái vương diệp trốn tựa như đẩy cửa phòng làm việc ra rời đi đúng vậy a vì tư lợi người nha trương tử lương ngồi ở trên ghế salon tự lẩm bẩm cuối cùng tự rêu cười cười đem cái k i a túi cẩn thận c ấ t kỹ l ã o lâm l ã o trương chúng ta chỉ là cái này bên trong thế giới h c á m chật lóe lên ánh sáng nhưng chúng ta đời sau cuối cùng sẽ trở thành chiếu dọi mảnh đất này mặt trời trường cựu bất suy khi có người hỏi con cháu đời sau ngươi e ngại đêm tối sau hắn sẽ nói không sợ bởi vì đêm tối qua đi tức là quang minh đêm tối qua đi tức là quang minh a ha ha trương tử lương sắc mặt tại thời khắc này có chút t r ắ n g bạch khoe miệng tràn ra một tia màu tươi lý tinh hà phản g phất kiểu thuấn di xuất hiện ở trương tử lương sau lưng r ộ i ra cái tia che kín lao nhân ban bàn tay đập ở trên vai hắn lúc này trương tử lương thân thể đã bắt đầu cấp tốc hư tối h mơ hồ trong đó đều có thể xuyên thấu qua thịt não trông thấy sau đó sương m ặ t cách một cô ôn h ò a năng lượng theo lý tinh hà cánh tay truyền thâu đến trương tử lương thể nội rất nhanh trương tử lương ra thịt bắt đầu một lần nữa phục hồi như cũ khôi phục thành nguyên bản bộ dáng chỉ có điều lúc này trên mặt hắn tràn đầy r ã rời người thật ra nên nghỉ ngơi một chút lý tinh hà đục ngầu hai mắt nhìn xem trương tử lương âm thanh có chút khẳng k h à n trương tử lương dùng sức thở hổn hển m ấ y cái lắc đầu ta đoán chừng cũng không sống nổi mấy năm thời gian không thể lãng phí hơn nữa ngươi lão vương bắt đản này lúc nào cũng có thể treo ta không thể sớm chút chuẩn bị tiếp bàn nghe trương tử、lương、lời nói lý tinh hà mặt lập tức đem lại run run giầy g i ơ lên trong tay quả trượng hứng về phía trương tử lương đầu vừa muốn gõ xuống tới trương tử lương kêu thẳng một tiếng từ trên ghế xạ lòn bắn lên ôm đầu liền chạy lão vương bắt đản ngươi giết ta ai tới đón n g ư ơ i ban nhi vừa nói trương tử lương một bên đem trong túi túi móc ra ta cho ngươi biết những vật này là ta bộ hậu cần người chơi mệnh cầm về nhất định phải tại nguyên nghiêng lý tinh hà thu hồi q u ả trượng thư l ệ n h một tiếng bây giờ là chúng ta thiên tổ thiếu vương diệp lúc trước hắn xách điểm này yêu cầu cùng hắn công tích so sánh cũng không quá phận thậm chí có thể nói muốn rất ít đi, đi nghĩ biện pháp trả nợ a trương tử lương biểu lộ dần dần biến chỉnh chọc lên đem túi ném cho lý tinh hà về sau nói ra lúc này, một đầu tin nhắn gửi đi đến trương tử lương trên điện thoại di động ta đổi điện thoại di động mới đừng tổng cho ta lắp đ ị n h vị sau đó túi nhớ kỹ cho ta trả lại trương tử lương biểu lộ có chút c ổ quái lại một cái tin nhắn ngắn v ă n g lên đúng rồi vĩnh dạ sau khi kết thúc can bài một người thợ bảo trì máy móc đ ổ i cho ta cái lớn một chút c ử a nhớ kỹ chớ quáy dày đến ta các bạn hàng xóm ta sợ chết người dựa vào thật là khiến người ta vô pháp cảm động vượt qua ba giây đang tại khen vương diệp quay người liền bị hắn một cái hoa lệ đâm lưng cũng may lý tinh hà cũng không chú ý trương tử lương điện thoại cầm túi có chút cảm thán tuổi thân đứa nhỏ này ta đ ạ i k h á i còn có thể ra ba lần tay nếu như tình huống cho phép ta sẽ vì hắn xuất thủ một lần nói xong l ý tinh hà b ó n g dáng dần dần tiêu tán Trương t ử lương hơi kinh ngạc bởi vì hắn rõ ràng l ý tinh hà câu nói này lại biểu cái gì đột nhiên nghĩ tới cái gì thừa dịp l ý tinh hà còn chưa t r i ệ t để tiêu tán mạnh lên hồ đúng rồi nhớ ký đem t ú i cho vương diệp đưa về cái kia tiêu tán b ó n g dáng k h ẽ r u n một cái lúc này mới rốt cuộc biến mất khẽ thở ra một hơi chứ từ lương ngân cánh tay mình nhìn một chút im ăn cơ cười, cười lần nữa cầm lấy một điếu thuốc nhen nhóm dùng sức hút một hơi khói mù lượt lờ bên trong trương tử lương giấu ở x ư ơ n g mù dưới trong mắt lóe lên một tia hàn mang thiên tổ tựa hồ cần lần thứ hai rửa sạch trên đường về nhà điện thoại đột nhiên văng lên là bộ hậu cần phụ trách phát ra nhiệm vụ chuyên viên ngài khỏe chứ xin hỏi là vương đội sao vương diệp ngơ ngác một chút hắn mới vừa cùng trương tử lương nói xong thông cáo nên còn không có súng dưới nhiệm vụ liền đến sao thậm chí hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không trương tử lương nghĩ đến cuối cùng nghiền ép bản thân một lần là ta vương diệp cầm điện thoại di động thản như nói là như thế này đông hoa khu thái an đường trước mắt chính bộ phát cùng một chỗ sự kiện linh dị nguyên bản dương sâm đã cùng một vị khác dị năng giả đi trợ giúp nhưng nhiệm vụ này tựa hồ vượt ra khỏi bọn họ phạm vi năng lực trước mắt để đó không dùng dị năng mạnh mẽ người thực sự là có hạn cho nên ta mạo mội đem điện thoại đánh tới ngài nơi này tên kia bộ hậu cần nhân viên âm thanh cực kỳ cung kính tựa hồ tại không ngừng tổ chức lấy ngôn ngữ tìm tử cùng dương sâm cùng đi là ai ngài đội viên vương cường bên kia vội và nói g n hiển nhiên cũng là bởi vì có cái tầm quan hệ này cho nên bộ hậu cần bên kia mới có thể đem điện thoại đánh tới hắn điện thoại di động bên trên vương、cường、sao cặng c chỉ tư liệu phát ta nói xong vương diệp cúc điện thoại nói đến chính mình cái này đội trưởng thật ra cũng không tính đặc biệt phụ trách đội ngũ kéo lên về sau bản thân càng giống là một cái t u ộ t tay t r ư ở n g quỹ càng nhiều chuyện hơn cũng là vương cường liêu tiến h tại xử lý mỗi lần xuất thủ coi như giúp đỡ vương cường về phần cứu người ân thiện tay mà làm rất nhanh ta kẽ chỉ phát tới vương diệp phát hiện cách mình trước mắt vị trí phương vị cũng không tính q u á xa hơn nữa hắn hiện tại toàn lực tốc độ chạy so xe phải nhanh nghĩ đến hắn trực tiếp hướng cái kia sự kiện linh dị địa chỉ cấp tốc phóng đi một bên khác đây là một tòa lâm thời dựng khu vực an toàn sự kiện bộ phát cực kỳ đột nhiên trong đó một cái thanh niên tại loại này năng lượng quỷ dị dưới sự dẫn đường nội tâm âm u rốt c u ộ c bạo phát thừa dịp không người chú ý đem một tên có chút dung mạo thiếu nữ lôi vào nhà vệ sinh ngay tại hắn chuẩn bị phát tiết thời điểm bị một cái đúng lúc đi toa l é t trung niên phát hiện dưới tình thế cấp bách thanh niên kia lựa chọn diệt k h u đem trung niên này bao quát thiếu nữ toàn bộ cho sát hại mà đây càng thêm kích thích nội tâm của hắn chúng cái kia nhất âm u một mặt thậm chí bắt đầu tiên thi chỉ là hắn không lưu ý đến thiếu nữ kia thi thể trước khi chết trong hai mắt tràn đầy h o à khí chương hai trăm linh bảy lấy thân làm mồi thăng thêm thứ ba đánh nguyên bản loại này bởi vì vĩnh giả tính đặc thù mà khôi phục quỷ, nói như vậy cũng sẽ không quá hung tương đối dễ dàng giải quyết nhưng ủy này khi còn sống oán khí tương đối nặng hơn nữa cùng trung niên nhân kia cùng nhau tử vong hai cô oán khí tụ tập càng là kèm theo thanh niên kia chất lỏng dương khí kích thích đủ loại kết hợp dẫn đến quỷ vật này điểm xuất phát liền tương đối cao hơn nữa phát hiện thời gian cũng đã chậm rất nhiều cái này khu vực an toàn đã bị vô thanh vô tức hại chết một phần ba người cho nên dẫn đến dương sâm vương cường toàn bộ chồng té ngã lúc này bọ liệu mạng tìm kiếm người sống sót đem nó tụ ở trong một cái phòng vương cường trên người tản ra cồn sáng ngăn ở cửa ra vào vị trí dương sâm là vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm tín hiệu cầu viện đã phát bọn họ chỉ cần tại chợ giúp tiến đến trước bảo vệ đám này người bình thường là có thể chỉ là vương cường so với trước đó xem ra tựa hồ t i ể u tụy rất nhiều hốc mắt thật sâu lắm vào hơn nữa bởi vì tấp nập sử dụng dị năng làn da đều hơi thối giữa lúc này trong không khí t r u y ề n đến một cỗ mùi hôi thối sau đó có chút cứng ngắc gánh nặng tiếng bước chân tự nơi xa trong bóng tối vang lên âm thanh càng ngày càng rõ ràng rõ ràng là hướng về hắn cái phương hướng này đi tới vương cường trong mắt tràn đầy cảnh giác vô ý thức nuốt nước miếng một cái Quỷ này năng lực hết sức đặc t h ủ lấy thực lực mình muốn ngăn lại hắn rất khó cũng may dương sâm tựa h ầ u nghe được tiếng bước chân từ một phương hướng khác chạy về đứng ở vương cường trước người ánh mắt đồng d ạ n g nhìn chăm chú lên cái kia góc tối chân tản ra ánh sáng thản nhiên thân thể nửa ngồi hình tùy thời chuẩn bị lao ra chỉ có điều lúc này sắc mặt hắn cũng mười điểm không dễ nhìn trên người làn da càng là diện tích lớn t ố i giữa vương cường quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng những cái kia tràn ngập sợ hãi người bình thường ánh mắt kiên định trên da còn sáng càng thêm mánh liệt mấy phần chỉ là làn da hư thối tốc độ Cũng tại thời khắc này tăng nhanh hơn rất nhiều kèm theo con quỷ kia khoảng cách càng ngày càng gần dương s â m xuất ra một cây que huỳnh quang gõ sáng lên nhắm ngay hắc cám hành lang đã đánh qua đem phụ cận một mảnh chiếu chiếu một cái rất kỳ quái bóng dáng xuất hiện ở hai người trong tầm mắt cái bóng dáng này nửa người trên là nữ nhân xem ra rất có vài phần dung mạo chỉ có điều sắc mặt tái xanh chỗ cổ càng là có vết méo trong hốc mắt không ngừng máu tươi chảy ra phá hủy mấy phần mỹ cảm để cho có vẻ hơi dữ tợn khủng bố nửa người dưới thì là ăn mặc quần tây rõ ràng là nam nhân hai chân tự bên hông bị mạnh mẽ may hợp lại cùng nhau còn nữ kia người trắng bệnh trên tay, xét theo một k h o a n g ư ờ i trẻ tuổi đầu đầu lâu này hai mắt mở to tràn ngập tham lam dục vọng điên cuồng con mắt không ngừng chuyển động tựa hồ còn đang tìm mục tiêu kế tiếp rốt cuộc ánh mắt của hắn đặt ở dương sâm trên người cùng với những cái k h á c quỷ khác biệt là cái này quỷ bên người cũng không phát ra quỷ vực thậm chí cái này đầu nguồn chủ động xuất kích không bông tha mỗi một tia huyết khí c ả m thụ được dương sâm vương cường trên người rõ ràng cao hơn người bình thường huyết khí bị xách trên tay đầu liếm liếm bờ m ô i của mình hai mắt thẳng thắn nhìn xem dương sâm t ả ra hảo quang nhỏiếu dục vọng tri sắc càng nồng đậm dương sâm rõ ràng cảm thấy thể nội dâng lên một dòng nước nóng tại trong máu tuần hoàn thân thể đều biến táo động thêm vài phần eo hơi ố lượn dương sâm sắc mặt hơi khó coi nhưng hiển nhiên dương sâm cùng vương cường rõ ràng cùng g i a hỏa này giao thủ qua một lần biết quỷ này một chút năng lực cho nên ở nơi này trong bóng tối cũng không cái gọi là mất mặt hay không dương sâm chân lần lần có gió thổi qua đồng dạng kéo theo thân thể của hắn cấp tốc hướng về phía cái này quỷ vào tới chỉ có điều hạ bộ hơi khó coi kèm theo dương sâm phi nhanh từng đạo từng đạo phong nhận gián đối phương hướng về phía quỷ phương hướng ban tới trung n i ê n nhân kia chân xuất hiện mấy đạo vết thương gây rợn huyết nục c u ộ n cuộn ẩn ẩn lộ ra bên trong b à h cốt nhưng quỷ lại không hơi nào cảm giác đau giống như nữ tính nửa người trên đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng tê ự trong âm thanh tràn đầy bán niệm kèm theo âm thanh xung quanh cửa sổ nổ tung dương sâm thất khiếu càng làm máu tươi chảy ra thân thể hơi lay động nhưng dương sâm bước chân không chỉ không co dừng lại mà là đối cứng lấy cái này âm thanh bén nhọn da tóc vào tới chân phát lực cả người tại chỗ vật lên cánh tay biến đen kịt nhắm ngay nữ quỷ này đầu ném tới nữ quỷ trong tay cái đầu kia đột nhiên biến dữ tợt loại tiêu dụ phát nhân thể nguyên thủy nhất dục vọng năng lượng lần nữa tăng cường trong lúc nhất thời phản phất có ngọn lửa ở trong cơ thể hắn dâng lên giống như tựa hồ lại không phát tiết liền muốn bạo thể mà chết thậm chí trong đầu hắn bắt đầu hiện hiện một tấm lại một tấm nữ nhân khuôn mặt trong lúc nhất thời dương sâm động tác đều chậm lại mà trung niên nam nhân kia hai chân thì là nâng lên giản dị tự nhiên đá vào dương sâm trên bụng dương sâm bay rớt ra ngoài trọng trọng đập xuống đất hai mắt tràn ngập huyết dịch có chút đỏ lên gắt gao khắt chế bản thân nội tâm dục vọng vương cường tiến về phía trước một bước đem dương sâm đỡ lên cảm thụ được dương sâm run không ngừng thân thể h không chút do dự phá vỡ dương sâm cánh tay máu tươi theo dương sâm cánh tay không ngừng nhỏ xuống ngắn ngủi cảm giác đau đớn để cho dương sâm tạm thời khôi phục tỉnh táo chỉ là hắn đã gần như đã mất đi năng lực hành động chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy vương cường có chút tiểu tụy nhìn phía sau đám kia run lẩy bảy người bình thường trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng cứu chúng ta a các ngươi nhanh lên a trong đó mấy người mang trên mặt vệ nước mắt hướng về phía vương cường quát vương cường hít sâu một hơi trên người tản ra huyết khí nồng đậm làn ra hư thối tốc độ càng lúc càng nhanh đứng ở trong hành lang quả nhiên vương cường lập tức hấp dẫn con quỷ kia lực chú ý kèm theo hưng phấn tiếng thét trói thai con quỷ tiên lện bước cứng ngắc bước chân hướng vương cường phương hướng đi đến vương cường cương ép tỉnh táo lại ở nơi này con quỷ cách mình càng ngày càng gần về sau quay người hướng nơi xa bỏ chạy vô s ỉ con dị nam giả liền biết bỏ lại bọn ta trong lúc nhất thời những người bình thường kia triệt để lâm vào tuyệt vọng nhìn xem vương cường bóng lưng nói xong đủ loại ác độc lời nói cái này quỷ đứng ở cửa dừng lại bước chân tại vương cường cùng người bình thường ở giữa do dự cuối cùng tựa hồ vẫn số lượng chiếm cứ t h ư phong hắn xoay người tựa hồ muốn xông vào trong phòng kèm theo từng đạo từng đạo thê lương thét lên vương cường dừ trực tiếp dùng dao găm cắt lấy bản thân ngón tay nhỏ xa xa nhét vào nữ quỷ trên mặt tinh thuần huyết khí tràn ngập kích thích nữ quỷ thần kinh trong tay nàng đầu tràn ngập hưng phấn khu xử nữ quỷ hướng vương cường đuổi theo vương cường mang trên mặt tùy thời chịu chết giống như chết lặng không ngừng b ứ c ra bản thân huyết khí lạo đ ả o hướng xa chương hai trăm linh tám chịu chết m à t h ô i thăng thêm thứ từ đánh bị vương cường dịu vào gian phòng dương sâm lúc này con mắt có chút đỏ lên nhìn xem vương cường rời đi bóng lưng trong mắt trượt xuống một giọt nước mắt nhưng thể nội cố này dục hỏa vẫn còn đang không ngừng t i ế u đốt tùy thời có khả năng hơn nữa ở nơi này c ố r ụ c hỏa dưới sự kích thích hắn cảm xúc càng táo bạo nhìn xem chống trải gian phòng bên trong cái k i a mười mấy tên kêu trời trách đất người bình thường thậm chí có một chút còn tại cho rằng vương cường là vứt xuống bọn họ chạy trốn không ngừng mắng các ngươi mẹ nó câm miệng cho lão tử rốt cuộc dương sâm nhịn không được nhìn xem bọn họ phát ra gầm lên một tiếng tốc độ máu c h ả y lần nữa tăng nhanh dương sâm đỏ mặt lên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi xem ra mười điểm dữ tợn các ngươi trừ bỏ ở chỗ này loạn hô kêu loạn lại làm cái gì hắn lại dùng mệnh tới bảo vệ các ngươi có biết không trong lúc nhất thời đông đảo người bình thường bị dương sâm cái này hung thần áp sát bộ dáng hủ ngã lui hai bước cuộn tròn r ú t vào một chỗ trước đó mắng hung nhất mấy cái kia càng là trốn ở góc cuối rơi nhưng ánh mắt bên trong lại như cũ mang theo không cam lòng hiển nhiên bọn họ cảm thấy mình không sai chỉ có điều tại vĩnh dạ bên trong thế giới lâm vào một vùng tăm tối và không thì dương sâm trông thấy một màn này tuyệt đối sẽ khí lại phun ra một vùng máu tựa ở bên tường không ngừng chống cự lại thể nội dục vọng trong lúc nhất thời dương sâm có chút xuất thần có lẽ trưng tử lương mới là đúng không giờ khắc này hắn đối với mình chỗ kiên trì niềm tin sinh ra bản thân hoài nghi một bên khác loại này không ngừng kích thích huyết khí trong cơ thể cách làm đối với dị năng giả mà nói quả thực giống như tự sát đồng dạng hắn làn da không ngừng t ố i giữa thân thể càng ngày càng suy yếu ngay cả bước đi đều hơi lảo đảo cuối cùng tại một tia năng lượng cuối cùng hao hết về sau vương cường co quắp ngã trên mặt đất nhưng ở không có năng lượng đến kích thích huyết khí về sau vương cường trực tiếp móc ra dao găm tại đã hư thối huyết nục bên trên vạch ra một đường lại một vết thương máu tươi theo vết thương không ngừng tuôn ra chạy xuôi trên mặt đất tản ra mùi huyết tinh mà đây càng thêm kích thích con quỷ kia vật bức nhanh hướng hắn đuổi theo lúc này vương cường trên mặt đã không hơi nào hết u y sắc bờ môi trắng bệnh nhưng y nguyên miễn cưỡng trên mặt đất bò sát lấy thư tối sao thịt trên mặt đất ma sát về sau tùy tiện phạt h o á i hình thành một con đường máu lúc này trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái niềm tin dù là nhiều rất một giây sau cũng có thể cứu đám người kia về phần mình nói thật tại ba ngày trước hắn liền đã đã mất đi sống sót dục vọng mang theo loại này hẳn phải chết ý chí vương cường thân thể đều đã chết lặng thậm chí không cảm giác được đau đớn ánh mắt dần dần tăng dã lại như cũ tại kiên định hướng về phía trước bò sát đã không biết qua bao lâu tiếng bước chân kia cách mình càng ngày càng gần có lẽ cứ thế mà chết đi cũng không tệ chỉ ít sinh mệnh mình cuối cùng ánh mắt xéo qua ý nguyên vì nhân tộc làm một tia c ô n g hiến mà lúc này ánh mắt đã mơ hồ hắn mơ hồ trong đó trông thấy bản thân trước mắt đứng đấy một người hắn cố gắng ngẩng đầu đáng tiếc cái thế giới này tối quá nha dù là người này cách mình gần như thế đều không cách nào thấy rõ khuôn mặt nhưng một vòng ấm áp ánh sáng chiếu sáng đường qua lại mượn cái này hào quang n h ỏ yếu vương cường đã dùng hết chút sức lực cuối cùng rốt cuộc thấy rõ vương vương đội một mực sâu trong lòng hắn cái kia cuối cùng một c ố khí tại thời khắc này tán hắn nhịp tim càng ngày càng chậm mỹ mắt chậm rãi khép kín h ắ n làm được tất nhiên ta đến làm sao có thể nhường người chết vương diệp thâm thanh khó được m ộ ư ơ i điểm ấm áp mang theo một tia thở dài hắn r ơ hồn đang ngồi sùng xuống, xuống xuất ra một đoàn cổ vực xuất phẩm huyết dịch giống như gặp mưa giống như tưới vào tại vương cường trên thân thể thân thể của hắn hư thối tốc độ chậm rãi dừng lại thậm chí có khôi phục xu thế lại lấy ra một k h ả trái cây nhắc vào vương cường trong miệng mà cách đó không xa con quỷ kia đột nhiên ngừng bước chân mình thấp giọng gào thét cũng không dám tiến về phía trước một bước xem ra có chút táo bạo bất an thậm chí hắn vậy mà dần dần lui về phía sau ta nhường ngươi đi thôi sao đột nhiên vương diệp ngầm đầu băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú lên trong bóng tối con quỷ kia bóng dáng kèm theo vương diệp tiếng quỷ kia vậy mà thật dừng bước vương cường hô hấp dần dần bình ổn nhịp tim cũng lần nữa khôi phục nguyên bản tiết tấu chỉ là thân thể y nguyên diện tích lớn hư tối h nghiêm trọng như vậy hao tổn cho dù là vương diệp cũng không có cách nào chỉ có thể dựa vào bản thân hắn tinh thần lực đi gắng n g qua ba lần đã thất tỉnh xử lý tốt vương、cường、thương thế về、sau. vương diệp đứng lên từng bước một hướng con quỷ kia đi đến để cho người ta kinh ngạc là vương diệp tựa hồ cho cái này quỷ mang đến áp lực thật lớn kích thích hắn ngược lại hướng về phía sau rút lui từ đằng xa đi xem thật không tốt phân rõ rốt cuộc ai mới là con quỷ kia một trận thanh thúy tiếng vang xiềng xích tự không t r u n g b a y múa quấn quanh ở quỷ kia trên người bị sách tại nữ quỷ trong tay đầu không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ năng lượng quỷ dị tiến vào vương diệp thể nội phát động lấy cái kia nhân loại bản năng dục vọng nhưng vương diệp ấn đường đột nhiên dâng lên một sợi hát sắt hấp thu vương diệp ngơ ngác một chút tự a hồ cố năng lượng này đối với thân thể của mình hoặc có lẽ là miếng sắt hữu ích vốn chỉ muốn trực tiếp c h â n áp nhưng hắn trực tiếp cải biến ý nghĩ đen nhánh kia xiềng xích tựa như lúc nào cũng biết quấn quanh ở trên người nó mà vương diệp bước chân cũng một mực không v ộ i không chậm gặp phải áp lực đầu lâu kia không ngừng tản ra năng lượng vì gì, lại nhao nhao bị vương diệp thể nội miếng sắt hấp thu cái này miếng sắt tự a hồ là đang thu thập dục vọng sao rốt cuộc đầu lâu kia phát ra năng lượng càng ngày càng ít ánh mắt đều hơi biến tan g ã miếng sắt bên trên vết dị tự hồ thiếu chút cho phép cái kia giống như mạch lạc giống như dấu vết thì là càng thêm tươi sống sinh động. xác nhận không cách nào lại lần nghiền ép về sau cái kia xiềng xích lập tức đem nó buộc chặt sau đó trong tay hắn hồn đăng bên trên hỏa diễm lập tức tăng vọt hai cái cánh tay chộp vào cái này quỳ trên người gần như không có phí bao nhiêu khí lực liền đem nó kéo tiến vào thu hồi hồn đăng đem vương cường gánh tại trên vai vương diệp hướng một chỗ khác năng lượng ba động vị trí đi đến dương s â m một mực tựa ở cạnh cửa nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa trên người không ngừng thở hồn hển trên trán không ngừng chạy xuôi theo mồ hôi mang theo đối với vương cường mặc niệm hắn cố gắng điều động trong cơ thể mình số lượng không nhiều năng lượng làm dịu lấy trạng thá hơn nữa rõ ràng là hướng về phía phía bên mình đến sau lưng một chút nhát gan người bình thường phát ra tiếng khóc lóc âm thanh phế vật dương sâm thầm mắng loại thời điểm này còn dám phát ra âm thanh cùng muốn chết lại khác nhau ở chỗ nào người vương cường là hãn tử ta dương sâm cũng không phải thứ h è n nhát bất quá là chịu chết mà thôi c ư ờ i thẳng một tiếng dương sâm vịn tường vách tường đứng lên cuối cùng nhìn thoáng qua đám người lảo đảo đi ra cửa bên ngoài đồng thời cổ động năng lượng kích thích bản thân huyết khí phát ra chương hai trăm linh chín nhân tính hôm nay sau chương trên người tản mát ra vô tận huyết khí dương sâm lại ra cửa trong n á y mắt lảo đảo hướng cùng nhau chạy ngược phương hướng chỉ có điều lấy hắn lúc này trạng thái thân thể chạy s á c thực c h ầ m rất nhiều vương diệp vừa mới vừa đi đến cửa cửa cũng cảm giác được một bóng người hít lên ngơ ngác một chút mở điện thoại di động lên vào tay đèn tin chiếu theo rất nhanh sáng ngời chiếu ở dương sâm trên người cảm thụ được hắn trạng thái thân thể cùng trên người phát ra huyết khí vương diệp rất dễ dàng liền đoán được hắn ý nghĩ lại là một cái thời đại hắc á m đồ đần sau khi sâu một hơi lúc này dương sâm ánh mắt đã hơi choáng hiển nhiên đã tiến vào một loại trạng thái đặc thù bên trong đối với ngoại giới hết chỉ là dựa theo thân thể quạt tính không ngừng tiến về phía trước một bước lại một chạy bộ lấy than nhẹ một tiếng vương diệp một t r ư ờ n g vỗ t ạ i hắn cái cổ đem nó kích hôn mê bất tỉnh giống như xếp chồng người đồng dạng cùng một chỗ v á c lên vai trở lại cái kia nhà an toàn đèn tin chiếu trong góc run lẩy bảy người bình thường trên người trong bóng t ố i sáng ngời mười điểm trói mắt một cái trung niên vô ý thức che khuất hai mắt nhưng rất nhanh kịp phản ứng trợ giúp đến rồi trợ giúp đến rồi hắn có chút điên cuồng cười ha hà trong không khí nguyên bản là tràn đầy năng lượng quỵ dị hướng dẫn lấy người nhất đáy lòng h tám loại này khẩn trương giới đột nhiên buông lòng trong lúc nhất thời trung niên nhân này triệt để mở ra trái tim sau đó hắn biểu lộ dần dần biến dữ tợn đem hai tên phế vật kia ném trước mang láo tử ra ngoài ngay cả chúng ta người bình thường đều bảo hộ không tốt loại phế vật này cứu lại có thể thế nào trong khi nói chuyện đồng dạng lại hai người bình thường tại loại áp lực này đột nhiên tiêu tình hôn dưới bị cái k i ê u năng lượng triệt để xuyên vào nội tâm chính là nhanh lên cho chúng ta chuyển sang nơi khác đợi nơi này chết rồi nhiều người như vậy đợi liền mẹ nó xối quậy còn nữa ta đói một bên khác một cái trung niên phụ nữ vênh váo tự ác trong con mắt tản ra một sợi hắc khí cũng may cái khác đại bộ phận người bình thường kiềm chế lấy tâm thần cũng không xuất hiện dị dạng chỉ có điều phần lớn người đều có theo số đông trong lòng không biết đang suy nghĩ gì bọn họ không chỉ không có ngăn cản ngược lại đứng ở ba người kia sau lưng loại yên tĩnh này đồng dạng biểu đạt một loại tin tức bọn họ cho rằng cái này ba người là đúng loại này náo h quá quỷ chết qua không ít người địa phương bọn họ không nghĩ đ ợ i bất quá vẫn là có một bộ phận người xem ra m ộ ư ơ i điểm phẫn nộ nhất là một ông già lúc này c ă m tức nhìn đám người bọn họ là phế vật vậy các ngươi lại là cái gì bọn họ là lại dùng bệnh tới cứu các ngươi rốt trung tuổi tiếng, liệt thở lướt cuộc chỉ có kịch Cầm có chuyện quỷ nguyên điều đầu ai nha. mới Bởi liền niên mắt, giả, nơi này không có người nói mấy mắt, lớn là lão lánh lão lão này nhân, nhân hồn hện. nhân băng nhìn nhân không hô vì phía n hơn nữa cũng Con nó nói cho phúc h ta gia sao tại là lợi. làm đại đâu. mưu mẹ p sau lão nhân không xa một cái xem ra còn có chút non nớt thanh niên ngăn khuất lão nhân trước người lão ra ra nói có lỗi sao ta là sợ chết nhưng không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ một vị vị trẻ tuổi y mắng gia nhập bọn họ trận danh tại chống lại lấy cái gì trung nhiên nhân kia trong mắt h ắ c khí càng đậm mấy phần trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ dữ tợn đừng mẹ nó cùng lão tử nói nhảm vừa nói hắn âm trầm nhìn về phía vương diệp hiện tại lập tức lập tức mang bọn ta rời đi đổi một cái thoải mái dễ chịu an toàn hoàn cảnh bằng không thì ta biết hướng thiên tổ khiếu nại n g ư ờ i đồng thời nói cho những người khác thiên tổ dị năng giả khi nhục b á c h tính vương diệp mặt không biểu tình nhìn xem một màn này trên bả vai hắn trên thân hai người còn tản ra ấm áp cũng may bọn họ đã mất đi ý thức trong lúc nhất thời vương diệp thậm chí có chút hối hận đem lần thứ hai vĩnh giả tiến đến tin tức cáo chi thiên tổ bình thường tại không có chuẩn bị tình h u ố n g giới lần thứ hai vĩnh dạ sẽ chết mất chín mươi phần trăm ngu xuẩn mặc dù nhân tộc biết tổn thất nặng nề nhưng tương tự may mắn còn sống sót người đại bộ phận cũng là tinh anh giống như là nuôi cổ phế vật không có tư cách sống sót nhưng sớm biết rồi vĩnh dạ tin tức về sau số người chết cấp tốc hạ xuống dẫn đến loại này ngu xuẩn còn sống không ít cũng không biết rốt cuộc là tốt là xấu trông thấy vương diệp không nói lời nào trung nhiên nhân kia tựa hồ cảm thấy mình chấn nhiếp rồi hắn tăng thêm bản thân nội tâm âm u mà không ngừng bị đóng móc hắn nợ nụ cười lạnh lùng nên ngang hướng cửa ra vào đi tới đem hai tên phế vật kia ném. vâng không thì làm sao toàn tâm toàn ý bảo hộ ta phản p h ấ t chuyện đương nhiên một dạng người này ở trên cao nhìn xuống d ặ n d ò a vương diệp nhẹ gật đầu sau đó đem trên vai phải dương s â m thả trên mặt đất trung nhiên nhân kia trên mặt tràn đầy tùy tiện trông thấy một màn này mặt khác hai cái hắc hóa sau người bình thường xông tới càng phần lớn người bình thường đồng dạng yên tĩnh đi theo phía sau bọn họ nhưng vương diệp tại b u ô n g xuống dương s â m về sau lại cùng đám người dự kiến khác biệt mà là tại bên hông trong bao vải không ngừng lục soát cái gì cuối cùng một cái bị vứt bỏ hồi lâu súng lục bị hắn lật đi ra đây là thành lập a tiểu đội lúc phát phúc lợi nâng tay phải lên họng súng nhắm ngay trung niên nhân kia c á i chán lập tức trung niên nhân kia thân thể run dậy lui về phía sau người muốn làm gì đây là mưu sát mưu sát n g ư ơ i hiểu không ta liền không tin n g ư ơ i dám đem chúng ta đều giết tiếng nói còn không có kết thúc một tiếng súng vang trung niên nhân chỗ mi tâm thêm ra một cái lô máu hắn mang theo không thể tin chi sắc ngã trên mặt đất trong phòng ngắn ngủi yên tĩnh một phút đồng hồ sau đó thét lên chạy trốn bọn họ bất kể như thế nào cũng nghĩ không thông thiên tổ người tới vì sao dám giết người cái này không phải sao cứu viện bộ đội sao lại là hai tiếng súng vang mặt khác hai cái bị năng lượng quỷ dị dẫn dụ hát hóa người bình thường đồng dạng mới ngã trên mặt đất vương diệp kiên nhẫn đem ba người thi thể kéo tới ngoài phòng một m ù i lửa nhen nhóm trên thi thể thiêu đốt hỏa diễm đem phòng đều chiếu sáng mấy phần tiểu t ử kia vương diệp ánh mắt trong phòng gió xét cuối cùng rơi vào cản ở l á o ra từ phía trước thanh niên trên người vừa rồi một màn kia mặc dù để cho hắn mười điểm e ngại nhưng thân thể lại một mực cản ở l á o ra từ trước người phát hiện vương diệp gọi mình về sau thanh niên này hơi quái dị bởi vì vương diệp hắn thấy cũng bất quá là một cái học sinh bộ dáng người so với hắn không lớn hơn mấy tuổi lại gọi hắn tiểu h ỏ a tử thanh niên này bình phục bản thân khẩn trương tâm trạng đi tới vương diệp trước người sợ sao không sợ một hỏi một đáp thanh niên này ánh mắt bên trong mang theo kiên định thanh súng này cho ngươi tòa này nhà an toàn đã không có quỷ yên tâm cái khác nhà an toàn còn chưa nhất định có nơi này an toàn cố gắng nhịn lửa này g tất cả liền đều kết thúc cuối cùng ai muốn rời khỏi gian phòng trực tiếp giết hắn vừa nói vương diệp cầm trong tay súng trực tiếp nhét vào thanh niên trong tay chương hai trăm mười hai cân máu thanh niên kia cầm súng tay run một cái nhưng khi ánh mắt nhìn thấy ngoài cửa hòa diễm về sau ánh mắt biến kiên định Tốt. vừa nói thanh niên vụng về đem thương xuyên kéo về tới bên người lão nhân mặc dù cái thế giới này tràn đầy hát ám nhưng trong lòng có ánh sáng cuối cùng còn có thật nhiều có lẽ vô số giống dương sâm vương cường người như vậy liền là lại vì cái này đoàn người mà đánh đi về phần những cái kia đi theo ba cái hát hóa hậu nhân nghĩ cọ p h ú c lợi vương diệp cũng không để ý tới loại người này sinh mệnh đã tiến nhập đến được dù là sống qua lần này sự kiện linh dị cũng sẽ đưa tại lần sau nghĩ đến vương diệp lần nữa nâng lên dương sâm quay người rời đi ngọn lửa kia dưới thiêu đốt ba bộ thi thể mỡ sắp đốt hết ngọn lửa nhỏ yếu đi rất nhiều cầm súng thanh niên mượn hỏa d i ễ m buồn sáng cảnh giác nhìn xem gian phòng bên trong đám người trước đó những tên kia đã mất đi người đáng tin cậy về sau sợ hãi rụt rẽ trốn ở trong góc không dám lên tiếng xem ra có chút khôi hài buồn cười ngay cả vương diệp đều không nghĩ đến bản thân mới ra thiên tổ không bao lâu liền lại trở lại rồi một chuyến k h i ế n hai cái bệnh nặng số tiến vào thiên tổ lúc này vương cường đã thức tỉnh ngược lại là dương sâm vẫn như cũ lâm vào trong hôn mê hắn càng tiêu hao thêm hơn tổn hại là bản thân tinh thần lực trước đó chống cự ở sâu trong nội tâm dục vắng lúc hao phí quá nhiều tinh thần. vương cường xem ra hết sức yếu ớt kiên trì để cho vương diệp đem nó bông xuống mình ngồi ở khu nghỉ ngơi trên ghế salon ánh mắt có chút ngốc trệ xem ra không quá bình thường qua hồi lâu vương cường mới chết lặng quay đầu nhìn xem vương diệp cười thảm khô nước trên môi chạy ra một giọt máu tươi liêu tiến h chết rồi liêu tiến h vương diệp ngơ ngác một chút ba ngày trước một lần sự kiện linh dị liêu tiến h vì cứu ta ta nhìn tận mắt nàng bị cốt thép xuyên thấu thân thể nàng còn nhỏ sống ở cái thế giới này bên trên liền thân nhân đều không có nàng chỉ là muốn sống sót nàng có lỗi gì nàng một cái hơn ba mươi tuổi h ã n tử đứng trước tử vong đều không một chút n h ũ n mày nhưng ở giờ phút này y mắng các giống trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ đúng vậy a nàng chỉ là muốn sống sót mà thôi tựa hồ nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy l i ê u thiên lúc nàng vì sống sót thậm chí s á t dụ bản thân lần thứ hai tại phòng họp không muốn t r e o chọc tô văn khiêm bo bo giữ mình vì tăng thực lực lên theo sát tiểu đội bước chân b ạ o hiểm lần thứ hai t h ứ c t ỉ n h sau đó vì giữ vững a tiểu đội tài nguyên một lần lại một lần thật ra nói đến nàng chỉ là muốn sống sót t h n h ư vương diệp bản thân một dạng hơn nữa cùng những cái kia điên của người bình thường khác biệt chỉ ít nàng không có chủ động hại qua bất luận kẻ nào nếu như không phải mình vận khí tốt gặp thần b í bưu cục có lẽ mình bây giờ cùng l i ê u tiến h cũng không có gì khác biệt cái này hỏng bét thế đạo mang theo một chút tiến tĩnh vương diệp vỗ vỗ vương cường bả vai thật ra vương cường người này bởi vì niên kỷ nguyên nhân trước đó một mực mang theo một chút con b u ồ n thậm chí tiếp cận vương diệp mục đích đại gia cũng lòng dạ biết rõ nhưng bây giờ hắn đem so với t r ư ớ c phản phất biến thành người khác giống như tựa hồ tâm hắn đã chết lúc này thiên tổ nhân viên y tế đã dơ lên cáng cứu thương vội vã chạy về chỉ là không nghĩ tới hai người này thương thế đã nghiêm trọng đến tình trạng như thế chỉ có hai cái phương án giải quyết trước mắt thiên tổ nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc có thể hóa giải thân thể hư thối tốc độ nhưng tác dụng phụ rất lớn về sau muốn lần nữa thức tỉnh khó khăn nhưng mà có thể bảo đảm ít nhất có thể sống thời gian ba năm loại thứ hai chính là tiến hành ba lần thức tỉnh chỉ là lấy bọn họ hiện tại trạng thái tiến hành ba lần thức tỉnh tỷ lệ tử vong rất cao một tên bác sĩ nhìn xem hai người thoáng hơi nhũ mày nói ra không chờ vương diệp nói chuyện vương cường không chút do dự nói ra ta lựa chọn ba lần thức tỉnh vừa nói vương cường nghiêng đầu sang chỗ khác có chút suy yếu nhìn vương diệp liếp mắt ta đây một cái mạng tủi không đáng tiền nhưng nếu quả thật thức tỉnh thành công còn có thể nhiều cứu một số người giống liêu thiến dạng này cô đương nhiều lắm cái mạng này là nàng cho ta ta ứng nên làm những gì vương diệp y mắng nhẹ gật đầu lần nữa lấy ra một đoàn huyết dịch không nói lời gì nhét vào vương cường trong miệng cảm thụ được thân thể biến hóa vương cường cảm kích nhìn hắn một cái sau đó tại y tá nâng đỡ đi về phía xa xa chỉ là còn lại cái này hôn mê dương sâm không người nào dám thay hắn làm ra quyết định nhưng vào lúc này dương sâm mặc dù hai mắt y nguyên đóng chặt tay lại quật cường dơ lên đưa ba ngón tay cái này đơn giản động tác dính dấp vết thương huyết dịch không ngừng theo cánh tay nhỏ xuống d u n g động này một màn để cho bác sĩ đều hơi yên tĩnh vương diệp đồng dạng lấy ra một đoàn huyết dịch nhét vào dương sâm trong miệng đưa mắt nhìn các bác sĩ đem dương sâm đ ẩ y đi cái này chính là vương diệp y nguyên ở lại thiên tổ nguyên nhân nhìn như băng lãnh ở nơi này trong bóng tối lại bảo lưu lấy cuối cùng một tia ấm áp đột nhiên một trận gấp rút tiếng bước chân tự nơi xa v ă n g lên chương h i ể u y nguyên định lấy cái tia đầu h gà thở hồng hộp hướng vương diệp bên này chạy tới phía sau nàng đi theo cái k i a một mực mặt lạnh lấy nữ nhân chỉ là cái này tấm băng lánh trên khuôn mặt mang theo một k i a bất đắc dĩ vương diệp vương diệp làm ơn tất chờ một chút chương hiệu trong mắt tràn ngập hưng phấn c u ồ n sáng phát hiện vương diệp nhìn mình về sau càng là vội vàng hô to cái này nữ nhân đ i ê n quả thứ câm hồn bất tán mặc dù không thể phủ nhận nàng vì nhân tộc làm ra c ô n g hiến to lớn thậm chí ngay cả cái này m ớ i tòa thành thị bên ngoài lồng năng lượng cũng là nàng thông qua cái gì lượng cái gì học hành gì làm cho đi ra nhưng không chịu nổi này nương môn nhi nhớ thương giải phẫu bản thân a ta không giải phẫu ngươi Rốt Trương cuộc, chạy Hiểu Vương đến dù i người, cái tiên nói ra cái tin giải mới Diệp lại, tiên tinh tiếp. ệ p phì phỏ. phâu trước chút một tay thở trước tức tốt ra Nhưng Vương bước có sốc chuẩn chạy chờ hồng, vịn không ngừng nguyên này. Không dừng nghe đau sao. Vừa bị eo, bỏ d sao bất kể nói thế nào mình cũng xem như nhận qua nữ nhân này ân tình tại chính mình không có biêu cục trước có thể bình yên vô sự tại trong thành thị sinh hoạt liền xem như thiếu một phần nhân quả cho nên nữ nhân này mới bị ca tụng là thiên tổ bà bối tại nhân tộc cũng có cực mạnh địa vị thời gian dài ngâm mình ở phòng thí nghiệm quan hệ chương hiệu tố chất thân thể rõ ràng không được nghỉ ngơi đủ năm phút đồng hồ mới khá hơn một chút nàng có chút do dự tại sau lưng trong túi lao rút ra một đầu cánh tay cơ giới trông mong nhìn xem vương diệp nhưng phát hiện vương diệp biểu lộ dần dần trở nên lạnh về sau nàng cấp tốc đưa cánh tay nhét trở về mở chỉ đua một chút rực rỡ cười hai tiếng trương h i ể u gãi gãi bản thân đầu ổ gà ngươi có thể cho ta thả hai cân màu sao điều kiện tùy tiện mở vừa nói trương h i ể u vừa móc ra một tờ giấy trên giấy l í t nha l í t nít h viết phòng thí nghiệm cơ mật tối cao tất cả nghiên cứu phát minh thành công vật phẩm giống như thực đơn đồng dạng vẫn xứng đổ chương hai trăm m ư ơ i một tại trong trí nhớ biến mất mặt vương diệp vô ý thức đem bức tranh nhận lấy nhìn xem chỉnh thể phân loại vật phẩm cùng thân mật sử dụng công năng vương diệp không chút do dự đem nó còn lại cho t r ư ơ n g hiểu đồ bên trong quét mắt một vòng liền biết cũng là tinh phẩm dù sao cũng là t r ư ơ n g hiểu làm ra đến nhưng hai cân máu đây là muốn đem mình rút thành t h â y khô một cân liền liền một cân t r ư ơ n g hiểu giống như trông thấy ưa thích đồ chơi hải t ử đồng dạng thậm chí trên mặt đất không ngừng chặt chân thật không biết nàng cái này đầu ó c là thế nào làm ra một kiện lại một kiện linh dị vật phẩm ba dọn vương diệp lờ mờ nhìn xem chương hiểu rốt cuộc mở miệm thành dao để cho hắn kinh ngạc là trương hiệu vậy mà không chút do dự đồng ý thậm chí trực tiếp xuất ra một cây ống tiêm liền muốn hướng vương diệp trên cánh tay đâm trong lúc nhất thời tỉnh táo như vương diệp đều hơi lộn xộn mặc dù nói giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền nhưng trong lúc này trình độ lớn như vậy sao thậm chí vương diệp hoài nghi bản thân báo ba giọt đều hơi vượt qua cái này nữ nhân điên dự tính lần này trương hiệu đã dơ ống tiêm nhắm ngay vương diệp cánh tay hung hăng đâm xuống nhưng kèm theo một tiếng văn dọn ống tiêm gãy vương diệp cánh tay bình yên vô sự lấy hắn hiện tại thân thể cơ năng nếu như có thể bị một cây ống tiêm làm cho đều thật xin lỗi bắt đầu hắn cược nhiều lần như vậy mệnh trương hiệu đáng thương ôm ống tiêm hai con mắt ngập nước nhìn xem vương diệp nếu như không phải sao cái kia r ố i bởi đầu ổ ga cùng nồng đậm mắt q u ầ n thâm chỉ nhìn một cách đơn thuần đứng lên vẫn là có mấy phần đáng yêu vương diệp bản thân gạt ra ba dọa huyết dịch bị trương hiệu cẩn thận từng ly từng tí thu tại trong thủng nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn vương diệp liếc mắt mà là hứng thú bừng bừng nhảy tới cái kia băng lánh nữ nhân trên lưng mang ta trở về phòng thí nghiệm lập tức lập tức nhanh nữ nhân kia t ự hồ đối với trương hiệu tố ch sau đó xui như vậy lấy chương hiệu lấy một loại cực nhanh tốc độ rời đi trong không khí chỉ để lại chương hiệu la lên muốn cái gì nói một tiếng ta p h ả i người đưa qua cho ngươi vương diệp u ố t u ố t bản thân trên sống mũi huyệt vị có chút giá rời rời đi có lẽ chỉ có nàng dạng này tên đ i ê n tài năng sáng tạo ra một kiện lại một kiện thiên tài giống như vật phẩm a về đến trong nhà phát hiện tiểu ngũ ngồi ở trên ghế salon một chân dẫm lên cỗ kiệu trước đ ọ t n kiêng tò mò đụng trong tay điều khiển từ xa không ngừng đẻ xuống mỗi ấn bảo trong tivi liền sẽ nhảy lên một cái kênh loại này hiếm l ạ c h r à n cảnh để cho hắn có chút hưng phấn không ngừng q u ậ n lại bản thân viên kia nhuận đầu chọc trở lại rồi ca tiểu ngũ vặn vẹo hôn éo đầu phát hiện trở về là vương diệp về sau tùy ý lên tiếng chào hỏi lực chú ý lần nữa đặt ở điều khiển từ xa bên trên vương diệp ngồi ở trước bàn sách có chút xuất thần 12 giờ về sau lần thứ hai vĩnh dạ sẽ kết thúc chỉ có điều cùng mình trọng sinh trước so sánh kết cục hoàn toàn khác biệt ở kết trước tất cả phát sinh quá mức đột nhiên dẫn đến t i ê n tổ trở tay không kịp rất nhiều người bình thường chỉ có thể dựa vào tự cứu đến cố gắng sinh tồn được nhưng lần này là hoàn toàn khác biệt nhiều người hơn loại vẫn còn tồn tại nhưng tương tự chất lượng tốt xấu lẫn lộn dù sao bất kể như thế nào thiên tổ đều khó có khả năng từ bỏ bất kỳ nhân loại nào bằng không thì cái kia không thua gì tự chui đầu vào giọ đối với cái này vương diệp cũng nói không lên tốt xấu nếu như đứng ở trương tử lương góc độ đến xem cái này tuyệt đối không là một chuyện tốt dù sao giống hắn loại người này cân nhắc vĩnh viễn là nhân tộc mà không phải người nào đó dù là chết chỉ còn lại có mấy vài người chỉ cần linh dị biến mất khôi phục thái bình tình thế nhiều nhất mấy chục năm nhân loại y n g u y ê n có thể mọc lên như nấm hắn quan tâm là kết quả bằng không thì lần thứ hai ba lần bốn lần vĩnh dạ không ngừng nhân loại sinh tồn lại nhiều cũng bất quá sớm m u ộ n đứng trước nguy cơ mà thôi đối với trương tử lương ý nghĩ vương diệp mặc dù cũng không phải toàn bộ tán đồng nhưng mà sẽ không đưa ra phản đối dứt bỏ loại này để cho người nhức đầu vấn đề lần này hoang thổ chuyến đi thu hoạch tương đối khá đông đảo cổ quái kỳ lạ linh dị vật phẩm cùng một chút đặc thù trong khu vực ghi chép một chút tư liệu bao quát tiểu ngũ khẩu thuật vương diệp với cái thế giới này có càng ngày càng rõ ràng nhận thức thậm chí trong lòng đối với căn nguyên đều có nhất định suy đoán chỉ có điều tại không có tính thực chất manh mối trước cũng không dám xác định v ề phần b i u cục nhiệm vụ cũng đã vượt mức hoàn thành cuối cùng kém một con quỷ tướng cũng cùng tiểu ngũ tiện tay làm một con lấp bên trên chỉ là không rõ ràng cái này trung cấp quỷ sai khảo hạch b i u cục lại sẽ cho mình cổ cái gì nhiệm vụ trọng điểm là trung cấp quỷ sai đặc quyền lại là cái gì v ề phần b i u cục l ầ u hai vương diệp một mực đối với cái này mười điểm trở mong hắn có một loại dự cảm coi hắn có một ngày có thể bước vào b i u cục l ầ u hai về sau b i u cục ở trước mặt hắn liền sẽ rõ ràng rất nhiều tại bàn đọc sách trong ngăn kéo xuất ra cái kia ba tờ giấy phía trên màu đỏ chữ viết ý nguyên như ẩn như hiện có thể vương diệp y nguyên không dám để cho hắn chữ viết một lần nữa biến rõ ràng đại giới quá lớn vương diệp dựa theo trước kia quen thuộc không ngừng ở trên nhật ký tô tô vẽ vẽ ngẫu nhiên tốn nữa rơi một ít gì đ ỗ n g nhiên hắn ánh mắt đặt ở quyển nhật ký nơi h ẻ o lánh một cái tên phía trên chu hàm chu hàm cái tên này mười điểm nhìn quen mắt nhưng vương diệp bất kể như thế nào cũng nhớ không nổi liên quan tới cái tên này chủ nhân bất cứ chuyện gì nhưng khi nhìn cái kia chữ viết rõ ràng là tự viết đi lên bản thân quên lãng cái gì không vương diệp nhữ mày từ quyển nhật ký tờ thứ nhất bắt đầu lật lên đ ô i chiếu từng kiện từng kiện phát sinh qua sự t ì n h cuối cùng hoang thổ bên ngoài lôi ăn quả xe tăng sự kiện sân chơi sự kiện từng trang sự kiện linh dị tự trong đầu xe qua tựa hồ có khuôn mặt vĩnh viễn mơ hồ không rõ vương diệp như là giống như đ i ê n không ngừng cha tìm chu hàm tên cuối cùng vẫn trọng trọng ngồi trên ghế giã rời nhắm mắt lại gương mặt kia là chu hàm sao thậm chí ngay tại vương diệp đang tự hỏi lúc cái kia chu hàm hai chữ đều ở dần dần trở thành nhạc cuối cùng biến mất ở trong quyển nhật ký không biết lúc nào vương diệp đã ngủ thiết đi tại hoang thổ bên trong không ngừng buôn ba thậm chí sau khi trở về đều không có nghỉ ngơi thật khỏe một chút loại này đến từ trên tinh thần dã r ờ i để cho hắn rốt cuộc không chịu nổi